Chương 255, cuộc chiến bắt đầu, phần 2, biến cố bở dù Chương 255, cuộc chiến bắt đầu, phần 2, biến cố bở dù Dương Tuấn Vũ cùng Lý sẽ chia nhau ra giúp đỡ hai người của đội mình. Lũ vạm ai nhanh chóng cảm thấy yếu thế, chúng dần dần vừa đánh vừa rút lui vào rừng để tăng thêm lợi thế của địa hình che khuất, làm như vậy những chiêu đánh lén của chúng sẽ tăng thêm hiệu quả. Nhóm Kenny tất tất nhiên không muốn thả bọn chúng chạy thoát như vậy được, không chỉ vì phần thưởng mà còn vì nhiều mối mâu thuẫn sâu sắc. Lúc trước chưa biết đọ dìt là một cô công chúa quý tộc thì Dương Tuấn Vũ và Hẹ e. Lì Sẽ sẽ không suy nghĩ nhiều nhưng hiện tại thành viên trong nhóm cần trợ giúp thì họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dương Tuấn Vũ nhanh chóng đến giúp đọ dìt, còn Hẹ e. chuyển qua giúp leo. Cứ nghĩ tình hình sẽ dễ dàng được khống chế nhưng không, trong cuộc chiến luôn có bất ngờ. tên Sợ Tóc Cờ đột nhiên nhảy lùi lại ra xa, hắn âm thanh lười hái vào ngực mình. Dương Tuấn Vũ nghi ngờ hỏi đọ dìt, hắn đang làm gì vậy? Hắn cũng biết niệm phép sao? Từ con rơi lớn màu đỏ chót, đọ dìt nhanh chóng trở lại hình thái con người của mình. Cô cao mày nói, tôi cũng không rõ, tôi chưa bao giờ thấy tộc nhân lạ sổn bơ dạ biết niệm phép cả. Nhìn động tác của hắn cũng không giống lắm. Rốt cuộc hắn đang làm gì? Dương Tuấn Vũ cao mày, không hiểu sao hắn cảm thấy một nguy cơ cực lớn, Triệu Cơ cũng chỉ ra rằng sự sống và sức mạnh của tên này đang nhanh chóng thất thoát khỏi cơ thể và chuyển vào chiếc lưới hái. Hắn nhanh chóng nói điều này cho Đỏ Dịch thì cô đột nhiên giật mình nói: "Hắn định triệu hồi con quỷ bọ Juli?" "Con quỷ bọ Juli?" Đúng vậy, thì ra thành huyết đao kia không phải vũ khí bản mạng của hắn mà là hắn đã dùng máu và linh hồn của mình để nuôi dưỡng, cung cấp cho chiếc lưới hái này. Bọ Juli chính là tên con quỷ là chủ của chiếc lưới hái. Hắn đã bị hội Thánh Hiệp sĩ 1500 năm trước phong ấn linh hồn vào vũ khí của mình, sau đó cất sâu trong ngục thất của nhà thờ dìm ở Cơ Dịu, Anh Quốc. Thì ra lần đó hắn chính là đến đấy trộm thanh lưới hái này, chứ không phải lần đó hắn truy đuổi và muốn giết cô sao? Khi đó tôi cũng có nhiệm vụ bảo vệ một giáo sĩ của nhà thờ dịểm, có lẽ sự xuất hiện tình cờ khi đó đã khiến hắn nghĩ rằng tôi chứng kiến hành động ăn trộm của hắn nên mới tấn công. Đỏ Dịch càng nghĩ càng thấy hợp lý, vì gia tộc của cô tuy đang trên đà suy thoái nhưng còn chưa đến mức bị một tên tướng sĩ quẹn tấn công. Cô thì thảo. Thì ra chính là nhờ chiếc lươi hái này nên sức mạnh của hắn đã tăng gấp 3 lần kể từ lần cuối tôi nhìn thấy hắn. Chiếc lươi hái này rất bá đạo sao. Còn tên bở rụt lì là kẻ nào? Chỉ riêng khả năng tăng gấp 3 lần sức mạnh cho kẻ chịu bán huyết tủy và linh hồn của mình cho quỷ dữ đã làm nhiều kẻ sẵn sàng điên cuồng muốn thử rồi. Các tác dụng khác của thanh đao này chỉ có chủ nhân đích thực của nó bở rụt lì mới có khả năng kích hoạt. Đó lần lượt là Tăng hình Nhắt chém linh hồn Khả năng tàng hình theo kinh thánh viết lại có thể kéo dài trong 10 phút, đồng thời tất cả các chỉ số sinh tồn của cơ thể giảm xuống 80% như vậy, nếu khả năng này được kích hoạt thì có thể nói đối thủ của hắn sẽ rất khó thoát chết. Nhắc chém linh hồn, nếu bị thanh đao này chém chúng thì kẻ đó sẽ cảm giác linh hồn mình bị thiêu. Đốt đau lớn, cảm giác như bị trói và tra tấn bằng hàng nghìn loại cực hình. Thời gian kéo dài chỉ 10 giây, nhưng cảm giác kẻ đó đã trải qua 24 tra tấn liên tục. Nếu tinh thần ý chí không tốt thì có thể sẽ tan biến mà chết, còn nếu ý chí cứng cỏi mạnh mẽ thì cũng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Hai kỹ năng này kết hợp được với nhau thì với khả năng hiện tại của chúng ta sẽ chẳng khác nào đứng dơ mặt ra cho người ta tùy ý xử lý. Như thế cô còn đứng được ra giải thích cho tôi sao? Chỉ riêng thanh đao này đã nguy hiểm như vậy rồi, tên bọt ruột ly chắc chắn còn dã man hơn. Còn không mau cùng nhau xử lý hắn? Dương Tuấn Vũ đang định lao lên thì đọt gì ngăn lại? Tôi không nghĩ hắn có khả năng triệu hồi tên bọt ruột ly này, ít nhất với cấp độ sức mạnh của hắn còn chưa đủ. Chưa kể thanh đao này đã được tẩy lễ trong nhà thờ hơn 1.500 năm thì sức mạnh của con quỷ và thanh lưới hái này chắc chắn đã suy yếu rất nhiều rồi. Trong kinh thánh đã nói. Nếu trong quá trình triệu hồi mà có kẻ tấn công giữa chừng thì nhiều khả năng linh hồn và máu huyết của kẻ tấn công sẽ bị con quỷ tham ăn này hút lấy. Như vậy chỉ làm tăng khả năng triệu hồi nó chứ chẳng có chút tác dụng ngăn cản nào. Dương Tuấn Vũ nghe thấy vậy thì cũng không dám làm liều, nhưng cứ bắt hắn đứng chơ mắt nhìn kẻ địch đang cố gắng thực hiện kế hoạch thì đây không phải là Dương Tuấn Vũ rồi. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên mắt sáng lên, tay vừa cho ra ba lô sau lưng, miệng vừa hỏi: Đỏ đít này, nếu tôi dùng cung bắn hắn thì sẽ không bị con quỷ này hút chứ?" Đo nhìn thấy hắn đã rút ra một đống sắt, sau đó vèo một cái đã nhanh chóng chuyển thành một cây cung chắc chắn. Câu nghĩ thoáng một chút sau đó lắc đầu, cái này kinh thánh không đi lại, tôi cũng không dám chắc. Dương Tuấn Vũ nít mép cười đều, nếu đã không biết thì cứ thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Đò dịch chưa kịp ngăn lại hắn đã rút nhanh ra một mũi tên, sau đó truyền vào đó kỳ năng lượng ánh sáng của mình, với tác dụng tăng phúc, hắn tin quá trình triệu hồi này có muốn thành công cũng không hoàn hảo được, nếu ngăn cản hoàn toàn quá trình này thì lại càng tốt. Vút vút vút, ba mũi tên ánh sáng được lắp vào và cùng được bắn ra một lúc. Sợ cờ đang cười miệng mai nhìn kẻ địch. Tuy sức mạnh và linh hồn đang bị rút đi nhưng hắn biết nếu hôm nay kẻ địch không chết thì hắn sẽ phải chết. Như thế thì liều mạng, biết đâu lại kéo được cả lũ chết theo thì cũng không tệ lắm. Nhưng khi ba mũi tên ánh sáng đột nhiên vọt tới với tốc độ nhanh, hắn giật mình cố gắng tránh. Tuy vậy do tất cả các chức năng cơ thể đã bị, bị suy yếu nên cả việc phát hiện bị tấn công lẫn phản xạ tránh đòn cũng giảm đi đáng kể. Ba mũi tên cực mạnh găm vào ba vị trí hiểm yếu trên cơ thể sở tóc cờ, giữa chán, cổ họng và trái tim. Khả năng thiêu đốt và rửa tội tuy không quá mạnh mẽ như trên mấy tên ma cà rồng rịa khi nay nhưng cũng đã làm tăng nặng thêm vết thương làm giảm đặc tính bản năng tự phục hồi của vong ái. Vết thương nhanh chóng dì máu, sức sống của sở tộc cơ nhanh chóng tổn dốc. Khi nay hắn định dùng một phần linh hồn và thể xác để hy vọng triệu hồi sau đó điều khiển con quỷ bờ rụt lì này, nhưng giờ hắn đã suy yếu cực nhanh khiến con quỷ này đang điên cuồng hút hết toàn bộ linh hồn và thể xác của hắn vào Sở tộc cơ đau đớn tột cùng, hắn hét lên những tiếng rất lạnh. Chúng mày sẽ chết rất thảm thiết, rất đau đớn. Bờ rụt sẽ giết hết tất cả luồn các ngươi. Tao sẽ ở dưới địa ngục đợi chúng mày. sợ tộc cơ cả người sám xịt, cả cơ thể hắn vụn nát thành vũng máu đen. Dương Tuấn Vũ cho dạ. Hình như tôi vừa rút quá trình triệu hồi của bợ rụt ly nhanh hơn thì phải. Đò dịt vũ mạnh một cái và gót của hắn. Người ta đã nói ngu rốt cộng nhiệt tình sẽ thành phá hoại là đúng mà. Ai, giờ để tôi xem cậu làm sao để xử lý hậu con này. Nếu để con quỷ này trốn thoát, nó sẽ điên cuồng đi hút máu và linh hồn của mọi người làm sức mạnh hắn lớn dần thì sẽ hết cách ngăn cả đấy. Leo và hệ lì sẽ thở hơi gấp sau khi xử lý hai tên vạm ảnh còn lại. Tuy hai đấu hai nhưng hai tên này cũng không đơn giản, chúng cũng làm bọn họ ăn không ít đau khổ. Cánh tay hệ lì sẽ đang dỉ máu. Tôi không lo về khả năng bị máu độc đồng hóa nhưng không có nghĩa cô sẽ không bị những vết chém này làm tổn thương. Dù sao chúng cũng chứa năng lượng phá hoại không nhẹ. Dương Tuấn Vũ liếc mắt vào vết thương, sau đó đang định lên tiếng thì hệ lụy sẽ ngắt lời. Anh đừng khuyên em lùi lại, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Anh yên tâm, em không sao, em cũng đảm bảo không làm vướng tay vướng chân. Nếu không đánh được nữa em sẽ nhanh chóng rút lui. Dương Tuấn Vũ thở dài lắc đầu, hắn quay lại nhìn thanh lưới hái đang thu nhỏ lại một nửa, hiện chỉ dài hai m, nhưng hình dạng của nó đã được khắc lên càng rõ nét rồi. Một làn khói đen đang lơ lửng nhẹ ra, cùng với đó là những tiếng như rít gào. Như kêu la của hàng trăm, hàng ngàn người đang bị tra tấn. Chẳng lẽ địa ngục là có thật? Những âm thanh đó là của những oan hồn sao? Đỏ dịt mắt vẫn chăm chú, cô gật đầu. Từ khi tôi biết mình là một và mặt thì tôi đã tin tất cả mọi thứ đều có thể là sự thật rồi. Đôi khi chúng ta không thể làm gì khác ngoài chấp nhận thực tại. Như bản thân là một ma cà rồng, có lẽ những người khác và cả hai người cũng sẽ tồn tại trong lòng không ít thì nhiều đều có sự ghê tởm xa lánh. Elyse nắm lấy tay đỏ dịt lắc đầu. Chị đừng nghĩ vậy, khi không biết thì mới có thành kiến thôi. Nếu đã biết sự thật rồi sẽ chẳng có ai có ý kiến gì đâu. Con người cũng có hàng trăm nghìn kẻ còn ghê tởm hơn bất cứ loại sinh vật nào. Cũng chỉ vạm vỡ cũng có xã hội riêng, cũng có luật lệ và quy tắc của mình, như vậy cũng sẽ tồn tại người tốt và kẻ xấu. Em tin chị là người tốt mà." Đỏ dịt mắt rưng rưng, cô gật đầu, tuy không nói ra thành tiếng nhưng trong lòng cô đã có thêm một chút tấm áp. Như những kẻ khác nếu biết bạn mình là một con ma cà rồng thì đầu tiên là hoảng sợ, sau đó dù có là bạn tốt đến mấy cũng tìm lý do để trốn tránh, xa lánh. Nhưng hai người bạn mới này không những không chê hình dạng con rơi xấu xí mà còn tiến lên nói chuyện và an ủi cô. Cô cũng chẳng hy vọng tất cả mọi người đều hiểu được rằng vạm hại cũng là một giống loài như con người, họ cũng có quyền được sống, được bình đẳng, được nhu cầu hạnh phúc. Cô chỉ cần vài người bạn công nhận điều đó là được, và đây cũng là lý do chính khiến cô chấp nhận gia nhập một nhóm do loài người thành lập nhóm Kennyter. Ừm, tất nhiên trừ con sư tử ngốc leo. Khi tiếng hét gào rú ghê rợn dần tắt đi thì đám xương đen cũng nhặt bớt, nó dần dần lộ ra trong đó một con quỷ đầu châu, hai sừng to lộc, cơ thể là như một loại chim đây chính là con quỷ bọ rụt ly. Bọ ly là một trong 99 con quỷ đáng sợ của địa ngục. Theo kinh thánh ghi lại, Bờ rụt lì làm việc dưới trướng của bờ lì ở hoàng tử của sự thịnh nộ một trong thất hoàng tử ngủ. Chương 256, cuộc chiến tiếp diễn, phần 3, con quỷ xảo quyệt. Chương 256, cuộc chiến tiếp diễn, phần 3, con bị xảo quyệt. Bờ rụt lì đang lơ lửng trên không trung, đôi mắt nó nhắm chặt, đôi cánh đang khép kín, xung quanh một mảng yên lặng kỳ dị. Đột nhiên, đôi mắt nó mở lớn, màu đỏ như máu, cái miệng trâu kêu lớn é é é ho ho ho không rõ nghĩa, đôi cánh rộng lộ ra hai bàn tay như tay khỉ đầy lông lá, nó cầm chặt chiếc lưới hái. Như lấy hắn làm trung tâm, làn khói đen trong vòng 5 em đều bị hút vào cơ thể nó. Đôi mắt láo liên liếc xung quanh tới khi nhìn thấy bốn người nhóm Dương Tuấn Vũ thì nó dừng phát lại, bị đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào, tất cả mọi người đều có cảm giác lạnh xuống lưng. trong bốn người chỉ có Hé Lì Sệ là yếu đuối nhất, vì thế chỉ riêng một cái liếc mắt đã làm cô giật mình, toát mồ hôi, đôi tay run run lùi lại. tưởng chỉ có như vậy là hết, nhưng không, Hé Lì Sệ đột nhiên kêu lên, á. Ah. Dương Tuấn Vũ lo lắng đứng chắn trước mặt cô, bàn tay ấm áp mang theo ánh sáng tẩy lễ làm cho cơn hoảng sợ dần tan biến. hắn ta mày nói, không cần bị chém cũng có thể gây ra nỗi ám ảnh tinh thần sao? tên này không dễ đối phó. Đọ Dịch đã sẵn sàng trạng thái chiến đấu, thanh kiếm bạc được gắn viên ngọc chứa năng lượng kinh thánh được cô rút ra khỏi vỏ. Leo cũng chuyển sang trạng thái hình người, một thanh kiếm giống y hệt như vậy nhưng có màu vàng, đây chính là một đôi song tình kiếm thánh mà họ nhờ một thợ rèn nổi tiếng làm ra, kèm theo viên ngọc được hãm trên đó là phần quà mà dị đờ đã tặng cho hai người, từ đó đã biến chúng thành song kiếm diệt ma. Dương Tuấn Vũ nhìn thoáng qua đôi kiếm này thì mới liên tưởng ra. Thanh kiếm bạc của Đọ Dịch có khắc một chiếc đầu sư tử ở cán kiếm mà lần trước hắn đã nhìn thấy, nhìn kỹ sẽ thấy nó rất giống hình ảnh của tên Leo này. Còn thanh kiếm vàng còn lại thì có hình một con rơi con rơi đỏ này chính là hình ảnh của đỏ diệp đôi này đúng là rất yêu nhau cả thanh kiếm cùng vào sinh ra tử cũng có khắc hình ảnh của người kia lên đó tuy vậy nhưng hiện tại hắn đang lo lắng một điều đó là thường ở trạng thái nguyên bản bản thể thì sức mạnh của một chiến binh mới đạt được hiệu quả cao nhất sức mạnh tối đa nhất họ đều biến thành hình người dù có dùng đôi kiếm này liệu có bị ảnh hưởng nhiều không hắn lên tiếng hai người như vậy ổn chứ leo vẫn tự tin nở nụ cười điện trai lộ ra chiếc giang kệnh tôi biết cậu nghĩ gì nhưng yên tâm đi nếu chúng tôi chiến đấu riêng biệt ở hình dạng này thì mới bị ảnh hưởng Nhưng khi cùng nhau chiến đấu và dùng đôi kiếm này thì còn lợi hại hơn trạng thái bản thể đơn thuần. Đò gì hơi lo. E lì xệ, em ổn chứ? E lì xệ đã giữ lại được bình tĩnh. Cô gật đầu. Vâng, mọi người yên tâm, em ổn. Dương Tuấn Vũ nhìn con quỷ vẫn đang trừng mắt. Hắn nghi hoặc. Nó làm gì mà không có hành động gì vậy nhỉ? Mọi người đều lắc đầu. Triệu Cơ đột ngột lên tiếng. Nó đang làm quen với môi trường và hấp thu năng lượng xung quanh. Mọi người mau tấn công. Nếu để nó chuẩn bị xong thì sẽ rất khó đối phó. Dương Tuấn Vũ giật mình, hắn hô lên. Tất cả tấn công, nó đang tích lũy sức mạnh, chúng ta cần ngăn cản. Leo tỉnh ra, có lẽ ba mũi tên lúc cậu bắn đó không chỉ ảnh hưởng đến sở tóc cờ mà cũng ảnh hưởng đến con quỷ bờ rút lì khi nó hấp thu năng lượng tinh thần và thể xác của hắn. Đội di cờ đầu, một phần cũng vì sở tóc cờ cũng chưa đủ sức mạnh và thời gian để triệu hồi bờ rút lì với đầy đủ sức mạnh vốn có của nó. Tất cả hành động, cả bốn người cùng lao về phía con quỷ địa ngục bờ rút lì. Bờ rút lì không phải bao cát, nó tuy không nói tiếng người nhưng không phải không có suy nghĩ, ngược lại, nó rất xảo quyệt và tàn ác. Nhận thấy những con muỗi trước mắt đã không cho hắn thời gian hấp thu năng lượng, Bọ rụt Lì đành tiếc nối cắt đứt quá trình này, đồng thời cũng né tránh những đòn tấn công của bốn người bằng cách tàng hình và ẩn nấp. Nếu không đến mức nguy cơ sinh tử nó sẽ không chiến đấu trực diện. Đối với các con muỗi của mình, nó thích cảm giác đùa dỡn hành hạ chúng đến chết. Nhát dao, thương, kiếm đều hụt vào khoảng không. Mọi người nhanh chóng nhảy lùi lại. Bọ rụt Lì đã biến mất. Dương Tuấn Vũ toát ra huy áp tinh thần cùng dùng kĩ giúp tăng cường toàn bộ các giác quan của mình. Hắn dò tìm tất cả mọi thứ xung quanh mười em đồng thời cũng không quên kết nối với triệu cơ. Em có tìm thấy dấu vết của nó không? Chế độ cảm ứng nhiệt mặc định vô hiệu với nó. Xin chỉ thị chuyển sang chế độ khác. Chấp nhận. Chuyển sang quét sóng năng lượng. Tần số sóng năng lượng đã kết nối. Em nhận ra được gì rồi chứ? Ê, lì sẽ cẩn thận. Nó tấn công cô ấy từ phía sau. Dương Tuấn Vũ phối hợp với Triệu Cơ trong chiến đấu không phải ngày một ngày hai. Vì vậy thông tin mà Triệu Cơ đề cập đến đã được hắn mã hóa tên người bao giờ cũng nói trước. Điều này rất hữu ích, vì chỉ cần nghe từ đầu tiên là sẽ biết hay gặp nguy hiểm. Chỉ có như vậy mới có khả năng đến cứu trợ kịp thời. Ngay khi từ Ely sẽ vang lên, Dương Tuấn Vũ đã tăng nhanh tốc độ đến phía cô. Percy sẽ đang ở sau lưng bên trái, cách hắn 5m. Hai người kia chẳng hiểu thế nào, nhưng Vân Tú đã trải qua bao cuộc chiến với Dương Tuấn Vũ rồi, cô hiểu rất rõ ánh mắt và hành động của hắn. Tuy phản xạ của cô không quá nhanh như hắn nhưng nhờ sự ăn ý cả về suy nghĩ và động tác đã khiến cô tránh thoát được không ít nguy cơ chí mạng. Ngay khi nhìn thấy hắn lao về phía cô, cảm nhận ánh mắt nhìn về phía sau mình, cô nhanh chóng lao vọt lên phía trước, đồng thời quay người lại phía sau, thanh kiếm trong tay bọc khi đậm đặc ném mạnh về phía ánh mắt của Dương Tuấn Vũ. Thấy cô phản ứng nhanh như vậy, Dương Tuấn Vũ cảm thấy cục đá trong ngực đã được đặt xuống. Thanh phong thương tràn ngập ánh sáng mỹ lệ kết hợp với gia tốc của hắn lao thẳng về phía trước. Một chiêu liên hoàn thương long mang theo uy áp như rồng gạo thét hiện ra. Một biến mười, mười biến trăm thương. Nếu là một đối thủ theo lẽ thường thì bờ rụt lì chắc chắn sẽ bị chiêu thức mạnh mẽ này đâm thủng lỗ chỗ. Nhưng không, hắn đột nhiên giang rộng hai cánh đập ngược trở lại làm cho liên hoàn thương long chỉ thoáng đâm vào lớp lông cứng như thép của nó ở trước ngực. Còn thanh kiếm ngắn của hệ lì sệ thì đâm trúng vào ngực nó nhưng cũng bị bộ lông cứng rắn cả lại. Lưỡi dao sắc bén, cứng chắc cũng vẽ lửa gây đầu. Tuy vậy, kia của cô cũng bám lên đám lông ấy làm lớp bảo vệ của nó mỏng đi một chút. Nó đang coi thường thì hai thanh kiếm từ hai phía trái phải bay đến kẹp hắn vào giữa, đôi cánh nó nhanh chóng cụp lại, hai thanh kiếm đâm mạnh vào lớp lông vũ cứng cáp, tia lửa điện tóe lên. Nhưng đây không phải hai thanh kiếm thường, sức mạnh tinh thánh của viên đá đã truyền theo thanh kiếm lan vào cơ thể của Bợ rụt lì làm nó kêu lên đau đớn. Mọi người đang chuẩn bị tấn công thì nó hét lên làm tất cả chấn động tinh thần, sau đó ẩn thân trốn vào bóng tối. Dương Tuấn Vũ lại nhờ Triệu Cơ. Hiện tại hắn đang ở đâu? Triệu Cơ nếu có cơ thể thì hiện tại cô đang cau mày. Con quỷ xảo quyệt này rất khôn ngoan, nó đã nhận ra anh có khả năng nhìn thấy sóng tinh thần của nó vì vậy hiện tại nó đang tỏa ra cực nhiều loại sóng này, ý định chính là gây nhiều. bây giờ em cũng rất khó nhận ra vị trí chính xác của nó. chúng ta tấn công cũng chỉ mài mòn được chút da lông của nó, muốn giết con quỷ này không dễ dàng. ngược lại nó muốn xử lý mọi người ở đây có lẽ không khó. chỉ cần dính vài nhát chém từ chiếc lưỡi hái biến thái đó thôi là sẽ đến đủ. dương tuấn vũ đột nhiên cảm thấy nóng lòng, đây chính là cảm giác khi người thân bị tấn công. hắn chẳng nghĩ nhiều, giác quan thứ 6 này của hắn hầu như chưa bao giờ khiến dương tuấn vũ thất vọng. nhưng khi lao đến bên phía vân tú thì vẫn chẳng thấy con quỷ khốn kiếp này ở đâu. đột nhiên cảm giác nguy cơ bùng lên. Hắn tìm kiếm xung quanh nhưng vô dụng, hắn quyết định đẩy Vân Tú ra đứng thế vào chỗ đó. Một nhát chém cực nhanh vút ra, trái phải trước sau đều không, mà bất ngờ là nó đến từ dưới đất vọt lên. Dương Tuấn Vũ đã biết mình không thể tránh được, hắn cố gắng đổi chút lợi tức, một nhát đâm đơn giản nhưng cực mạnh được hắn đâm xuống. Cả hai cùng hét lên đau đớn, con quỷ bờ rụt lì cũng không ngờ tên này không dành chút sức lực của mình mà tránh đi, ngược lại, hắn muốn dùng chính bản thân mình đổi lấy việc khiến nó bị thương. Lần này Thanh Phong Thương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, lưới thương sắc bén được bọc khí hệ ánh sáng cấp độ 2 đã có tác dụng không nhỏ đối với con quỷ địa ngục này. Lưỡi thương xuyên qua lớp lông cứng như thép, ánh sáng tẩy lễ làm cho lớp giáp của nó suy yếu cực mạnh. Khác với vam hải, loài ma ca rồng tuy là tồn tại hàn ám nhưng chúng vẫn là một loài sinh sống trên mặt đất, ít nhiều cũng cảm nhận được ánh sáng mặt trời, phần nào vẫn có sự thích nghi nhất định. Điều đó được thể hiện rất rõ ở việc những kẻ càng mạnh thì càng bất hạn chế hoạt động vào ban ngày, kẻ càng yếu thì càng chui lùi trong bóng đêm. Bọ rút lì thì khác, nó chính là một con quái vật sinh ra từ địa ngục, cả đời chỉ tiếp xúc với bóng tối và sự giết chóc, ánh sáng dù yếu ớt cũng làm nó cảm thấy đau đớn ít nhiều. Sức phản kháng. Sự thích nghi của nó gần như giảm xuống cực thấp khi lưỡi thương mang kỳ của Dương Tuấn Vũ đâm đến. Bất chấp lớp lông cứng như thép, lớp da dày béo của mình, bờ rụt lì vẫn bị xuyên một nhát vào tới tận ruồi. Chiếc mũi trâu đã chảy ra những giọt máu độc, một giọt máu rơi xuống cả mấy mét xung quanh biến thành vùng đất chết. Tây cối dù lớn hay nhỏ đều nhão rũ. Hắn rú lên một tiếng sau đó lẩn vào trong lòng đất. Bên này, Dương Tuấn Vũ cũng chẳng dễ chịu hơn gì, vừa là vết thương thể xác khi đôi chân của hắn đã bị chém, dù không đứt nhưng vết thương cũng sâu hoắm tới tận xương. Điều đó cũng có nghĩa ít nhất cho tới khi hồi phục, hắn sẽ không thể tự do đi lại được. Không chỉ như vậy, Trên lưỡi hái còn làm tinh thần của hắn bị đau đớn cực độ. Hiện nay trong đầu hắn như có hàng ngàn con lệ quỷ đang bay qua bay lại gào thét, dùng hàng ngàn chiếc roi mây vụt lên tâm trí, đầu góc của hắn. Dương Tuấn Vũ không ngốc, hắn dù cực độ đau đớn nhưng vẫn cố gắng dẫn dắt kỳ của mình từng chút từng chút một đến tiêu diệt những ngọn lửa đang đốt cháy linh hồn mình. Dù đã cố gắng nhưng Dương Tuấn Vũ không thể không ôm đầu kêu lên những tiếng đau khổ. Vân Tú hai mắt đã đẫm lệ, cô vội chạy đến đỡ hắn, nhìn vết thương cực sâu ở chân đang đầm địa máu đỏ, cùng với đó là hình ảnh một chiến binh kiên cường cũng phải kêu lên những tiếng như vậy, điều đó đủ thấy cảm giác kinh khủng mà hắn đang phải trải qua. Tất cả cũng là vì cô đã không chịu nghe lời, không chịu tránh xa cuộc chiến này. Chương 257, chiến đấu tiếp tục, con ngồi giang bể. Chương 257, chiến đấu tiếp tục, con ngồi giang bể. PS: rất cảm ơn bạn nhờ ủng cùng đô 1994 đã để cử 700 phiếu và bạn em vị phục đã để cử nguyệt phiếu cho chuyện. Chúc cả nhà năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong công việc và trong học tập. Tất cả cũng vì không ai nghĩ bờ rụt ly có khả năng đột thổ Dương Tuấn Vũ vừa dẫn dắt kỳ của mình, vừa cố gắng lấy lại tỉnh táo vì hắn biết trong số bọn họ chỉ có mình hắn có khả năng nhận biết con quỷ này nếu không có hắn những người ở đây chẳng biết lúc nào sẽ bị cái lươi hái kia bỏ mạng Dương Tuấn Vũ cắn răng nhìn Vân tú nói con anh lên ngay lập tức Hề Lì Sẽ cắn chặt muội cô gật đầu con hắn lên trên lưng leo định đến giúp nhưng đỏ dịt giơ tay cả lại cô lắc đầu ý nói đây là chuyện riêng của họ anh cần để họ tự giải quyết không làm đỏ dịt thất vọng Hề Lì Sẽ đã nhanh chóng chuyển từ cảm giác tội lỗi sang sự tức giận côn nộ. tinh thần của cô được để thăng lên cao nhất đột nhiên không đợi Dương Tuấn Vũ ra lệnh cô phóng ra hàng chục tấm lưới nện trải khắp mọi nơi xung quanh bán kinh 20 em mở sau đó Hệ Lì Sẽ con hắn nhảy vụt lên trên một tấm lưới ở trung tâm hai người kia còn chưa hiểu làm sao thì Vân Tú ném tới hai người họ hai chiếc rán đế dậy và hai chiếc bao tay đeo vào để di chuyển được trên lưới leo và đỏ dịt giật mình nhận ra họ vội làm theo sau đó cũng tập trung lại chiếc lưới lớn nhất Dương Tuấn Vũ nằm trên lưng cô thầm gật đầu khen ngợi cô gái nhỏ của hắn đúng là rất thông Minh chẳng qua mọi khi hắn đã quá bao bọc che chở làm cô không rèn luyện được những phản xạ nhanh nảy trong chiến đấu ngày hôm nay tuy cái giá không rẻ nhưng nó đã giúp cô hiểu thêm được nhiều điều hắn không phải lúc nào cũng có thể ở bên bảo vệ cô suốt mọi cuộc chiến hắn cũng có lúc bị thương bị nguy hiểm đến tính mạng hắn luôn che chở. Cô cũng muốn san sẻ với hắn. như chứng minh phán đoán của cô là đúng." Chiếc lưới góc 2 giờ 15 phút hơi rung nhẹ lên, bờ Dụ lì còn chưa hiểu làm sao, vì hắn vừa từ đất ngoi lên đã chạm ngay vào cái mạng nhện dính hơn keo dính này. Hắn cố dạy ra, nhưng chiếc lưới phiền phức này càng cử động càng bị mắc nhiều sợi tơ hơn, càng dính chặt hơn. Bờ Dụ lì kêu xì xì, sau đó hắn phun ra những làn khói đen, khói đến đâu mạng nhện tan biến đến đó. Nhưng chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng khiến lưới tơ này truyền thông tin đến Vân Tú. Cô không hổ danh với biệt danh nữ hoàng nhện nhện của mình. Ngay khi Bợt vào Cô đã chuyển hướng nhìn về phía đó, lưỡi dao được ném cực nhanh tới vị trí 2 giờ 15 phút. Lưỡi dao bay đi, nó có màu tím và màu sáng vàng. Vân Tú mỉm cười, chẳng cần biết từ bao giờ Dương Tuấn Vũ đã chuyển kỳ của mình vào lưỡi dao của mình, tuy hai mà một, sự phối hợp của hai người đã trở nên ăn ý. Leo và Đỏ Dịch cũng không phải hẳn soảng, họ tuy không bắt được sự thay đổi cực nhỏ của lưỡi nện như helices, nhưng cứ nhìn phản ứng quay phát đầu lại của cô cũng đã giúp họ định hướng cực nhanh vị trí của con quỷ này. Hai thanh kiếm lại được cặp đôi này ném tới, viên ngọc lần này được kích hoạt gấp 2 lần trước đó, đồng thời cặp kiếm không tấn công từ hai phía mà nó cứ xoắn lại với nhau xuyên thẳng về phía trước, giao kiếm song song lao thẳng vào vị trí của bờ Juliet. Tiểu nhân khôn loại không bao giờ có thể may mắn mãi được, mà đã đen đuổi thì sẽ gấp nhiều lần. Lần này bờ Juliet chính là điển hình của câu nói này. cả ba vũ khí đều xuyên qua cơ thể của con trâu chẳng ra trâu, chim chẳng ra chim này. chất độc mà hệ lụy sẽ thêm vào không phải loại dễ chơi, dù nó mới chỉ cấp độ 1 nhưng cũng đã gần tối đa của cấp đầu tiên này. vì vậy khả năng ăn mòn cực mạnh của nó cộng hưởng với kỳ của Dương Tuấn Vũ thì lưỡi dao mà sẽ ném đi chẳng khác nào ném thẳng vào cơ thể của một con người bình thường sự ăn mòn còn lan cực nhanh ra xung quanh, nó hỗ trợ hai lưỡi kiếm tăng thêm khả năng phá hoại. Bờ rụt ly hột máu hú lên điên cuồng, cơn sóng tinh thần này vẫn là thứ khiến tất cả hoa mắt chóng mặt, tuy không làm họ quá đau đớn nhưng lại khiến họ gặp ảo giác và mất tập trung. Dương Tuấn Vũ hét lên, leo. Lần sau hắn hét lên, anh cũng dùng chiêu sư tử hống đáp lại. Đây cũng chính là một chiêu công kích tinh thần đúng không? Hắn có thể sao chúng ta lại không thể? Chị Đỗ Diên, chị cũng phát ra sóng siêu âm tấn công vào giác quan của hắn. Chúng ta sẽ dùng một đòn quyết định tiễn hắn trở về nơi hắn sinh ra địa ngục tối tăm. Mọi người gật đầu tán thành. Dương Tuấn Vũ cũng không ngồi chơi. Hắn quan sát kỹ xung quanh, đôi tay đã dương cánh cùng với ba mũi tên sáng chói, làm cả khu vực xung quanh chẳng khác gì ban ngày. Thị giác của mọi người được cải thiện rõ rệt. Những mạng nhện bị làn khói đen phân hủy thì nhanh chóng được gễ Lỵ Xệ Bù Lấp, bốn người lơ lửng trên mạng nhện, ôm cây lợi thỏ, răng lưỡi đợi mồi. Lần này Bở Rụt Lỵ đã học không ra, hắn cứ trốn dưới lòng đất đợi chờ cơ hội thích hợp. Bốn người đợi 15 phút không thấy gì thì cũng thầm chửi con quỷ này quá khôn lỏi rồi. Bốn người bọn họ đều phải căng thẳng thần kinh, tinh thần lên căng như dây đàn, tất cả cũng chỉ vì thụ động đợi hắn xuất hiện rồi đắc trả. Ngược lại, con quỷ này chắc chắn đang ở một chỗ nào đó nhàn nhã quan sát nó sẽ đợi tới khi con ngùi của mình mất đi lòng cảnh giác và đây sẽ là lúc hắn ra tay một kích tất sát Dương Tuấn Vũ nếp mép hắn không ngờ đây lại là một con quỷ nhắt gan tuy có sức mạnh to lớn nhưng lại có lá gan nhỏ điều này đã làm nó không còn gây ra được cảm giác uy hiếp gì nhiều hắn nghĩ nghĩ gì đó sau đấy thì thầm vào Thai Vân Tú Vân Tú nghe loáng thoáng một chút cô lắc đầu ánh mắt kiên quyết nói không được em không muốn anh mạo hiểm như thế hôm nay em muốn bảo vệ anh Dương Tuấn Vũ xoa xoa đầu cô hắn lắc đầu cười em yên tâm vết thương nhìn có vẻ nặng nhưng khả năng hồi phục của anh em cũng biết mà chưa kể hệ kĩ của anh chính là khắc tinh của nó những tác động xấu đấy chẳng còn chút ảnh hưởng nào với anh nữa rồi em cứ yên tâm làm theo anh đi chỉ có cách như vậy thôi không em hệ lụy sẽ đây là mệnh lệnh anh vân tú nhìn ánh mắt nghiêm khắc của hắn cô cắn chặt môi làm nó đã dơ máu cô gật đầu tuấn lệnh theo sự yêu cầu của dương tuấn vũ cô dính một sợi tơ vào người hắn sau đó treo hắn lơ lửng gần mặt đất leo trượt mắt cô định câu cá đây ạ mà lại còn dùng bạn trai mình làm mồi câu nữa chứ đỏ dìt méo eo hắn con sư tử ngu ngốc cô ấy cũng đâu có muốn Nhưng Dương Tuấn Vũ chính là có cách của mình. Kế hoạch này chắc chắn là hắn nghĩ ra và yêu cầu cô làm vậy đúng không? Ellie sẽ chỉ gật đầu. Cô không nói gì cả, đôi mắt vẫn nhìn chặt về phía người đàn ông đó, đôi tay vẫn cầm một lưỡi dao sắc bén tầm đầy kỳ của cô lên đó. Hai người thấy Vân Tú nghiêm túc như vậy thì cũng không làm phiền, họ cũng quay lại tập trung vào cuộc chiến. Dương Tuấn Vũ sau khi được thả lập lờ trên mặt đất, cùng với những giọt máu vẫn đang chảy xuống, cùng với đó, hắn tỏa ra một nguồn năng lượng kỳ hệ ánh sáng tinh thuần và hơi yếu nhược. Như Triệu Cơ đã nói, bóng tối nếu lớn nó sẽ nuốt chửng ánh sáng để làm thức ăn cho mình lần này hắn muốn dùng chính bản thân cùng năng lượng ánh sáng để lơ lửng trước miệng vợ Juliet, hắn rất muốn biết con quỷ tham ăn này có ngồi nhìn và chờ đợi được không. Vợ Juliet bên dưới đất đầu hóc cũng đang xoay chuyển, hắn đang cực kỳ phân vân, tranh đấu trong lòng. Một bên là nguy hiểm, nó cũng biết khi mình đấp ngồi thì sẽ bị tấn công, nhưng cái mùi vị thơm ngon cực độ này đôi khi cũng khiến con người ta điên cuồng, thướng chi vợ Juliet là một con quái vật tham ăn. Sau suốt 30 phút tranh đấu, cảm nhận được những kẻ địch bên trên đã nuối lỏng cảnh giác, vợ từ từ ngoi lên dần khỏi mặt đất, nó sắp một miếng nuốt chửng con ngồi. Dương Tuấn Vũ đâu có ngồi chờ chết. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua hắn đã tập trung chữa thương ở chân, đồng thời cũng tăng cường tỏa kia ra xung quanh. Kì của hắn không chỉ có tác dụng dẫn mùi mà còn có tác dụng hỗ trợ tăng cường giác quan. Từ khi biết vợ rụt lì có khả năng nội tổ, cả Dương Tuấn Vũ và Triệu Cơ đều tăng cường truy quét bên dưới. Ngay khi con quỷ này không ngồi im được nữa, nó vừa cử động đã làm cho Dương Tuấn Vũ nhận ra. Nhưng hắn cử dở vờ như không, tuy vậy đôi tay của hắn nhẹ nhàng ra giấu. Lì sẽ hiểu ngay kẻ địch đang ở bên dưới, cô đã nhắm chặt, canh chuẩn, chỉ đợi xuất nào Vợ ruột lì bị thức ăn làm mở mắt, nó cứ nghĩ đột ngột tấn công thì dù có bị nhận ra cũng vẫn kịp trốn thoát. Nhưng không, lần này ngay khi hắn vừa ngồi lên đã nhận ngay lưới dao cực sắc, nó được căn đúng thời điểm mà Dương Tuấn Vũ ra hiệu. Kèm theo đó vẫn là hai lưới kiếm song tình diệt ma. Bơ rụt ly đỏ mắt, nó cảm thấy hô hấp cực khó khăn, hai phổi đã bị phá nát hoàn toàn, chất độc cũng làm tỏa ăn mòn cả các đường khí mạch vốn có. Nó điên tiết hét lên công kích tinh thần và âm thanh, leo và đọ diệt ngay khi thấy cái miệng trâu của nó há lớn lấy hơi thì họ đồng thời tấn công trước một bước. Huy Áp chúa Tề Sơn Lâm cùng sóng siêu âm phá hủy tinh thần cùng một lúc xuất hiện triệt tiêu hoàn toàn sóng công kích tinh thần, đồng thời còn dội ngược lại về phía con ủy Bơ rụt đã thảm càng thảm hơn. Ngũ quan nó xuất huyết, cả lồng ngực găm dao kiếm đẫm máu, các vết thương chồng chất các lần đã làm nó không thể chịu nổi nữa. Nó ú ớ vài tiếng sau đó gục xuống. Cả nhóm vui vẻ định lao tới tìm hiểu về loài quỷ này, nhưng bọ rút lì đã hóa thành cho tàn bay khắp đất trời. Hắn đã về với địa ngục tối tăm. Chương 258: Cuộc chiến kết thúc. Chương 258: Cuộc chiến kết thúc. PS, năm mới chúc anh chị em vạn sự như ý nhé. Rất cảm ơn bạn giờ dạ gột 1P đã để cử một lượt phiếu. Trang không năm tặng 100.000 đậu và hai nguyện phiếu cho chuyện Bốn Bơ Zút Ly bị trục xuất khỏi Dương Gian, khi đi hắn cũng không thể mang theo chiếc lươi hái của mình. Nhìn chiếc lươi hái nằm im trên đất, Dương Tuấn Vũ hỏi: "Bây giờ chúng ta phải làm gì với nó đây?" Đọ Dĩn nói: "Chúng ta chỉ có thể đem nó trở lại nơi mà nó nên thuộc về, nhà thờ dìm ở Cơ Dĩu." lì sẽ lo lắng: "Nếu nó lại bị đánh cắp lần nữa thì sao? Hay là nhờ Dĩn đợi chuyển đến nhà thờ khác có các kỵ sĩ cấp độ cao canh giữ có lẽ sẽ tốt hơn." Leo đồng ý: Dìm không hoàn thành được sứ mệnh của nó thì không còn là nơi thích hợp nữa rồi. Chúng ta cứ đem nó đi, sau cuộc chiến sẽ thảo luận với mọi người để đưa ra hướng giải quyết." Bây giờ chúng ta sẽ hội nhập với nhóm hai của Ryder, ở đó có phở lọ dạ, chị ấy sẽ giúp dân hồi phục vết thương nhanh hơn. Mọi người nhanh chóng di chuyển tới vị trí đã được định vị, sau 10 phút cuối cùng cũng đã tới nơi. Dương Tuấn Vũ hiện đang được Leo cõng trên lưng để đảm bảo duy trì được tốc độ nhanh nhất, khi nãy chỉ là chút nhắc nhở với hệ lý sẽ trong trận chiến thôi chứ hắn cũng không định để người khác nhìn thấy một cô gái đang có mình. Khi nhóm của Leo vừa tới nơi thì chứng kiến cuộc chiến bên kia cũng đang đi đến hồi kết. Bên này thảm hơn bên kia nhiều, tuy họ lấy 3 đánh 7 nhưng mà sức mạnh cùng sự liên kết của những người này nhanh hơn nhiều, tổ đội này cũng có sức mạnh vượt trội hơn hẳn. Sẽ lẽ nào mặc một bộ váy dài trắng, tay cầm một lưỡi kiếm trong vắt như pha lê? Họ vừa tới thì nhìn thấy cô một mình đối đầu ba tên vạm ảnh. Tuy vậy, cô không những không lúng túng mà gương mặt thánh khiết cũng chẳng biến hóa một chút nào. Hai tên đứng trước mặt cô đang dùng kỹ năng huyết vũ, dùng máu biến thành hàng trăm mũi tên bằng lông vũ tấn công. Nhưng cô chẳng thèm quan tâm, thanh kiếm vẫn thẳng tắp lao về phía chúng. Dương Tuấn Vũ trợn mắt, cô ấy chán sống à mà bỏ qua chiêu thức đó? Đạo Di Khinh bị em gái tôi không yếu nhất như vậy, chẳng qua chiêu thức đó không cần cô ấy quan tâm, đã có người giải quyết hộ rồi. Ồ, Dương Tuấn Vũ vừa nói xong thì. Trong đêm tối, đột nhiên mọc lên hàng trăm ngàn dây mây, dây leo cuộn thành những mảnh khiên chắc chắn hứng lấy toàn bộ. Không dừng lại ở đó, những chiếc khiên này vẫn rất nhanh lao theo sẽ lệ nạ bảo vệ cô trong đó. Hai tên vạm vỡ tức giận hét lên, chúng nhảy lên định duy trì khoảng cách và tiếp tục tìm sơ hở khác để tấn công, nhưng chúng đột nhiên cảm thấy chân mình bị vật gì đó bao chặt lấy. Hai tên vạm vỡ nhìn xuống thì thấy chân đã được cuốn chặt cực nhanh, và những sợi dây mây đang tiếp tục cuốn tới bụng, tới em, cảm giác chỉ cần vài giây nữa hai kẻ này sẽ bị cuốn thành một khúc giò. Hai tên vạm vỡ vội dùng máu độc làm ăn mòn và chết lũ dây gai. Đồng thời những lưỡi kiếm chém xuống nhưng lũ dây leo này hết lớp này lại tới lớp khác học lên, sức sống của chúng cực dai dẳng. Hai tên lính vạm vỡ đành bất lực, bởi vì Selena đã tới trước mặt. Cô gái xinh đẹp này vẫn lạnh lùng vô cảm, lưỡi kiếm trong vắt như vô hình lướt đi nhẹ nhàng, sau đó, cô lùi lại, nhảy về hướng tên còn lại. Hai kẻ kia chỉ thoáng cảm thấy đau đớn sau đó đã rụng hai đầu xuống, tất cả bột hóa thành hai vũng máu đen bẩn. Tên còn lại là một tên cấp phó thủ lĩnh. Triệu Cơ lên tiếng, tên này có cấp độ sức mạnh bá tước 71 điểm, tức là hắn chỉ kém anh một điểm thôi lự. Đúng vậy, chúng ta cùng xem sẽ lại nã xử lý hắn ra sao. Hai tên trước chẳng làm cô ấy buộc lộ chút sức mạnh nào cả, chỉ việc nhẹ nhàng lướt đi chém dụng hai cái đầu. đến khi cũng chưa sử dụng. Ừm, anh cũng muốn biết cô gái này mạnh mẽ ra sao để còn phòng bị. Lần trước bị cô nàng này đánh thật thảm, anh cảm thấy mất hết mặt mũi rồi. Ai bắt anh dở trò đòi chiếm tiện nghi của người ta? Chực. Anh đã bảo là khi đó không hiểu sao anh mất kiểm soát rồi mà. Em cũng phải nhận ra điều đó chứ. Em không biết, em chỉ biết nếu chuyện đó cứ tiếp tục thì anh sẽ làm chuyện đó ửng cái chuyện mà anh vẫn hay làm với Vân Tu ấy. Này, này. Anh mới chỉ hôn môi thôi mà em đã nghĩ đến cái đó rồi hả? Mỗi lần với Vân Tú anh cũng như vậy mà. Em Được rồi, không nói chuyện này nữa. Anh hỏi em, những lúc anh với Vân Tú A B C, si em có nhìn lén không đấy? Cút. Em không có xem chuyện xấu hai người làm. Lúc đó em tự chuyển sang trạng thái cảnh báo cơ bản, hệ thống sẽ tự động thông báo khi anh gặp nguy hiểm, còn em thì sẽ ngủ. Thế thì tốt. Không cảm giác có một cô gái cứ nhìn mình làm chuyện này thì đúng là hơi quá dị. Sao em lại có cảm giác mình rất muốn được như cật đỡ gìn cho anh một trận như đòn nhị? Chẹp. Thôi, quan sát cuộc chỉ thôi. Bên kia, cuộc chiến đã diễn ra cũng chẳng có nhiều thú vị. Dương Tuấn Vũ chừng mắt lớn nhìn tên phó thủ lĩnh có sức mạnh cấp độ như mình đang bị trói chặt lại rồi giết như giết gà. Ừm, nhưng lần này có khác một chút. Triệu Cơ cũng đồng tình với quan điểm của hắn. Điều anh nhận ra đúng đó, tên này nhìn bị giết dễ dàng như hai tên lính quèn kia nhưng không, hắn ta run sợ đến bất động tại chỗ, mặc cho dây leo cuốn cổ, mặc cho sẹo lệ nã chém đúng dụng. Dương Tuấn Vũ xoa cảm, hắn sợ cái gì chứ? Em cũng không rõ, thật khó hiểu. Hí hí hí, tiếng ngựa kêu vang trong đêm tối, cả vùng xung quanh đột nhiên sáng lên, mọi sự chú ý đều chuyển nhanh qua đó. Dương Tuấn Vũ nhìn thấy một người một ngựa sáng chói, ánh sáng này có nhiều khác ánh sáng của Dương Tuấn Vũ, bởi vì nó là ánh sáng của kinh thánh, một màu vàng trắng, trắng chiếm chủ yếu. Còn Dương Tuấn Vũ là màu vàng chói sáng như ánh mặt trời. Dị đờ và con ngựa của hắn nổi bật trong đêm, mũi kiếm của hắn chỉ thẳng vào tên lợ. Hạnh hiện đang suy yếu hơn rất nhiều, hắn vốn chỉ biết dùng cái mồm trong cuộc chiến nhưng hiện tại một tay hắn đang cầm sợi dây xích lớn, một tay cầm một chiếc dịu được nối với con xích. Hắn quay quay sợi xích, lưỡi dịu cứ vẹo quay xung quanh cánh tay phải của Hạnh Trên người hắn đã bị chém không ít vết thương lớn nhỏ chỉ cần nhìn qua là biết hắn đã yếu thế hơn gì đờ không ít. dù sao gì đờ cũng là thánh kỵ sĩ, kể cả cùng cấp độ sức mạnh đi chăng nữa, vạm hại luôn là kẻ chịu thiệt. hắn vừa quay chiếc rượu đấm máu, miệng vừa làm nhầm đùa chú làm tốc độ và kích thước của chiếc rượu tăng lên gấp mấy lần. không chỉ vậy, hắn cũng hiểm phép làm cản trở sức mạnh và tốc độ của gì đờ, nhưng gì đờ đâu cần phải nhanh. con ngựa của hắn đã thay hắn làm tất cả. gì đờ cũng miễn phép, hắn đọc một tràng câu tinh thánh, tất cả ánh sáng đã được chuyển toàn bộ sang thanh kiếm của mình. hắn hét lên một tiếng, cả người cả người vụt đi như ngôi sao băng trong bầu trời đêm. gì đờ lao thẳng tới HL chém xuống một kiếm duy nhất. Atlơ điên cùng ra sức quay tay, hắn quăng mạnh lưỡi rìu về phía trước, dịu kiếm va chạm tạo ra vụ nổ cực mạnh. Dương Tuấn Vũ đang ở cách xa 50m, hắn được Leo cong lùi nhanh lại phía sau hơn 200m nhưng vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Và kết quả cũng không có gì quá ngạc nhiên khi Atlơ đã nằm sấp. Phớt Lộ giả thở ra một hơi, cô quay lại hất hàm nở nụ cười đắc ý với đám Đỏ Dzin. Leo cười tươi vẫy vẫy tay. Bà chị vẫn bá đạo như ngày nào, mấy tên này đúng là không đủ cho chị chơi đùa. Được rồi, mau lại đây giúp chú em dẫn chữa thương nào. Phước Lộ nghe thấy Dương Tuấn Vũ bị thương đang được Leo cong thì vội chạy đến. Tới khi nhìn thấy vết thương sâu hoắm kèm theo làn khói đen đang được chủ xuất ra thì mày cao lại. Các cậu đã gặp thứ gì vậy? Đáng lẽ tên Sở Tóc Cờ cũng không tốn nhiều thời gian thế chứ. Con vết thương này thật kỳ lạ. Dì Đở sau khi giải quyết xong kẻ địch, nghe thấy răng bị thương thì cũng cưỡi ngựa chạy tới. Nhìn vết thương, dì Đở cởi mũ giáp, đôi găng tay sát ra, sau đó lấy từ trong cổ áo ra một chiếc thập tự nhỏ. Hắn nhắm mắt vào rồi cầu nguyện, tia sáng hiện ra từ cây thánh giá nhỏ nhẹ nhàng, từ từ chiếu xuống ba phủ, tẩy rửa đám mây đen. Tới khi đám mây này tan biến hết thì vết thương của Dương Tuấn Vũ mới ngừng chảy máu. Điều này chứng tỏ nếu không chữa trị đúng cách thì có thể hắn sẽ chảy máu tới chết. Đấy là hắn còn có kỳ hệ ánh sáng bảo vệ, nếu không một nhát chém đấy không lấy mạng Dương Tuấn Vũ ngay nhưng sẽ ngấm vào phủ tạng hoặc căn mọn, thối rữa toàn thân rồi. Phở Lọ Dạ chắp hai tay, đôi mắt xanh lục nhắm lại, đôi môi nhỏ nhắn phát ra những âm thanh nghe như tiếng gió, tiếng lá cây, tiếng côn trùng. Theo những âm thanh mà Phở Lọ Dạ phát ra, hai mầm xanh nhỏ mọc lên tỏa ra, rơi xuống những đốm sáng nhỏ màu xanh như những con đom đóm trong đêm, mỗi một đốm nhỏ rơi xuống vết thương thì vết thương nhanh chóng khép miệng lại, các bộ phận đã chết nhanh chóng được tái tạo, các bộ phận bị tổn thương nhanh chóng phục hồi và lên da non. Triệu Cơ nói: "Anh đoán không sai, cô ấy đúng là kỳ hệ mục, ngày trước những loài cây được cô ấy tạo ra trong các buổi lễ tiệc chắc chắn cũng bằng cách điều khiển thảm thực vậy. Bảo sao tất cả những loài cây đó đều có cảm giác tràn đầy sức sống, chưa kể chỉ sau một buổi đã thay đổi được cả trăm ngàn mét vuông. Cây cối cũng tạo thành đủ các loại kiểu dáng theo ý muốn nữa chứ. Làm gì có bà chị làm vườn nào bá đạo được như vậy?" Biệt danh Phỡ Lọ Dạ trong tiếng Anh có nghĩa hệ thực vật mà. Nếu anh chú ý thì tên họ đều lấy có liên quan đến kỹ năng hoặc bản chất của họ. A Lệ thật sự thật miêu tả một cô gái thẳng thắn và chính trực. Phỡ Lọ Dạ có ý nghĩa là hệ thực vật. Đọ Dinh xinh đẹp se nạ tạo tiết, lạnh lẽo. "Gì đờ?" Chiến binh cưỡi ngựa. "Leo, sư tử." "Sở chẹn chờ lãng tử." "Mị típ, kẻ thần bí." "Dễ mẩn, người bảo vệ luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn, khôn ngoan, giàu hoạt." "Cũng không khác những gì anh đã nghĩ lắm." "Ừm, không khác lắm, chẳng qua không thô bỉ như những gì anh nghĩ thôi." "Anh nghĩ gì mà em nói thô bỉ?" "Lần đó không phải anh nói gì đờ là thanh niên ham mê cá độ đua ngựa, Leo thì anh nói làm ở sở thú, Sở chẹn chờ là một tên vô gia cư sao?" "À cũng gần đúng mà." Dương Tuấn Vũ bị Triệu Cơ nói thì thấy hơi ngượng ngùng, hắn quyết định bỏ đi quay sang cảm ơn dì đỡ và phờ lọt ra cảm ơn hai người tôi ổn rồi hắn vừa nói xong thì nhóm của dây mần đã đến hắn cầm theo mấy thứ linh tinh gì đó dây mần thấy mọi người tập trung lại thì hỏi tình hình khả quan chứ cuộc đi săn đã kết thúc dì đỡ gật đầu do ổng ngủ nói đã xong mọi người gật đầu sau đó nhanh chóng di chuyển quay lại khách sạn những chiếc giờ ép sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại được gói ghém cất vào kho sau đó tất cả mọi người nhanh chóng tập trung lại căn phòng thường gặp mặt sau khi lao phong tỏa toàn bộ an ninh xung quanh mọi người bắt đầu tổng kết nhiệm vụ dây mần lên tiếng Các nhóm báo cáo tình hình. Trong nhóm một, ạ Lệ tờ báo cáo. Nhóm một xử lý toàn bộ tám tên, không có tử con thương thế không đáng kể đã được xử lý ổn định. Thu được một số đồ vật. A Lệ Tật nhấc một chiếc túi khá lớn sau đó đổ ra giữa nhà. Chương 259, chia chắc chiến lợi phẩm. Chương 259, chia chắc chiến lợi phẩm. Dương Tuấn Vũ chớp mắt, đây quá giống giết người cướp của đi. Lại còn tổng kết thành quả nữa chứ. Trong túi đồ mà ạ Lệ tớ đổ ra có chai lọ đủ cả, à, là đủ các thứ tạp phẩm, từ quần áo, giày dép, kiếm, khiên, dây chuyền, nhẫn Leo thấy hắn trợn mắt, sau đó là biểu môi khinh dị thì vỗ vai lắc đầu cười. Người anh em đừng nghĩ mấy thứ này là vô dụng, chúng đều có tác dụng nhất định đó. Chứ cậu nghĩ chúng tôi nghèo đến điên rồi nên mới lục tìm mấy cái thứ rẻ mạt cũng lột sạch. Để minh chứng cho lời nói của mình, Leo cầm một thứ nhìn có vẻ rẻ nhất nhất, một chiếc áo hơi nát. Dương Tuấn Vũ và hệ lì sẽ căng mắt lên nhìn. Leo nít mép sau đó sẽ toạc chiếc áo tràng đen rách ra, bên trong lộ ra một chiếc áo mỏng, các sợi làm bằng một loại vật liệu đặc biệt được bện với nhau tạo thành một tấm áo giáp. Triệu Cơ quét qua, cô vui mừng nói, đây là loại giáp chuyên dụng với tay nghề rất tốt. Đồng thời nó cũng dùng loại vật liệu rất mới, tất nhiên là so với thời điểm hiện tại. Dương Tuấn Vũ ngạc nhiên, hắn hỏi: "Là loại vật liệu gì vậy? Nhìn có vẻ không giống hợp kim." "Đúng vậy, loại vật liệu này được kết hợp từ hỉ rỗ rồ, được dùng trong kính áp tròng hay đồ chơi thạch dẻo, và sợi thủy tinh. Nó được một nhóm chuyên gia đại học học cải đồ Nhật Bản đã mất 3 năm nghiên cứu và chế tạo. Họ gọi chúng là siêu vật liệu. Siêu vật liệu này có hình dạng giống miếng băng gạc nhưng đạt độ bền chắc gấp 5 lần thép carbon, gấp 100 lần so với hỉ rỗ rồ và 25 lần so với sợi thủy tinh nếu chỉ dùng đơn lẻ." Sự kết hợp đặc biệt trong thành phần cấu tạo giúp tối đa hóa tính đàn hồi của vật liệu. Nó có thể được sử dụng để tạo ra vật liệu sinh học mới, như cơ quan nhân tạo, khí phế quản, sụt, dây chẳng, khớp hay bộ phận giả, chân tay giả, có thể chịu được các tác động và sự hao mòn hàng ngày rất tốt. Ngoài vật liệu sinh học, nó sẽ được cưa chuộng trong sản xuất quần áo thể thao, mũ bảo hiểm, áo chống đạn và chiếc áo trên tay leo chính là áp dụng loại vật liệu mới nhất này. Ô không ngờ một đồ chơi rơi ra từ quái cũng có giá trị lê. Anh nghĩ đây là chơi game, săn bốn, kiếm đồ và được cậu lên cấp sao? Từng cũng đại khái thế mà. Em chịu anh rồi. Đúng là cái gì anh cũng có thể nghĩ ra. Tiếp đến là nhóm đỡ và cả Đọ dịt cũng báo cáo tình hình trận chiến, sau đó hai người ném ra một đống vật phẩm, đến cả Dương Tuấn Vũ cũng chẳng biết cô nàng vạm bại này đã thu thập từ lúc nào. Cả một đống lớn, nhưng mọi sự chú ý của mọi người đều tập trung vào chiếc lươi hái của quỷ bờ Jolie, có lẽ đây là một thứ tà ma và có sức mạnh kinh khủng nhất. Mọi người đều nhất trí giao lại cho đỡ để anh ta mang về tẩy lệ ở Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Basilica -sí di San Pietro, là một trong bốn nhà thờ lớn nhất ở Vatican, nơi Jidơ phục vụ. Cuối cùng cũng đến tiết mục tổng kết thành quả và chia trách, Dợi nói: lần này có biến cố đột xuất ở nhóm đội di không ai ngờ được tên sở tộc cờ này lại trộm được một thứ nguy hiểm như vậy nhưng dương tuấn vũ và hệ lì sẽ đã xử lý rất tốt đặc biệt là em hệ lì sẽ em đã khiến mọi người bất ngờ vì cách xử lý tình huống vân tú cười ngượng ngủng, ánh mắt nhìn sang phía dương tuấn vũ nhận được ánh mắt tán thưởng và động viên của hắn thì cô cũng thở ra một hơi lần này đúng là trong cái rủi có cái may nhờ anh giận mà cô hiểu ra được nhiều vấn đề đội di khoát vai cô cười nói em làm tốt lắm nếu không có em chắc chắn chúng ta sẽ không đơn giản tiêu diệt được tên bọ ruột lì đó ngược lại tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng chứ chẳng đùa "Để Lý sẽ gật đầu. Vâng, cũng nhờ vào tất cả mọi người đã phối hợp tốt với nhau. Em nghĩ chiến thắng lần này chính là của cả nhóm cứ không thuộc về riêng ai." Dây mẩn tung tung con dao găm, hắn cười, "Tốt rồi, đến lúc chia chắc thành quả rồi. Lần này có hai thành viên mới, hai người được phép chọn trước. Mỗi người được hai món đồ bất kỳ." Dương Tuấn Vũ nhìn qua tất cả một lượt, hắn cũng chẳng khách sáo làm gì. Chiếc đầu tiên hắn lấy là chiếc áo chất liệu đặc biệt kia. Vân Tú sờ sờ mó mó mỗi thứ một ít, cô nàng đặc biệt thích những chiếc dao nhỏ hoặc các mặt dây chuyền. Vì vậy không quá bất ngờ khi cô chọn cho mình một viên đá xà phì ạ cỡ ngon cái rất sáng, xanh, trong vắt và một con dao nhìn khá cổ, nhưng được trang trí điêu khắc tỉ mỉ trên đó là hình một con nhện đốm xanh. nhìn Vân Tú đeo sợi dây chuyển cùng dắt con dao nhỏ bên hông, mọi người đều sáng mắt lên. Đọ dịt vừa khen ngợi, vừa ghen tị. Em đúng là biết nhìn đồ, hai thứ tốt nhất em đều chọn mất rồi. Vân Tú ngượng ngùng, cô đang định tháo ra thì Đọ Dị cười. Chị chỉ trêu vậy thôi, những thứ này vốn rất hợp với em mà. Nếu chị có đeo lên cũng không đẹp như vậy được. leo vô vai Dương Tuân Vũ. Chậc chậc, cậu thật là có phúc đấy có một cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa thông minh như vậy, người phương đông các cậu thường gọi cái gì mà, tu mấy kiếp cái gì mà, đỏ dịt gõ đầu hắn, là tu mấy kiếp mới có phúc yêu được một người như vậy. đã không biết thì yên lặng, còn bày đặt văn vẻ, leo ông đầu, thở dài nhún vai làm mọi người cười ha hả Dương Tuấn Vũ mỉm cười lắc đầu, hắn yên lặng tiếng tục ăn gian như triệu cơ phân tích qua các món đồ, hắn được chọn trước tội gì mà không tiện tay lấy đi những thứ tốt nhất chứ, người không vì mình trời chu đất diệt, dù thế nào cũng phải kiếm lợi cho bản thân trước. triệu cơ cũng đang phân vân, hiện tại có một chiếc đông thai có một nguồn năng lượng hơi kỳ lạ và một đôi giày có thể hỗ trợ cho anh tăng thêm gần gấp đôi tốc độ di chuyển. Chiếc bông thai đó chỉ có lẽ loi một chiếc, liệu có ý nghĩa gì không? Năng lượng cấp độ gì em? Thực ra nó cũng không phải là năng lượng, chỉ là có dấu vết từng tồn tại năng lượng thôi. Số còn sót lại chỉ là mức ép mức nhỏ nhất. Ồ, nếu đã không có nhiều giá trị thì cứ lấy đôi giày đi, tăng gần gấp đôi tốc độ hiện tại sẽ giúp anh rất nhiều trong chiến đấu, đặc biệt là những tình huống bất ngờ như hôm nay. Vâng, em cũng nghĩ đây là sự lựa chọn tốt nhất. Dương Tuấn Vũ từng bước đi đến cái núi nhỏ chất đổ Đôi giày chỉ hở ra một chút, nó bị lấp bởi nhiều thứ khác. Dương Tuấn Vũ nhẹ nhàng chuyển từng món đồ sang bên cạnh. Cuối cùng đôi giày màu trắng xanh lộ ra, nó còn khá mới và đẹp, mọi người cũng ồ lên. Ai cũng nghĩ hắn sẽ lấy đôi giày này, cả Dương Tuấn Vũ cũng nghĩ vậy, nhưng khi nhấc đôi giày lên, một chiếc bông thai rơi ra, đây chính là chiếc đông thai khi nãy mà Triệu Cơ đã nói đến. Hắn nhìn lướt qua, định quay đi nhưng đột nhiên dừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào nó. Dương Tuấn Vũ vội đặt đôi giày xuống, hai tay nhẹ nhàng cầm chiếc bông thai màu trắng bé bằng đầu ngón tay trở lên. Chiếc bông thai hình một con ốc nhỏ, được khắc lên vỏ những gợn sóng lan tan. Điều này cũng chẳng có quá nhiều ý nghĩa với hắn mà cái hắn đang sử sốt, bao nhiêu ký ức lại ùa về chính là khi hắn nhận ra vật liệu làm chiếc đông thai này chính là viên đá thất thải của Lamborghini sắt sơn, chuyên gia làm đồ trang sức nổi tiếng trên thế giới, chính là chất liệu làm lên mặt dây chuyền mà hắn đã mua ở Paris để tặng Diệp Minh Châu. Khi Dương Tuấn Vũ chạm vào nó, một chút ánh sáng rất nhỏ lóe lên, lần này hắn vẫn không đủ tinh tế để nhận ra, lần trước cũng có hiện tượng như vậy. Chỉ khác là lúc đó Triệu Cơ đang trong quá trình sạc điện hấp thu năng lượng từ trái tim Apollo, còn lần này cô đang có mặt. Triệu Cơ luôn theo dõi phản ứng và cảm xúc của Dương Tuấn Vũ. Ngay khi thấy hắn nhìn mặt Đông Thai này một cách khác thường, cô đã luôn quét và phân tích viên đá này. Tới khi nó đột nhiên sáng lóe lên cực nhanh, Triệu Cơ vẫn kịp thời bắt được một chút gì đó, cô nói: "Viên đá này có ý nghĩa gì mà anh nhìn chăm chú vậy? Cảm xúc của anh cũng thật lạ, bồi hồi, nhớ lùng, đau đớn." "Sao vậy?" "Ừm, em vừa nhận ra một chút gì đó kích thích làm viên đá này lóe lên, mức năng lượng của nó đột nhiên lại tăng lên ép. lúc trước là ép. "À, là anh nhớ tới viên đá mà anh đã tặng Minh Châu, nó cũng có màu sắc, chất liệu giống ý như thế này." "Khoan, em nói nó có khả năng hấp thu năng lượng để tăng sức mạnh sao?" cũng chưa thể khẳng định rõ ràng, nhưng đến hiện tại nhiều khả năng là như vậy. Anh đang nghĩ liệu liệu em có thể dựa theo viên đá này để dò xét, tìm kiếm những mảnh vỡ, những mặt đá thất thải còn lại không? Cái này, nếu nó có thể tăng thêm sức mạnh, khả năng sẽ làm được. Vì nếu chúng từ một viên đá lớn ban đầu vỡ ra thì trong chúng sẽ có những mối liên kết nhất định. Tuy vậy, thường những mối liên kết này rất yếu ớt, chỉ cách nhau vài chục mét, thậm chí vài mét đã mất tín hiệu. May mắn là viên đá này có vẻ có khả năng tích trữ năng lượng, nói như vậy các mảnh khác của nó cũng có chức năng tương tự. Chỉ cần nuôi nó đủ lớn, đủ mạnh thì nó sẽ lại có tín hiệu kết nối với nhau vậy làm gì để nó tăng sức mạnh nếu một lúc truyền năng lượng ồ ạt mà nó không đáp ứng thì anh đành phải mỗi ngày mỗi giờ truyền cho nó một ít và tốt nhất anh cứ mang theo bên mình như vậy nó cũng có thể hấp thu nguồn năng lượng khi anh tập luyện hoạt động sinh hoạt hàng ngày tỏa ra dương tuấn vũ nắm chặt chiếc bông tai hắn đang định lấy ra một chiếc dây chuyển bạc để sâu nó đeo lên cổ nhưng một bàn tay trắng nõn, thon dài chỉ ra trước mặt anh có thể lấy thứ khác được không tôi rất muốn chiếc bông thai này sẽ lẽ nạ hơi ngượng ngùng lên tiếng tuy vậy ánh mắt cô lại vừa thành khẩn vừa kiên định dương tuấn vũ nhẹ nhàng từ chối xin lỗi tôi rất muốn sở hữu nó Vì thế tôi không thể nhường cho cô được. Anh, đối với anh nó không nhiều ý nghĩa nhưng đối với tôi nó rất có giá trị, có một số chuyện tôi muốn biết và viên đá này có khả năng giúp tôi hiểu được. Anh có thể chọn thứ khác được không? Dương Tuấn Vũ lắc đầu. Không. Dù cô có đổi thứ gì tôi cũng không cần. Nói như vậy cô đã hiểu rồi chứ? Anh, nó rất quan trọng với tôi mà. Xin lỗi cô. Nó cũng rất rất quan trọng với tôi. Cắt Đờ gì Định nói thêm nhưng sợ lộ ra cả lại. Được rồi. Nếu đã cho cậu ấy quyền tự do chọn lựa thì nên giữ lời. Viên đá đó rất đẹp nhưng chắc cũng không chỉ có một nếu em gái bé nhỏ đã thích thì chị và mọi người sẽ tìm cách siêu tầm cho em em mọi chuyện quyết định như vậy đi sẽ Lena em đừng gây khó dễ cho cậu ấy nữa có lẽ thứ đó đúng là có ý nghĩa với cậu ta thật như vậy em cũng không nên nghĩ rằng chỉ mình em mới cần nó nếu cả hai đồng ý thì có thể cho nhau xem mà đâu nhất thiết em cứ phải như thế dậy mần gõ gõ ngón tay giảng hòa cái chuyện tranh giành này thì mọi người thi thoảng cũng gặp cát Đờ dỉn cắn môi trừng mắt nhìn hắn cô đang nghĩ nghĩ gì đó Dương Tuấn Vũ đi môi cô đừng nghĩ mình mạnh mẽ hơn tôi nên muốn dở trò lại cẩn thận là mất cả chỉ lẫn trải đấy Nghe hắn nói thế, các đờ gìn nhớ lại chuyện sáng hôm nay, câu nghiến răng nghiến lợi, sau đó hử một tiếng quay đi. Chương 260, quân tử báo thủ 10 năm chưa muộn, chương 260, quân tử báo thủ 10 năm chưa muộn. V.S. Cảm ơn bạn đủ ổng bèn đã bờ UFF một thất thải trâu cho chuyện. Chúc anh em ăn tết vui vẻ. Nhìn tâm trạng của Dương Tuấn Vụ khi thấy chiếc đông thái đó, mọi người có thể không hiểu nhưng Vân Tú lại rất nhanh hiểu ra. Đủ thứ cảm xúc cũng diễn ra trong tâm trí cô. Suốt bao nhiêu chuyện mà hắn vẫn như vậy, một lòng yêu cô gái này. Hắn thường xuyên nhờ Lao tìm kiếm tung tích, đồng thời đầu tư rất nhiều tiền bạc vào thuê biệt đội báo đêm và biệt đội cá đuối một biệt đội chuyên nhận các nhiệm vụ trên biển ở vùng Đông Á. Hắn đã không cho cô biết việc này để tránh cô phải suy nghĩ nhiều, nhưng báo đêm và Lao cũng đều là người quen cũ, họ không nhiều thì ít cũng để lộ ra một vài tin tức cho cô. Cô cũng không ngăn cấm, ngăn cản gì, thậm chí cũng động viên, hy vọng họ tìm được cô gái ấy. Nhưng nói và nghĩ là hai chuyện khác nhau. Có người phụ nữ nào muốn chia sẻ tình cảm người đàn ông của mình với người khác chứ? Cô đã rất cố gắng nhưng càng cố gắng thì càng nhận ra Dương Tuấn Vũ chính là một người trọng tình trọng nghĩa, hắn đã yêu một người thì sẽ không quên được người đó. Suốt mấy năm cố gắng nỗ lực tìm kiếm nhưng cũng chẳng nhận lại được kết quả gì, từ biển Đông đi ra Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, tất cả cũng chỉ như muối bỏ biển. Sức người có hạn. Việc tìm một cô gái giữa muôn trùng biển khơi mà chẳng biết còn sống hay chết, mà khả năng chết cực cao, 99.99% ,99 đây chính là một việc làm vô ích. Nhưng Dương Tuấn Vũ không một ngày nào không kiểm tra kết quả tìm kiếm báo cáo lên. Đến thời điểm này, Khi nhìn thấy một chiếc đông thai được làm từ viên đá có chút quen thuộc thôi mà hắn cũng ngây ngẩn và vui mừng như vậy thì Vân Tú cũng hiểu ra rằng hắn không bao giờ chỉ thuộc về một mình cô. Ế Ly khẽ nhếch môi cười cay đắng, cô nhẹ nhàng lùi lại một góc, túi đầu lao đi những giọt nước mắt. Cô đã quá mệt mỏi, vậy thì mặc kệ đi, trận chiến này cô đã thua. Từ nay về sau cô sẽ không nghĩ thêm gì nữa, cô chấp nhận vị trí của mình. Minh Châu à, chị đã không thua thảm rồi. Tuy vẫn biết anh ấy cũng rất yêu chị không kém em quá nhiều, thậm chí chị ra đi, cậu ấy cũng sẽ như hiện tại, cũng sẽ lo nghĩ, cũng sẽ đau buồn, nhưng chị biết cậu ta không thuộc về một mình chị. Em thật may mắn khi có một người luôn yêu em như vậy, nhưng cái tính cậu ta chăng hoa, chị chỉ có thể trông coi cho em một thời gian thôi. Em nếu còn sống hay quay về mà quản hắn đi, chị không quản hắn được. Em mà về mượn, lúc đấy có bao nhiêu tỷ tỷ, muội muội khác thì chắc em khóc không ra nước mắt đó. Qua thời khắc đó, Vân Tú chính thức không coi Dương Tuấn Vũ là của riêng cô nữa, bởi vì trong tim hắn luôn có thêm hình bóng của một cô gái khác. Vậy thì việc gì phải đau khổ, mặc kệ đi tất cả. Cô quay lại suy nghĩ ban đầu chỉ cần hắn luôn yêu thương cô là được. con người khó chịu, tức giận phải là Diệp Minh Châu mới đúng. Em mà không mau quay lại chị sẽ vắt kiệt hắn, em sẽ không còn cái gì mà dùng đâu. Khi thì, thì, vân tú mỉm cười, cô sau đi tất cả những thứ mà trước nay đã làm cô phải suy nghĩ, mệt mỏi. cô đã chấp nhận thì cứ mạnh mẽ, vui vẻ mà sống. hắn thuộc về diệp minh châu, nhưng đồng thời cũng thuộc về cô. cô nhường nhịn lần này nhưng không có nghĩa vân tú không cho phép mình được nhận chọn vẹn phần tình cảm mình đang được nhận. sau khi mọi người chọn xong món đồ của mình, dậy mật nói, hiện tại chúng ta sẽ tới thành phố e sen, bang nọ vừa hy mẹ phá lẩn, tây đức, vị trí của kim sắt bảng để lấy tiền thưởng, đồng thời. Nếu muốn nghệ lỷ sệ và rằn có thể tới đây đăng ký thành viên kim hành sát cũng được. Đỡ một lần di chuyển tới Hồng Kông làm thủ tục. Dương Tuấn Vũ không quá quan trọng việc đăng ký thành viên ở đâu, hắn đang thắc mắc một việc. Liệu tôi có thể treo thưởng nhiệm vụ vùng tam giác vàng ở đây được chứ? Giấy mần những mày. Nếu là nhiệm vụ ở vùng đó thì cậu cũng có thể treo ở đây, nhưng để tiện quãng đường cho công việc thì hỏa sát bảng có lẽ là hợp lý hơn cả. Sao vậy? Gặp chuyện khó khăn gì ở đó ạ? Chúng tôi có thể giúp cậu chứ? Đây cũng chính là một phần lý do hắn gia nhập nhóm thân hữu này, nếu có sự giúp đỡ của bọn họ thì việc giải quyết tổ chức sói xám cũng không phải là chuyện quá xa vời. Hắn nói: "Tôi muốn nổ tận gốc tổ chức sói xám." "Sói xám?" Mọi người đều giật mình tốt lên. Cái tên nổi tiếng này có kẻ hoạt động ngầm nào không biết? Dì đợi lắc đầu. "Chúng tôi dù có lòng cũng vô dụng, tổ chức đó nếu có 100 người thì không thành vấn đề, nhưng cả ngàn người thì cái cụm từ nổ tận gốc mà cậu vừa nói rất khó thực hiện. Không chỉ vì vấn đề quân số mà chất lượng thành viên của chúng cũng không kém chút nào, thậm chí có vài chục kẻ hơn tôi không chỉ một chút." Phở lọ dạ gật đầu cô như mày, cậu có dắt rối gì với bọn chúng à? Có thể giải quyết bằng đàm phán không? nhóm gen nhì tật của chúng ta tuy không có thứ hạng quá cao nhưng cũng đủ để bọn họ bỏ qua một số việc. hệ lì sẽ lắc đầu. mối thù này không thể bỏ qua. dương tuấn vũ cũng gật đầu siết chặt nắm đấm. nếu mọi người đã không giúp được thì tôi cũng sẽ tìm cách từ từ xử lý chúng. dây mần dơ tay cả lại. với tình hình hiện tại thì chưa thể làm được điều đó. các người gây mâu thuẫn mà vẫn yên bình sống sót là vì tổ chức đó còn chưa quá coi trọng mục tiêu này. nếu để hai bên không chết không thôi thì chỉ trong vòng một đêm tất cả mọi thứ liên quan tới cậu sẽ bị nổ sạch. Vì vậy cần phải tính toán kỹ lưỡng. Cậu có thể treo nhiệm vụ này lên các bảng hành sắc nhưng nó sẽ được liệt vào nhiệm vụ cấp S thậm chí SS như vậy cậu có đủ phần thưởng hấp dẫn để có vô số kẻ sẵn sàng liều mạng giúp cậu hoàn thành nó chứ? Nếu không thì hay tạm thời dừng lại, chúng ta sẽ nghĩ cách. Không chỉ có cậu có mâu thuẫn, cái tổ chức sói xám này lắm người nhiều mà, bọn chúng cũng gây ra không ít thủ án với các tổ chức và cá nhân khác trên thế giới. Nhưng cần có một mục tiêu, một giá trị đủ lớn để mọi người sẵn sàng đứng ra xử lý. Dương Tuấn Vũ đã quá chán nản khi mỗi lần nhắc đến bọn sói xám này lại phải bó tay, bỏ chân, lần lần tránh tránh rồi. Hắn nói: nếu đã như vậy thì tôi sẽ nhổ từng chiếc rễ của chúng tới khi nào chúng còn chưa lại mỗi cái gốc tôi sẽ nhờ mọi người dễ mẩn như mày cậu không nên quá manh động như vậy dương tuấn vũ thở dài hắn nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ ánh mắt cay đắm đôi tay nắm chặt lấy bệ cửa hắn meo mắt nói bọn khốn đấy đã tồn tại đủ lâu rồi đã đến lúc phải có người đứng ra nhổ sạch tận gốc chúng đã dám động vào tôi thì tôi sẽ cho chúng thấy đây là sai lầm lớn nhất của chúng từ trước đến nay Các đờ gì nghĩ tới điều gì đó cô nói là bọn chúng đã hại chết người đó à dương tuấn vũ không trả lời ánh mắt vẫn nhìn lên bầu trời lời sao nhìn hình ảnh này của hắn, các đờ gìn lại nhớ lại buổi lễ mừng ra mắt bẹn nì tê một vào hai năm trước. khi đó hắn cũng thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm. khi đó cô biết rằng người con gái hắn yêu thương đã chết. và giờ cô lại nhìn thấy việc này, nhiều sự liên tưởng, suy luận đã móc nối lại với nhau rất hợp lý. những người còn lại cũng là người thông minh, họ quay sang nhìn dặn, nhìn sẽ lê na lại nhìn sẽ lì sẽ. mỗi người đã tự có đáp án trong đầu. leo vô vai dương tuấn vũ. người anh em, nếu mấy con sói ngu ngốc ấy đã làm tổn thương đến cậu thì chúng tôi cũng sẽ không đứng nhìn, càng không để một thành viên trong nhóm tự dẫn thân vào nguy hiểm đâu. nào, ngồi xuống đi chúng ta sẽ lên kế hoạch nổ sạch răng nanh của lũ sói này. Tôi cũng rất muốn lấy vài chục cái sâu thành một chuỗi vòng cổ đây. Ha ha. Dương Tuấn Vũ quay lại nhìn quanh một lượt thì đều nhận được cái gật đầu và ánh mắt chia sẻ. Hắn lần đầu cảm thấy việc gia nhập cái nhóm dở hơi này cũng là một sự lựa chọn không tệ. Dưới mần yêu cầu lao truy xuất những thông tin về tổ chức sói sám và hắn đã thu thập được. Dương Tuấn Vũ và Hệ Lì sẽ cũng kể lại những lần chạm trán giữa họ và tổ chức này từ lũ bơ lột gì thì, bậy bạ dị ạn, đến gần nhất bạch đến giờ những thành viên còn lại của nhóm khen nghị mới biết thì ra hai bên đã xảy ra nhiều cuộc xung đột như vậy và tổ chức của Dương Tuấn Vũ còn tồn tại được đến bây giờ là cả một sự may mắn to lớn rồi có lẽ cũng là do bọn chúng chưa biết quá nhiều về tổ chức ngầm của Dương Tuấn Vũ bọn họ vẫn đang lo lắng hoặc dè chừng có tổ chức khác đứng sau chuyện này nên chưa quá manh động Dương Tuấn Vũ nói kế hoạch như tôi đã nói tôi và nhóm của mình sẽ từ từ nhổ từng cái rễ của bọn chúng cứ khi nào phát hiện một cơ sở căn cứ của sói sám tôi sẽ tấn công cái đó giấy mần lát đầu cậu làm như vậy chỉ được vài lần thôi Sau đó bọn chúng sẽ cảnh giác và phái đi những tên cứng hơn, bọn chúng sẽ cố tình làm lộ một vài cơ sở sau đó cho người tới đó bấy. Dù cậu có thoát được nhưng người của cậu cũng sẽ không thể lành lặn rời đi đâu. Ellie xe một tay trong cảm, cái đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt to tròn mở ra. Cô hỏi câu mọi người cũng đang muốn nói, thế thì làm thế nào bây giờ? Giấy mần nét mép. Chúng ta sao không lợi dụng chính quyền của các nước xung quanh một chút? Hòa lực của họ cũng không phải là chỉ biểu diễn cho hay đâu. Tuy hai người quốc tịch Việt Nam nhưng tôi vẫn phải nói, quân sự của Trung Quốc hiện tại đang cực mạnh, họ có khả năng đối đầu với cả NATO và mà sợ cờ và rồi. Nếu có thể để họ thấy đợi lợi ích của cuộc chiến Tam giác vàng, thì họ sẽ sẵn sàng ra tay. Di Đờ nói. Tam giác vàng xưa nay chủ yếu buôn bán ma túy, nó đã đạt được cân bằng lợi ích với các quốc gia xung quanh rồi. Ngoài lượng tiền khổng lồ nộp thuế, bọn chúng cũng đã đạt những thỏa thuận tuyệt mật ám sát, tiêu diệt những đối thủ kinh tế, quân sự, lãnh đạo thông qua chính tổ chức sói sám. Ngược lại, các quốc gia xung quanh ngầm chấp nhận sự tồn tại của vùng đất này. Dương Tuấn Vũ nghĩ tới cái gì đó, hắn mép. Nếu các quốc gia xung quanh thấy tổ chức này đang tăng cường vũ trang cực kỳ mạnh mẽ đồng thời lại ăn cắp các bản vẽ công nghệ quan trọng hàng đầu của họ thì biết đâu lại có màn kịch hay để xem. Ê, lì sẽ có chút khó chịu. Anh nói cũng đúng, nhưng mà cứ như vậy thì biết bao người dân phải đi lính, bao nhiêu người sẽ ngã xuống. Những người lính đó dù có huấn luyện tốt thì cũng chỉ là người thường, họ sao đủ khả năng đối mặt với cái tổ chức huyết sát máu lạnh đó? Phật lọ ra không đồng ý. Em nghĩ như vậy cũng đúng, nhưng mà em thử nghĩ xem, bọn chúng chuyên buôn bán ma túy đã phá hoại bao nhiêu mầm non, bao nhiêu cuộc đời rồi. Nếu cứ để như vậy thì sẽ càng có nhiều người chết hơn. Đã là chiến tranh là sẽ có đau thương, trừ khi. Elli sẽ thấy cô ngập ngừng gì đó thì lắc lắc tay hỏi. Trừ khi gì ạ? Chị có cách đúng không? Phở lọt ra cười ngượng nhìn sang dậy mẩn. lì sẽ theo ánh mắt nhìn sang thì thấy hắn cười khổ. Ý chị là muốn dùng tên lửa tầm xa của NATO. Phở lọt ra lẻ lươi tinh lịch. Cô hỉ hỉ quay mặt đi. Nói thì nói vậy chứ để một tổ chức độ súng phóng tên lửa đâu có phải chuyện đùa. cả thế giới sẽ soi mói, tìm tội và phản đối. Lý do? Lý do là gì? Dù bọn chúng buôn bán chất mà cả thế giới ghét nhưng hành động phóng tên lửa hủy diệt, làm chết hàng ngàn người một lúc cũng là tội ác lớn. Không ngoài dự liệu. Dậy mần cũng giải thích như vậy. Trừ khi nhóm người này giết người hàng loạt hoặc tội ác tẩy trời thì họ mới có lý do tấn công. Đò Dị đột nhiên đứng phát dậy nói: Sao đàn ông mấy người đần vậy? Chúng ta chỉ cần xử lý sạch mấy tên thủ lĩnh, sau đó chém trệ ngồi lên ngai vàng quản lý cả tổ chức nghìn người không phải vừa ngầu vừa cố lợi lớn sao? Cần gì phải giết tất cả làm gì? Các anh giết một bọn chúng lại đào tạo ra một tên, thu nạp thêm một người. Có mà giết tới lúc mọi người già chết cả lũ cũng không giết được hết người. Dương Tuấn Vũ cùng mọi người trợn mắt, leo vỗ chán nói: Bà nội của tôi ơi, bà định làm cách nào để giết những tên đó đây? Trong khi bọn chúng quân luật nghiêm minh. Có đi qua cửa vào đến nơi hay không đã là cả một chuyện nan giải rồi, nói gì tới giết được tên thủ lĩnh." Đỏ Dịch vẫn hiên ngang nói, "Chỉ cần có sức mạnh áp đảo là sẽ xông vào được thôi." Vì thế mọi người kiên trì cố gắng tập luyện đi. Người Phương Đông có câu, "Quân tử báo thù 10 năm chưa một mà." Chương 261, Ước mơ, chương 261, Ước mơ. VS, cảm ơn bạn Đủy Huỳnh không đã để cử ba nguyện phiếu cho chuyện. Nam, Dương Tuấn Vũ nghĩ đến điều gì đó, hắn hỏi, "Tuy không phải lúc nhưng tôi muốn hỏi ten nghỉ tật rốt cuộc hoạt động vì ý nghĩa, vì mục tiêu gì vậy?" Mọi người đều ngẩn ra vì hắn đột nhiên chuyển chủ đề. À lẹ trở lên tiếng. Chúng tôi mới đầu là tập hợp những kẻ đã quá chán cuộc sống đơn điệu tiền tiền bạc bạc hàng ngày, muốn có một nhóm để vui vẻ, xả áp lực. Rồi bọn tôi gặp nhau. Mọi người dần dần chơi bời rồi biết đến cái tổ chức ngũ hành sắt bằng này. Có sẵn lợi thế về sức mạnh chiến đấu, chúng tôi muốn theo đuổi đỉnh bình quang của nó. Tuy vậy chưa một lần lên được tới vị trí đứng đầu. Hiện tại nó đang là mục tiêu lớn nhất của chúng tôi. Chứ nói đúng ra cũng chẳng có gì to tất cả. Thế còn cậu, giật, cậu thành lập cái tổ chức gì đó đừng nói với tôi là giải cứu trái đất nhé. Mọi người đều cười vui vẻ, bọn họ đúng là đã quá chán mấy cái đơn điệu của cuộc sống thường. Ngày, cái bọn họ cần chính là điên, chính là làm những thứ thật kích thích. Đỏ dịt bổ sung, tôi muốn chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu. Chỉ có như vậy tôi mới có đủ sức mạnh để có thể vực dậy cả gia tộc của mình khỏi lũ vàng ải ngu xuẩn kia. Tôi sẽ cho chúng thấy một người phụ nữ, một người đàn bà cũng có thể làm được những việc mà bọn chúng cư nghĩ chỉ đàn ông những kẻ có dòng máu cao quý mới làm được. Tôi sẽ đập tan cái suy nghĩ vạm ải nữ chỉ là phần thưởng, chỉ là công cụ duy trì nói giống. Đỏ dịch tuy nói thô bỉ nhưng mọi người đều cảm nhận được trong đó có rất nhiều sự căm phẫn và có lẽ cô công chúa này cũng có những quãng thời gian không yên bình trong cuộc sống xa hoa quý tộc. Sơ trẹn trở cũng phát biểu lý do mình gia nhập. sắt, ừm, rất ngắn gọn và dễ hiểu. hắn gia nhập nơi này chính là rèn luyện kỹ năng giết người. hệ lì xe tò mò hỏi. lao, em gia nhập nhóm này vì lý do gì thế? lao bên kia đang gãi gãi đầu. hắn ly nhí không dám nói. phớt lọt ra cười khúc khi nói. lần đó tôi đang mua một chiếc kẹo đông cuối cùng thì có cậu nhóc đòi lấy nó. tôi đã nói đùa rằng nếu em gia nhập nhóm của chị thì chị sẽ cho em chiếc kẹo này. được không? Và thế là cậu ta đã bị trị dùng một chiếc kẹo đông màu hồng mua đức. Thí <cười> thì. ngày đó Lao quá đáng yêu đi. Tôi đưa cho cậu nhóc chiếc kẹo sau đó quay đi, vậy mà sau 3 năm, cậu ta đột nhiên liên hệ với tôi thông qua một chiếc tivi khi tôi đang xem Tom và Jerry, cậu ta nói muốn thực hiện lời hứa khi đó, gia nhập nhóm của tôi. Tôi thấy Lao rất thú vị nên cũng đồng ý, và không ngờ cậu ta lại rất có tài năng trong việc sử dụng máy tính. Lao đã giúp chúng tôi rất nhiều trong mấy năm sau đó. Hệ Lily sẽ cười hì hì. Không ngờ bé Lao lại dễ thương như vậy. Lau mặt đỏ như quả táo chín không biết phản bác như nào cho được. Đây có lẽ là câu chuyện sẽ làm hắn nhớ đến già không quên. Mọi người còn lại đa số tham gia cũng vì chơi rất vui. Leo nháy mắt, cậu nhóc, vì sao cậu lại thành lập tổ chức riêng? Không phải như lý do xến xẩm mà cô em ạ lệ tật nói chứ? Mọi người che miệng hoặc mỉm cười cười khúc khích. Dương Tuấn Vũ cũng biết lý do này khá xến nhưng mà đúng là như vậy, hắn cũng không ngại ngùng mà gật đầu mạnh mẽ. Nếu tôi nói mọi người cũng không tin nhưng đúng là tôi thành lập tổ chức của mình với mục tiêu giữ gìn hòa bình trái đất. Sẽ lẽ bất cười? Nhưng không khí xung quanh lại hơi khác, mọi người không còn cười nữa, ngược lại ai cũng mắt nhìn chầm chầm hắn đánh giá độ chính xác của câu nói này. Selena cũng bịt miệng lại, trận đôi mắt đang yêu lên nhìn hắn. Élisée ôm lấy tay Dương Tuấn Vũ. Tuy cô không bao giờ hỏi lý do mà hắn thành lập tổ chức, nhưng cô biết hắn nỗ lực như vậy không phải vì mục đích thống trị tất cả. Những việc mà hắn đã làm luôn bao hàm trong đó những tình cảm và sự chính nghĩa cao nhất. Hắn thừa sức dùng sức mạnh ấy để thống trị và cai quản nhiều nơi, nhưng hắn chẳng nghĩ đến điều đó. Élisée nhìn mọi người đang trợn mắt há mồm hay ngỡ ngàng, cô cười nói, "Tôi cũng rất bất ngờ, nhưng mọi người thử nghĩ mà xem, những gì mà anh ấy đã làm ra chính là để phục vụ cho cuộc sống của người dân được tốt hơn." Tuy ước mơ này có chút quá to lớn và viển vông nhưng nếu đã là ước mơ sao chúng ta không ước nó lớn hơn một chút? Tôi rất tự hào vì người đàn ông của mình đã dám nghĩ, dám làm. đã là hào hán thì ước mơ cũng phải đội trời đạp đất. Dương Tuấn Vũ cười. Nghe hơi trẻ con nhưng đúng là tôi có suy nghĩ như vậy. Nếu mọi người đã không có mục tiêu nào đủ lớn thì sao không thử chia sẻ giấc mơ này với tôi? Quan niệm của tôi là không có chuyện gì không làm được, chỉ có chuyện không dám làm mà thôi. Mọi người càng nghĩ càng thấy cái mục tiêu này đúng là đã len lỏi trong mỗi người từ lúc còn bé. Có ai không muốn làm sụp màn giải cứu thế giới, rồi những siêu anh hùng ngầu lõi bá đạo? Càng nghĩ họ càng thấy ước mơ này, mục tiêu này không quá trẻ con nữa, mà hiện tại họ đang có khả năng thực hiện. Vậy, tại sao không thể? Leo hú lên, "Sẽ có một ngày tôi xuất hiện trên tivi không phải vai trò một diễn viên mà là một sụp hẹn hò hàng thật giá thật. Tôi sẽ có bao nhiêu em gái mắt sáng lên khi nhìn thấy tôi trên sân khấu?" Bút. Leo đang hai mắt tỏa sáng mơ một ngày say gối bên hàng ngàn mỹ nhân thì bị một cái tát làm tỉnh lại với hiện thực tàn khốc. Đỏ Dịt coi như việc này là chuyện thường ngày, cô tát hắn xong, hai tay vu vu như không muốn bận tay, cô chống hai tay nói, "Anh thích say đắm trong biển mỹ nhân phải không?" đoạ dịt bóp tay răng rắc nheo mày nhìn hắn leo nhẹ răng niét miệng cái má đã sưng lên chứng tỏ cái tắt yêu này không hề nhẹ hắn vội xin tha nào có anh chỉ có một mình em thôi tất cả những thứ khác chỉ là phụ du là phụ du mà thôi em việc gì phải ghen với mới mấy, mấy thứ đó tốt nhất anh nên biết điều nếu tôi phát hiện ra anh trăng hoa hong bướm thì tôi Đỏ dịt giơ hai ngón tay làm động tác cắt leo mặt tái mét hai tay ôm háng gật đầu như gà mổ thóc. dương tuấn vũ đứng dậy hắn nói mọi người cứ suy nghĩ kỹ đi nếu cảm thấy có nhiệt huyết có ham muốn như vậy thì hãy cùng tôi thực hiện Dương Tuấn Vũ và Vân Tú nằm tay nhau đi dạo, câu ngả đầu vào vai hắn. Tại sao anh lại nói với họ chuyện đó? Vì anh thấy nếu một mình anh thực hiện thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, trong khi những kẻ ăn không ngồi rồi đó sẽ có nhiều thời gian để giúp anh thực hiện ước mơ nhanh hơn. Anh muốn họ giúp anh tìm người tuyển lính cho tổ chức của chúng ta. Vân Tú cười hì hì. Em biết anh rất xấu xa mà. Họ sẽ bị anh vắt kiệt sức lao động thôi. Lao động là vinh quang mà. Mấy tên đó rồi hơi thì anh tạo cho họ việc làm. Ngày mai chúng ta sẽ quay về nhé. Vâng, em cũng nhớ nhà rồi. Lần này sang đây đúng là được mở rộng tầm mắt rất nhiều. Sau khi về em sẽ bắt toàn tờ và giờ gờ tập đến chết đi sống lại thì thôi. Kỳ dị, chúng ta không thể mãi cứ thấp hơn họ một cái đầu được. Dù gì thì nắm đấm của ai lớn hơn người đó sẽ là người quyết định. Đúng thế, anh cũng cần luyện tập nhiều hơn. À em cũng đã sử dụng được ki và lưới nghệ thành thạo rồi, cũng đến lúc cho em tiếp xúc với những môn võ học cao cấp hơn. E lì sẽ nghe thấy thế mắt cô sáng lên, cô kéo đầu hắn xuống hôn chặt lấy. Dương Tuấn Vũ đâu có biết từ chối ai bao giờ, hắn điên cuồng hôn cho cô gái nhỏ này cảm thấy như trời đất xoay chuyển, ngày đêm đảo lộn. Vất vả đẩy hắn ra thở gấp mấy chục hơi mới lấy lại được chút dưỡng khí cô véo tay hắn, anh thật xấu, muốn mưu sát em sao? ai bảo em lúc nào cũng ngọt ngào như vậy? không nói chuyện này nữa, mau mau giao nộp bí kíp võ công cao cấp cho em. hắn cốc đầu cô sau đó lấy ra một quyển sách mỏng, bìa sách ghi bốn chữ ám dạ nội công. vân tú cầm quyển sách vo tròn lại rồi vỗ vỗ vào tay trước con mắt sốt ruột của dương tuấn vũ. cô nói, sao cái này như kiểu võ công trung quốc vậy? cái này là tập hợp nhiều môn nội công, từ cách vận hành kỳ, sử dụng ám khí, vũ khí, mùi hương độc tới cả các cách chữa cực nhiều các loại độc. nó được sinh ra chính là dành cho em mà. tên trung quốc vì nó được một người trung tìm kiếm siêu tập và sáng tạo ra. Mà nếu em không thích thì cứ tự đặt một cái tên cho nó đi." Vân Tú trợn mắt. "Như vậy cũng được." Hắn hất hàm. "Em muốn là được, mọi chuyện không thành vấn đề." Trong đầu hắn còn vô sỉ nghĩ thêm, cái này là bí kíp võ công của hơn 100 năm sau, làm gì có. Chuyện hiện tại có ám dạ độc công nên em muốn đổi thế nào cũng được. Vân Tú đúng là không thích tên Trung Quốc lắm, câu nghĩ nghĩ sau đó a lên một tiếng rồi cười khúc khích nói. "Tên của nó sẽ là Ám Độc Vũ Vân." "Sao lại là Ám Độc Vũ Vân anh thấy nó cũng sặc mũi Trung Quốc mà." "Trợ, ừ thì nghe vậy nhưng không phải là vậy, ám trong từ ám sát." Độc trong từ độc dược, độc chất, Vũ là tên anh, Vân là họ của em. Định lấy tên ám độc Vũ Tú, nhưng mà nghe kỳ kỳ sao ấy. Hắn véo véo hai má cô sang hai bên nhìn rất đáng yêu. Được rồi, em thích là được. Cái tên này đúng là rất không tồi. Phải là quá hay quá ý nghĩa mới đúng. Khi thì, thì, em sẽ học hết những thứ này làm nền tảng, sau đấy phát triển những kỹ năng của nó thành sức mạnh riêng của mình. Tốt lắm. Em nghĩ được như vậy thật không dễ dàng. Mọi thứ anh cho em em cần tự thấu hiểu và biến nó thành của mình. Em chính là duy nhất. Trên đời này chỉ có một Vân Tú người mà anh yêu thương suốt đời. Nghe những lời như mật ngọt, Vân Tú hạnh phúc ôm lấy hắn. Trong đêm tối, hai người ôm nhau hiên bình giả bước. Sáng hôm sau, mọi người tiễn Dương Tuấn Vũ và Vân Tú ra sân bay, trước khi lên, Dương Tuấn Vũ vây tay nói: "Cảm ơn đã chiêu đãi những ngày vừa qua." "Ừm." "Phiền hai người nhận thưởng giúp tôi nhé, còn việc đăng ký cũng phiền hai người ghi danh cho chúng tôi ở Kim Sắt bảng. Hẹn ngày gặp lại." Leo Sổ sịt vẫy tay nói: "Chúc người anh em lên đường bình an. Thi thoảng có thời gian nhớ sang chơi với chúng tôi đấy. Còn câu hỏi của cậu thì chúng tôi cần thêm chút thời gian nữa." Các Đỡ Jin tập hồ sơ nói. Cậu ký vào đây, chúng ta sẽ bắt đầu dự án 5G và Ghost GoS kiểm tài hàng không, vũ trụ, ngay trong hôm nay. Ok. Rất vui khi cô đã chấp nhận chi 80% phí đầu tư. Khi <cười> hi, anh đúng là đồ đề đừng để tôi bắt được điểm yếu của anh, tôi sẽ cho anh rất thê thảm đó. Tôi biết chủ tịch là người rất độ lượng mà. Hợp tác vui vẻ. Hẹn gặp lại. Chương 262, dự án 5G và vệ tinh của 1, chương 262, dự án 5G và vệ tinh của 1. Dương Tuấn Vũ ngay khi trở về, hắn cùng lau bàn bạc về các biện pháp triển khai mạng 5G. Lão khi nhìn tận mắt dự án này cũng cảm thấy hết hồn, ngay sau đó là đôi mắt sáng hơn đèn pha ô tô. Hắn reo lên: Anh thật quá quái vật, thứ này mà cũng có thể lấy ra được. Nếu dự án này triển khai thành công thì cả thế giới sẽ phải ngã mũ thán phục. Và nó cũng đặc biệt quan trọng với căn cứ, tốc độ mạng này, ôi, nếu thế thì tốc độ làm việc của nhóm hacker sẽ tăng lên ít nhất 10 lần. Tốt lắm, tôi muốn ngay lập tức thành lập một máy chủ siêu cấp ở căn cứ của chúng ta. Việc này tôi có thể yên tâm giao cho cậu được chứ? Lão vỗ ngực: Anh cứ yên tâm đi. Việc gì chứ việc nâng cấp hệ thống là thứ mà tôi cực kỳ thích và mong muốn. Căn cứ hiện tại so với lúc tôi mới gia nhập cũng đã được thay đổi và chỉnh sửa không ít, tốc độ truy xuất dữ liệu đã gấp 5 lần rồi. Giờ thêm 10 lần nữa thì quá bà cháy. Tôi đã nói rồi, nếu cậu cứ theo tôi thì cả đời này cậu cũng không hối hận đâu. Còn nhiều thứ mà cậu chưa biết lắm. Chập chập, nhưng phải từ từ, dự án lớn này tôi sẽ để cậu đứng đằng sau điều phối. Được chứ? Anh muốn tôi giúp anh kiếm tiền nữa à? Sao? Hay là tôi tôi nhờ người khác? Đừng mà. Được rồi. Tôi sẽ làm theo ý anh, căn cứ sẽ nâng cấp trước, sau đó mới đến toàn cầu. Sai. Câu thứ số 1, quốc gia tôi Việt Nam thứ nhì, được nơi sẽ lệ -E ở là thứ ba. Sau đó mới là toàn cầu. Tôi đã rõ. Tốt lắm. Cậu sẽ giữ liên lạc với Cệ -E Lệ nhé. Tuân lệnh. Dương Tuấn Vũ cũng chẳng phải ngồi chơi. Hắn dành 1/3 thời gian tập luyện, 1/3 thời gian đi học và sinh hoạt ngủ nghỉ. 1/3 thời gian còn lại, hắn bắt tay vào vẽ bản thiết kế vệ tinh của một. Vệ tinh được hắn sử dụng công nghệ vẫn là của thế kỷ 21, nhưng lại áp dụng những công nghệ tiên tiến của những năm 2060. Hình dáng vệ tinh là một quả cầu tròn, vỏ ngoài in hình lá quốc kỳ Việt Nam sao vàng năm cánh. Ở trên đi Gột một ma in Việt Nam. Vì sao lại không phải hình khác mà là hình tròn? Vì theo nghiên cứu của những năm sau này, vệ tinh có hình dạng càng tròn thì càng giảm được ma sát khiến nhiệt độ tăng lên ảnh hưởng tới hoạt động của các thiết bị bên trong vệ tinh. Hình tròn và quay đều sẽ làm cho mọi lực tác động sẽ tạo với nó một phương tiếp tuyến, làm lực ma sát nhỏ nhất, vừa giảm nhiệt, vừa giúp giảm hao mòn vật liệu của vệ tinh. Lớp vỏ của vệ tinh Dương Tuấn Vũ dự kiến sử dụng loại siêu tụ điện thế hệ thứ 5. Siêu tụ điện thế hệ thứ 5 ngoài việc cung cấp điện thế, về cường độ dòng điện, cảm vẻ, ổn định như các thế hệ cũ, Nó còn có khả năng tự sạc điện, nguyên lý cơ bản vẫn áp dụng tụ bán dẫn tin mặt trời. Chỉ khác ở chỗ chất liệu bán dẫn là một hỗn hợp, silic, c, mani g, su phủ selenide, hạch tâm liệu từ từ viên lõi quang lấy từ đảo nước mặn, chúng được tinh chế và trộn với một tỷ lệ 9331 trong các giai đoạn khác nhau cùng với nhiệt độ cũng biến thiên từ 5, 10, 97, 102 độ C. Với tỷ lệ trộn, thời gian đủ và nhiệt độ đủ đã làm ra một loại siêu tụ điện có khả năng tự sạc điện liên tục. Nó sẽ không như các vệ tinh khác, vốn một không cần phải có các đợt phóng vệ tinh phụ tiếp nhiên liệu, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền a chính vì sự cơ mật và tối quan trọng của thiết bị này hắn mới cần phải xin giấy phép sản xuất đồng thời cũng phải trải qua kiểm duyệt của các tổ chức hàng không và vũ trụ trên thế giới chỉ tới khi họ công nhận và phê chuẩn chiếc vệ tinh Gold 1 mới được phép phóng vào không gian tuy các quốc gia đã cam kết không ăn cắp ý tưởng của nhau nhưng Dương Tuấn Vũ không thể tin tưởng người ngoài hoàn toàn được những thứ siêu tiên tiến này nếu để bọn họ biết được thì những ngày yên ổn của hắn sẽ chấm dứt Dương Tuấn Vũ đang nghĩ rất lâu cho tới khi nhìn vào đồng bạc đã tinh chế hắn đã có cách Dương Tuấn Vũ bố trí các viên quặng nhỏ theo một sơ đồ nhất định, đảm bảo bên ngoài dùng mọi vật liệu quét qua sẽ không nhận ra được những điểm tiên tiến của chiếc vệ tinh này. Hắn cũng muốn bố trí tất cả những quy định là không được, vì họ sẽ quét qua quét lại rất nhiều lần để đảm bảo chiếc vệ tinh này không mang theo chất gây nổ hoặc những tác hại xấu đối với tên lửa đẩy. Tên lửa đẩy chính là thứ được phóng lên từ bệ phóng, nó sẽ đẩy vệ tinh lên một độ cao nhất định, sau đấy, tên lửa đẩy hết nhiên liệu và tự rời ra rơi xuống biển, còn vệ tinh sẽ vẫn tiếp tục hành trình tới quỹ đạo của nó. Nếu một vệ tinh gây nổ hoặc ảnh hưởng xấu đến tên lửa đẩy thì cuộc phóng vệ tinh sẽ thất bại hoàn toàn. Và số tiền, thời gian quan hệ hợp tác và mọi thứ sẽ tan vào hư vô. Vì vậy nếu che khuất toàn bộ thì chiếc vệ tinh đó sẽ không lọt qua được vòng kiểm tra độ an toàn. Sau khi bố trí sơ đồ càng hợp lý, hắn tiếp tục xử lý đến phần máy móc và kỹ thuật trọng tâm cái mà sẽ truyền nhận tín hiệu với mặt đất. Như người ta thì đầu tiên phải làm ra bộ phận này đầu tiên, sau đó mới làm cái vỏ. Nhưng ai bảo hắn đã biết trước mọi việc, Dương Tuấn Vũ hắn cứ thích làm từ ngoài vào trong đấy. Bộ máy bên trong áp dụng những kỹ thuật ghi hình của siêu máy quay tốc độ 10 tỷ hình giây, đây là hắn lấy từ chiếc máy quay của. Tôi đã được các nhà khoa học của Viện Công nghệ Cạn và Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Québec, INRS, Canada ra mắt ngày 11 tháng 10 năm 2018. Nó cho phép chúng ta đóng băng thời gian để quan sát và nghiên cứu những thứ quá nhanh để hình dung như hình dạng, cường độ và góc nghiêng của xung ánh sáng ở tốc độ cực chậm. Tất nhiên, hắn không lấy cả chiếc cột gắn vào vì kích thước và trọng lượng của nó khá cồng kềnh và khả năng chịu va đập kém thứ mà ngoài không gian thường suy có, nguy cơ rung lắc. Sau 20 năm, kỹ thuật của chiếc cột đã được hoàn thiện. Chỉ với kích thước 50 cm cùng với khả năng chống va đập cực mạnh, nó luôn giành được những đánh giá cao của các nhà khoa học và thực tế đã chứng minh những chiếc vệ tinh đời mới sử dụng công nghệ này đã đạt được những thành công vang dội. Mà điển hình nhất chính là việc chụp ảnh được cách chuyển động, các vật thể, địa hình của vài hành tinh và thiên thạch xung quanh. Và quan trọng không kém với camera đó là con chip thu phát tín hiệu. Một tốc độ chụp ảnh, ghi hình cực lớn nếu không có hệ thống truyền phát cực nhanh, tốc độ truyền và cực mạnh, khả năng truyền tải dung lượng thì sẽ lãng phí chiếc camera này. Tất cả các tín hiệu được chụp lại sẽ được truyền về và lưu giữ ở cụm siêu máy tính ở căn cứ. Nơi đây sẽ phân tích, đánh giá và sử dụng những dữ liệu hữu ích nhất. Con chip này thực ra là một thiết bị phát ra sóng vô tuyến điện áp dụng công nghệ 5G. Hiện nay, băng tần phổ biến được sử dụng để truyền tải sóng di động nằm trong mức từ 600 MHz đến 2.6 GHz, mạng 4G. Sóng 5G là sóng milimet. Nó được truyền tải trên tần số từ 30 GHz, bước sóng 10 mm đến 300 GHz, bước sóng 1 mm. Đây là dải tần số ưu việt hơn rất nhiều so với mạng 4G, gấp 100 lần. Con chip này chính là thứ quyết định thành bại của dự án 5G toàn cầu. Vừa hùng hục đi học, tối về lại lao đầu vào nghiên cứu chế tạo con một, Dương Tuấn Vũ tốn mất 2 tháng mới làm xong mẫu gỗ 1 đầu tiên và tất nhiên vẫn còn những thứ phải sửa và thay đổi nhưng thời gian không còn quá gấp gáp như thời gian đầu bây giờ hắn chỉ cần vừa làm vừa chờ đợi cơ sở vật chất của căn cứ của tình thế của vực chèn hoàn tất là Gold 1 cũng sẽ xong đây chính là ba nơi đầu tiên được thử nghiệm tốc độ mạng 5G tất nhiên trước đó hắn cần phải xin phép được phóng chiếc vệ tinh Gold 1 lên quỹ đạo đã cũng may năm 2012 nếu không có gì thay đổi Việt Nam cũng sẽ có hai chiếc vệ tinh được phóng lên quỹ đạo chiếc thứ nhất chính là vệ tinh vị Nạ Sạt 2 của tập đoàn Biêu chính viễn thông Việt Nam VNVT ngày 16 tháng 5 năm 2012 Nó được phóng lên để thay thế và nâng cấp cho vị nạ một, vệ tinh đầu tiên của nước ta. Chiếc thứ hai là vệ tinh nạ nổ F1 của tập đoàn FPT ngày 21 tháng 7 năm 2012 nạ nổ F1 được phóng lên quỹ đạo. Nhưng nó không thu được tín hiệu. Nghĩ đến cái gì đó, Dương Tuấn Vũ lại nhếch mép lên, hắn lấy điện thoại bấm số gọi đường dài. Đầu bên kia là giọng ngáp ngủ. "Hồ đồ, xin chào tiếng nước. Nhớ anh không?" "Nhớ." À. Cặp đợi rịn rủi rủi đôi mắt xinh đẹp, cô chẳng nhìn số điện thoại mà cứ thế nhấc máy, rồi khi nghe thấy cái giọng quen quen Sau đó là nói nhớ anh không thì cô chỉ máy móc gặp lại, nhưng mới đọc xong chữ nhớ thì mới giật mình kêu lên. Các Đở Zin bật đèn ngủ, nhìn vào số đang hiển thị, trên đó ghi tên bạn Tát, tên khốn, thì mới hồi tưởng lại, rất nhanh một gương mặt gợi đòn lúc nào cũng nét môi cười đều và hay hám hại treo đồ cô. Cặp Đở Zin nhìn đồng hồ, 1 giờ 3 phút đêm, cậu nghiến răng nghiến lợi. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ hay không mà gọi tôi." Dương Tuấn Vũ mím môi cười, nghe cô gái này nói thế hắn mới nhớ hiện giờ đang là giữa đêm ở Đức, hắn vẫn cố nín cười trêu ở. "Ừm, là 7 giờ 3 phút sáng, ồ, vừa sang 7 giờ 4 phút rồi." đừng nói giờ này cô vẫn đang ngủ nhé. Dương Tuấn Vũ nói xong thì để xa cái điện thoại ra khỏi thai. y như rằng sau hai giây, có tiếng hét chói thai vang lên. 7 giờ là ở bên các người, ở đây mới là một giờ. Cậu, cậu cứ đợi đấy, tôi thề lần sau gặp tôi sẽ đánh cho cậu một trận têo. Cha gọi mẹ thì thôi Dương Tuấn Vũ ạ. Cát Đợi Dĩnh nói cả họ cả tên hắn khá rõ ràng nhưng các từ lại được nói dít qua cái răng. Sau khi cô bình tĩnh lại một chút, các Đợi gìn thở dài nói: Đồ khốn, cậu định lừa gạt gì tôi nữa? Làm ăn với cậu đúng là mệt chết. Có ngày tôi sẽ chỉ còn lại mỗi bộ quần áo rồi đá ra đường cũng nên. Dương Tuấn Vũ cười ha ha. Nếu cô thẳng thế, không ai yêu cô thì tôi sẽ miễn cưỡng cố gắng thu nhận cô. Cậu có tin ngay ngày mai tôi bắt chuyến bay sớm nhất tới đó đập chết cậu không? Tôi tin. Ha ha. Được rồi, tôi gọi là muốn nhờ cô một chuyện. Tôi biết ngay mà, cậu chẳng có cái gì tốt đẹp. Nói mau. Tôi còn đi ngủ. Tôi muốn mấy tháng nữa, ừm, khoảng tháng năm sẽ nhờ các cô phóng chiếc vệ tinh của một. Anh anh nghĩ giờ LR là sân sau của Vũ Xoa ẩn à? À, giờ, giờ là viết tắt của Trung tâm Hàng không và Vũ Chủ Đức. Tiếng Đức, hiệu chẹt dẹn chùm F R ẩn E Đây là Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu và phụ trách các lĩnh vực hàng không vũ trụ, năng lượng và giao thông của Cộng hòa Liên bang Đức. Trụ sở của trung tâm đặt tại lộ biển. Tôi nói không sai chứ? Tôi nói giờ, giờ không phải là sân sau của vụ Soa ẩn chứ, tôi cần anh giải thích nghĩa của nó là gì đâu. Nói với anh làm tôi sắp tức chết rồi. Người đẹp đừng nóng. Dù giờ, giờ không phải là sân sau của các cô, nhưng với quyền lực của vụ Soa ẩn cộng với dự án phát triển hàng không và vệ tinh của các người cũng đã được nhà nước thông qua rồi, tức là chuyện đó cô có quyền hỏi mà. Thế nhé, nếu họ muốn phóng vệ tinh thì cho cô mua một sở lọt cho gỗ một của chúng ta. Cắt đờ gìn giật mình. Khoan đã, anh nói như vậy tức là chiếc vệ tinh của một các người đã làm ra rồi hả? Thế này cũng quá nhanh đi. Dương Tuấn Vũ chép miệng lấp liếm. Thì đây là dự án tôi nghiên cứu từ lâu rồi. Bây giờ sắp hoàn thiện xong rồi. Dự kiến hơn một tháng nữa sẽ xong. Cần tới ba tháng nữa là vì các cơ sở 5 dê vẫn chưa hoàn thiện. ừm, bên bộ xoa ấn lắp xong cơ sở 5 dê rồi chứ. Sắp xong rồi. Khả năng cuối tuần này sẽ xong. Đúng là nhiều tiền, nhiều nhân tài. Bên tôi nếu nhanh cũng cần hai tháng nữa, sau đó, nếu cô xin được sơ lọc thì Gold 1 cũng phải trải qua kiểm duyệt an toàn cả ở Việt Nam và ở nước nữa nhưng tôi tin chỉ cần một tháng là sẽ đủ thời gian để nó được phóng lên được rồi tôi sẽ hỏi nhưng tất nhiên là sáng mai còn bây giờ xin mời cậu biến khỏi giấc mơ của tôi chào tốt tốt tốt Dương Tuấn Vũ cười ha hả lắc đầu chẳng hiểu sao từ lần đó hắn rất thích trêu tức cắt đợt gìn. cứ tưởng tượng cái dáng vẻ tức giận gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lên bộ ngực lớn mềm mại hơn nung cứ lên lên xuống xuống Chật. quá hấp dẫn người hắn lại nóng lên Dương Tuấn Vũ vội ném lại tất cả hắn chạy vào nhà tắm dội nước lạnh để hạ hỏa 263, ra mắt xe thương hiệu Sở chương 263, ra mắt xe thương hiệu Sở, Dịp. 263, thương hiệu Sở Dịp. Trước quãng thời gian chờ đợi dự án 5G và Ghost 1 được công bố, một sự kiện khác cũng của Thịnh Thế đang làm cả đất nước sôi trào. Cuối cùng thì sản phẩm xe đạp điện và xe máy điện của Thịnh Thế cũng đã được ra mắt. Vì đây là dự án đã được tập đoàn ấp ủ và hoàn thiện từ lâu nên số lượng sản phẩm được tung ra lên đến con số khá kinh cho một lần mở bán, xe máy một loại, xe mô tô ba loại và xe đạp bốn loại. Xe máy và xe đạp lấy tên là Sở Tị Dật. Sở Tị Dật vừa có nghĩa là người cầm đầu, vừa có nghĩa là lòng can đảm. Nó được đặt ra với ý muốn khẳng định công nghệ và thiết bị của Thịnh Thế sẽ là ngọn cờ đầu, là thứ khai sáng cho nhân loại và đồng thời cũng muốn nói Thịnh Thế sẽ luôn dũng cảm, can đảm đối mặt với mọi thách thức. Có lẽ ở Việt Nam người ta đã hình thành một thói quen, cứ mỗi lần tập đoàn Thịnh Thế công bố bất cứ một thông tin dù lớn hay nhỏ đều sẽ làm cho cộng đồng mạng và cả những người dân bình thường nổi lên hứng thú, các cuộc thảo luận đều diễn ra sôi nổi. Thậm chí có cả những cá nhân, tổ chức hay công ty chuyên hóng tin tức của tập đoàn này chỉ cần dò gì một chút thông tin là sẽ xuất hiện hàng loạt bài review, đánh giá của các chuyên gia mạng. Thịnh Thế sau khi một lúc công bố tới 8 tỷ ạ rẻ của một chiếc xe máy. Ba chiếc mô tô và bốn chiếc xe đạp thương hiệu sở tỷ dịch lên vị lộ nẹt đã nhanh chóng hình thành cơn suốt cực mạnh. Trong đó chiếc xe máy duy nhất đã được Dương Tuấn Vũ trộm của VinFast những năm sau này. Theo lý luận vô sỉ của hắn thì là, mình giúp anh Vượng mang chiếc xe máy điện của anh xuất hiện sớm 7 năm, nếu anh Vượng biết chắc chắn sẽ rất cảm ơn mình. Chẳng qua chỉ là đổi cái tên và bộ lõi công nghệ thôi, mình cũng chỉ là mượn cái hình dáng bên ngoài. Thôi, mình luôn làm việc vì mọi người mà. Ai, tốt quá cũng là một cái tội a. Vì vậy sau này tỷ phú Vin giúp Phạm Nhật Vượng sẽ không thể ra đời được chiếc xe máy VinFast rồi thậm chí không biết ông ấy có trở thành được tỷ phú hay không nữa, vì mọi thứ mà Dương Tuấn Vũ làm đều độc trạng, cạnh tranh trực tiếp với ông ấy. Chỉ riêng với hình ảnh của những chiếc xe mà mọi người nghĩ rằng nó là công nghệ của tương lai thì đã làm cho mọi người điên đảo rồi. Và nhóm đối tượng phát droll nhất chính là thế hệ trẻ. Tuy vậy, giám đốc Lê Khôi hiện đang được Dương Tuấn Vũ giao cho phụ trách mọi kế hoạch liên quan đến thiết bị giao thông, vận chuyển của tập đoàn, cũng đưa ra những ý kiến mang tính kiêm tốn. Trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình trung ương VTV, giám đốc Lê Khôi nói: "Chúng tôi hiện đang có 4 thách thức xe điện sở thị phải đối mặt tại Việt Nam." Cô phóng viên xinh đẹp Thu thủy mỉm cười Theo tôi được biết, sau khi tập đoàn Thịnh Thế tung ra một lúc tới 8 tỷ ạ rẻ đã làm cho dư luận cả nước nổi sóng. Suốt quãng thời gian một tháng dọ dỉ thông tin và hình ảnh thực tế của những chiếc xe này ra ngoài đã khiến cho người dân đứng ngồi không yên rồi. Vậy tại sao nhìn ngài vẫn có vẻ lo? Láng vậy, Lê Khôi làm bộ thở dài ảo não. Chị Thu Thủy như vậy là chưa biết rồi. Như tôi đã nói, bốn thách thức đó là định vị phân khúc, cạnh tranh với đối thủ lớn, kênh phân phối hệ thống dịch vụ và thách thức về công nghệ mới. Tôi xin được giải thích cụ thể. Đầu tiên là vấn đề định vị phân khúc. Chúng tôi đã rất đau đầu về vấn đề này. Theo những gì anh em trong công ty nhận xét, thì chiếc xe sở tì dịch xuất hiện ở thời điểm này chính là rất khó định giá. Theo một số tiết lộ trên tỷ ạ, đã chiếu, các công nghệ hiện đại mà sở tì dịch mang lại chính là những thứ rất tiên tiến. Nói không quá, ở các nước trên thế giới cũng đã nghiên cứu những công nghệ này nhưng còn chưa thành công, mà ở Việt Nam chúng ta, ở thịnh thế đã xuất hiện. Như vậy để nói giá trị của nó rất khó quy đổi ra tiền. Nhưng nếu đặt giá quá cao người dân của chúng ta sẽ rất khó mua được, mà phương hướng phát triển của thịnh thế chính là muốn đem mọi thứ tốt nhất cho đất nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành một cường quốc. Nếu chúng tôi làm ra sản phẩm mà người Việt Nam không thể dùng thì chẳng có ý nghĩa gì cả." Thu Thủy lo lắng hỏi. "Như vậy không biết tập đoàn đã đưa ra cách giải quyết như thế nào?" Gương mặt Lê Khôi hiện lên vẻ mặt sùng bái, anh ta nói, "Ở tập đoàn chúng tôi có một câu rất hay, việc gì khó đã có chủ tịch. Không phải chúng tôi vừa đá bóng vừa thổi còi, nhưng là một người từng trải, từng tiếp xúc với rất nhiều những người nổi tiếng, tôi nhận thấy chủ tịch của chúng tôi chính là một người rất tài giỏi và đặc biệt còn có lòng yêu đất nước sâu đậm. Ví dụ như lần ra mắt một loạt các thiết bị tân tiến này, Chủ tịch tôi đã nói, có lâu cũng phải để dân ta được là những người đầu tiên dùng sản phẩm của thịnh thế, sau đó mới là đến thế giới. Chủ tịch đã ký luôn quyết định cho công ty Thịnh Thế về Energy, công ty chịu trách nhiệm sản xuất các thiết bị áp dụng công nghệ siêu tụ điện, là sau một năm ra đời ở Việt Nam, sản phẩm mới được xuất khẩu ra thế giới. Ngài ấy còn trêu rằng tới khi đó chúng tôi mới thu lại vốn cũng không thành vấn đề. Cô phóng viên Thu Thủy đôi mắt cũng đã hiện lên ánh sáng sùng bái, cô cười xinh đẹp nói, "Chủ tịch của Thịnh Thế đúng là một người rất tuyệt vời. Ai, chỉ là không biết bao giờ chúng tôi và người dân nước ta mới biết mặt vị chủ tịch trẻ tuổi này." tôi nghe nói cậu ấy vẫn còn đang đi học, không biết tin đồn này có đúng không? lê khôi cười, cậu ấy đúng là vẫn còn đang đi học, trên sóng truyền hình nhưng hắn vẫn dí giỏm che tay giả vờ nói thầm, tôi tiết lộ cho cô một tin, cậu ấy mới là sinh viên năm nhất, ừm, là một sinh viên của một trường đại học danh tiếng ở hà đô. thu thủy mở lớn đôi mắt đẹp, vậy là cậu ấy mới 19 tuổi thôi sao? không biết vị chủ tịch thần thánh này trông ra sao? khuku, anh quay phim vội ho khan mấy tiếng nhắc nhở cô phóng viên trẻ, ý nói cô đang trên sóng truyền hình tiếp đó, nếu muốn dạy trai thì cũng đừng có trưng bộ mặt đói khát đó lên cho bản dân thiên hạ nhìn chứ thủ thủy hơi đỏ mặt, lê khôi xua tay cười. nếu cô muốn biết thêm thông tin về chủ tịch của chúng tôi có lẽ để sau chương trình chúng ta sẽ thảo luận thêm. nhưng thực tế thì khác, hàng triệu người ngồi xem truyền hình trực tiếp trên tivi, máy tính, điện thoại lại đang chửi bới thanh niên cầm máy quay. anh lê khôi đã sắp nói ra thông tin của anh chủ tịch đẹp trai rồi, tên đầu đất kia lại cắt đứt. a a a a, tôi điên mất. đúng thế, chúng tôi cũng vậy. tên đó chắc hôm nay đi làm bị kẹp đầu vừa cửa. ố ba, huu huu. những quả mắng chửi đầy giấy trên mạng, không chỉ các chị em đang tuổi dụng chứng mà còn cả các mẹ, các bà đã tới tuổi tiền mãn kinh. Mãn tinh cũng đang nước bọt tung tóe trước màn hình. Tất nhiên các bà các mẹ không chửi vì ham mê sắc đẹp tin đồn của vị chủ tịch này mà họ chính là đang nghe nóng thông tin để truyền đạt lại cho con cháu. Biết đâu chúng nó lại được người ta nhắm chúng thì sao? Trên đời có mấy ai biết được chứ nở. Ở một chỗ khác, Dương Tuấn Vũ cùng mấy tên được dựa và nhóm bạn của em gái mình đang đi ăn sushi ở nhà hàng. Ở đây ông chủ quán có lẽ cũng là fan của Thịnh Thế nên có ba chiếc TV thì cả ba chiếc đều đang bật truyền hình trực tiếp của VTV. Khi nghe đến câu Lê Khôi khen cùng với một loạt các biểu hiện dại trai của chị MC Thu Thảo thì mọi người cũng gật bù. Trong bốn cô gái chỉ có Mai Tuyết Tiên là xuất hiện ánh mắt vui vẻ, tự hào còn ba cô còn lại thì cũng đang chảy rãi rồi. Hạ Phá Quân nhân lúc mọi người đang phản đối thanh niên máy quay, hắn kể gần đến thai Dương Tuấn Vũ nói: "Cậu tốn bao nhiêu tiền để thuê họ làm thế?" Dương Tuấn Vũ chật chật lắc đầu. Họ đang nói những lời xuất phát từ tận đáy lòng mà. "Ai, cậu không thấy tôi rất xứng đáng được khen ngợi thôi." Hạ Phá Quân biểu môi khinh bỉ. "So về độ đẹp trai cậu cũng chỉ hơn tôi một tí, còn về chuyện chịu lô vốn để bán thì tôi còn lâu mới tin." "Ừm, nhưng công nhận cái tập đoàn của cậu quá quái vật, những chiếc xe đó đúng là quá tuyệt." Hắn vừa nói vừa vô vô vai Dương Tuấn Vũ. Thôi, anh em với nhau, cậu chỉ cần tặng cho tôi mỗi loại một chiếc là được, tôi sẽ miễn cưỡng nhận và dùng thử xem sao. Dương Tuấn Vũ cười nhếch mép. Ừm, cũng được, cậu tôi tặng cậu mỗi loại một cái bánh. Nói xong hắn đút tay vào túi quần đi vào phòng vệ sinh mặc kệ Hạ Phá Quân mặt vẫn đang đờ đùi. Sau đó là nghiến răng kẹt kẹt. Quay trở lại cuộc phỏng vấn trực tiếp, Lê Khôi đang trình bày tiếp vấn đề thứ nhất, định vị phân khúc. Anh ta nói, chính vì chỉ thị của Chủ tịch đã ban hành, chúng tôi sau khi cân nhắc và qua nhiều lần hợp đã quyết định giá bán của các chiếc xe này. Nhân đây tôi cũng công bố rõ ràng giá bán trên truyền hình, nếu các bạn đăng ký và thanh toán trực tiếp bằng các cách sau, qua website bán hàng của Thịnh Thế, qua trang Thịnh Thế ở Vizonet, qua các chi nhánh đại lý phân phối sản phẩm hoặc tới thẳng trụ sở của Thịnh Thế tòa Xây Đồn. Nếu các bạn đặt hàng online sẽ nhận được ưu đãi một vé vụ trợ mua hàng trị giá 3 triệu. Vé này các bạn có thể mang về dùng để mua mọi mặt hàng của Thịnh Thế trong thời hạn 1 năm. Hoặc các bạn có thể trừ trực tiếp vào giá mua xe. Ngoài ra còn rất nhiều các phần quà khác đang được chạy bên dưới màn hình quý vị đang xem truyền hình. Sau đây tôi sẽ công bố bảng giá của các loại xe Moto sở Tigi dịt cỡ là A, 120 triệu. Moto sở Tigi dịt cỡ là B, 110 triệu. Moto sở Tigi dịt cỡ là C, 100 triệu. Xe máy sở Tigi dịt 1, 18 triệu áp dụng công nghệ siêu tụ thế hệ 3 và 22 triệu ở phiên bản siêu tụ điện thế hệ 4. Xe đạp giả mô tô sở Tigi dịt M, giả kệ moto sở Tigi, 14 triệu. Xe đạp tháo rời sở Tigi xe, sẽ hạ dạ ti hòn sở Tigi, 12 triệu. Xe đạp gym sở Tigi D, 10 triệu. Xe đạp trải nghiệm cuộc sống sở Tigi 10 triệu. Chương 264, thương hiệu xe dịp, Phần tiếp, chương 264, thương hiệu xe dịp, Phần tiếp. Sau khi nêu mức giá xong, Lê khôi cười. Chắc mọi người nghe những con số này thì sẽ không ít người nói tại sao tôi vừa nói thịnh thế vì người dân Việt Nam mà bán giá rẻ nhưng giá vẫn kinh khủng như vậy. Nếu các vị đang nghĩ thế thì xin bình tĩnh nghe tôi giới thiệu các tính năng của chúng, đến lúc đó mọi người thử đánh giá xem giá cả như vậy có phải quá rẻ không nhé. Đầu tiên, tất cả các loại xe từ mô tô, xe máy tới xe đạp đều được tích hợp hệ thống GPS và màn hình hiển thị đường đi. Tính năng này cũng có thể giúp bạn theo dõi vị trí của xe trong trường hợp mất áp. Thứ hai, tất cả các chiếc xe trên đây đều có chức năng sạc điện thoại. Nguồn điện dùng để sạc điện thoại được cung cấp từ siêu tụ điện, trong trường hợp xe đạp hết điện nó còn có thể sạc thông qua một bánh đà được gắn ở phía sau xe. Nếu xe nào gắn thêm tấm kính chắn ở phía trước xe thì việc hết điện sẽ không xảy ra nữa, vì tấm kính này chính là những tấm pin năng lượng mặt trời, giúp cung cấp điện ngay cả khi người lái không đạp xe. Thứ ba, các chiếc xe này được gắn thêm thiết bị theo dõi sức khỏe. Đó là chiếc sở thị dệt dệt, gym còn có chức năng tính toán cho bạn quãng đường cần thiết, nhờ đó bạn sẽ biết mình cần đạp bao nhiêu rằng một ngày thì có lợi cho sức khỏe hoặc lượng calo bạn đã đốt cháy khi đạp xe. Không chỉ vậy, Soppy G được thiết kế để người sử dụng vận động khớp gối một cái tốt nhất, đặc biệt thích hợp với những em nhỏ cần phát triển chiều cao và các vị trung hoặc cao tuổi muốn khớp gối của mình khỏe mạnh, làm chậm lại quá trình lão hóa khớp ở người già. Tôi tin những người yêu thích cách thức đạp xe để giảm cân hoặc đạp xe để nâng cao sức khỏe sẽ rất thích chiếc xe này. Trong khi sở hữu tỷ dịt dê là chiếc xe yêu thích của các em nhỏ và người có tuổi thì chiếc xe sở hữu tỷ dịt FM lại rất thú vị đối với thế hệ thanh niên và các bạn trẻ tuổi. Chiếc xe sở hữu tỷ dịt FM này là sự kết hợp giữa xe đạp truyền thống và các thiết kế cũng như tính năng lấy từ xe ô tô và mô tô để tạo ra một chiếc xe mà sắp tới sẽ là tương lai của các thế hệ xe đạp địa hình truyền thống hiện nay. Ngoài những tính năng ưu việt về khí động học giúp người đạp xe giảm được rất nhiều lực cản của gió, hay những chất liệu ưu việt để di chuyển trên mọi địa hình, đồng thời khung xe nhẹ hơn và bền hơn nhờ loại vật liệu mới. Thì sở còn có rất nhiều điểm mới lạ liên quan đến hệ thống điện tử của xe. Thông qua ứng dụng trên smartphone, người lái có thể kiểm soát mọi thông số của chiếc xe từ tốc độ, định hướng, điều kiện thời tiết đến cả áp suất của lốp. Bên cạnh bộ định vị GPS, sở còn được trang bị nhiều cảm biến giúp chiếc xe có thể tự động bật đèn khi trời tối hay phát hiện và cảnh báo khi có một chiếc xe khác có thể gây va chạm. Bạn cũng có thể sử dụng smartphone để ra lệnh khóa chiếc xe, chống mất cắp, và sau đó mở khóa cũng bằng smartphone, giống như chiếc điều khiển từ xa của những chiếc ô tô cao cấp. Tiếp theo là chiếc xe đạp tháo rời sở Sẽ vạn dạ thì Tì Surti. Đúng như tên gọi của nó, Surti xe chính là chiếc xe rất thú vị. Đây chính là mẫu xe đạp tiên phong cho khái niệm về loại xe có thể tháo rời hoàn toàn. Bí quyết của nó nằm ở cấu tạo bánh xe với 6 mẫu đủ lệ có thể tách ra, gấp lại và dễ dàng vận chuyển. Với Surti xe, khi đi dã ngoại, thậm chí đi du lịch bằng máy bay, bạn vẫn có thể mang theo chiếc xe đạp của mình một cách thuận tiện và gọn gàng nhất chỉ trong một chiếc vali. Khoan, anh nói là nó sẽ tháo ra và cất được vào một chiếc vali? Thu Thủy kinh ngạc thốt lên, lệ khôi cười gật đầu. Đúng vậy đảm bảo chỉ với một chiếc vali sẽ chứa hết được nó và sở thị gìn xe được làm bằng vật liệu siêu nhẹ, mọi người sẽ không mất nhiều sức để xách nó đâu, đặc biệt là đối với những cô gái dịu dàng, thuộc nước như cô Thu Thủy đây. Thì. cảm ơn anh. Mời anh tiếp tục ạ. Vâng. Tiếp theo là chiếc xe đạp trải nghiệm cuộc sống sở Digit, hệ tập tợ sở Slice sở Digit. Với thiết kế linh hoạt và đa dụng, khung xe có thể thay đổi theo nhu cầu của người dùng. Chẳng hạn, bạn cần di chuyển nhanh hoặc cần kiểm soát tay lái tốt khi kẹt xe thì tư thế xe thẳng đứng sẽ giúp bạn đạt tốc độ tối ưu và hiệu quả nhất có thể. Nhưng nếu bạn muốn đạp xe thư giãn trong công viên hay hưởng thụ không khí trong lành ở vùng nông thôn, bạn nên chỉnh khung xe ngả về sau để được ngồi với tư thế thoải mái nhất. Đặc biệt, bạn chỉ cần ngồi trên xe và điều chỉnh đòn bẩy nghiêng về trước hoặc sau để có tư thế như mong muốn. Vậy còn những chiếc xe máy và mô tô thì sao ạ? Xe máy và mô tô điện sẽ được tích hợp các tính năng DMS, đèn cảm biến tự động, sạc điện thoại hiện đại. Một trong những điểm mà người dân thích nhất chính là tiết kiệm chi phí của động cơ điện. Nếu bạn sử dụng xe máy điện chạy mỗi quãng đường 1000 km thì sẽ tiết kiệm được 1 triệu đồng so với dùng xe máy chạy động cơ đốt chạy quãng đường tương đương và không thể không nhắc đến tính bảo vệ môi trường sinh thái giữa hai loại động cơ chất đốt và động cơ điện. Đây chính là ưu thế và cũng là thứ quan trọng nhất của một chiếc xe sử dụng động cơ điện được ưa thích hơn động cơ xăng dầu. Tôi cũng sẽ không nói nhiều về nó nữa, quý vị đang xem đều đã biết rõ điều này rồi. Thứ hấp dẫn nhất đối với mọi người có lẽ là kiểu dáng và tốc độ mà chiếc xe này đạt được. Kiểu dáng thì các bạn đang được nhìn trên màn hình, xe máy sở hữu tỷ MB01 có 6 màu sắc cho các bạn tự do lựa chọn theo sở thích. Tiếp theo là chiếc mô tô sở tỷ dịệt cỡ với một màu đen trắng, cỡ lật B có 6 màu, xanh lá cây, đen, đỏ đen, trắng đen. Và hai màu rằng gì? Chiếc cờ là C có một màu đỏ đen. Các bạn khi nhìn thấy chiếc xe này chắc cũng giống tôi khi lần đầu nhìn thấy bản thiết kế mà chủ tịch đưa cho tôi. Quá sốc. Với ba dòng mô tô này, thỉnh thế muốn mang đến cho mọi người một khái niệm xe máy tới từ tương lai với động cơ điện và hệ thống an toàn tiên tiến giúp loại bỏ sự cần thiết của thiết bị bảo vệ. Tức là khi bạn dùng nó thì công an sẽ không bắt lỗi bạn khi bạn không đội mũ bảo hiểm. Đây cũng là chúng tôi đã nỗ lực chứng minh với bộ công an rằng lái những mô tô sở tỷ dịch không đội mũ chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Mới đây thật vui mừng khi chúng tôi đã nhận được công văn của chính phủ chấp nhận yêu cầu này điều đó để chứng minh với các bạn rằng đây chính là một chiếc xe rất an toàn. Nó có hệ thống thăng bằng cực mạnh mẽ, đảm bảo dù có bị va chạm bởi một chiếc xe tải vận tốc 200 km/h cũng sẽ không bao giờ đổ. Nói vậy để các bạn biết nó mạnh mẽ thế nào thôi chứ các bạn yên tâm, việc va chạm với chiếc xe này sẽ vô cùng khó xảy ra. Tại sao lại nói vậy? Bởi vì chiếc xe có hệ thống phân tích, dự đoán và cảnh báo mọi nguy hiểm có thể xảy đến cho người lái bởi chiếc kính bảo vệ mắt khi lái xe. Khi mua chiếc xe này các bạn sẽ được tặng kèm nên các bạn đừng lo vì giá cả. Chiếc kính này có hệ thống định vị GPS cùng hệ thống map chính xác đến khoảng cách từng mét đảm bảo sẽ không bao giờ chỉ sai hay chỉ nhầm đường. Không chỉ vậy, bạn có thể quan sát được cả đằng sau, bên trái bên phải nhờ hệ thống camera ở trên xe, điều này đảm bảo bạn có thể điều khiển xe an toàn và kịp thời xử lý mọi tình huống bất ngờ. Ngay cả khi bạn không kịp phản ứng thì chiếc xe cũng được tích hợp hệ thống tự động tránh va chạm nhờ hệ thống cảm biến siêu nhạy. Trên chiếc kính đó bạn còn có thể nhìn thấy những phân tích, ví dụ, phía trước 500m là đoạn đường mất mô, có vũng nước, có hố ga mất nắp. Hay có bất cứ thứ gì cản trở cuộc hành trình của bạn đều được nó báo cáo để bạn có thể để ý và tránh. Cuối cùng, những chiếc mô tô sở thị gì này có thể đạt được tốc độ tối đa là 330 km/h. Có lẽ đây là thứ mà các bạn yêu tốc độ rất phấn khích. Sau những lời giới thiệu đi kèm hình ảnh những chiếc xe tuyệt đẹp, cô nàng MC Thu Thủy chợt nhớ tới vẫn còn 34 khó khăn mà Lê Khôi chưa đề cập. Cô hỏi: vậy các khó khăn mà Thịnh Thế đang gặp phải còn những gì nữa ạ? Như khi nãy tôi đã nói, khó khăn thứ nhất chính là mức giá. Với những công nghệ như vậy thì mức giá chắc các bạn đã hiểu nó rẻ tới mức nào rồi. Khó khăn thứ hai tôi muốn nói tới chính là thịnh thế phải đối mặt với các đối thủ cực lớn những gã khổng lồ ngành xe như Honda và Yamaha, họ vẫn đang chi phối thị trường xe ở Việt Nam. Xe đạp thì không nói tới, nhưng xe máy thì đúng như câu nói mà mọi người thường hay gọi nhau. Người Việt Nam đang lẫn lộn rằng Honda, Yamaha là xe máy chứ không biết xe máy không chỉ có hai thương hiệu này. Nếu thịnh thế muốn sản phẩm của mình tiếp cận được nhiều người, hãng cần nghiên cứu chính sách bảo hành và hậu mãi, đây là yếu tố rất quan trọng. Theo tôi mức bảo hành khoảng 35 năm mới mong nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Các bạn có thể không biết nhưng là những chuyên gia, chúng tôi rất hiểu miếng bánh xe ga chạy điện tại Việt Nam sẽ phồng lên trong vài năm tới. Với nền tảng công nghệ, kinh nghiệm chế tạo lâu đời, Honda và Yamaha dễ dàng gia nhập cuộc chơi xe máy điện mà không gặp bất kỳ rào cản nào. Trong nhiều năm qua, xe đạp điện Yamaha đang phổ biến và họ cũng từng lập dự án scooter cho thị trường Việt Nam. Honda cũng đã chế tạo thành công và giới thiệu các mẫu xe thể thao phân khối lớn chạy tin. Do vậy, việc phát triển các mẫu scooter không phải là vấn đề quá lớn đối với hai hãng này. Kênh phân phối và hệ thống dịch vụ cũng là thách thức không nhỏ đối với thị thế. Vì hệ thống kênh của Honda và Yamaha đã bao phủ rộng và tiến sâu vào từng huyện trên cả nước. Để có được điều này, họ bỏ công xây dựng, đào tạo mất 20 năm, trong khi chúng tôi mới ra mắt nên hệ thống phân phối còn khá hạn chế ở miền Bắc. Rất khó để các đại lý phân phối bán lẻ trên cả nước bày bán xe sở thị dịch, vì các đối thủ của chúng tôi sẽ có những phản ứng để các đại lý của họ không bán thêm một hãng xe mới khác. Vì vậy, chúng tôi cần phải tự xây dựng kênh phân phối, bán lẻ riêng. Vì vậy thông qua chương trình này, nếu có hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ hoặc bất cứ cơ sở nào có ý định làm đại lý của Thịnh Thế thì có thể liên hệ với bộ phận trực đường dây nóng của chúng tôi. Vâng, nó đang chạy bên dưới màn hình của các vị. Lê Khôi rất tận dụng để VIA và lôi kéo thêm, anh ta không hổ danh là lão cự đầu ngành mạ cơ tin. Dương Tuấn Vũ đang thầm rơ ngón tay cái tán thưởng, chắc chắn sau chương trình này Lê Khôi lại có thêm một số tiền tử nóng. Chương 265, phân tích thị trường, chương 265, phân tích thị trường. VS, cảm ơn bạn phèm Lãng đã để cử một nguyện phiếu và bạn Dạ Hẹ Mật đã để cử hai nguyện phiếu cho chuyện. Hiện tại mình đã thành lập một fan tây của chuyện trên FB có tên tổng giám đốc siêu cấp với avatar là hình của chuyện. Mọi người vào đó để hụp đặt những hình ảnh và thông tin mới nhất của chuyện nhé. Tuy vậy, anh ta vẫn chưa biết gì. Lê Khôi tiếp tục. Dự kiến trong vòng 3 tháng nữa, mỗi tỉnh thành chúng tôi sẽ cho ra mắt một đến hai cơ sở xe của Thịnh Thế. Và tới cuối năm mỗi tỉnh sẽ có 58 cơ sở vừa bán xe vừa bảo hành, bảo dưỡng. Thu Thủy đưa ra thêm câu hỏi. Theo giám đốc Lê Khôi, tại sao các hãng xe lớn như Honda và Yamaha chưa mang những mẫu xe điện vào thị trường? Liệu Thịnh Thế có thực sự độc chiếm phân khúc xe máy điện hay không? Lê Khôi bình tĩnh phân tích. Câu hỏi của cô rất hay, nhưng hai kẻ khổng lồ đó chưa vào không có nghĩa là không bảo Thực tế trong thời gian qua các hãng đã âm thầm chuẩn bị cho các mẫu xe cũ từ công nghệ cho đến đào tạo kỹ thuật. Tiếp sau thịnh thế có lẽ sẽ là Honda. Họ cũng đang chờ kẻ tiên phong mở đường về mặt chính sách. Nếu cảm thấy thuận lợi thì họ sẽ nhanh chóng chứng minh sự tồn tại của mình ngay. Thu thủy nói. Tôi thấy nhiều người đưa ra ý kiến rằng các hãng xe lớn như Honda và Yamaha đang thờ ơ, ngủ quên trên chiến thắng trong việc phát triển xe máy điện tại Việt Nam. Anh thấy ý kiến này thế nào? Lê Khôi lắc đầu. Thực tế không phải vậy. Họ im lặng không có nghĩa họ thờ ơ. Ngược lại họ đang xem xét khả năng thành công và tránh tình trạng mạo hiểm cho một sản phẩm mới không chắc chắn có chỗ đứng trên thị trường. Tôi đã làm việc với nhiều tập đoàn và công ty nước ngoài và nhận thấy việc xây dựng một sản phẩm đã không phải một điều dễ dàng, nhưng để thay đổi tư duy của họ càng khó hơn. Những thương hiệu xe máy như Honda, Yamaha sẽ có phần bảo thủ và chỉ bán những sản phẩm thế mạnh và tin rằng sẽ bán chạy. Và thực tế họ đã phát triển một loại xe chạy xăng và dầu hàng thập kỷ mà vẫn bán chạy đấy thôi. Chưa kể, tạo ra một sản phẩm mới cũng rất tốn kém. Vì thế những hãng xe nước ngoài sẽ không đội vàng rót tiền vào một sản phẩm mà họ không biết chắc tương lai thế nào. Thách thức cuối cùng mà ông Lê Khôi chỉ ra là về công nghệ mới. Anh ta nói, tin điện không phải là công nghệ sạch duy nhất." Năm 2012 này, Honda đã cho thử nghiệm công nghệ rộ trên các mẫu taxi nhằm chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020. Công nghệ nhiên liệu rộ được đánh giá là còn sạch hơn so với động cơ xăng và tin, đồng thời tiện ích hơn cho người dùng. Nếu Honda hoặc Yamaha áp dụng công nghệ này trên các mẫu xe tay ga và phân phối tại Việt Nam trong tương lai thì đó là những thách thức không hề nhỏ đối với dự án xe điện của thịnh thế. Dù có rất nhiều thách thức, nhưng chúng tôi vẫn tin rằng xe máy điện là sản phẩm tiềm năng tại Việt Nam. Một con số thống kê mà mọi người không biết đó là Việt Nam là quốc gia tiêu thụ xe máy đứng thứ nhì thế giới chỉ sau Đài Loan. Theo thống kê số lượng mô tô, xe máy đã đăng ký ở Việt Nam, bao gồm cả những xe không còn lưu hành, là 42.818.527 chiếc. Tính theo số dân 90.5 triệu người, bình quân cứ 1.000 người dân sẽ sở hữu khoảng 460 xe máy. Đây chính là một con số khủng khiếp. Nhưng không vì thế mà thị trường này có dấu hiệu báo hòa hay đi xuống. Các chuyên gia dự đoán tốc độ mua xe vẫn tiếp tục tăng cao và sẽ duy trì trong khoảng 810 năm tới, sau đó mới có dấu hiệu đi xuống. Và ngay cả khi thị trường đi xuống cũng không phải do người dân hết nhu cầu mà do tác động bởi các yếu tố như các phương tiện thay thế mới hoặc chính sách cấm xe máy ở các thành phố lớn do ô nhiễm khí thải, giống như thành phố Bắc Kinh đang áp dụng. Khi đó việc ra đời các phương tiện cá nhân sử dụng năng lượng sạch là xu hướng tất yếu, vì vậy việc đón đầu xu thế có lẽ là một lợi thế cho Thịnh Thế. Thu Thủy mỉm cười. Tôi xin chúc tập đoàn Thịnh Thế càng ngày càng thịnh vượng và phát triển mạnh mẽ phát triển để nhân dân ta có thêm nhiều sản phẩm tuyệt vời mang dòng chữ Mã In Việt Nam. Cảm ơn lời chúc của chị. À, cho tôi nói thêm một chút được không? Khi nãy tôi quên không nhắc đến. Vâng. Mời giám đốc nói. Lê Khôi gãi đầu cười. Xin lỗi mọi người. Khi nãy tôi quên nói hai mẫu xe mô tô sở tỷ dịch cờ lạt B2 màu rắn gì một xanh, một trắng sẽ không bán. Theo ý kiến của Chủ tịch, hai mẫu xe này sẽ được tặng mỗi loại màu 300 chiếc cho các đồn công an và doanh trại quân đội trên cả nước. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Thu Thủy mỉm cười. Nếu được thay mặt cho các đồng chí công an tôi rất muốn nói lời cảm ơn đến Thịnh Thế và Chủ tịch của anh. Sau chương trình trực tiếp một tuần, trong buổi ra mắt, Thịnh Thế cũng đã thực hiện thành công thí nghiệm ngâm mực nước 50cm trong 60 phút. Ngoài ra, tập đoàn cũng giải quyết bài toán bất tiện khi sạc xe bằng cách bố trí 3000050000 điểm sạc ở siêu thị hoặc điểm đỗ xe công cộng. Cách làm này khá giống với các nước phát triển mà cụ thể là châu Âu. Tất cả những thứ đó đều khiến cho nhân dân cả nước đều đưa ra những phản hồi tích cực. Các nhân viên của Thịnh Thế chính là những vị khách hàng đầu tiên của những dòng xe điện của tập đoàn. Họ rất tin tưởng vào sản phẩm của công ty, đừng nói là những mẫu xe hiện đại, xuất sắc, chỉ cần đạt mức độ trung bình như các dòng xe trên thị trường thì họ cũng sẽ mua ủng hộ ít nhất một chiếc. Quan trọng là có một chiếc xe mang thương hiệu của công ty, bởi vì thương hiệu Thịnh Thế ở hiện tại chính là một thương hiệu hàng đầu ở Việt Nam, họ là nhân viên cũng cảm thấy vô cùng tự hào, bây giờ chỉ cần mặc đồng phục làm việc của Thịnh Thế đi ra ngoài thì ai cũng sẽ nhìn bạn bằng con mắt khác. Họ cảm thấy mọi việc cũng thuận lợi hơn, nhất là công cuộc tán gái của các chàng trai trong công ty. Nhưng ngay khi họ được đi thử những chiếc xe này thì họ đã thay đổi hoàn toàn quan điểm. Thiết kế của chúng chính là độ thích hợp và thân thiện với người sử dụng đạt mức cực cao. Mọi thao tác sử dụng đều vô cùng dễ dàng, thiện nghi và thoải mái. Chất lượng sản phẩm của loạt xe sở di dật quá tốt. Vì nguyên nhân này không ít người đã nhanh chóng đặt mua cả 56 chiếc một lúc. Họ muốn mua cho cả gia đình mình sử dụng. Có một con số thú vị đó là xe càng đắt tiền thì càng được gỡ chuộng, không phải người mua giàu có mà là chất lượng ưu việt của chúng hơn hẳn các hãng xe cùng phân khúc. Đặc biệt là ba dòng mô tô của Thịnh Thế. Đây chính là những thứ trên thế giới chưa từng xuất hiện, nếu có chính là trong những bộ phim Hollywood nổi tiếng. Mẫu mã, kiểu dáng cực lạ mắt, vô cùng phong cách và đặc biệt tính hiện đại và độ an toàn cực cao đã phá vỡ mọi quan niệm giới hạn của các dòng xe hiện tại. Các anh em thì cực kỳ phấn khích với dòng xe cỡ làda b. Còn các chị em năng động, phong cách lại rất yêu thích dòng cỡ là C. Doanh số 3 chiếc mô tô cỡ lạc ABC đạt 500 chiếc ngay trong 3 ngày bảy bán đầu tiên, sau đó gần như mỗi 3 ngày con số này lại tăng lên gấp đôi. Chỉ tới khi đạt 2 triệu chiếc trong 6 tuần thì con số này mới có dấu hiệu ổn định. Tuy thịnh thế không xuất khẩu, nhưng số khách hàng nước ngoài đặt từ các hộ kinh doanh mua xe về sau đó bán lại kiếm chênh lệ cũng ngày càng tăng dần. Những chiếc xe đạp này chủ yếu phục vụ các gia đình có thu nhập trung bình đến cao, vì chỉ có họ mới có nhu cầu tìm một chiếc xe có tính chất tiện lợi và giải trí. Những người nghèo chưa lo đủ ăn sao có tiền dư dả mà mua. Đây cũng là hạn chế trước mắt của các dòng xe đạp. Ngược lại, những gia đình thu nhập thấp lại rất yêu thích dòng xe máy điện MB01, đơn giản với vì chiếc xe chạy rất mượt, rất tiết kiệm chi phí nhiên liệu, mà giá bán lại cùng phân khúc với những chiếc xe máy phân khúc thấp nhất như Honda Wave Alpha, Honda S của Honda chiếc xe huyền thoại của mọi gia đình. Dương Tuấn Vũ tất nhiên có gì tốt là đem cho gia đình hưởng trước rồi. Hắn tặng em gái và mẹ mỗi người một chiếc xe máy điện MB01, còn cha hắn thì đến khi dẫn ra chọn xe không ngờ ông lại thích dòng mổ tỏ cờ là ta đúng là nhìn lầm lý ít nói, nhưng trong thâm tâm lại có một con quỷ ham chơi a như cha hắn đã nói. Trẻ không chơi giả đổ đốn cha hắn rất thích xem những chương trình đua xe, từ ô tô, mô tô và cả xe đạp. Vì vậy, sự lựa chọn chiếc mổ tỏ cờ là ta mang phong cách hiện đại, ngầu lòi này không quá nằm ngoài dự đoán của cả nhà. Dương Tuấn Vũ lại rất ủng hộ cha hắn trẻ hóa hắn còn bội thêm cha mà không sống trẻ chung khéo mẹ lại chẳng dám đi cùng vì sợ người ta nói hai cha con đi với nhau chứ không phải hai vợ chồng. Từ ngày gia đình mình có điều kiện hơn, mẹ bất phải vất vả, bất lo nghĩ thì càng ngày càng đẹp ra. Đi ra ngoài với Mai Mai thì chẳng ai nói đây là hai mẹ con cả. Cha cứ cẩn thận đấy, không trông nom mẹ cẩn thận chật, chật. Thế là sau hôm đó hắn thấy cha mình ngay lập tức dâu ria sạch sẽ, quần áo gọn gàng, trẻ trung, lịch lãm làm mẹ cũng vui vẻ cười xinh đẹp suốt cả ngày. Đôi khi vợ chồng với nhau nhưng lại không tiện nói người gối tay ấp của mình cần thay đổi. Thấy chồng mình nhận ra điều đó, mẹ Lan rất vui vẻ là lẽ dĩ nhiên. Trong khi cha hắn chọn chiếc cờ lạt ra thì Dương Tuấn Vũ cũng là ngay một chiếc cờ lạt cho mình. Thực ra đây chính là chiếc hắn đã đặt làm riêng cho mình rồi. Xe cũng được Lê Khôi đích thân giao tới tận nhà. Tiểu dáng của nó không quá khác biệt, nhưng nó có hệ thống đèn màu vàng cam cùng các họa tiết cực nổi bật khác hẳn với những chiếc xe hiện đang được bày bán. Dương Tuấn Vũ cũng tặng Vân Tú một mẫu xe tương tự nhưng nó có màu đen với hệ thống đèn tím. Trong đêm tối, nó càng nổi bật vẻ đẹp quyến rũ của cô nàng yêu tinh này. Có không ít ý kiến nói rằng những người con gái đi mô tô là những cô gái quyến rũ nhất, gợi cảm nhất. Sau khi sở hữu dịt ra đời, mỗi khi nó xuất hiện trên đường là mọi ánh mắt đều hướng tới chiếc xe này. Đây chính là ước muốn của những người mua xe, họ mua để đi là chuyện nhỏ, còn việc quan trọng hơn là muốn được nhìn thấy những ánh mắt trầm trồ khen ngợi, hay tán thị, hay ngưỡng mộ, cảm giác đó rất phiêu, đặc biệt là giới trẻ. Lần này ra mắt dòng mô tô, thịnh thế cũng rất quan tâm đến hệ thống tạo âm thanh động cơ. Những người yêu mô tô đều vô cùng chú ý đến cái âm thanh lúc nổ máy và chuyển động trên đường. Nếu không có tiếng nẹp ô tô thì không còn là mô tô nữa rồi. Vì vậy, tình thế đã cho ra mắt một loại hệ thống tạo âm thanh động cơ, mà quái dị nhất chính là khả năng mô phỏng cực giống và vô cùng tự nhiên. Chưa hết, nó còn có thể chỉnh được các mức, các loại âm thanh phát ra với các tần số, âm sắc và nhiệt độ khác nhau. Như vậy bạn chẳng phải cần đi độ ô tô xe làm gì, thích kiểu nào bạn có thể tự chỉnh, thậm chí bạn tắt âm thanh cũng không thành vấn đề. Đây chính là thứ mà cảnh sát, chính sát mật đánh giá rất cao khi truy bắt và theo dõi tội phạm. Chương 266. Nguy cơ xuất hiện, chương 266, nguy cơ xuất hiện. Một người đàn ông hơi gầy, da ngăm năm hắn đi một đôi giày cao 5 phân nhưng cũng chỉ cao được 1m70, cùng với một gương mặt phổ thông ai nhìn cũng thấy quen nhưng thật ra chưa từng gặp bao giờ, hắn cho người ta cảm giác rất hiền lành, thân thuộc, gần gũi, sẵn sàng chia sẻ mọi điều. Hắn ta khoan thai, bước từng bước rất thong thả, vừa đi vừa ngắm khung cảnh bận rộn bên đường. Thấy một ông cụ bán kẹo hồ lô, đang giao. Kẹo hồ lô chuông ở đây, kẹo hồ lô ra chuyển đây, một tệ, 2500 đồng, một sâu, vừa rẻ vừa ngon đây. Hắn bước đến lấy ra tờ một tệ đưa cho ông cụ nói: Cho tôi hai sâu. Ông chú bán kẹo nhìn tờ một tệ rồi lại nhìn người khách trước mặt, ông lắc đầu. Một tệ một sâu đã là quá rẻ rồi, anh cũng phải cho tôi đủ tiền nguyên liệu chứ. Xin lỗi không bán ra đấy được. Hắn nét mép vừa cười nói vừa quay mặt đi. Ồ, vậy thôi. Dù sao mặt trời vẫn mọc phía đông. Ông chú nhắm mắt. Dù sao mặt trời vẫn lặn phía đông. Người đàn ông đen lùn gầy tự rút một sâu kẹo hồ lô cắn một viên vào miệng, ăn xong hắn gật đầu ba cái nói. Vẫn như mọi khi, rất ngon. Ông chú đẩy chiếc xe chở hàng lại gần căn nhà cũ hơi có dấu hiệu nứt như sắp đổ bên phía đối diện. Ông gõ lên cửa ba tiếng theo một nhịp điệu đặc biệt cốc cốc cốc rồi nói vào vào. Nam. Cánh cửa từ từ mở ra nhưng cũng chỉ đủ một người đi là qua. Thanh niên gầy đen lùn cắm lại sâu kẹo lên xe hàng của ông chú sau đó nhanh chóng lách qua khe cửa hẹp vào trong. Bên trong đón hắn là một người cao hơn một m 8 tổng thể cộng lại cũng gấp đôi thanh niên đen gầy. Tuy vậy hai người cũng không nói gì với nhau mà chỉ dùng một cái gật đầu để giao tiếp. Người đàn ông cao lớn dẫn hắn đi vào bên trong căn nhà rách, sau đấy đẩy nhẹ cây nến đang cháy bên trái trên bàn thờ. Uh. Một cánh cửa mật thất mở ra, tên lùn chắp tay với tên cao, sau đó cả người thẳng tắp, nghiêm chỉnh từng bước đi xuống mật thất. Trái ngược hoàn toàn với phía trên giếng nát, ở dưới này chẳng khác gì một cung điện rộng lớn. Hai bên lối đi từ bên ngoài vào là một loạt những con quỷ cao lớn hơn 5m với đủ loại hình dáng kỳ dị. Kinh khủng, nhưng người đàn ông nhỏ bé này vẫn nghiêm túc đi từng bước, từng bước. Tới gần giữa sảnh hắn quỳ một gối xuống, tay trái chống xuống đất, tay phải khoanh vuông góc đưa ra phía trước, đầu cúi xuống thành khẩn nói: "Đấng Chúa Tể Vĩnh Hằng của địa ngục, bất diệt, Vĩnh Hằng" ở giữa cung điện là một bức tượng cao tới 20m có hình một con quỷ cực lớn với chiếc đầu hói, hai bên là hai cái sừng dê, hai tai nhọn hát, gương mặt dữ tợn, hai bên là đôi cánh rơi, thân hình là của một nam nhân trưởng thành, tay hắn cầm một thanh đinh ba, xung quanh mô tả những ngọn lửa bùng lên giận dữ. Đây chính là bức tượng của xạ tạn một trong bảy hoàng tử địa ngục thất hoàng tử ngục. Một người mặc áo tròn đen, mũ trùn kín đầu, bên ngực trái có biểu tượng một hình tròn, bên trong là một ngôi sao năm cánh ngược. Biểu tượng ngôi sao này không như bình thường, nó là một ngôi sao năm cánh ngược với hai đỉnh hướng lên trên là biểu tượng của cái ác, của tội lỗi và thu hút những thế lực xấu xa bởi vì nó đảo lộn trật tự đúng đắn của mọi vật. Đây chính là biểu tượng của quỷ dữ. Trái ngược với nó là ngôi sao luôn đúng với năm đỉnh của nó, cùng với tam giác cao nhất hướng thẳng lên thiên đường. Đó là vị trí của sự thông thái. Biểu tượng cho chúa trời. Không chỉ như vậy, bên trong ngôi sao còn có hình của sa Tàn một chiếc đầu dê hai sừng. Đây chính là biểu tượng của tổ chức quần đồ quỷ sa Tàn. Người đàn ông đó đang ngồi bên phải bức tượng. Nghe thấy lời thành tính của kẻ bên dưới, hắn chống chiếc gậy hình đầu lâu, gõ xuống đất một cái rồi nói: Bên dưới là kẻ nào dám cãi? chúa tể nghỉ ngơi. Thanh niên ra ngâm túi đầu thấp hơn. Thần là Hà Dĩ, thâm thủ lĩnh đội quân phía Nam có chuyện muốn cầu kiến. Người ở trên gõ một tiếng nói. Chấp nhận. Theo nhiệm vụ của tổ chức, đoàn quân phía Nam đã tổ chức tìm hiểu, xâm nhập và phân tích về tập đoàn mới nổi cực nhanh vài năm gần đây thịnh thế và rút. Ồ là chuyện đó à? Các ngươi đã điều tra được gì? Theo những thông tin thu thập được thì tất cả những quyết định lớn và những sáng chế, phát minh mang tính thời đại đều xuất phát từ cao tầng của tập đoàn này. Cụ thể hơn là từ tên chủ tịch thần bí. Điều này đã nằm trong dự đoán từ trước. Có gì mới mau báo cáo. Ta không có nhiều thời gian. Vâng. Gần đây lần theo manh mối. Chúng tôi nhận thấy tên chủ tịch này không đơn thuần là một người thông minh tài trí. Nói rõ, hắn cũng là một người biết dùng kỳ. Nói cho hết, tiếng gậy đâm bùm một tiếng xuống nền đá, kèm theo đó là uy áp cực lớn dồn về phía thanh niên đang quỳ bên dưới làm hắn toát mồ hôi lạnh dễ ngại. Hà Dĩ Thâm vội nói tiếp, tên chủ tịch này khả năng chính là kẻ mà chúng ta đã liệt vào danh sách cần bắt về tra khảo vào hai năm trước, tên đã tiêu diệt mấy nhánh quân của lũ sói xám. Ồ, ý ngươi nói là tên đóng giả Hạ Cậy. Nếu vậy thì việc này không đơn giản, chỉ trong vòng 2 năm mà đã từ một kẻ cấp độ phạm nhân đã đạt được cấp độ từ tức có thể dùng kỳ. Tên này chắc chắn có bí mật. Thần cũng nghĩ như vậy, nhưng hành tung tên này rất bí ẩn, khả năng ẩn giấu và xóa dấu vết thuộc hàng cao thủ. Mỗi lần hắn chiến đấu chúng tôi đều mất dấu vết. Lũ an hại, cái đó là thứ mà các ngươi đáng khỏe hạ. Nếu cảm thấy không làm được việc thì ta sẽ diệt luôn đoàn quân của ngươi cho đỡ chật đất. Ngài xạ tản không cần mấy kẻ vô dụng như vậy. Chẳng biết tên mũ trùm có sức mạnh ra sao nhưng chỉ biết tên đang quỳ dưới đất từ một chân đã chuyển sang hai chân, đầu hắn cũng dập lia lịa xuống sàn nhà cực cứng rắn cũng phải vang lên tiếng buôn buốt. Hắn xin, tha lỗi cho chúng thần. Xin ngài cho chúng tôi thêm thời gian, một tuần. Nếu còn không theo kịp dấu vết của hắn thì các ngươi tự sát đi, đừng để ta ra tay. Vâng, cảm ơn ngài Từ Bi. Ở đây không có Từ Bi, chẳng qua ta không muốn các ngươi chết rồi xuống dưới kia không có cách ăn nói với chúa tể. Giờ thì cút. Đứng chúa tể địa ngục tối cao vĩnh hằng bất diệt. Hắn dập đầu ba cái sau đó vội vừa quỳ vừa lùi xuống. Điều Dương Tuấn Vũ lo lắng nhất cuối cùng cũng đã đến, việc hắn đã làm ra nhiều thứ quá mức tiên tiến cũng dẫn tới không ít những kẻ muốn đem hắn đi mổ xẻ lấy bí mật. Trong khi nguy cơ dần đến gần, Nhân vật chính của câu chuyện vẫn đang ngẩn người cầm mặt dây chuyền. Đây chính là chiếc Đông Thai có viên đá thất thải mà hắn đã sâu vào một sợi dây chuyền lúc nào cũng đeo trước ngực. Ngồi cầm viên đá bên cạnh hồ nước, gió khẽ thổi làm mặt hồ gợn lên những làn sóng lan tan, cùng với ánh trăng sáng chiếu lên mặt hồ, làm người ta cảm giác chúng như những chiếc vảy cá màu bạc. Dương Tuấn Vũ thở dài, hắn nói với Triệu Cơ: "Sao mấy tháng rồi mà mức năng lượng của viên đá này chỉ tăng lên một chút ép vậy tới bao giờ anh mới tìm được manh mối về Minh Châu đây? Cái này là do bản chất viên đá này chỉ còn sót lại cực ít phần lõi nên khả năng hấp thu năng lượng của nó cũng vô cùng chậm. Cái này em cũng hết cách." Nhưng từ đó chúng ta cũng biết Minh Châu hiện đang không ở Hà Đô hoặc Vĩnh Hà vì em quét không thấy có sự cộng hưởng năng lượng nào. Ai? Ngay cả xung quanh mấy km bên bờ vực và đáy biển ở bãi các bạn, nơi Minh Châu ngã xuống, cũng không có chút dấu vết gì. Điều đó ít nhất cũng chứng tỏ viên đá thất thải và Minh Châu không có ở đấy, như vậy khả năng cô ấy được người khác cứu hoặc còn sống cũng cao hơn. Hoặc cũng có thể cả hai đã vào bụng cá rồi, tất nhiên, đây là thứ mà Triệu Cơ không nói ra. Trang web chính thức là truyền con, các bạn vào đây đọc để nhận được những chương mới nhất. Các trang web khác đều là bản lậu. Dương Tuấn Vũ cũng không phải kẻ ngốc, hắn cũng thừa hiểu điều đó chỉ sợ mới là nguyên nhân không tìm được dấu vết của cả hai. Nhưng hắn vẫn có linh cảm Minh Châu vẫn còn sống, chỉ là không hiểu nguyên nhân vì sao tới giờ tung tích của nàng vẫn không thấy đâu. Ừm, hy vọng là vậy. À, mà không hiểu sao anh lại cảm thấy có cái gì đó rất nôn nóng. Trực giác của anh thường rất tốt, có lẽ có kẻ xấu đang nhắm vào anh hoặc người thân của anh rồi. Chợ. Muốn làm một người nhàn rỗi cũng không được a đã vậy anh sẽ thả chúng ra, anh cũng muốn thử nghiệm hiệu quả của nó sau khi đã cải tiến. Anh muốn nói tới con cá anh đã tịch thu được lần tấn công nhóm bạch hổ à? Chứ còn cái gì nữa? Giờ nó không chỉ là cá nữa rồi. Em cũng chẳng ngờ anh lại làm ra một thứ đa hình thái thế, chẹp, không biết sau khi anh đã thành thạo hết mọi thứ thì anh có cần em không nữa. Em nói cả, nói thật là anh và em đã không thể và không được phép tách rời nhau rồi. Thiếu đi cô gái luôn chọc tức anh thì cuộc sống còn gì vui vẻ nữa. Anh chỉ thấy em trêu tức anh thôi hả? Tất nhiên là không chỉ có vậy, em đã làm cho anh rất nhiều thứ, nếu không có em thì cũng sẽ không có Dương Tuấn Vũ ngày hôm nay rồi. Ừm, em có nhận thấy mình càng ngày càng giống một con người không? Đủ các loại cảm xúc, đủ các loại suy nghĩ em đều có hết rồi. Em có muốn anh chuyển em sang một thực thể khác không? Vâng, đúng vậy, nhưng em chỉ muốn ở đây, cùng anh làm mọi việc thôi. Đi ra ngoài rồi em sẽ không biết anh đang nghĩ cái xấu xa gì và không biết anh đang cần gì. Nếu đã tách ra rồi thì em cũng sẽ thành một người ngoài anh dần dần cũng sẽ quên em thôi. ha hạ, anh cũng cảm thấy vậy, anh chỉ nói đùa thôi, em có muốn anh cũng không thả em ra đâu. Chập, đúng là đồ xấu tính. Mà quay lại với con cá của anh đi. Ồ, cũng nên kích hoạt nó thôi. Dương Tuấn Vũ gọi điện cho lâu. Chú em, kích hoạt thiết bị trinh sát số 1. Cuối cùng thì anh cũng đồng ý thả nó rồi. Khi hì, triệu cơ cũng phải tấm tắc Từ một con cá mẹ với hàng nghìn con cá con, anh đã cải tạo lại các bộ phận kết cấu để biến nó thành nhiều loại hình dạng thuận lợi cho một số loại địa hình, không thể không nói khả năng sản xuất của anh ngày càng tiến bộ rồi. Cũng không có gì nhiều, anh chỉ lấy ý tưởng từ bộ phim robot biến hình Transformer để làm ra chúng thôi mà. Khi ở trên cạn thì nó sẽ là kiến, khi ở không khí nó sẽ là lũ rồi muối, khi ở dưới nước nó sẽ là cá. Nhưng không thể không nói người Nga rất giỏi, họ đã làm phần lớn công nghệ bên trong rồi, anh chủ yếu là phát triển và thiết kế thêm phần ngoại kết cấu của nó thôi. Thì họ có rất nhiều căn cứ nghiên cứu quân sự hàng đầu thế giới mà thậm chí không ít phương diện họ ưu việt hơn tất cả các quốc gia trên thế giới cũng đúng thôi nếu không thì kẻ địch của nga là mỹ đã không phải lúc nào cũng rẻ chừng và kích động châu âu cấm vận nga như vậy anh cũng biết mà thế giới loài người nếu chỉ có một kẻ thống trị thì những vụ bạo loạn và chiến tranh sẽ nổi dậy thường xuyên chỉ khi có hai đến ba trụ cột thì mới có thể hòa bình những trụ cột này sẽ luôn cạnh tranh kìm hãm nhau đồng thời cũng kích thích nhau để thế giới phát triển nếu thế cân bằng này bị phá vỡ chiến tranh thế giới lần thứ ba sẽ xuất hiện ngay lập tức từ xưa đến nay giấc mộng đế vương thống nhất vạn chúng vẫn là thứ mà con người ta ao Chương 267, thiết bị trinh sát số 1, chương 267, thiết bị trinh sát số 1. PS, cảm ơn bạn hủy tù 113 đã tặng 5.000 đậu trò chuyện. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ. Như đã từng biết, chức năng của thiết bị này chính là trinh sát, trước đây nó có thể hoạt động liên tục trong bán kính 10 km, nếu muốn đi xa hơn cũng không phải không được, chẳng qua là muốn hoạt động thì cần phải có năng lượng. Mà các con cá con này kích thước vốn rất nhỏ nên năng lượng có thể cung cấp cho chúng cũng không thể nào quá lớn đức vì người ta còn chưa tìm thấy vật liệu và công nghệ như vậy. Nhưng khi siêu tụ điện xuất hiện thì thiết bị chính xác này đã được đẩy lên một tầm cao mới, đặc biệt khi nó rơi vào tay Dương Tuấn Vũ, thiết bị này đã được thay đổi từ năng lượng pin lithium bằng năng lượng của siêu tụ điện. Như vậy hạn chế về quãng thời gian hoạt động và cần sạc lại điện đã giảm xuống rất đáng kể. Lúc trước mỗi con cá nhỏ chỉ hoạt động được trong phạm vi 10 km là vì sau 30 phút nó cần phải sạc điện lại một lần, bây giờ con số này đã tăng lên gấp 20 lần, điều này đồng nghĩa quãng đường cũng sẽ tăng lên 20 lần là 200 km. Cứ khi một con cá nhỏ cần quay lại địa điểm con cá mẹ để sạc thì sẽ có một con cá nhỏ khác đến thế chỗ của nó để tiếp tục theo dõi, cứ như vậy 1000 con thì sẽ có 500 vị trí trong vòng 200 km có thể theo dõi cùng một lúc. Cái quan trọng nhất của nó là khả năng tốc độ bay và kích thước. Tốc độ bay để có thể vượt qua được các trạm camera giám sát đồng thời có thể theo dõi được các mục tiêu di động. Còn kích thước vừa là để lận trốn tránh bị phát hiện đồng thời cũng có thể chui qua được những nơi có kích thước rất nhỏ. Kết hợp với khả năng làm nhiễu tàng hình khiến cho kẻ địch cực kỳ khó phát hiện, trừ khi thiết bị này xâm nhập vào những nơi có tính bảo mật cực cao. Ngay khi thiết bị này được xuất hiện thì đã có 500 con kiến con ruồi nhỏ bay xung quanh giám sát và theo dõi những thành viên trong gia đình hắn, những con khác sẽ theo dõi các hoạt động trong tập đoàn Dương Tuấn Vũ chính là muốn bảo vệ gia đình mình trước tiên. Tất nhiên cái đồ chơi tiện dùng này một khi hắn đã biết thì sẽ không chỉ làm ra một cái, hắn cũng đang làm ra những chiếc tiếp theo. Nhưng sức người của một mình hắn thì không thể làm mọi thứ cùng một lúc được. Thứ này dù hắn đã nghiên cứu tỉ mỉ nhưng để làm được một con cá mẹ cùng hơn một nghìn con cá con nhỏ xíu cũng cần ít nhất một tháng trời liên tục tại quốc. Chẳng biết từ bao giờ hắn đã kiêm vô cùng nhiều chức vụ, từ giám đốc đến anh tọa rèn. Vậy mà nhiều lúc Triệu Cơ vẫn nói hắn còn thiếu hiểu biết lắm. Thậm chí Triệu Cơ còn nói với hắn trong vòng vài năm tới. Hắn phải tham gia các khóa huấn luyện ở nhiều nơi trên thế giới, mà không được phép liên lạc hay nói chuyện với người thân, để có thể tập trung cao độ nhất, những nơi này nếu mà sơ sẩy một chút, phân tâm một chút cũng có thể chết ngay lập tức, và tên cứ gọi của khóa huấn luyện này chính là cuộc chiến sinh tồn. Hắn sẽ phải dùng mọi kỹ năng để sinh tồn ở những điều kiện khắc nghiệt nhất, rèn luyện phản xạ lên mức tối ưu, rèn luyện kỹ năng sát thủ để một ngày kia, nếu hắn phải đối mặt với lũ dị tộc ngoài hành tinh, thậm chí là tới những vì sao, hành tinh khác để chiến đấu trong những môi trường hoàn toàn khác biệt, hắn muốn sống thì phải tập luyện và triệu cơ sẽ chọn cho hắn những nơi có điều kiện môi trường khá tương tự những hành tinh mà thế kỷ 22 đã tìm hiểu được như vậy chắc chắn hắn phải có quãng thời gian rời xa gia đình và người thân đây cũng là điều mà hắn quan ngại nhất thiếu hắn những người xung quanh và tập đoàn có chống lại được những cuộc tấn công của những con sói đói tham lam ở khắp mọi nơi không vì vậy trong thời gian vài năm này hắn cần phải sắp xếp chu đáo cho mọi người dương tuấn vũ chẳng chọc cả đêm không ngủ được chẳng biết từ lúc nào bầu trời đã xuất hiện những tia sáng đầu tiên hắn rời giường đi ra ban công ngồi tĩnh tâm thiền không biết từ khi nào đã trở thành một thói quen hàng ngày của dương tuấn vũ rồi Dù hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại một chút thì hắn cũng có thể chuyển hóa ra đủ lượng kỳ, nhưng chỉ khi thiền hắn mới cảm thấy hiểu hơn, thân quen hơn với kỳ của mình. Hắn cũng không luyện tập với máy thế hệ thứ ba nữa, không phải nó đã hết tác dụng với Dương Tuấn Vũ mà là hắn muốn để dành lượng cạn năng lượng còn lại cho những người tướng lĩnh của mình. Đặc biệt thời gian gần đây, với sự cố gắng đêm ngày, Gã G và Giờ G cũng đã đột phá lên được cấp độ thứ tước. Hai người họ đang làm quen với kỳ, với thiền. Sắp tới nếu không có năng lượng từ quảng thì quá trình làm quen và vận dụng kỳ của họ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Họ chậm lại thì những người lính bên dưới cũng sẽ chậm lại mà đây mới chính là lực lượng thường trực bảo vệ những người thân của hắn sau này, họ mạnh mẽ hơn chút nào thì tảng đá trong lòng hắn càng nhẹ đi. Chút đấy, sau khi đã cảm thấy lượng khí căng tràn cơ thể, Dương Tuấn Vũ mở mắt đứng dậy đi tắm, sau đó khoác lên người chiếc áo dài tay bờ bờ dị vàng nâu kẻ sọc đen trắng, mặc chiếc quần bò màu xanh đen, đi đôi giày cũng đồng sọc kẻ với chiếc áo, vẫn chiếc ba lô đơn giản nhưng bên trong đủ thứ đồ chơi nguy hiểm, được hắn đeo lên vai, ngón tay trò quay quay chìa khóa chiếc cam gì quen thuộc, Dương Tuấn Vũ xuống gara, lên xe, rời khu biệt thự sở học phóng thẳng tới trường đại học Thanh Hoa. Tường. Hôm nay chính là có tiết học kinh tế vĩ mô của giáo sư Hồ Tôn Bá Cha bạn học của hắn Hồ Tôn Sách, một người nổi tiếng khó tính và sẵn sàng cho điểm không với bất kỳ thanh niên trốn học nào. Vì vậy, tiết của ông luôn có đầy đủ sinh viên. Có ai muốn vì một lần trốn tiết mà nhận điểm không hết môn chứ? Dương Tuấn Vũ cũng chẳng thèm làm anh hùng lúc nữa, hắn đã bị mọi người soi mói ra thế, biết được gia đình mình giàu có, thế thì việc gì phải giả nghèo giả khổ, cứ ăn chơi, cứ thoải mái thể hiện, chỉ có như vậy thì mấy kẻ công tử, tiểu thư con nhà thế gia mới bất nói làm nhầm nhiều. Và đúng như hắn dự đoán, từ ngày hắn mặc trên người dù là đồ đơn giản cũng là đồ hiệu thì không. Kẻ nào dám nói ra nói vào gì nữa, ít nhất là trước mặt hắn sẽ không có lời ong tiếng ve. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, hắn giàu thì lại có cả tá cô nàng cứ dăm bữa nửa tháng lại giờ trò viết thư tỏ tình này nọ, rồi thậm chí còn chặn trước mũi xe của hắn. Lúc hắn đi xuống thì ông trầm lấy rồi nài nỉ van xin làm người yêu. Cũng đúng thôi, vừa đẹp trai lại giàu có, bảo sao các cô nàng mê đắm đeo bám? Mỗi lần như vậy, Dương Tuấn vũ mặt lại đen giống cái đi nổi. Nhưng tính hắn không phải cực kỳ quá đáng thì hắn sẽ không nặng lời hay đánh phụ nữ. Vì thế, các cô gái như vậy hắn chỉ nhẹ nhàng từ tốn kéo tay ra một bên, sau đó lại lên xe tiếp tục đi thẳng để lại cô gái mặt nệa ra rồi khóc lóc thút thít. Nếu Dương Tuấn Vũ là kẻ không ra gì thì hắn đã ăn sạch biết bao nhiêu cô gái ngây thơ ham tiền rồi. Bước vào lớp học cũng vẫn là những ánh mắt hâm mộ, yêu mến, ghen tị, khinh thường, tất cả đều có đủ. Dương Tuấn Vũ mặc kệ tất cả, hắn nhìn quanh lớp một lượt sau đấy kiếm chỗ gần bảng nhất thì ngồi xuống. Sinh viên đại học ở Việt Nam có tính chất càng cuối lớp xa thầy thì ngồi càng nhiều, vì họ sợ bị thầy hỏi bài, hoặc chỉ đơn giản là chui xuống dưới để làm việc riêng và ngủ gật. Ngược lại sinh viên nước ngoài họ mất rất nhiều tiền để đi học, vì thế mỗi tiết học nếu đã đến thì sẽ rất chịu khó tham gia phát biểu xây dựng bài, thậm chí họ vô cùng chủ động. Giáo viên tới lớp chỉ với mục đích giải đáp câu hỏi chứ không phải đọc chép như giáo dục ở nước ta. Quan điểm của Dương Tuấn Vũ cũng như vậy, hắn đã lên lớp là sẽ ngồi lên đầu, đã đến lớp là để nghe giảng, nếu không thì ở nhà chơi cho đã, ngủ cho ngon. Chưa kể ngồi ở trên thì hắn sẽ bất phải nhìn thấy, nghe thấy những câu chuyện nhạt nhẽo của mấy cô cậu bên cạnh và phía trước mặt. Giáo sư Hồ Tôn bác vào lớp, cả lớp đứng dậy chào thầy. Ông ta vẫy tay cho tất cả ngồi xuống rồi nói. Các em có biết một tập thể túi chào một người là ở trong hoàn cảnh nào không? Các bạn học bên dưới ai cũng ngần ra, Y giáo sư là gì đây? Thấy những gương mặt với đủ các loại biểu cảm, ngơ ngác, nhăn nhó, nhũ mày Hồ tôn bắt nói, chỉ có duy nhất hai trường hợp một tập thể túi chào một người đó là dân chúng chào vua và mọi người chào tiện đưa người chết. Mà tôi không phải là vua, cũng càng không mong mình là người chết, vì thế từ giờ cứ tiết học của tôi các em không phải đứng lên chào. Không ít người nghe thấy thế thì cười khì khì, thầy này đúng là rất khác người. Tiếp đến thầy lại nói một câu làm mọi người trợn mắt. Môn học kinh tế vĩ mô này thực ra học cũng được, không học cũng chẳng sao nếu các em muốn làm một nhân viên an nhàn thì học nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. những người đó cứ nói một câu tôi sẽ cho nghỉ, đợi tới ngày vẫn sẽ được đi thi. còn những ai muốn làm giám đốc, làm quản lý, thậm chí làm một ông chủ kinh tế thì mới cần phải học môn học này. nếu đã ở lại đừng ai hy vọng làm việc riêng trong giờ. bây giờ các em nếu ai chọn con đường thứ nhất thì có thể ra về. mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nếu mình rời khỏi chẳng phải sẽ bị mọi người cười chê hay sao? vì vậy không ai dám rời đi. nhìn những gương mặt phân vân rồi cuối cùng thở dài yên phận ngồi xuống. hồ tôn bắc thầm lắc đầu thất vọng, khóa này vẫn như vậy, chẳng có ai đang nói. Đột nhiên, một cậu sinh viên ngồi ngay bàn đầu tiên đứng dậy túi đầu rồi mỉm cười nói: "Như vậy tức là thầy chỉ muốn dạy những người sau này sẽ đứng đầu nên kinh tế nước nhà rồi, rất tiếc phải nói rằng sau này em không có ước mơ đó, vì vậy em xin phép." Dương Tuấn Vũ nói xong hắn xách ba lô lên và đi. Thực ra hắn nói như vậy cũng đúng, bởi vì hiện tại hắn đã là người đứng đầu rồi, thầy đã cho cơ hội như vậy thì sao mà không tận dụng chứ? Thế là hắn sẽ được nghỉ kha khá thời gian rồi. Hiện tại thứ hắn đang thiếu chính là thời gian, phải tận dụng, phải tận dụng a. Hồ Tôn bắc lần ra, sau đó nhìn theo bóng lưng cậu học trò này tay vớt những sợi dâu dài đã có nhiều sợi trắng, ông vừa gật đầu vừa cười ha hả. Một kẻ dám nghĩ dám làm, rất dứt khoát, ông không nhận ra sự do dự gì ở chàng trai trẻ này, ngược lại, khi nói câu đó ông ta nhận thấy hắn rất thoải mái, tự tin. Đây mới chính là người ông đánh giá cao. Các bạn học nhìn thấy Dương Tuấn Vũ cứ nhẹ nhàng phòng thả ký tên rồi đi ra như vậy thì cũng nóng lòng, nhưng có người đầu tiên mở đường không nghĩa là những kẻ phía sau làm đi theo. Thay vào đó, những kẻ không hái được nho thì lại chê nho xanh, bọn họ bắt đầu bàn tán rồi đủ suy nghĩ, lời nói khinh bỉ, thất vọng vì Dương Tuấn Vũ là kẻ không có tiền đồ. Hồ Tôn Bắc nhìn tên cậu học trò này Dương Tuấn Vũ nét chữ mạnh mẽ, rực khoát, phóng khoáng, đây chính là người sau này chắc chắn sẽ thành công. Ông lại nhìn xuống lớp rồi cười, kẻ nào hơn kẻ nào chỉ cần nhìn qua đã rõ. Hồ Tôn Bắc Quân Hai bắt đầu bài giảng của mình. Chương 268, một ngày nóng, chương 268, một ngày nóng. PS, rất cảm ơn bạn đủ ông bèn bờ UFF thất thải châu và đề cử 5 nguyện phiếu cho chuyện nhé. Dương Tuấn Vũ đeo ba lô đi ra khỏi lớp tự nhiên như không, hắn tuy nói là bận rộn nhưng cũng cần có thời gian nghỉ ngơi một chút, nếu cứ làm việc rồi lại làm việc thì cái cuộc sống này cũng quá mệt mỏi đi. Thế là hắn quyết định đi xuống căng tin ăn Kem. Thời tiết khí hậu miền Bắc, à mà không, phải là cả thế giới đang nóng lên. Càng ngày mùa xuân càng ngắn, vừa ra riêng được một thời gian ngoài trời đã nóng như chảo lửa. Tết năm nay ăn cũng mất ngon, cái cảnh tết nhất gì mà ngày nào cũng 3032 độ, ai cũng mặc quần áo cộc đi chơi chẳng ra làm sao cả. Thời buổi này chắc kinh doanh kem sẽ kiếm lợi nhất. Dương Tuấn Vũ tất nhiên không quá để tâm đến cái vấn đề nóng hay lạnh, tuy vậy, nhìn những người xung quanh đầm địa mồ hôi hắn cũng cảm thấy trong người khó chịu. Ăn Kem chính là cách giải quyết đơn giản nhất. Dương Tuấn Vũ đã lâu lắm rồi không biết đến Kem là gì. Hắn cũng muốn tranh thủ thưởng thức cảm xúc của tuổi trẻ. Kiếp trước khó khăn, nhiều lúc muốn ăn cây kem cũng không có, rồi tới khi cuộc sống nhưu sinh bắt đầu hắn cũng quên tiệt cái món ăn này. Tới kiếp này, lần ăn kem gần nhất chính là mấy năm trước, đó cũng là lúc hắn và Diệp Minh Châu hẹn họ đi chơi với nhau. Vẫn nhớ cái gương mặt nẹt ra của ông chú chủ cửa hàng trò chơi ném thú khi nghe thấy Minh Châu đòi quay lại ném tới bao giờ được con gấu màu trắng đó mới thôi. Cứ mỗi lần nhớ lại cảnh đó thì gương mặt Dương Tuấn Vũ lại giãn ra, đôi môi nở nụ cười vui vẻ. Cô gái nhỏ như thiên thần ấy mọi thứ, tất cả mọi điều thuộc về cô hắn đều rất yêu quý. Lúc đó cũng là ông chú đấy giới thiệu sang cửa hàng bên cạnh ăn kem thì hắn mới được thưởng thức món ăn mát lạnh ngon lành này. Lững thững từng bước vào căng tin, Dương Tuấn Vũ xếp hàng trước quầy kem. Dù đang là giờ học nhưng có thể thấy không ít các thanh niên đã trốn học xuống đây giải khát. Kem có, nước lạnh có, đây chính là thiên đường những ngày nóng lực. Dương Tuấn Vũ vẫn kiên trì 15 phút để xếp hàng lấy được hai que kem, một vị dâu, một vị chanh bạc hà. Hắn cầm hai que kem ngồi xuống một chiếc bàn gần trụ, nơi đó chỉ có hai chiếc ghế và khá ít người. Tới khi ngồi xuống hắn mới ngẩn ra, vì chẳng biết từ khi nào hắn lại chọn hai chiếc kem ốc quế này, rõ ràng lúc đầu hắn chỉ muốn mua một cái vị chanh bạc hà thôi. Nhìn que kem vị dâu hai màu trắng hồng xen kẽ, hắn mỉm cười nghĩ thầm, có phải em muốn ăn nó không? Mau mau về đây ăn kem này, nhanh không nó tan hết anh không chịu trách nhiệm đâu nhé. Hắn nói trong đầu như vậy sau đó bật cười cay đắng, nếu cô ấy mà dễ dàng quay về như vậy thì còn nói làm gì nữa. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một cô gái, sở dĩ hắn túi đầu mà vẫn phân biệt được nam nữ không phải vì hắn bá đạo mà là vì người trước mặt vừa tới nơi đã lên tiếng, tất nhiên là tiếng nói của một cô gái. Một giọng nói rất quen thuộc cô ấy đang hơi ngại ngùng, ta đúng. anh ơi, em thấy anh ngồi đây một lúc mà không ăn kem, liệu có phải người anh đợi không đến? nếu anh không ăn nó chạy hết mất, hay là anh nhường cho em đi? bạn em nhờ mua năm cái kem dâu mà em mua đến cái thứ 4 đã hết rồi. anh là cậu. dương tuấn vũ mới nghe thì chỉ chú ý đến giọng nói quen quen, sau đấy hiểu đại khái nội dung thì ngẩn ra, hắn ngẩn mắt lên, hai mắt mở lớn, miệng cũng lắp bắp. là em à là cô. cô gái hôm nọ. mẹ kiếp, sao tự dưng lại gặp cô ấy ở đây nhỉ? lại còn giữa bao nhiêu người cô ấy lại tới xin kem của mình. ài, có phải ông trời định chơi tôi đúng không? Dương Tuấn Vũ thầm thở dài khi người tới xin kem không ai khác chính là cô nàng ngây thơ, đáng yêu Linh Khả Nhi. Nếu như người khác gặp một cô gái đáng yêu như vậy thì tính sĩ gái, lòng ga lăng sẽ nổi lên, que kem chắc chắn được cho đi để đổi lại một hình tượng đẹp trong mắt nàng. Nhưng Dương Tuấn Vũ chính là muốn kiếp này không quan hệ gì tới cô gái đáng yêu này, hắn quyết định vũ, lắc đầu nói: "Kem có chạy hết thì liên quan gì tới cô? Tôi không thích ăn thì ném sở giác. Cô không mua được kem dâu thì không mua được loại kem khác sao? Sao con gái các cô cứ phải quan trọng hóa mấy thứ nhỏ nhặt này nhỉ?" "Anh, tôi cũng đâu có ăn xin của anh." chẳng qua vì các bạn tôi thích nên tôi mới lịch sự ngỏ lời mua lại, mua lại đấy anh có nghe rõ không? Ồ, chắc anh là một kẻ coi tiền như rác, không ăn thì ném sọt rác sao? Rồi sẽ có ngày anh chẳng có cái gì mà ăn đâu. Linh Hả Nhi mỗi tay cầm hai que kem, cô hừ hừ cái mũi nhỏ nhắn xinh đẹp, gương mặt đáng yêu đỏ không biết vì trời nóng bức hay vì tức giận mà đỏ ử lên. Cô nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Dương Tuấn Vũ. Mọi người thấy bên này to tiếng thì lòng hóng hớt nổi lên, ai cũng vừa uống nước, vừa ăn kem và vừa nhìn sang. Dương Tuấn Vũ thấy cô gái này tính cách vẫn mạnh mẽ như ngày xưa, đúng là cái gì cũng dám nói. Hắn suýt nữa mỉm cười mềm lòng, nhưng chút lý trí còn lại đã ngăn cản hắn lại. Dương Tuấn Vũ tiếp tục đóng vai công tử nhà giàu khinh thường nhà nghèo. Hắn miết mép cười khinh bỉ, sau đó nhét cả hai que kem vào tay cô. Đấy, tôi cho tất, phiền cô mau chóng biến khỏi tầm mắt tôi. Anh đồ khốn! hoa mọi người hóng hớt xung quanh đều trợn mắt, sau đó là những tiếng cười, những tiếng hú hét vô tay. Kẻ yếu luôn được mọi người đồng tình, chưa kể đây lại là một cô gái đáng yêu nữa chứ. Dù hành động của cô đúng ra là vô lễ, nhưng mọi người lại thấy đây đúng là hành động tuyệt vời nhất năm Không ít kẻ còn giơ ngón tay cái về phía cô. Dương Tuấn Vũ cũng thầm hô xui xẻo, hắn đã biết cô rất cá tính, rất ương bướng mà lại còn chơi dại. Giờ thì hay rồi, cả sáu que kem đang đậu trên người hắn, có chiếc trên đầu, có chiếc giữa mặt, có chiếc lại rơi vào cổ áo. Xong, hình tượng đẹp trai đã bị đám kem vùi lấp, đã vậy còn là kem hồng hồng, nhìn hơi bị. Linh Khả Nhi có lẽ cũng nóng đầu nên mới làm vậy, sau khi lỡ tay cô mới chợt nhận ra mình làm hơi quá. Nhưng cô chính là ghét nhất mấy kẻ cậy nhà mình có tiền có quyền mà đi ước hiếp, trêu chọc người khác. Cô thầm lẩm nhẩm tự khích lệ mình mày làm đúng, không có gì sai cả, hắn đáng bị như vậy. Câu thần chú ấy cứ lặp đi lặp lại mấy lần. Tâm trạng ấy nấy của cô cũng theo đó mà kìm xuống. Nghe thấy tiếng vỗ tay xung quanh, cô hơi ngại, nhưng miệng vẫn cô nói nốt câu sau đó chạy đi. Anh là đồ khốn. Dương Tuấn Vũ đang định túm tay cô mắng cho một trận thì nghe thấy câu nói phũ phàng đó, rồi lại nhìn thấy cái dáng vẻ con thỏ con sợ hãi, luôn cuống chạy đi của Linh Khả Nhi, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy nhẹ lòng. Gỡ hết những cái vỏ ốc quế cùng đa phần kem xuống, hắn vẫn bước từng bước dõng dạc đi vào phòng vệ sinh mặc kệ người đời cười chê. Lời nói của những kẻ đó đối với hắn chỉ là tiếng giấm thoảng bên tai. hơi thối nhưng mà cũng chỉ thoáng qua thôi. Sau khi về phòng trọ, hắn nhảy vào tắm cho mát. Sau đấy nằm vật ra giường nghĩ lại chuyện vừa nãy. Nói hắn chăng hoa hắn cũng không phản đối, bởi vì mỗi lần nhìn thấy những cô gái xinh đẹp hắn đều bị rung rinh ít nhiều. Nhưng chỉ tới khi thật lòng yêu thương thì hắn lại rất quan tâm, đối với hắn, chỉ có người phụ nữ bên cạnh bỏ hắn mà đi chứ không bao giờ có chuyện hắn rời bỏ người mà mình yêu. Tuy Linh Khả Nhi đã là quá khứ, đã là mối tình kiếp trước, nhưng mỗi lần thoáng nghĩ tới cô, đặc biệt là hai lần gặp cô, trái tim hắn vẫn tràn ngập nỗi niềm yêu thương. Nhưng kèm theo đó là nỗi đau khắc cốt ghi tâm, mà có lẽ hắn còn tồn tại, còn ký ức thì sẽ không bao giờ quên được. Hắn nằm trăn trọng, vật vã, trong lòng không ngừng nổi sóng. Cuối cùng Hắn quyết định dậy đi ăn trưa, hắn đã nói rồi. Nói thì nói vậy, nhưng vừa đi hắn vừa nghĩ về việc con nên giúp đỡ gia đình của Linh Khả Nhi không. Dù sao thì đây cũng là người hắn yêu suốt 8 năm, gia cảnh của cô hắn hiểu rất rõ, người thân của cô thậm chí đối với hắn kiếp trước còn quan trọng hơn cả cha mẹ nuôi và em gái nuôi. Cứ nghĩ đến cảnh mẹ cô một mình vất vả nuôi cả gia đình, sau đó đổ bệnh rồi qua đời khi cô học năm cuối đại học, rồi người cha nằm liệt giường cũng chẳng được mấy tháng thời gian cũng đi theo, Dương Tuấn Vũ lại thấy rất thương cô gái nhỏ này. Cũng có thể vì những biến cố nghiêng trời lệch đất đó mà tính cách và suy nghĩ của cô cũng dần thay đổi chăng. Ai, nếu là hắn mà là linh khả nhi khi đó thì chẳng cần tới 8 năm, hắn sẽ đá ngay tên ngốc đấy từ lâu rồi. Quãng đường từ ký túc xá đến căng tin không xa nhưng những suy nghĩ trong đầu Dương Tuấn Vũ đã diễn ra rất dài. Hắn nắm tay, quay đầu bước nhanh từng bước về phía bãi đỗ xe của trường. Chiếc Camry đen bóng loáng giữa chưa nóng bức lao đi vun vút trên đường cao tốc. Dương Tuấn Vũ đang đi hướng ra ngoại thành thì có điện thoại, hắn mở máy thì nghe tiếng hú hét. "Alo, đâu rồi? Đã lên vị rồ nẹt của diễn đàn trường chưa? Ờ, là đại gia phồn núi bị dân nữ ném kem vào mặt, còn có cả video nữa." Nhìn người trong video có vẻ là cậu cùng một cô em rất xinh. Sao thế? Bình thường ga lăng lắm mà, sao cậu lại làm gì đến mức để cô ấy ném cả đống kem vào mặt thế? Ha ha. Dương Tuấn Vũ vô chán, cái thời buổi này mọi thứ đều bị tung lên mạng à? trước kia thì có Facebook giờ thì lại có VideoNet. Hắn ngán ngẩm nói, cứ kệ đấy đi, chuyện dài dòng lắm, tôi đang đi xe, thế nhá. Tút tút tút. Hạ Phá Quân cùng mấy thằng bạn khốn nạn đang cười sặc sụa khi thấy hắn gặp nạn thì nghe cột máy cái rụt, mấy thằng mặt nẹt ra sau đấy lại cười phá lên. Nó đã mất mặt lắm rồi mày còn Mặc kệ đi, chắc nó trốn rồi. Mau mau mở ra đọc comment. Quả này hot boy của chúng ta lại được lên sóng rồi. Đã thế lại còn cả vụ sách ba lô lên và đi ra. Ngoài trong tiết của thầy Hồ Tôn bác nữa chứ, dân tình đang ném đá Tuấn Vũ ghê quá. Anh em mau mau huy động mọi người có mẻn cứu vứt nó đi. Đúng thế. Nếu làm không cẩn thận thì hình tượng của nó thối hoắc nhất trường thanh hóa mất. Mấy đứa càng nghĩ càng thấy nghiêm trọng. Ba cái đầu hì hục bấm lên màn hình loạn xạ. Dương Tuấn Vu kẻ chủ mưu của hai vụ án thì đang đi trên đường cao tốc Hà Đô Yên Phú, đích mà hắn hướng tới không đâu khác chính là quầy bán quần áo của Phương Linh mẹ Linh Khả Nhi. Sau đó hắn cũng muốn ghé qua nhà của họ. Chương 269, thống kinh, chương 269, thống kinh. PS, cảm ơn bạn Nhan tờ tờ đã để cử ba nguyệt phiếu cho chuyện. Chúc anh chị em đọc truyện vui vẻ. Chiếc xe lao nhanh như bay trên đường cao tốc, quãng đường hơn 200 km cũng chỉ có hơn 1 giờ là đến nơi. Quan trọng nhất là tuyến đường này hắn đã quá quen thuộc, khi gần đến nơi, từng ốt, từng cô chú bán hàng xung quanh hắn đều biết mặt. Trước đây những người này khi biết hắn là bạn trai của Khả Nhi thì cũng rất vui vẻ tiếp đãi, người dân nghèo họ sống bằng cái tình là chính. Cô Phương Linh bán hàng ở đây cũng chẳng phải ngày một ngày hai mà từ thời cô còn là con gái rồi. Vì vậy Các cô chú ở đây đều là người quen, quen lâu thì sẽ thành thân, họ đều là người cùng làng, có ai không biết, không thương gia cảnh khó khăn của nhà cô chứ? Có lẽ cũng vì những người hàng xóm lượng thiện này mà gia đình cô nhiều phen khó nhọc cũng có thể vượt qua, mỗi người cho vay một chút để đủ tiền thuốc thang, hỗ trợ phẫu thuật cho linh khả văn trà của linh khả nhi. Nhìn hai đứa bé gái xinh xắn khóc lóc thương tâm, có người nào không đau đớn ruột gan chứ? Người dân một mạc giản dị, họ cũng thiếu thốn nhưng quyết không bỏ mặc người lúc hoạn nạn, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, đây chính là truyền thống đáng quý của dân tộc Việt Nam. Đi đến hàng quần áo của mẹ linh khả nhi, Dương Tuấn Vũ đồi hồi cảm xúc. Suýt nữa hắn đã thốt lên một tiếng mẹ. Đây cũng là cách nói mà hắn đã quen thuộc từ kiếp trước. Suốt quãng thời gian hai người yêu nhau, tuy đường xá xa, xa xôi nhưng Dương Tuấn Vũ thường xuyên đưa Linh Khả Nhi về nhà bằng chiếc xe đạp cũ của mình. Hắn hay về đây nói chuyện cùng cha cô, ra phụ giúp mẹ cô bán hàng, rồi đi chợ, nấu nướng, làm các việc lặt vặt mà một người đàn ông trong nhà thường làm, sửa bóng điện, sửa máy bơm, sửa chiếc tivi đen trắng. Mẹ cô nhiều lúc còn nói trêu rằng, cái gì khó đã có Tuấn Vũ lo. Và cứ như vậy, mẹ cô cũng gọi hắn bằng một tiếng con, con rể Cha cô cũng rất vừa lòng, em gái cô cũng thường xuyên gọi anh rể vì hắn hay làm những món quà nhỏ rất dễ thương cho cô em gái này. Hắn cảm nhận được ở đây tình cảm nồng nàn, tha thiết. Vì vậy, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cô Phương Linh, hắn đã rưng rưng khỏe mắt. Dương Tuấn Vũ cô nín thở rồi ngẩng đầu hít sâu một hơi, ngăn dòng nước mắt định rơi xuống. Giọng hắn hơi khàn khàn trả lời câu hỏi cháu muốn mua gì đấy của cô. Hôm nay cô bán được nhiều hàng không? À ý cháu là cô bán chiếc này bao nhiêu? Hắn lung túng nhặt vừa một thứ lên hỏi. Phương Linh nhìn vào chiếc áo hắn cầm trên tay, rồi lại nhìn lên thấy vẻ mặt lúng túng của chàng thanh niên này. Cô cố, cố nín cười nhưng rồi cũng không thành công. "Phỉ? Lần đầu tiên hả?" Dương Tuấn Vũ gật đầu, nói theo bản năng. "Vâng, lần đầu tiên." Nói xong câu đó hắn mới thấy có gì đó sai sai, nhìn xuống tay đang cầm một cái áo lót màu tím của phụ nữ, hắn giật mình thả xuống, da mặt dày cũng phải đỏ lên. Dương Tuấn Vũ vội xua tay. "Ý cháu không phải là cái này, là nhầm lẫn, đúng vậy, là nhầm lẫn thôi à đây cô cho cháu hỏi cái này cơ." Hắn nhặt lấy cái áo sơ mi kẻ bên cạnh, lần này thì may mắn hắn không lấy phải thứ gì kỳ dị nữa. Phương Linh nhìn thấy hắn lung túng thì trêu. "Sao thế? Bạn gái bắt đi mua à?" Không sao đâu, ai mà chẳng có lần đầu mua mấy thứ đó, như thế còn là tốt chán, nhiều anh còn bị người yêu bắt đi mua loại hai cánh siêu mà ấy. Thì hắn toát mồ hôi hột, cô vẫn vui tính như ngày nào. Giờ hắn đã bình tĩnh hơn rồi. Cháu nói thật mà, khi nãy là cầm nhầm thôi ạ. Dương Tuấn Vũ tranh thủ cơ hội hỏi han tình hình bán hàng của cô một chút, nhưng vì là người ngoài nên cô Phương Linh cũng không nói gì nhiều. Dương Tuấn Vũ nghĩ chắc chắn với tính cách của cô thì có cho tiền cô cũng nhất định không lấy đâu, vì thế hắn muốn âm thầm giúp đỡ thôi. Hắn cầm lấy cái áo sơ mi kẻ đỏ trắng, đang định trả tiền rồi rời khỏi thì thấy có chút không đúng. Cô Phương Linh giơ tay ra cầm tờ năm nghìn, mở ngăn túi. Cô đang định cầm tiền trả lại cho hắn thì thấy hơi choáng, mặt mày xanh xao, mắt hoa hết cả lên, mùi hôi toát ra như tắm, phía bụng dưới đau cả lên. Cô lảo đảo vội bám vào sạp hàng. Dương Tuấn Vũ nhìn thấy thế nào còn bình tĩnh được, hắn gấp gáp chạy tới đỡ rồi dịu câu ngồi tạm xuống cái ghế nhựa. Triệu Cơ không cần ra lệnh, cô đã qua an ý với hắn rồi. Ngay khi Dương Tuấn Vũ đỡ người phụ nữ này ngồi xuống, cô đã đọc kết quả sơ bộ. Bệnh nhân bị thiếu máu cấp mức độ trung bình, đang có nguy cơ diễn biến chuyển sang thiếu máu mức độ nặng. Theo triệu chứng lâm sàng và thông qua đánh giá các chỉ số cơ thể thì có khả năng là thống kinh. Thông Kinh, đúng vậy. Hiện tại tốt nhất anh nên đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất để theo dõi và để phòng mất máu nặng. Sau đây em sẽ giải thích cụ thể cho anh. Ừm. các cô chú bán hàng xung quanh thấy vậy đã vội vã chạy đến. Chị Linh bị làm sao vậy cậu? Nhìn mặt chị ấy sao tái nhợt như thế? Mấy hôm nay tôi đã thấy chị ấy không khỏe rồi mà, nói nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi làm mà nhất định không chịu. Thôi mau mau đưa chị ấy đến viện xem thế nào. Cô Phương Linh tuy còn đang rất đau và mệt nhưng cô vẫn nói với những người xung quanh. Anh chị đừng kể gì với Khả Hân và anh Khả nhé. Em đi một lát rồi về. Mấy người xung quanh gật đầu. Được rồi, cô cứ yên tâm mà điều trị, mọi thứ đã có chúng tôi lo rồi. Cậu để chúng tôi giúp, cảm ơn đã đỡ chị ấy. Dương Tuấn Vũ thấy mọi người ùa vào định mang cô Phương Linh đi thì hắn hô lên: Các cô, các chú bình tĩnh, hiện tại ưu tiên nhất là người bệnh. Bây giờ cần đưa cô ấy đến viện, cháu có xe ở gần đây, cô, chú đi cùng cháu. Thấy chàng trai này nói vậy thì mọi người dù vẫn luôn cuống tay chân nhưng cũng đành gật đầu đồng ý. Họ toàn xe đạp thì bao giờ mới đưa được cô ấy đến nơi. Người ta có xe còn cho đi nhờ là quá tốt rồi. Nhưng thấy cậu ta chỉ hai cô chú bên cạnh đi cùng thì mọi người chỉ nghĩ là hỗ trợ đưa ra xe thôi. Họ tưởng hắn đi xe máy, nhưng cậu ta đâu cần người nào dịu dắt bệnh nhân hộ, họ thấy cậu ta hai tay bế bổng cả người cô lên. Dù Phương Linh gầy gò vì đói kém nhưng cũng hơn 40 kg, nhưng chàng thanh niên này bế cô ấy lên mà chân hắn dài, lúc bước đi còn nhanh hơn cả họ liễu dĩu chạy theo. Tới nơi, họ nhìn thấy một chiếc xe ô tô sang trọng, đen bóng loáng thì hơi giật mình. Giờ mọi người mới hiểu thì ra hắn chỉ hai người đi theo chính là nói đi ô tô. Nhưng tình hình cô Phương Linh đang nguy hiểm, mọi người cũng không tiện hỏi nhiều. Chàng trai trẻ bế cô vội đặt vào hàng ghế sau, rồi hai người được hắn gọi đi cùng nhanh chóng mỗi người đỡ một bên. Dương Tuấn Vũ mở cửa trước, vào xe, khởi động. Chiếc xe nổ máy nhanh chóng rời đi khuất tầm nhìn của người dân. Mọi người thở dài. Sau đây tính bà tám lại nổi lên. Mong là cô ấy không bị sao. Gần đây kêu đau bụng suốt mà không chịu nghỉ làm. Ra cảnh cô ấy như vậy muốn nghỉ cũng khó nghỉ lắm, đau thì cắn răng mà làm thôi. Số cả nhà cô ấy đều khổ, may mà con bé Khả Nhi giỏi giang, vừa đi học vừa làm thêm phụ giúp gia đình. Chị nói tôi mới để ý, cậu thanh niên kia nhìn cũng sản sản tuổi của Khả Nhi. Nếu con bé mà yêu, được cậu ta thì cả nhà cô Phương Linh bất khổ rồi. Nếu được thế thì tốt, cậu ta trẻ như vậy mà đã có xe ô tô để đi rồi, lại cao giáo đẹp trai. Con gái tôi mới học lớp 5, nếu mà nó lớn nhanh lên chút thì tốt, biết đâu lại. Thôi đi, mấy bà nói chuyện viện vông cái gì? Dâu nhà giàu chúng nó chỉ yêu nhà giàu thôi, nước phụ xa chẳng chảy ruộng ngoài, ai thèm lấy mấy đứa nhà quê. Chuyện cô bé lọ lem chỉ là chuyện cổ tích thôi, mà kể cả là cô bé lọ lem nhà nghèo khổ, đáng thương thật đấy, nhưng mọi người đều quên mất một điều. Điều gì? Cô ấy vốn là con nhà quý tộc. Mọi người nghe ông bác này nói vậy thì ngẩn ra, sau đấy ai cũng gật gù, chập chập, chuyện cổ tích đúng là thâm thủy a. Nhờ kiếp trước không ít lần gia đình Linh Khả Nhi ra ra vào vào viện thường xuyên nên các bệnh viện lớn nhỏ ở đây Dương Tuấn Vũ đều biết. Không cần hai cô chú ở dưới nhắc, hắn đã đưa cô Phương Linh đến bệnh viện Tỉnh Yên Phú. Hai cô chú đi chăm, một người tên Long, một người tên Hoa, đây đều là những người theo trí nhớ của hắn là thân quen và đối xử với gia đình Khả Nhi tốt nhất. Suốt quãng đường đi họ cũng không nói chuyện gì với nhau, ai cũng lo lắng cho bệnh tình của người phụ nữ đáng thương này. Dương Tuấn Vũ cũng không nói gì nhiều vì hắn còn đang bận nghe Triệu Cơ giải thích thống kinh là cái gì. Triệu Cơ nói, thống kinh là hiện tượng đau khi hành kinh, đau cặn bụng dưới, đau dữ dội từng cơn đau. Từ dưới rốn lan lên nuôi ức, lan xuống đùi và có khi đau khắp bụng. Thống kinh ảnh hưởng đến khả năng lao động, học tập và sinh hoạt hàng ngày. Phần lớn phụ nữ chịu đựng nỗi đau này mà đi khám bệnh hoặc không dùng thuốc giảm đau. Người ta chia thống kinh làm hai loại: nguyên phát và thứ phát. Thống kinh nguyên phát hay còn gọi là thống kinh vô căn, là đau bụng khi hành kinh nhưng lúc khám bệnh không tìm thấy một nguyên nhân. Thống kinh vô căn thường xuất hiện sớm vào lúc dậy thì do sợ hãi, căng thẳng thần kinh khi họ thấy máu kinh mà chưa hiểu biết. Phần lớn phụ nữ đều bị thống kinh vô căn. Độ tuổi có tỷ lệ mắc chứng này cao nhất là thanh thiếu niên kế đến là những người dưới 30 tuổi. Tuy nhiên có nhiều người bị thống kinh thường xuyên cho đến lúc mắc kinh. Đau thường kéo dài một vài ngày và có thể kèm theo buồn nôn, ngất xỉu, tiêu chảy, đau đầu và sốt. Cơ chế đau được giải thích như sau: các tế bào nội mạc tử cung tiết ra một chất tên là testosterone và cuối chu kỳ kinh do thay đổi nồng độ hormone sinh dục nên testosterone được tiết ra nhiều hơn. Người ta thấy rằng những phụ nữ bị thống kinh có nồng độ testosterone cao hơn bình thường. Testosterone làm tử cung co thắt. Tử cung có thắt gây siết chặt mạch máu tử cung làm cho các tổ chức thiếu oxy vì không đủ máu nuôi, lớp nội mạc hoại tử và chóc ra gây đau. Ngoài đau bụng, Drozstaklandin còn gây triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Thống kinh thứ phát là thống kinh có nguyên nhân hay có bệnh lý cụ thể nào đó. Triệu chứng đau bụng trong thống kinh thứ phát giống như thống kinh nguyên phát nhưng thời gian đau kéo dài hơn. Đau thường xuất hiện từ trước khi có kinh cả tuần, kéo dài đến sau khi sạch kinh, hết máu vẫn còn đau. Thống kinh thứ phát thường xuất hiện ở độ tuổi 30-40. Các nguyên nhân thực thể trong thống kinh thứ phát thường là lạc nội mạc tử cung, viêm tử cung, u xơ tử cung Bổ lỵ tử cung, ung thư tử cung. Để trần đoán xác định bệnh lý gây thống kinh thứ phát, người bệnh cần phải khám phụ khoa, siêu âm, soi ổ bụng, soi buồng tử cung, chụp cộng hưởng từ MRI. Đối với phòng chống thống kinh nguyên phát thì chỉ cần bà hoặc mẹ giải thích cặn kẽ về sinh lý và vệ sinh kinh nguyệt cho các cô gái trẻ lần đầu có kinh là được. Đối với thống kinh thứ phát, điều trị triệt để triệu chứng đau phải tùy theo nguyên nhân thực thể, mức độ bệnh tật mà có phương pháp điều trị thích hợp. Khi đã bị thống kinh, các biện pháp cụ thể để giảm đau là tắm rửa hàng ngày bằng nước nóng vì nước nóng làm tử cung giảm co thắt nên giảm đau. Tương tự, chườm nóng vùng bụng dưới giúp giảm đau. Xoa bóp vùng bụng dưới hoặc lưng, châm cứu, ấn huyệt, kích thích thần kinh bằng điện cực qua da, kéo nắn cuộc sống đều có tác dụng giảm đau. Thể dục đều đặn hàng ngày làm giảm đồng độ ít rộng rẹn. Một hormone sinh dục nữ. Người ta thấy rằng những phụ nữ tập thể dục thường xuyên ít đau bụng kinh hơn những phụ nữ khác. Các bài tập hạ y đi bộ, chạy bộ, đạp xe có thể giảm đau. Việc tập thể dục như vậy giúp ức chế tơ rộ tạ lần đỉnh hay là tăng phong thích mỏ nội sinh giúp giảm đau. Trong những ngày hành kinh nếu thấy mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đầy đủ, ít thịt và chất béo, đặc biệt bổ sung thêm các vi chất, y, axit béo ố mẹ ga vitamin B1, vitamin B6, vitamin E. Không uống cà phê, không uống rượu vì rượu làm đau kéo dài. Không hút thuốc lá và tránh môi trường có khói thuốc lá. Dương Tuấn Vũ sau khi nghe một bài giải thích về thống kinh song, hắn mới nhận ra trước tiên mình đúng là không thường xuyên quan tâm đến các vấn đề phụ nữ này. Nhớ lại kiếp trước Linh Khả Nhi cứ mỗi lần gần đến ngày là cô lại đau bụng dữ dội, đau đến nỗi cả. Người toát đầm địa mồ hôi mà hắn lại ngây ngô chẳng biết làm gì, thậm chí hắn còn nghĩ là phụ nữ ai chẳng vậy. Đến giờ mới biết đấy là một bệnh cần phải được điều trị, và giờ mẹ cô cũng như vậy. Ừm, còn cả Vân Tú, còn cả em gái nữa. Sau bài học lần này, hắn chắc chắn sẽ quan tâm và chăm sóc tốt hơn cho người thân của mình. Những ngày đó bảo sao phụ nữ khó tính, vì họ đau như vậy thì còn đâu tâm trí mà nhẹ nhàng được nữa, nếu đã đau bụng lại còn gặp mấy công việc hấp bữa hoặc những thứ không vừa mắt thì đúng là chỉ muốn đập hết, vứt hết. Chương 270, không khả quan, chương 270, không khả quan. PS, rất cảm ơn bác Quảng Lộc 8388 đã tặng 50.000 đậu cho chuyện. Bệnh viện tỉnh cách khu chợ cũng không xa lắm chỉ khoảng hơn 10 km, Dương Tuấn Vũ chỉ cần gần 10 phút là tới nơi. Hắn bế lên rồi nhanh chóng đưa cô vào khoa cấp cứu. Một bác sĩ nữ Tuổi tầm khoảng hơn 40 đang trực nhanh chóng chạy ra hỏi: "Tình hình bệnh nhân bị sao?" Dương Tuấn Vũ trả lời: "Cô ấy có các dấu hiệu đau bụng dưới cả tuần rồi, hôm nay đột nhiên hoa mắt chóng mặt và xỉu." Trong thời gian bác sĩ hỏi các triệu chứng, một y tá cũng nhanh chóng kiểm tra các dấu hiệu mạch, nhiệt độ, huyết áp. Vị bác sĩ này tên Lê Thị Thanh Nhàn, cô vừa hỏi bệnh vừa kiểm tra trên cơ thể bệnh nhân, vạch mắt, soi đồng tử, khám bụng, khám phụ khoa. Kết hợp với các triệu chứng mà Dương Tuấn Vũ mô tả thì bác sĩ cũng đã có chẩn đoán sơ bộ: "Thiếu tin thiếu máu mức độ nặng. Bệnh nhân cần phải nhập viện ngay để điều trị." Bây giờ một người đi ra quầy hành chính khai thông tin bệnh nhân, đóng tiền viện phí, những người còn lại đưa bệnh nhân đi làm xét nghiệm chụp chiếu. Hai người đi cùng chưa kịp nói gì, hắn đã phân công. Hai cô chú đưa bác gái đi khám, cháu sẽ đi làm thủ tục nhập viện. Cậu có biết thông tin của cô ấy chứ? Hai người yên tâm, cháu biết, ừm, ở cũng may cô ấy có mang theo chứng minh thư đây rồi. Hai người bán tín bán nghi nhưng nhìn tình trạng của Phương Linh đang đau đớn như vậy thì cũng không nói nhiều. Sau khi điều dưỡng cắm xong chai dịch truyền và lấy máu xét nghiệm, họ đẩy cáng đưa cô đi siêu âm chụp chiếu. Nhân viên quầy hành chính hỏi: Anh là gì với bệnh nhân? Dương Tuấn Vũ thoáng bối rối, nếu nói là người lạ thì họ sẽ không cho làm thủ tục nhập viện và yêu cầu người thân đến. Quan trí thế nào hắn lại nói, con rể, cô gái nết mày hỏi lại, con rể, đúng thế, có vấn đề gì sao? À không, chỉ là thấy cậu trẻ như vậy mà đã lấy vợ thì hơi là chút. Được rồi, phiền anh đọc họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ của bệnh nhân. Dương Tuấn Vũ dù có thân quen cũng còn chưa biết được những thông tin cụ thể như vậy. May mà hắn đang cầm chứng minh nhân dân của cô nên vừa đọc, vừa nhớ thêm mấy thông tin khác. Lê Phương Linh, sinh ngày 19 tháng 2 năm 1970, địa chỉ đã xong, mời anh qua tạm ứng viện phí 10 triệu." Dương Tuấn Vũ qua quảy bên cạnh đóng tiền. Hắn hỏi, "Tôi muốn tạm ứng tiền viện phí và đăng ký phòng dịch vụ. Anh muốn loại nào?" "Hiện tại còn phòng 1 triệu ngày, 2 triệu ngày và 3 triệu ngày tương ứng với số giường một phòng là bốn giường, hai giường và một giường." "Cho tôi phòng hai giường, mà tôi muốn thuê luôn cả chiếc giường tiết để người nhà chăm có chỗ ngủ." "Được chứ." "Thất nhiên, nhưng như thế, Yên Tâm, tôi sẽ trả tiền cả hai giường. Vậy thì không thành vấn đề. Của anh tất cả hết 14 triệu, mời anh nộp tiền rồi ký vào đây." Dương Tuấn Vũ cũng không mang theo nhiều tiền mặt như thế, hắn hỏi, ở bệnh viện có quẹt thẻ chứ? Xin lỗi, hiện tại ở bệnh viện chưa có dịch vụ này. Anh có thể ra cây ATM ở ngoài kia rút tiền. Ồ, vậy cô đợi một lát. Nói xong hắn chạy ra ngoài cây ATM tới khi đóng đủ tiền viện phí xong, nhận được chìa khóa phòng, hắn quay ra tìm mẹ khả nhi. Tới trước cửa phòng bệnh, hắn thấy ngoài cô hoa và chú long còn có một đứa nhỏ đang cùng nghe bác sĩ giải thích cái gì đó. Dương Tuấn Vũ bước nhanh đến. Bác sĩ nhàn nhìn thấy hắn tới thì gật đầu, cô nói: cậu tới rồi, nếu là người nhà thì tiện thể nghe tôi giải thích một lần. Hai người kia còn chưa kịp nói gì thì cô em gái nhỏ ngơ ngác hỏi. Anh là ai? Bác sĩ lúc này mới ngần ra, Dương Tuấn Vũ xoa đầu cô giải thích, anh sắp là anh rể của em rồi. Thôi ngoan để bác sĩ nói nào. Cô nghe thấy thì mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, rồi thấy sau lưng mình hai cô chú đều giật giật áo rồi gật gật đầu với cô, tới lúc đó cô mới không nghi ngờ mà yên lặng đợi bác sĩ giải thích. Bác sĩ nhà nói, hiện tại bệnh nhân Linh cần phải làm thêm thủ tục đi chụp cộng hưởng từ, vì qua siêu âm chúng tôi nhận thấy có điểm bất thường, cụ thể là có một khối kích thước 10 5 mm ở tử cung của chị ấy, cần phải làm cộng hưởng từ để đánh giá chính xác hơn. Nếu người nhà đồng ý thì mời ký vào hồ sơ bệnh án và đi đóng tiền. Mọi người nghe thấy vậy thì bồn chồn tay chân, ai cũng giận mình, cô ấy bị ung thư sao? Riêng Chỉ có bé khả hân còn nhỏ là chưa hiểu gì, cô lắc lắc tay chú Long nói: "Chú ơi, nhà cháu không có tiền đi chụp đâu, phải làm sao bây giờ?" Tội nghiệp cô bé vẫn chỉ để ý đến việc không có tiền, chú Long và cô Hoa vành mắt đã đỏ lên, họ ngẹn nào, cô Hoa hỏi: "Tiền chụp hết bao nhiêu tiền ạ?" nghìn, nếu có bảo hiểm đúng tuyến thì sẽ được hoàn trả 100%, nếu vượt tuyến thì chỉ được hoàn trả 30%." "Mẹ mẹ cháu có bảo hiểm không ạ?" "Nhà cô nghèo làm gì có ai mua bảo hiểm chứ, đây cũng chính là sự cổ hủ và thiếu hiểu biết của người dân." Vì nhiều khi cả năm trong nhà chẳng có ai bị bệnh, chẳng phải đi khám bao giờ nên sợ tốn mấy trăm nghìn tiền bảo hiểm y tế. Nhưng rồi bệnh đến bất tình lình thì lúc ấy lại chẳng kiếm đâu ra thẻ bảo hiểm để được giảm chi phí nằm viện. Hai cô chú bị đứa nhỏ hỏi như vậy thì cũng không biết trả lời sao. Dương Tuấn Vũ xoa đầu cô. Em yên tâm, tiền viện phí của mẹ em anh sẽ thanh toán. Bác sĩ Nhàn, hiện giờ có thể làm thủ tục ngay chứ? Nếu cậu đã trả tiền thì không có lý gì chúng tôi làm khó bệnh nhân, đây cũng là thủ tục hành chính thôi, xin mọi người đừng trách. Bây giờ phiền hai cô chú đưa bệnh nhân tới phòng 106 chụp phim cộng hưởng từ. Cảm ơn anh. Cảm ơn cậu đã giúp chị Phương Linh. Là người một nhà cả, mọi người không phải lo nghĩ nhiều, trước mắt nên nhanh chóng đưa cô Linh đi chụp phim để bác sĩ đánh giá được chính xác bệnh tình. Phải rồi, đi thôi. Dương Tuấn Vũ tiếp tục đi đóng tiền, lần này đã quen thuộc và có tiền mặt nên không thành vấn đề, hắn làm xong hết các thứ vẫn còn kịp thời gian chạy tới phòng chụp. Nhìn kết quả chụp phim, không đợi bác sĩ nhận đọc, hắn mượn tấm phim cho Triệu Cơ quét. Sau một lúc, cô đưa ra nhận xét. Theo như hình ảnh trên phim chụp cộng hưởng từ thì đây 90% là ung thư cổ tử cung, hiện tại trên các lát cắt chưa thấy có hiện tượng di căn nhưng không có nghĩa là nó chưa gì cần, muốn chính xác cần làm thêm giải phẫu bệnh lý. Dương Tuấn Vũ tới giờ mới tin tưởng, hắn dù mạnh mẽ tới mấy cũng cảm thấy mọi thứ hỗn loạn. Thì ra ngay từ lúc Linh Khả Nhi gần cuối đại học năm nhất thì mẹ cô đã bị ung thư rồi, chỉ là chưa biết giai đoạn mấy, nhưng theo kiến thức hắn biết được, nếu là giai đoạn cuối mà không chữa trị thì mẹ cô ấy cũng không thể sống được tới lúc cô học năm cuối, hơn 3 năm nữa. Nếu là như vậy, tức là giai đoạn còn chưa quá muộn, nếu như thế vẫn còn khả năng chưa khỏi hoàn toàn. Hắn vội hỏi Triệu Cơ, nếu không phải giai đoạn cuối thì khả năng điều trị khỏi là bao nhiêu? Khả năng khỏi bệnh sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như, tay nghề bác sĩ, phương pháp điều trị, thuốc điều trị, sức khỏe bệnh nhân, chế độ dinh dưỡng. Nếu tất cả đều là tốt nhất thì ung thư giai đoạn 1, chưa di căn, khả năng chưa khỏi là 90% giai đoạn 2, 60% giai đoạn 3, 20% giai đoạn cuối 2%. Nhưng anh nên nhớ, những con số này là tính trên tổng số rất nhiều người, tức là dù mọi thứ có tốt nhất và ung thư giai đoạn 1 thì vẫn có 10% nguy cơ tử vong. Nếu người nào đen đuổi rơi vào 10% này thì họ chết, nên rất khó để nói trước điều gì Ngọn lửa vừa nhen nhóm trong lòng thì đã bị dập tắt. Tay hắn run run thì có một bàn tay nhỏ nắm lấy. Anh biết xem phim ạ. kết quả thế nào anh? Mẹ em không bị sao chứ? Hắn lắc đầu nói dối. Anh không biết xem phim đâu, nhưng chắc là mẹ em sẽ mau khỏe thôi. Ở hiền gặp lành mà. Vâng, em cũng nghĩ vậy. Chúng ta mau đưa phim cho cô bác sĩ xem thôi. Mẹ em tiếp thì lắm, nếu biết thứ này chụp đắt như thế chắc chắn mẹ không đồng ý đâu. Dương Tuấn Vũ veo ma cô. Vì vậy, em đừng nói gì với mẹ nha, kẹo mẹ lại xót ruột. Vâng, em hứa. Đứng trước cửa phòng bác sĩ, Dương Tuấn Vũ thoáng nghĩ sau đấy nháy mắt với cô Hoa đều là người lớn với nhau, lại là người bán hàng nên rất giỏi quan sát và nắm bắt thái độ. Cô Hoa nhanh chóng hiểu ý hắn. Cô nói, Khả Hân, để chú Long cùng anh, anh Vũ. Ừ, đúng rồi, để chú Long cùng anh Vũ vào nói chuyện với bác sĩ. Hai cô cháu mình đi ra ngoài kia mua cháo cho mẹ cháu nhà Từ sáng tới giờ mẹ cháu còn chưa ăn uống gì. Khả Hân ngây thơ thấy cô nói vậy thì cũng vui vẻ bước theo. Trước khi đi còn nở nụ cười xinh xắn rồi vậy vây tay với hai người đàn ông. Dương Tuấn Vũ gõ cửa cốc cốc cốc rồi nói, chúng tôi là người nhà bệnh nhân Vương Linh đã có kết quả chụp phim rồi ạ. Mọi người vào đi, cửa không khóa. Đi vào phòng đưa phim cho bác sĩ treo lên tấm màn đen tuyết trắng, hình ảnh phim hiện lên rõ ràng. Sau vài phút kiểm tra kỹ lưỡng, cô nói: Mong hai người chuẩn bị tâm lý trước. Theo khám lâm sàng, kết quả xét nghiệm và hình ảnh trên phim chụp, nhiều khả năng bệnh nhân Phương Linh bị ung thư cổ tử cung. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng nghe chuyên gia một lần nữa khẳng định cả hai người đều bàng hoàng. Chú Long Jun Jun định nói gì đó, bác sĩ nhàng ngăn lại: Tôi biết mọi người đang rất đau lòng, chúng tôi là người khám chữa bệnh cũng không muốn bệnh nhân bị bệnh nặng. Quan trọng nhất bây giờ là mọi người phải bình tĩnh để động viên và thuyết phục bệnh nhân tham gia điều trị đầy đủ. Vâng, trăm sự nhờ bác sĩ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức hiện tại để tìm được phát đồ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân thì phải cần thêm xét nghiệm giải phẫu bệnh để chẩn đoán chính xác và đánh giá giai đoạn của ung thư chú Long cao mày vẫn cần thêm xét nghiệm nữa sao khi này sao bác sĩ không nói một thể chỉ định xét nghiệm giải phẫu bệnh là một chỉ định xét nghiệm xâm nhập tổn thương bệnh nhân cắt một phần khối u nên không thể tự tiện làm chỉ khi có bằng chứng tương đối chắc chắn chúng tôi mới được phép làm mong anh hiểu cho Dương Tuấn Vũ không muốn làm mất thời gian hắn nói ngay bác sĩ cần làm gì chúng tôi sẽ nghe theo nếu có thể thì mong hạn chế di chuyển cô ấy nhiều lần được rồi Đây sẽ là xét nghiệm cuối cùng, mọi người chịu khó. Luân quanh trời cũng đã tối, kết quả chính xác giải phẫu bệnh cần phải mất gần một tuần. Trong thời gian này họ sẽ điều trị các triệu chứng khác của cô Linh như thiếu máu, thiếu dinh dưỡng, đau bụng, hoa mắt chóng mặt. Cho tới hiện tại đã khá chắc chắn là ung thư rồi, trừ Khả Hân và cô Phương Linh chưa biết, ba người còn lại đã biết kết quả nhưng họ cũng không biết làm sao để thông báo kết quả này cho chính bệnh nhân và người nhà cả. Chương 271, cậu có mục đích gì? Chương 271, cậu có mục đích gì? Nhân lúc bé Khả Hân đang giúp mẹ ăn cháo, ba người kéo nhau ra vườn hoa khuôn viên bệnh viện nói chuyện. Chú Long lớn tuổi nhất lên tiếng. Trước sau gì cũng phải nói cho cô Phương Linh biết thôi, và cả Khả Nhi nữa, nó cũng lớn rồi. Dù có các cô các chú hàng xóm giúp đỡ nhưng không gì bằng người nhà chăm sóc được. Cô Hoa thở dài. Nói thì tất nhiên phải nói, nhưng quan trọng là nói như thế nào để cô ấy chịu điều trị, nhà cô ấy làm gì có tiền. Tôi nghe nói điều trị cái này cũng hết mấy trăm triệu ấy mà còn chưa đâu vào đâu. Chú Khả Văn lại bệnh tật như vậy, cô ấy chắc chịu từng đồng để lấy tiền cho chồng đi phẫu thuật, giờ lại bị thế này, ai, đúng là chó cắn áo rách, đã khổ thì chớ lại còn mắc bệnh hiểm nghèo. Tiền điều trị của cô ấy cháu sẽ giúp đỡ, nhưng quan trọng phải nói như thế nào để cô ấy và người nhà chấp nhận." Hai người nghe chàng thanh niên bên cạnh nói vậy thì giật mình, cô hoa lắp bắp, "Cậu cậu nói sẵn sàng thanh toán toàn bộ chi phí sao? Cậu không nói đùa đấy chứ? Bây giờ cháu làm gì có tâm trạng nói đùa ạ." Chú Long cảnh giác, "Nói mới nhớ, rõ ràng chúng tôi chưa gặp cậu bao giờ, chúng tôi chính là hai nhà hàng xóm sát vách, nếu cô ấy có một người con rể giàu có như cậu thì chẳng thể nào không một hai biết. Cậu giúp nhà họ tôi rất cảm ơn nhưng rốt cuộc cậu có mục đích gì?" Dương Tuấn Vũ biết chuyện đau đầu đã tới, hắn giải thích Nếu cháu nói cháu biết gia đình cô ấy khó khăn nên hôm nay đến giúp đỡ thì mọi người có tin không? Cả hai cùng lắc đầu, đùa à, nếu mà nói về khó khăn thì cả cái làng này đều khó khăn, thậm chí còn có những nhà hoàn cảnh khổ hơn nhiều, vậy tại sao chàng trai này không giúp nhà khác mà lại giúp nhà Phương Linh? Dương Tuấn Vũ cũng mệt mỏi, hắn lười nói nhiều. Tóm lại, hai cô chú có tin hay thì tùy. Cháu chỉ cần hai người nói tình trạng bệnh với cô Phương Linh, sau đấy báo với những người thân của cô ấy để họ vừa chuẩn bị tinh thần, vừa chăm sóc cho cô. Cả hai người cứ nói có người muốn làm từ thiện cũng không cần nói cháu giúp đỡ. Được chứ? Cậu mà quên mất. Hai người biết bệnh viện Tịnh Thế chứ. Cô Hoa hai mắt có chút hiểu ra, cô ấy chỉ vào hắn nói, "Chẳng lẽ cậu là bác sĩ trong đó? Bệnh viện Tịnh Thế ai mà không biết, đấy chính là nơi chữa bệnh miễn phí cho những gia đình khó khăn." Đúng vậy, hai người chờ chút. Dương Tuấn Vũ chợt nhớ ra cái gì đó, hắn lục lục túi áo mấy lần cũng không thấy, sau đấy chạy ra ô tô loanh quanh một lúc cũng cầm ra được hai tấm thẻ rồi đưa cho hai người, hắn nói, "Đây là thẻ yêu cầu chữa bệnh cháu có, phiền cô chú gửi cho cô Vương Linh và chú Kha Văn, nói với họ chỉ cần cầm cái thẻ này tới đó cả hai vợ chồng cô chú ấy sẽ được chữa bệnh miễn phí." Hai người tay run run cầm hai tấm thẻ trận to mắt nhìn kỹ, bên trên ghi dòng chữ thẻ viêm khám chữa bệnh miễn phí tại bệnh viện đa khoa tỉnh thế. Họ ngẩng đầu lên thì thấy cậu thanh niên này đã quay đi, cô Hoa vội gọi theo. "Cậu gì ơi? Sao cậu không đưa trực tiếp cho cô Phương Linh? Này, ít nhất cũng để lại tên chứ." "Này ba." Dương Tuấn Vũ không trả lời mà chỉ vây vây tay đi về phía nhà xe. Vừa đi hắn vừa nghĩ may mà lúc trước anh Tuấn Phong phải luôn mang theo thứ này để có gặp ai khó khăn thì giúp anh ấy đưa cho họ. "Ài, như vậy cũng yên tâm hơn nhiều rồi, hy vọng anh Tuấn Phong có thể chữa khỏi cho vợ chồng cô ấy." Khá nhi ạ. Em đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chú Long vui vẻ cười lắc đầu nói: Sao lại có người tốt như vậy? Đây đúng là ở hiền gặp lành. Lần này vợ chồng cô chú ấy có cơ hội khỏi bệnh rồi, cầu trời cho họ bình an. Mau đi thôi, cô có số điện thoại của Khả Nhi không gọi cho nó về đi. Tôi vào kể lại sự tình cho Phương Linh. Lát nữa chúng ta còn phải làm thủ tục chuyển viện cho cô ấy nữa, sau đấy cũng cần đón chú Khả Văn đi một chuyến luôn. Khi họ tới cửa phòng thì có một anh chàng hộ lý chạy tới nói: Hai vị là cô Hoa chú Long, cả hai mần ra, không biết là có chuyện gì nữa đây. Vừa nãy có một cậu thanh niên đã đặt xe cấp cứu vận chuyển bệnh nhân rồi, khi nào mọi người làm xong thủ tục chuyển viện thì vui lòng gọi vào số điện thoại này để chúng tôi tới đón ạ. Hai người cũng không còn gì để nói nữa rồi, họ chỉ biết mỉm cười nói cảm ơn. Sau khi biết tin mình bị ung thư, Phương Linh suy sụp suýt ngất đi, hai người phải khuyên ngủ phân tích mãi, thậm chí còn mời cả bác sĩ nhàn tới giải thích thì cô mới ổn định lại tinh thần một chút. Mẹ Khả Nhi nói: "Xin bác sĩ cho tôi ra viện, nhà tôi không có tiền điều trị đâu." Làm phiền bác sĩ rồi. Khả Hân tuy không hiểu gì nhiều những nhìn thái độ của mọi người thì chỉ biết ôm mẹ khóc hu hu rất đáng thương. Bác sĩ nhàn hơi khó xử. Việc này, chú Long sốt tay. Em yên tâm đi. Vừa nãy có người đưa cho tôi hai cái thẻ khám chữa bệnh miễn phí của bệnh viện đa khoa thịnh thế. Đúng vậy, chính là bệnh viện được vinh danh trên chương trình thời sự đó. Người đó tặng hai chiếc thẻ rồi còn nói là chữa bệnh cho em và cho cả Khả Văn nữa. Vì thế, hiện tại em chỉ cần thả lòng đầu óc, yên tâm điều trị cho tốt. Nhìn chiếc hai chiếc thẻ, Phương Linh ban tín bán nghi, nhưng là người trong nghề, bác sĩ nhàn chỉ cần nhìn qua cái logo cùng với con dấu đỏ thì ngay lập tức biết đây chính là hàng thật. Cô mỉm cười nói hai vợ chồng cô chú đúng là có phúc lắm đấy, chiếc thẻ này không phải ai cũng có thể đem ra tặng đâu. Nếu có chúng thì có thể yên tâm rồi. ở bệnh viện này đều là các bác sĩ vừa tốt lại vừa giỏi. nghe lời khẳng định của cô bác sĩ này, cô Hoa chú Long mới thở ra một hơi. họ vẫn còn bán tín bán nghi khi cầm chiếc thẻ, giờ thì quá tốt rồi. cô Phương Linh định nói gì đó thì chị Hoa ngăn lại. em đừng từ chối lòng tốt của người ta. gia đình em khó khăn như vậy, nếu cả hai vợ chồng mà cùng bệnh tật suy sụp thì hai đứa nhỏ phải làm sao? dù thế nào em cũng phải cắn răng mà tiếp tục điều trị cho tốt. cơ hội chỉ đến một lần thôi, em đừng suy nghĩ nhiều. Khả Hân cũng lắc lắc tay mẹ, mẹ đồng ý đi mà, con không muốn mất mẹ đâu, hủ hủ, mẹ không thương chị em con sao? Mẹ đi đi mà, hủ mọi người nhìn đứa trẻ ngây thơ khóc thương tâm như vậy thì cũng sốt sịt. Bác sĩ nhàn vô vai cô, em bị mắc bệnh này nhưng có thể còn chưa quá muộn, nếu điều trị tốt thì có cơ hội chữa khỏi, em đừng bỏ qua cơ hội lần này. Hai đứa nhỏ không thể thiếu mẹ cha chăm sóc được, vì các con, cố lên em. Phương Linh nhìn mọi người ai cũng động viên như vậy thì cũng gật đầu. Cảm ơn anh chị, cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ nghe theo mọi người đi điều trị cho tốt. Khả Hân ngoan, đừng khóc nữa. Mẹ sẽ mau khỏi bệnh tôi. Vâng, con không khóc, mẹ cố lên. Ngoan lắm. Từng, chị Hoa này, phiền chị gọi giúp em con bé Khả Nhi về được không? Nếu cả cha mẹ cùng đi viện thì cũng đành phải gọi nó về chăm sóc. Chị cứ nói là em bị ốm, đừng cho nó biết tin vội mà lại đi đường gấp gáp rồi xảy ra chuyện. Từng, khi nãy chị cũng gọi rồi nhưng cháu nó vẫn chưa nghe máy, chắc nó đang bận làm gì, giờ chị gọi lại. Cô cô không cần gọi lại nữa ạ. Cháu về rồi đây. Cô Hoa vừa nói xong thì có tiếng nói gấp ở sau lưng. Mọi người quay lại thì thấy con bé thở dốc, mặt đỏ lên vì chạy vội vàng. Khả Nhi chạy tới, cầm tay mẹ rồi nói: "Mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ?" Lúc đầu giờ chiều con nhận được điện thoại của bác Hùng nói mẹ đang bán hàng thì bị ngất phải đi viện, mẹ không sao chứ?" Phương Linh đang không biết phải giải thích cho con thế nào thì cô Hoa nắm lấy tay Khả Nhi nói: "Cháu nghỉ một chút đi, rồi bình tĩnh nghe cô nói." Thấy tâm trạng mọi người có gì đó không đúng, giờ cô mới để ý mắt hai cũng đỏ, khả hơn nước mắt vẫn còn đang kèm nhèm. Linh cảm thấy điều không lành, cô nắm chặt tay cô Hoa nói: "Cô cứ nói đi, cháu ổn rồi ạ." Bác sĩ nhận nhận thấy việc giải thích bệnh tình cho người nhà bệnh nhân chính là trách nhiệm của mình, cô chậm rãi nói: Cháu là con gái mẹ Linh đúng không? Ừm, theo kết quả khám và làm xét nghiệm của mẹ cháu bị ung thư cổ tử cung. Ung ung thư? Sao lại như vậy? Linh Khả Nhi choáng váng lảo đảo, chú Long Vội đỡ lấy cô, bác sĩ nhàn vội chỉ đạo dìu cô đến chiếc giường còn lại trong phòng để cô nằm nghỉ. Sau khi được xoa hai thái dương và uống chút nước, Khả Nhi đã biết đây không phải là giấc mơ, cô vội hỏi bác sĩ: "Mẹ cháu đúng thật là bị ung thư ạ? Cầu xin bác sĩ chữa bệnh cho mẹ cháu." Hai hàng nước mắt trong vắt chảy xuống gò má xinh xắn, nhưng cô chẳng còn tâm trạng mà lao đi. Cô Hoa vũ nhẹ lưng Khả Nhi mấy cái rồi ôm cô vào lòng bây giờ cháu đã là người lớn rồi, phải mạnh mẽ lên, cha mẹ và em gái cần cháu. hơn nữa tình hình cũng chưa đến mức quá xấu, chưa đến mức quá xấu, đúng thế. nhà cháu ở hiền gặp lành, khi nãy vừa có người tặng cho mẹ và cha cháu hai phiếu kháng bệnh miễn phí ở bệnh viện tình thế, đúng vậy, là bệnh viện nổi tiếng cả nước về lòng nhân nghĩa, ở đó có rất nhiều bác sĩ giỏi, họ sẽ chữa khỏi cho mẹ cháu và cả bệnh thoát vị đĩa đệm của cha cháu nữa. linh khả nhi giật mình, cô nắm chặt hai vai người hàng xóm trước mặt, cô nói là thật ạ, cô hoa mỉm cười hiền hậu rồi gật đầu, là thật, phiếu này cũng được bác sĩ nhà nói là thật rồi. Mẹ cháu cũng chấp nhận đến đó điều trị, cả nhà đang đợi cháu về để đưa cha mẹ cháu đi với Vĩnh Hà luôn đây. Vậy vậy thì đi thôi ạ. Ấy, mọi người đi hoàn thành xong thủ tục chuyển viện và lấy lại tiền tạm ứng lúc trước đã. Cô chú cứ nghỉ ngơi đi ạ, mọi người vất vả cả ngày rồi, để cháu đi làm nốt thủ tục. Ừm, thế đi đi, người ta cũng đã gọi xe cho bố mẹ cháu rồi. Vâng. Linh Khả Nhi cũng không nghĩ quá nhiều, hiện tại trong đầu cô chỉ có lo lắng cho tình trạng bệnh tật của mẹ cô mà thôi. Tới quầy thanh toán viện phí, cô Thu Ngân vừa trả lại phiếu thanh toán vừa cười nói, "Chồng em đâu rồi?" Em thật là có phúc khi lấy được một người đẹp trai như vậy đấy." Chồng, "Em đã có bạn trai đâu mà chị trêu em vậy?" "Ơ, thế sao cậu ta nói là con rể của mẹ em nhỉ? Chẳng lẽ là anh hay em rể của em?" Linh Khả Nhi nghi hoặc, cô lắc đầu. Trong nhà chỉ có em và một em gái học lớp 6 làm sao mà có chồng được, không lẽ chị nhầm ạ? "Nhầm làm sao được, cậu đó rất cao giáo đẹp trai nên chị nhớ rất rõ. Nếu không phải chồng thì chắc là bạn trai em rồi." "Mà thôi, chị không hỏi chuyện riêng của hai người nữa. Chúc mẹ em mau khỏi bệnh nhé." "Vâng, em cảm ơn chị." Linh Khả Nhi cúi đầu cảm ơn. Cô vừa cầm hơn 7 triệu vừa ngẩn ngơ đi về phòng. Chương 272, lộ diện, chương 272, lộ diện. VS, cảm ơn bạn Hỉ Kỳ ấn nịt đã tặng 5.000 đầu cho chuyện nhé. Nam. Tới nơi mọi người đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị trả phòng, cô kéo tay cô Hoa đưa tiền. Đây là tiền thừa ạ, chị Thu Ngân nói 4 triệu tiền phòng không lấy lại được, trừ tiền khám và xét nghiệm thì còn hơn 7 triệu ạ, số tiền còn lại cháu sẽ gửi cô chú sau. Cảm ơn cô chú. Cô Hoa lắc đầu đẩy tiền về phía Khả Nhi nói, cháu cầm lấy. Đây cũng không phải tiền của cô chú đâu, là người đã tặng hai tấm thẻ này trả tiền tạm ứng viện vì ấy." Phương Linh sợ hai nói, "Không ngờ cái phòng này tận 4 triệu một ngày." Cô hộ lý đang dọn phòng bên cạnh lắc đầu. "Không đâu, đây chỉ là phòng 2 triệu một giường một ngày thôi, chắc người đó thuê cả hai giường nên mới là 4 triệu." Khả Nhi thắc mắc, "Chỉ mình mẹ cháu sao người ta lại thuê hai giường ạ?" "Thế là cháu không biết rồi, người ta muốn thuê thêm một giường là để cho người chăm sóc ở lại qua đêm có chỗ nằm nghỉ đấy, nếu không chỉ có nằm xuống dưới đất thôi. Ở đây nhà nào có tiền cũng làm vậy cả." Linh Khả Nhi như mày, cô nói, "Rốt cuộc người đó là ai?" sao lại làm vậy? khi nãy con đi thanh toán chị thu ngân còn nói anh ta tự nhận ra con rể của mẹ nữa chứ. Khả Hân cười tươi nói, anh ấy rất cao, rất đẹp trai, em rất thích anh ấy là anh rể em. nhóc con biết gì mà nói. Linh Khả Nhi cốc đầu em gái. Linh Khả Hân ôm đầu chu môi. chị không muốn thì em sẽ cứ đấy. Khả Nhi dư dư nắm tay đe dọa làm cô gái nhỏ vội chạy sau lưng mẹ trốn. Phương Linh thở dài, nhắc mới nhớ, em vẫn chưa biết ân nhân là ai. lúc ở chợ bị ngất em cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ chẳng nhớ gì. chú Long nói, thì chính là cái cậu nhóc tới mua hàng của em chứ ai. Lúc em đang định trả lại tiền thừa cho người ta thì đột nhiên bị ngất, một mình cậu ta bế em lên xe rồi cùng hai người chúng tôi trở đi về đó. Sau đấy lại tất bật đi đóng tiền, rồi lại còn tặng hai thẻ khám chữa bệnh miễn phí, cuối cùng đến cả xe cấp cứu cậu ta cũng đặt trước cho em. Người đâu mà quá tốt, tôi mà có con gái thì cũng muốn có một người như vậy làm con rể. Mà biết đâu cậu ta nói thật thì sao, Khả Nhi, có phải cháu ngại nên không dám nói có người yêu đúng không? Ai, giờ tuổi trẻ thì cứ mạnh dạn mà tìm hiểu, yêu đương, sau này tuổi xuân qua mất thì có tiếp cũng muộn rồi. Linh Khả Nhi càng nghi ngờ, cô cao đôi lông mày xinh đẹp, lắc đầu, cháu không có nói dối đâu ạ thời gian này cháu bận lắm lấy đâu ra có thời gian tìm hiểu với yêu ai. mà nếu có người hỏi thì cháu cũng từ chối nhà nghèo như cháu không dám với cao hạ đặc biệt là người mà mọi người nói nữa chắc chắn anh ta rất giàu có mới sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn như vậy mà chẳng suy nghĩ gì nếu vậy thì con giữ lại số tiền đó đi đợi khi nào mẹ khỏe đi làm có tiền sẽ tìm cách trả lại cho cậu ấy ừm mà có ai biết tên cậu ấy không mọi người đều lắc đầu thì khả hân thò đầu ra nói khi nay chẳng phải anh ấy nói tên là vũ sao cô hoa cũng nói vậy mà à ừ đúng rồi cậu ấy có nói như vậy nhưng cũng chẳng biết đấy là họ hay là tên nữa chú Long vỗ tay bếp một cái chẳng phải có biển số xe sao tôi nhớ rõ đây là biển Vĩnh Hà 88 H tám ừm cái số này đúng là không phải dễ kiếm đâu Ch chắc chắn nhà cậu ta không giàu có thì cũng quyền thế anh ta hình dáng ra sao ạ nếu là cậu thanh niên mua hàng của mẹ hồi sáng thì mẹ vẫn nhớ rõ cậu ta rất cao khéo gần một m 9 không người và mỡ da màu bánh mật tóc ngắn hai bên cắt hơi trắng giọng nói miền Bắc rất tuấn tú và lịch sự lúc đấy mẹ còn tưởng cậu ấy mua áo lót cho bạn gái nữa Rồi lúng túng thế nào lại không mua nữa mà lấy chiếc áo kẻ sọc được chẳng dài tay, cao gần một m 9 tóc ngắn. Linh Khả Nhi nhẩm đi nhẩm lại một lúc vẫn nghĩ ra ai thân với mình mà lại có hình dáng như vậy. Chẳng hiểu sao cô lại nhớ tới cái tên đáng ghét lúc chưa. Cô nít mép khi nhớ lại cảm giác sảng khoái khi út cả sáu cây kem ốc quế vào mặt hắn. Con nhóc này nhớ ra là ai rồi hả? Lại cười tùng tìm thế. À không ạ, con không nhớ ra ai, chỉ là có chút chuyện vui ở trường thôi ạ đồ đạc dọn xong rồi, mình đi ra xe tránh người ta lại đợi lâu. Cô dịu mẹ ra xe, ở bệnh viện cũng đã được uống thuốc giảm đau rồi nên Phương Linh cũng nhẹ nhàng bước được ra xe. Chiếc xe cấp cứu 115 nhanh chóng lao vút đi về địa chỉ nhà của mẹ con cô, sau khi đón cả cha cô Khả Văn lên xe, cô Hoa xin phép về trước còn chú Long đi theo. Dương Tuấn Vũ cũng đang trên đường đi gần về tới trường, hắn vẫn cảm thấy chưa yên tâm, cuối cùng vẫn phải gọi đi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy. "Bụt có nhiệm vụ gì thế?" "À em cần anh chú ý điều trị tốt nhất cho hai trường hợp bệnh nhân." "Ồ, em nói đi." "Đấy là một cặp vợ chồng, người vợ tên Lê Phương Linh khả năng rất cao bị ung thư cổ tử cung, còn người chồng tên Linh Khả Văn bị thoát vị đĩa đệm biến chứng liệt hai chỉ dưới. Họ là cha mẹ một người bạn của em." Anh sẽ cố gắng hết sức. Vậy em cảm ơn anh. Chào anh. Ok. Mà Vân Tú hôm nay có vẻ có chuyện gì đó. Anh thấy cô ấy vội vàng rời khỏi phòng tập từ sớm. Cô ấy có nói với cậu không? Không ạ em sẽ gọi cho cô ấy ngay đây. Dương Tuấn Vũ có máy, rồi bấm số điện thoại của Vân Tú. Có tiếng đổ chuông nhưng cô ấy không nhấp máy. Hắn cũng chỉ nghĩ cô bận việc gì thôi, nhưng sau mấy lần gọi đều không được thì trong lòng lại càng lo lắng. Dương Tuấn Vũ ngay lập tức bay xe không về ký túc xá nữa mà chạy thẳng một mạch về Vĩnh Hà. Trên đường liên tục bấm máy nhưng không có dấu hiệu trả lời. Bình thường đi cần hơn 1 giờ thì lúc này hắn chỉ mất gần 40 phút. Hắn đóng cửa xe, chạy tới cửa nhà Vân Tú. Nhìn vào trong thấy tối om, hắn đứng ngoài bấm chuông liên tục nhưng chẳng có dấu hiệu trả lời. Dương Tuấn Vũ nhìn xung quanh thấy không có ai thì bật lên, bám vào bờ tường rồi nhảy vào. Hắn lao vun vút đi trong đêm tối nhưng chẳng thấy có dấu hiệu của cô ấy ở nhà, điện thoại vẫn không liên lạc được. Tâm trạng càng rối bời, hắn gọi điện hỏi Lê Khôi và Trần Bằng thì đều nhận được lời khẳng định, hôm nay cô ấy không đến làm việc. Trong đầu hắn chỉ còn đúng một nơi, và thế là chiếc Camry lại phóng như con ma tốc độ trong đêm, 300 km Nam Hà thẳng tiến sau gần một tiếng rơi hắn đã tới nơi, may quá đèn nhà vẫn đang sáng. nhà mẹ cô ở quê không có chung nên hắn đành gọi cửa. bác hương ơi, vân tú có nhà không ạ? bác hương ơi, ai đấy? bác đây. bên trong nhà có tiếng nói với giọng hơi lạ nói với ra. dương tuấn vũ đang định hỏi vân tú có nhà không thì đã thấy một hình bóng quen thuộc đang đi chân đất chạy ra. cô gái này, ai, dép cũng không chịu xỏ vào đã hấp tấp như vậy. nhìn thấy vân tú tảng đá lớn đè trên ngực đã được đặt xuống, hắn chưa kịp mắng treo cô thì cô đã như con mèo nhỏ khóc thút thít lao vào ngực hắn ôm chầm lấy hắn. hức hức, anh, em. Dương Tuấn Vũ xoa đầu cưng chiều. "Em có biết là anh lo cho em lắm không? Điện thoại của em sao vậy? Anh gọi mà chẳng thấy em nhấc máy." "Em em cũng không biết để nó ở đâu rồi. Em xin lỗi." "Được rồi, không xảy ra chuyện gì là tốt rồi." Bác Hưng cũng sốt sịt, bác đang định nói gì thì có giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên. "Bạn trai của Tú Tú đến chơi à? Mẹ nó mau mời cậu ấy vào nhà đi." Dương Tuấn Vũ đang định vâng thì Vân Tú giữ chặt hắn lại, gương mặt tội nghiệp vẫn còn đang đầy nước mắt, cô lắc lắc đầu. Hắn thấy như vậy thì nghi hoặc, nhưng hắn cũng không phải nghi hoặc lâu vì người đàn ông này đã đi ra. Dù chưa một lần gặp mặt trực tiếp nhưng cả hai bất ngờ lại nhận ra nhau. Bao nhiêu ký ức và sâu chuỗi sự kiện trong quá khứ, Dương Tuấn Vũ lẩm bẩm. Trần Văn Tú, Trần Thế Kiệt. Không lẽ? Hắn nhìn vào ánh mắt của cô gái mà hắn rất yêu thương, nhận được ánh mắt bối rối, vừa lo lắng vừa sợ hãi của cô thì Dương Tuấn Vũ đã hiểu phần nào. Chuyện này không đơn giản. Trần Thế Kiệt giật mình, nhưng rất nhanh hắn hiểu ra vấn đề. Con cáo giả thì sau bao nhiêu năm vẫn là con cáo. Hắn biết mép nói. Tôi tưởng là ai, hóa ra là kỳ tài đất nước Dương Tuấn Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Thịnh Thế. Nghe danh đã lâu, hôm nay gặp mặt đúng là vinh hạnh vinh hạnh không biết cậu tới ngôi nhà nhỏ của chúng tôi trong đêm tối này với mục đích gì. Anh! Bác Hương nghe người đàn ông này nói thế thì giật mình, bà không nghĩ cậu con rể mà bà đã chắc chắn nhận này lại chính là người trẻ tuổi tài năng đó. Nhưng sau khi giật mình thì là vui vẻ và tự hào vì con gái mình thật biết nhìn người. Bà đang định nói với ông ấy đây là bạn trai của con mình, nhưng lại đột nhiên nghe thấy Vân Tú nói. Anh ấy đến tìm tôi, chẳng liên quan gì đến ông hết. Chính ông mới phải là người rời khỏi đây. Đồ khốn, tôi kinh tầm ông. Con! Cha đã nói chuyện khi đó chỉ là thai nạn thôi mà. Thai nạn. Tai nạn làm ông mất trí nhớ, vậy mà ông lại quên mẹ con tôi trong khi vẫn nhớ mình có nhà ở Hà đô, có gia tộc giàu có ở Hà đô. Nói đến đó tôi lại càng tinh tâm ông. Ông gia thế giàu có quyền thế mà lại giả điên giả nghèo cưới mẹ tôi, lại còn nói cha mẹ mất sớm, trong khi cả cha cả mẹ còn sống. Một kẻ bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa như ông sao không chết quét đi? Cha của mẹ con tôi đã chết vì đợt lũ năm đó rồi. Mời ông cút ra khỏi nhà tôi. Bút. Bác Hương nghe con gái chửi cha nó như vậy thì rất tức giận, bà tắt một cái rồi tay run run chỉ vào mặt cô. Mày, mày mất dạy. Sao mày nói với cha mày như vậy? Ông ấy chẳng phải đã nói là có nỗi khổ riêng. Sao? Nói mãi mà mày không hiểu vậy? Tiểu em, đừng giận, đừng trách con. Tất cả là lỗi của anh. Tú Tú à, cha sai rồi, cho cha thời gian bù đắp lại cho mẹ còn con được không? Phi, ông bù đắp thế nào? Bù đắp làm sao cho cả tuổi xuân vất vả một thân một mình nuôi con của mẹ tôi, bù đắp làm sao những lần đau ốm, những khi cô đơn tuổi hờn của mẹ? Còn nữa, ông nói bù đắp thì liệu ông có dám vứt bỏ quyền tiền, vợ con để tới đây sống nghèo sống khổ với mẹ tôi không? Nếu không thì tôi khinh thường ông. Cha, họ cũng là gia đình của cha làm sao cha có thể vứt bỏ được? Nói hay lắm, thế sao ngày trước ông lại bỏ nhà đi mấy năm cưới và ở cùng mẹ tôi? Đó là vì là vì cha sợ mẹ con khi biết cha là con nhà quyền thế thì sẽ không chịu lấy cha. Là khi đó cha hồ đồ. Ông càng nói tôi càng thấy thối. Mấy cái lý do vụng về đấy ông chỉ lừa được mẹ tôi thôi, còn với tôi nó không đáng một xu. Mẹ, mẹ đừng nghe những lời mật ngọt của ông ấy. Chương 273, mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chương 273, mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài. PS: cảm ơn bạn đủ ống bẹn đã tặng 20.000 đậu cho chuyện. Chúc anh em đọc truyện vui vẻ. Ta sẽ cố gắng ra đều chương và khi có lực sẽ bờ uff trường cho anh em nha. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. 4. Dương Tuấn Vũ dù nói thế nào cũng là người ngoài nên không tiện can thiệp vào chuyện gia đình của họ. Trước mắt mọi chuyện đang rối loạn hết cả lên nhưng cái hắn chú ý đến không phải là chuyện này, cái hắn chú ý chính là câu nói đẩy mỉa mai của Trần Thế Kiệt khi nay chào hắn. Rốt cuộc tên này làm sao biết được hắn là chủ tịch của thịnh thế? Đây là điều cần phải suy xét. Nhưng hiện tại cả ba người nhà họ đang loạn cào cào cả lên thì không thể điều tra ra thứ gì. Hắn vô vố lưng Vân Tú nói. Em cứ bình tĩnh lại đã có gì mọi người từ từ nói. Vân Tú như con mèo nhỏ đang hung dữ sủ lông thì được vuốt ve âu nghe lời hắn, cô mau chóng làm mình bình tĩnh lại. Bác Hương nhìn hắn đầy cảm ơn và ngại ngùng vì chuyện gia đình mình lại để người khác biết, nhưng bà cũng xác định đây là con rể mình rồi nên trước sau gì hắn cũng biết nên bà nói: "Được rồi, hôm nay Tuấn Vũ đi chơi, hai cha con ông đừng cãi lộn nữa." Tuấn Vũ vào nhà uống nước đã cháu. "Vâng." Mọi người cùng đi vào nhà, Dương Tuấn Vũ đi sau dịu Vân Tú, nhưng hắn lại thoáng cảm nhận được vẻ âm hiểm từ nụ cười rất kín đáo của Trần Thế Kiệt. Hắn mèo mắt càng khẳng định chuyện này không phải tình cờ. Càng nghĩ càng thấy đúng. Tuy hắn không nghe hết toàn bộ câu chuyện nhưng cũng đủ hiểu đại khái, hôm nay Vân Tú vội vàng về là nghe mẹ cô báo tin cha cô không ngờ còn sống và mạnh khỏe trở về. Chắc chắn cô rất vui vẻ, nhưng khi về, nhận ra người này là Trần Thế Kiệt, con trai cả của gia chủ Trần gia Trần Đại Phát thì cô hoàn toàn sốc. Sốc không phải vì vui mừng vì mình có một người cha giàu có, mà sốc là vì cô biết người cha này chẳng phải loại tốt lành gì. Bởi vì thông qua việc điều tra tên Lý Gia Đông, tình thế hay nói đúng hơn là Dương Tuấn Vũ đã chính thức trở mặt thành thù với Lý gia và cũng là người trực tiếp nhất làm cho Lý Gia Đông đang phải ngồi bóc lịch trong tù. Mà mẹ của Lý Gia Đông là Trần Ngọc Sương em gái của Trần Thế Kiệt. Đồng thời Trần Thế Kiệt cũng là người nắm quyền cao nhất ở công ty Thủy Sản Đại Phát nơi đưa cháu Trần Gia Đông làm việc. Sau vụ án hãm hại công ty Thủy Sản An Thái bị lộ ra là một phó giám đốc của Đại Phát, thì dù tòa chỉ tuyên án một mình Lý Gia Đông nhưng người dân sẽ chỉ biết là người của công ty Đại Phát dở trò bẩn thỉu thì họ sẽ tẩy chay, sẽ ném đá Đại Phát. Như vậy tình hình kinh doanh của công ty chắc cũng không khá khẩm lắm. Là người lãnh đạo cao nhất Trần Thế Kiệt sao lại không cay cú, không hận kẻ đứng sau là Dương Tuấn Vũ hẳn chứ? Nhưng hắn tin Văn Tú sẽ cẩn thận và không nói một chút nào đến mâu thuẫn đó của hai người bọn họ vậy mà ngay khi gặp mặt anh ấy, ông bố từ trên trời rơi xuống này lại lập tức nhận ra lai lịch của hắn. điều này chứng tỏ tên này đã điều tra ra một số thứ mà hắn không muốn rồi. kết hợp với nụ cười gian trá kia, chắc chắn vụ này không đơn giản như vẻ bề ngoài. tên trần thế kiệt này cả hắn và vân tú cũng điều tra không ít. nói hắn mất trí nhớ có ma mới tin, nhưng mẹ cô lại ngày đêm thương nhớ, ngày đêm mong ngóng thì làm sao còn đủ nhận thức nhận ra điều gì bất thường. thậm chí biết chồng mình đã từng dám từ bỏ vinh hoa phú quý triệu về quê nghèo lấy bà làm vợ thì bác hương lại càng bị lún sâu vào bể tình rồi. vào trong nhà, bầu không khí vẫn rất nặng nề. Nói qua nói lại được một lúc thì Vân Tú nhất quyết không chấp nhận người đàn ông này làm cha mình, mặc kệ mẹ cô khuyên can, Trần Thế Kiệt xin lỗi ra sao cô cũng nhất định không bỏ qua. Vân Tú ném lại một câu rồi chạy đi. "Cha tôi đã chết rồi." "Vân Tú, con đứng lại cho mẹ." "Tú Tú, có gì từ từ nói đã con." Mặc kệ mọi người gọi, cô lau nước mắt chạy ra khỏi nhà. Dương Tuấn Vũ vội đứng lên, cháu đuổi theo cô ấy. "Hắn xin phép sau đấy đuổi theo." Bác Hương vừa khóc vừa lắc đầu, Trần Thế Kiệt thấy vậy thì kéo bà vào lòng ngăn ủi, khuyên đủ mấy câu đã làm tâm trạng mẹ Vân Tú ổn định hơn. Có thể nói trong mắt bà người đàn ông này rất quan trọng. Càng như vậy bà lại càng trách móc và không hài lòng với cô con gái của mình. Vân Tú chạy cũng không quá nhanh, bởi vì hiện tại tâm trí cô đang rối bời nên cũng chẳng có ý thức mà sử dụng sức mạnh của mình. Tuy vậy, Mã mà Dương Tuấn Vũ vẫn không đợi kịp. Cũng chẳng phải hắn bị làm sao, mà hắn chính là muốn cô chạy xa một chút, có như vậy thì mới có không gian riêng cho hai người nói chuyện. Bởi đơn giản, một kẻ ra thế như Trần Thế Kiệt làm sao chỉ đi một mình mà không có kẻ đi theo bảo vệ. Từ lúc đến đây, Dương Tuấn Vũ đã nhận ra sự có mặt của ít nhất 10 người, cả trong sáng cả ngoài tối. Những tên này hóa trang làm người dân xung quanh, chúng có thể lừa ai khác chứ làm sao mà qua mắt được Dương Tuấn Vũ. Nhưng hắn không muốn dứt dây đọc rừng. Cái hắn muốn biết chính là nguyên nhân vì sao một người chủ gia tộc trong tương lai như Trần Thế Kiệt lại quay về đây nhận vợ riêng, nhận con riêng. Nếu vụ này phanh phui ra báo chí thì chẳng những không được lợi lộc gì mà có thể hắn sẽ bị những thế lực đối lập dồn khỏi vị trí ủy viên đảng bộ. Cái giá của lần nhận người thân này của hắn ta rất lớn, vì thế, lý do mà hắn phải mạo hiểm như vậy là gì? Tuy cuộc tranh cãi Dương Tuấn Vũ vừa chứng kiến không nhiều, nhưng hắn có cảm giác vụ này chắc chắn có liên quan đến hắn. Mà liên quan đến hắn sao lại đi vòng qua gia đình Vân Tú thì chỉ có một lý do Hắn muốn quay về nối lại tình xưa Từ đó tẩy não, không chế con gái mình người đang làm giám đốc tài chính của thịnh thế Nếu thành công chẳng phải hắn đã thò được một tay vào tập đoàn thịnh thế rồi sao Rồi thậm chí, hắn đã biết cả lai lịch của Dương Tuấn Vũ Thì biết đâu hắn còn có tham vọng không chế cả mình thì sao Mà nếu không không chế được thì cũng tìm cách phá dối Tìm cách làm hắn phải điều đứng Thật may lần này hắn lại về đây kịp lúc để phá vỡ cái âm như này Nhìn qua một cái là đủ biết chắc chắn mẹ Vân Tú đã bị tình yêu làm mở mắt rồi, bà sẽ hai tay ủng hộ chồng, thậm chí còn bắt ép Vân Tú nghe theo cũng không phải không thể. Mà cô gái nhỏ của hắn thì lại rất thương yêu mẹ mình, mà Vân Tú lại không muốn làm hại hắn, tổn thương hắn, như thế chẳng phải cô sẽ phải chịu đau đớn giàn vật rất nhiều sao? Rồi biết đâu trong lúc khó khăn đó cô lại làm ra quyết định gì điên rồ thì hắn sẽ hối hận cả đời. Đôi khi một người có sức mạnh rất lớn nhưng không chết dưới tay kẻ địch trên chiến trường mà lại chết bởi chính những người thân yêu của mình. Khi đã đi đủ xa, thoát khỏi tầm khống chế của những kẻ giám sát, Dương Tuấn Vũ tăng tốc nhanh chóng đuổi cô. Hắn ôm chặt lấy cô, mặc kệ cô giãy giụa thế nào cũng không bỏ ra. Gương mặt xinh đẹp đã ướt đẫm nước mắt, hắn ôm cô vào lòng, thủ thỉ bên thai cô: "Ngoan nào, đừng khóc nữa. Anh biết em rất khó chấp nhận sự thật này, nhưng sự thật luôn mất lòng. Nào, lên đây, anh con em đi thả lòng tinh thần." Vất đú Hàm Giang đang gầm vai hắn thì nhả ra, cô sổ xịt nhìn hắn rồi ừ gật đầu. Đợi hắn ngồi xuống thì câu ngả người vào bờ lưng rắn chắc, an toàn đấy. Hai người cùng nhau đi suốt quãng đường dài, trời đã tối nhưng hôm nay rất nhiều sao sáng, gió ngoài cánh đồng mát rượi, trong lành mang theo mùi hương dịu ngọt của lúa, của cỏ cây pha lẫn với mùi của đất tất cả làm tâm hồn của hai con người như thanh tịnh lại, cả hai cùng im lặng cảm nhận quang thời gian yên tĩnh này. Luân quanh đi thế nào lại tới bờ đê, nơi mà Vân tú cũng đã vừa rơi nước mắt vừa kể lại câu chuyện gia đình thương tâm của cô. Trong lời nói của cô, hắn vẫn nhớ, vẫn cảm nhận được rất rõ tình yêu thương, sự tiếc nuối và nhớ nhung người cha quá cố của mình. Nhưng cuộc sống thật chớchê, giờ cha cô còn sống nhưng mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn với những gì cô nghĩ. Cha cô hóa ra chính là một tên lừa bịp, tất cả mọi thứ mà cô biết về ông ta đều chỉ là một màn hài kịch. Tất cả những ký ức về cha đều là do mẹ cô kể lại. Khi đó cô còn quá nhỏ để có thể ghi nhớ được bất cứ thứ gì, kể cả hình ảnh của cha cũng chẳng có. Trên bàn thờ chỉ có mỗi một tấm gỗ khắc tên, Trần Thế. Cha cô trong những lời mẹ kể là một người gia cảnh nghèo khó, rất thương yêu mẹ con cô, cái gì cũng biết làm, cũng tài giỏi, cần cù làm lũ. Điều này hoàn toàn khác biệt với Trần Thế Kiệt, một kẻ công tử thế gia, từ khi sinh ra đã định sẵn số phận làm chủ của cả một đại gia tộc, một kẻ thông minh tài giỏi làm đứng đầu ngành nông thủy sản của cả nước. Hai người này khi ghép vào với nhau thì chẳng có ăn nhập gì cả, nhưng mà thực tế lại trở trêu như vậy. Dương Tuấn Vũ lại nghĩ sâu sắc hơn thế, rốt cuộc vì lý do gì mà ông ta lại dành vài năm thời gian để đi lừa gạt một người phụ nữ nghèo khổ? Sau đấy vì sao lại rút áo ra đi? Trong này chắc chắn có ẩn khúc. Hắn nói ra những nghi ngờ và phân tích của mình cho Vân Tú nghe. Giờ cô đã bình tĩnh hơn nhiều rồi, lúc nghe những lời Dương Tuấn Vũ đưa ra cô cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Theo anh, vì sao ông ta lại làm vậy? Em thấy chẳng có một lý do nào có lợi cho ông ta cả. Điều này rất khó nói, chúng ta cần phải biết trong quãng thời gian ông ấy bỏ lại Hà Đô hào nhoáng, bỏ lại cái danh tứ đại công tử để trốn đến đây với mẹ em là có sự kiện gì lớn. Mọi chuyện không đơn giản, nhẹ nhàng như những gì ông ta nói khi nãy. Em cũng nghĩ vậy. Lần này chắc chắn ông ta có mục đích xấu với anh. Chưa cần ông ta nói ra, em cũng thừa biết ông ta định trả thù anh vụ của Lý Gia Đông, đồng thời tiện đường cản trở một thịnh thế đang phát triển quá nhanh. Anh yên tâm, dù em có ra sao em cũng không hại anh. Chương 274, sắp xếp, chương 274, sắp xếp. Dương Tuấn Vũ nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng ấy, hắn xoa đầu rồi kéo cô vào ngực. Ngẩng lên nhìn bầu trời đầy mây, Vân Tú nghe thấy hắn nói, "Em lúc lắm, nếu bất đắc dĩ cũng có thể cho anh chịu thiệt thòi một chút mà." đối với anh tiền bạc thế lực tất cả không có quá nhiều ý nghĩa cái anh cần chỉ là người thân của anh được an toàn được sống một cuộc sống nhàn nhã yên bình thôi nếu ông trời cho anh lựa chọn một là tiền bạc danh vọng địa vị hai là gia đình hạnh phúc có em thì chắc chắn anh sẽ chọn cái thứ hai vì vậy hứa với anh dù trong hoàn cảnh thế nào em cũng không được phép rời xa anh nghe chưa vâng em cũng chỉ cần được ở bên cạnh anh cả đời này là đủ rồi Vân tú ngả đầu vào ngực hắn cô chỉ cần người đàn ông này luôn thương yêu cô là cô đã mãn nguyện rồi ngồi yên lặng như vậy một lúc Vân tú hỏi anh nói bây giờ em nên làm thế nào Chắc chắn em sẽ không bỏ rơi mẹ mình mà đi được đúng không? Vâng. Em sẽ làm mẹ hiểu ra rằng người đàn ông này chỉ đang lợi dụng bà mà thôi. Biết là như vậy nhưng khả năng này ở hiện tại là con số 0. Mẹ em sẽ không nghe lời quyết của. Em đâu, ngược lại, nếu em nói vậy em còn bị mẹ em từ mặt cũng nên. Vậy. Anh nghĩ trước mắt em cứ giả vờ chấp nhận đi. Không. Không được. Một kẻ như thế không xứng để em gọi là cha. Nghe anh nói hết đã. Dương Tuấn Vũ xoa xoa đầu để cô gái nhỏ bình tĩnh lại rồi hắn nói. Ý anh là em cứ giả vờ chấp nhận, nhưng cũng đừng quá nhanh, em chỉ cần không phản đối là ông ta đã thầm vui mừng rồi. Xin lỗi, nhưng anh phải nói ông ta là một con cáo giả. Hắn chính là một con cáo giả mà anh việc gì phải xin lỗi, em không sao. Ừ con cáo giả này rất cảnh giác đấy, em đừng nghĩ ông ta không biết gì. Chỉ cần thông qua việc bằng cách nào đó ông ta biết được anh chính là người đứng sau màn của thịnh thế thì chúng ta cần phải đánh giá cao con cáo này rồi. Mà con cáo có tính cảnh giác thì nó sẽ không bao giờ lộ cái móng vuốt ra, chỉ khi nào nó cảm thấy ăn chắc thì lúc đấy nó mới lộ diện. Em có hiểu ý anh nói không? Ý anh muốn nói em nên giả vờ chấp nhận để ông ta bớt cảnh giác, chỉ tới lúc đó mục đích thật sự của ông ta sẽ lộ ra đúng không? Thông minh lắm, nhưng em cũng nên cảnh giác một chút, bởi vì lần này sự xuất hiện đột ngột của anh đã làm kế hoạch của ông ta gián đoạn, việc chúng ta suy đoán ra hắn định dở trò xấu sau lưng có lẽ cũng không qua được cặp mắt của hắn. Kế hoạch của cáo chắc chắn sẽ thay đổi, em cần bớt đau buồn và giữ tâm lý ổn định nhất để phát hiện ra nó. Lần đánh này thắng hay bại tất cả phải nhờ vào em đó. Vâng, em hiểu, nhưng anh nói thật cho em biết, có phải em rất xấu xa đúng không? Nghe như kiểu em đang bàn mưu hãm hại cha đẻ của mình vậy. Sống tốt sẽ bị người khác trả đạp, chén ép thôi. Sống xấu xa cũng chẳng có vấn đề gì. Miễn là chúng ta làm mọi việc không tẹn với lương tâm mình là được, cần gì phải nghĩ đến cái nhìn của người đời. Vâng, em quên mất bên cạnh mình còn có người xấu hơn gấp trăm lần. Hỉ, em dám nói anh như vậy à? Để xem anh sẽ xử lý em thế nào. A, xin tha mạng. Kia hỷ! đừng chọc em nữa mà. Phải cho em biết hậu quả của việc nói xấu anh. Hai người trêu đùa nhau trên bờ đê trong đêm tối, tất cả muộn phiền gần như đều cuốn bay đi theo gió. Dương Tuấn Vũ đưa Vân Tú về nhưng hắn cũng không ở lại nhà Vân Tú qua đêm mà tìm tạm một cái nhà nghỉ. Sáng hôm sau tới đón Vân Tú thì đã thấy không khí gia đình đã tốt hơn trước nhiều rồi. Cả hai cùng ăn bữa sáng sau đấy hắn đưa cô về Vĩnh Hà còn mình thì tiếp tục chạy về Hà Đô. Vừa đi đường hắn vừa gọi điện cho Vũ Tuấn Phong. Đầu kia bắt máy hắn vội hỏi: tình hình hai bệnh nhân đó thế nào rồi anh? Cô Vương Linh thì cần đợi kết quả giải phẫu bệnh của Viện Yến Phú đã. Anh cũng gọi điện đến xin sớm rồi, chắc kết quả sẽ có trong hôm nay. Còn chú Khả Văn thì thoát vị đĩa đệm cũng vài năm rồi nhưng theo gia đình kể lại thì một tháng nay bệnh đột ngột trở nặng và tình trạng liệt mới xuất hiện hơn một tuần. Hôm qua ngay trong đêm anh cũng cho bác ấy đi chụp chiếu, xét nghiệm đầy đủ rồi, kết quả trả ra cũng còn tương đối khả quan. Anh đã giải thích cho gia đình của bạn em và họ cũng đồng ý rồi. Anh đang chuẩn bị để mổ lấy phần thoát vị và thay bằng vật liệu mới tốt nhất. Em có yêu cầu thêm gì không? Không hạ bệnh tình của hai người đó em giao cả cho anh đấy. Anh giúp em nhé. Em đang trên đường về Hà Đô, Vân tú có chút chuyện gia đình nhưng cũng ổn định hơn rồi. Mọi người không phải lo lắng nữa nhé. Ô thế là tốt rồi. Vậy nha. Anh đi đây. Vâng. Đúng là không gì tốt bằng quen một người làm bác sĩ mà càng tốt hơn nữa là làm chủ cả một bệnh viện. Người thân quen ốm đau chỉ cần một cuộc điện thoại là mọi thủ tục đều được làm nhanh gọn và tốt nhất. Nhưng để tránh cho chuyện tình tiếp trước lặp lại, gia đình Khả Nhi phải khá giả lên nếu không cha cô chỉ sau một thời gian vài năm là lại bị thoát vị lại và lần sau sẽ nặng hơn lần trước rất nhiều. Cái khó chính là giải quyết vấn đề kinh tế cho họ. Tuy lần này mọi thứ đều làm miễn phí, nhưng không có nghĩa sau phẫu thuật họ sẽ có tiền bồi dưỡng và hồi phục lại sức khỏe. Chắc chắn chỉ cần cảm thấy ổn một chút họ lại lao đầu vào làm việc kiếm tiền. Chưa kể tiền thuốc men chữa cho cha cô thì gia đình cũng phải vay nợ từ trước rồi. Dương Tuấn Vũ gõ gõ ngón tay lên vô lăng, vừa đi vừa nghĩ xem làm cách nào có thể giúp được gia đình họ đây. Hắn gọi Triệu Cơ. Triệu Cơ, em chuyển cho anh dữ liệu tóm tắt tình hình đàm phán hợp tác với công ty thủy sản An Thái. Đã chuyển. Những thông tin ngắn gọn nhất đã chạy ảo ảo vào đầu hắn. Dương Tuấn Vũ trước đây đã phải dừng xe lại lề đường, bởi vì quá trình truyền tải dữ liệu này tuy nhanh gọn nhất nhưng lại có tác dụng phụ, đau đầu. Đây chẳng khác gì quá trình cưỡng ép truyền một loạt thông tin vào đầu một lúc, điều này sẽ gây tổn hại đến tế bào thần kinh và đau đầu chính là dấu hiệu cảnh báo của nó. Quá trình này sẽ chỉ nên thỉnh thoảng diễn ra đồng thời lượng thông tin cần không quá lớn, nếu không tế bào thần kinh bị tổn hại quá mức sẽ không thể hồi phục lại được, nó sẽ chết. mà một khi tế bào thần kinh chết thì sẽ không có tế bào thay thế, bất đi chút nào sẽ mất hẳn chút đấy. đây chính là cách thực cực kỳ nguy hiểm. dù đã được triệu cơ cảnh báo từ trước nhưng hắn vẫn quyết định làm vậy, không phải vì hắn thiếu giấy để in nên in luôn vào đầu mà vì hắn đang lo lắng, đang cần gấp nên liệu mình dùng thử lần đầu. cảm giác đau đầu như hàng trăm mũi kim cũng đâm vào, cảm giác này chắc chắn chỉ nên thử một lần, còn lần sau chắc phải là khi cần thông tin cực gấp gáp thì mới chơi kiểu này, còn không thì cứ để triệu cơ từ từ nói cũng được. Theo thông tin vừa nhận được, tình hình đàm phán đang tiến triển rất thuận lợi, trong cuộc gặp vào ngày mai, hai bên sẽ ký hợp tác làm ăn. Tới lúc đó, thủy sản An Thái công ty thủy sản lớn thứ 3 cả nước sẽ làm việc cung ứng thực phẩm cho chuỗi nhà hàng Tuyết Tiên trong vòng 10 năm. Theo đó, thủy sản An Thái sẽ cần phải đảm bảo quy trình sản xuất thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Tất cả các trại cá đều sẽ được chuyên gia kiểm định, nếu không đạt chuẩn sẽ được thịnh thế giúp đỡ 50% giá trị nâng cấp, sửa chữa. Để đảm bảo trong vòng 2 tháng toàn bộ cơ sở sẽ đạt tối ưu và sau 5 tháng sẽ có lứa thủy sản đầu tiên cung ứng cho nhà hàng. Chưa dừng lại ở đấy, thị thế còn cũng đứng một bản hợp đồng tài trợ mở thêm hai trại cá tương tự, một ở Vĩnh Hà, một ở Nam Hà trị giá lên đến 150 tỷ đồng. Vì sao phải làm nhiều như vậy? Đó là bởi vì Dương Tuấn Vũ đang có ý định mở rộng các cơ sở của nhà hàng Tuyết Tiến ra khắp các tỉnh miền Bắc. Đây cũng là vì Ngô Thiên An đầu bếp trưởng, người đã được Dương Tuấn Vũ mời về và đưa cho cuốn cẩm nang làm đầu bếp. Và giờ hắn đã học thành tài, các kỹ năng đã rất xuất chúng, chỉ còn đợi cuộc thẩm định danh giá của hội mặt tuyển sắp tới, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 6, tức là còn hơn hai tháng nữa. Cũng vì lẽ đó, cha mẹ Dương Tuấn Vũ những người quản lý cao nhất của chuỗi nhà hàng cũng đang rất bận rộn chuẩn bị và điều chỉnh lại mọi thứ từ cách bố trí thực đơn, bàn, ghế, phong cảnh, tất cả những thứ đó thì liên quan gì đến cuộc đánh giá của các chuyên gia mạch lìn. tưởng chẳng liên quan nhưng thực tế lại ngược lại. ngôi sao mặt lìn chính là đánh giá tất cả mọi tiêu chí của nhà hàng. chính vì vậy, để đạt được ngôi sao của họ rất khó khăn, mà theo Dương Tuấn Vũ được biết ở kiếp trước, cho tới năm 2020, Việt Nam cũng chưa có nhà hàng nào nhận được một ngôi sao của hội ẩm thực này. chứ đừng nói đến việc mơ được ba ngôi sao. Dương Tuấn Vũ muốn triệu cơ lấy dữ liệu về cuộc đàm phán đó là bởi vì hắn muốn tìm một công việc có thu nhập ổn định cho gia đình Linh Khả Nhi. Mẹ cô bán quần áo ở chợ, tháng nào bán chạy thì lãi được 6 triệu, tháng nào mà bán đế ẩm thì có khi chỉ lãi được 3 triệu. Như thế tiền thuốc men, tiền ăn, tiền cho con đi học đúng là dù cực kỳ tiết kiệm cũng không thể đủ. Chồng cô lúc trước khỏe thì đi làm phụ hồ cũng kiếm được mỗi tháng tầm 56 triệu, số tiền đó mới đủ gia đình bốn người họ đủ sinh hoạt và không bị đói. Nếu dự án này ký thành công, hắn sẽ tìm cách giới thiệu với vợ chồng họ. Công việc ở trại cá không quá vất vả, nếu có thì cũng chỉ là dịp thu hoạch cá mà thôi, nhưng những lúc đó sẽ có thanh niên khỏe mạnh làm rồi. Chỉ cần hắn nói một tiếng thì hai vợ chồng cô Phương Linh sẽ bất vất vả đi nhiều mà lương lại ổn định, dự kiến mỗi người cũng sẽ kiếm được 78 triệu tháng, được đóng bảo hiểm đầy đủ, kèm theo mỗi dịp lễ Tết cũng sẽ được thưởng. Làm việc cho hắn thì công nhân sẽ không phải than phiền gì, tập đoàn thịnh thế chính là minh chứng rõ ràng. Đột nhiên, Triệu Cơ nói: "Anh có muốn em tác động một chút vào quá trình nuôi trồng thủy sản không? Khả năng sẽ tăng thêm 60% năng suất, đồng thời chất lượng thực phẩm sẽ được tối ưu nhất." Trực. "Em có thấy anh có vụ gì tốt mà không làm chưa? Em cũng chỉ hỏi cho vui thôi, nhưng nếu muốn làm được như thế thì trong quãng thời gian một tháng để vừa kịp thời gian trại cá nâng cấp, anh cần tạo ra một loại thiết bị mới. Bản thiết kế đây." Anh đọc đi. Chương 275, dự án mới thủy sản, phần 1, chương 275, dự án mới thủy sản, phần 1. Dương Tuấn Vũ đọc bản thiết kế. Nhìn vào hắn cũng giật mình. Đây đâu phải bản thiết kế một sản phẩm đâu em. Đây là bản kế hoạch, là một dự án đấy chứ. À, thì anh nói là bản kế hoạch thì nó sẽ là bản kế hoạch ca hì. Dương Tuấn Vũ đen mặt. Bình thường mỗi bản thiết kế chỉ khoảng 10 trang giấy, giờ ít nhất cũng đến hơn 100 trang. Trong này mô tả chi tiết một hệ thống máy móc và quy trình quản lý thủy sản phức nhất. Trên trang bìa còn ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, Viện Hàn lâm Khoa học Hoa Kỳ ngành thủy sản học. Đây chính là chi tiết bản kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản quy trình sạch. Các sản phẩm thực phẩm được tạo ra đều đảm bảo đủ 4 tiêu chí: sạch, đầy đủ dinh dưỡng, tươi, ngon. Để đảm bảo đủ 4 tiêu chí mà bất cứ một người đầu bếp hàng đầu nào cũng muốn như vậy thì hệ thống máy móc, chất lượng nguồn nước, thức ăn cần được kiểm định nghiêm ngặt. Vì số lượng thông tin quá nhiều mà hắn lại đang đi trên đường nên không thể đọc xong trong một lúc được, nên hắn quyết định tối về sẽ nghiên cứu tiếp. Chỉ sau khoảng 5 phút lái xe thì cổng trường Đại học Thanh Hoa đã ở trước mặt, hắn cất xe sau đấy đi về phía ký túc xá. Hôm nay hắn lại bùng học đã xem qua cái dự án đó rồi mà không xem hết cảm giác nó rất ngứa ngáy trong người, mà sinh viên đại học mà không bùng học buổi nào thì cũng cảm thấy có lỗi với bản thân quá. Trừ cái ngày hôm qua hắn đã trải qua không ý chuyện, giờ đầu óc nên được nghỉ ngơi một chút. Nhưng vừa mới bước chân ra khỏi nhà gửi xe thì hắn đã nhận thấy hôm nay có gì đó khác thường mọi người đang nhìn chằm chằm hắn rồi túm tụm bàn tán chỉ trỏ. Ngay khi còn đang ngơ ngác thì ba tên chiến hữu đã nhân lúc hắn đi qua khúc quẹo mà kéo hắn lại, Nô Phúc Vinh nói: "Mau đi theo chúng tao, có chuyện gì thế? Mày không lên vị nẹt của trường à? Giờ mày nổi tiếng rồi." Dương Tuấn Vũ ngân ra Chẳng lẽ mọi người đã biết hắn là chủ tịch của tập đoàn Thịnh Thế rồi sao? Trần Thế Kiệt, hắn định tung tin ra ngoài với mục đích gì? Đang nghĩ ngợi thì Hạ Phá Quân Vũ vào gáy hắn. "Mau đi thôi. Mày đúng là nổi tiếng rồi, nhưng mà tiếng xấu chứ chẳng phải cái gì mà tự hào." "Tiếng xấu?" Dương Tuấn Vũ lại càng ngẩn người, hắn mà lại có tiếng xấu gì? Hồ Tôn Sách gật ngủ, vừa chạy vừa đẩy gọng kính. "Thì là cái vụ hôm qua mày bị một em sinh tươi, ừm, tên là Linh Khả Nhi của khoa kinh tế và sản xuất thị trường, em ấy đã nói mày là đồ khốn, đúng, là đồ khốn. Mày đang chửi tao đấy à?" Dương Tuấn Vũ chấn mắt, đây chính là mượn lời chửi hắn chứ đâu? Hồ Tôn Sách chối bay biến, tao chỉ nhắc lại lời cô ấy thôi. Mà mày làm cái gì khiến em ấy ném cả mấy que kem vào mặt vậy? Cảnh đó không biết có đứa nào rảnh rỗi quay lại được, rồi út lên diễn đàn, phạm dùm, của trưởng. Chuyện phần sau chắc mày cũng đoán được rồi đấy. Thì ra là chuyện này. Chẹp, tức là mày còn làm chuyện xấu gì khác nữa à? Sao trong đầu mày toàn nghĩ người khác xấu xa vậy? Ý tao muốn nói là chuyện này thì cũng chẳng có gì đâu. Chúng mày tin tao đi, đợi qua mấy hôm là đâu lại vào đây đi mà. Nô phúc vinh lên nô. Mày không sợ người ta nói mày thế nọ thế kia à?" Dương Tuấn Vũ đẩy cái tay của đứa bạn đang kéo mình chạy ra, hắn không chạy nữa mà bình tĩnh đi bộ từ từ. Hắn lắc đầu khinh thường. Mấy cái lời đồn đại của Thiên Hạ nếu cứ để ý đến thì cuộc sống mệt mỏi lắm, tao chẳng rảnh mà quan tâm đến mấy kẻ dôi hơi ngồi tán phét ấy. Miệng Thiên Hạ chứ có phải miệng chung miệng bại đâu mà bịt lại được, mà đã không bịt lại được thì cần đứt phải nghĩ nhiều. "Chuẩn, rất chuất. Tao cũng thấy như thế." Hạ Phá Quân quàng tay khoác vai qua cổ Dương Tuấn Vũ, tay còn lại thì vỗ ngực Hồ Tôn sách thở dài, Tuấn Vũ nó nói thế tao còn tin chứ cái đứa quan trọng sắc đẹp hơn bạn bè như mày thì có chó nó tin." Lô Phúc Vinh cũng gật gù. "Đồng quan điểm." Hạ Phá Quân nổi khủng lên làm mấy đứa cười ha hả. Cứ thế bốn thanh niên đầu đội trời chân đất, hiên ngang sánh vai nhau đi về phía ký túc xá. Dương Tuấn Vũ thắc mắc, "Chúng mày không đi hoặc cả?" Bùng. Ba tiếng hô đồng thanh như anh em thân thiết, hoàn nạn có nhau. Dương Tuấn Vũ cũng cảm thấy sảng khoái, hắn nói, "Thì đi ăn cơm tao mời." "Có thể chứ? Bó công chúng tao đứng đây từ sớm canh phòng cho mày." Thêm hai chiếc đùi gà cỡ lớn. Tao thấy thế giới này ngoài cha mẹ tao thì mày là nhất." Ngô Phúc Vinh mở miệng hùng hồn. Chẳng biết từ lúc nào bên cạnh đã có nhiều hơn một người, cô lên tiếng. "Thế em thì đứng thứ mấy trong lòng anh?" Ngô Phúc Vinh vẫn chưa kịp nhận ra điều khác thường, hắn nói, "Em là ai thì cũng phải xếp sau người anh em này của anh." Đột nhiên hắn thấy mấy ngón tay mềm mại nhưng lực thì không hề lép ái. cái thai của hắn đã bị xoắn biến dạng một vòng 360 độ, kèm theo lời đe dọa. "Anh được lắm, nếu thế thì anh đi mà yêu cậu ta đi." "Hử?" Đến lúc này thì Ngô Phúc Vinh cuối cùng cũng nhận ra cái giọng quen quen này, hắn quay sang xin tha. "Đinh đinh à?" em tất nhiên là xếp thứ nhất trong lòng anh rồi, khi nãy là anh chỉ đùa thôi, đúng không chúng mày? Hắn cười cười nịnh nọt Đinh Lan, vừa quay sang Xung Quanh hỏi đám bạn mong được nghe mấy lời nói giúp thì đột nhiên nhận ra Xung Quanh chẳng còn ai. xa xa một đoạn ba tên bán bạn cầu vinh vừa ôm bụng cười ha hả vừa giơ ngón tay cái rồi hét lên. Đinh Đinh cậu đừng tin tên ba phải như hắn, vụ này phải xử cho ra nhẽ. Nô Phúc Vinh Thai vẫn đang vị véo đau rát, miệng vẫn cố chửi lớn. lũ bạn bè khốn nạn, tao không có lũ bạn như chúng mày. nghe lời hét như lợn bị chọc tiết của Phúc Vinh, Hồ Tôn Sách lau mồ hôi chán, mắt nhìn giáo giết Xung Quanh tìm kiếm ai đó thấy không có người cần tìm, hắn nói nhỏ với hai thằng chiến hữu, tao hỏi thế không phải, liệu có phải đứa con gái nào rồi cũng sẽ như sư tử cái không? Dương Tuấn Vũ cười gật đầu, cái đấy là do tính sở hữu của phụ nữ còn lớn hơn đàn ông nhiều, nhưng nếu biết cách cưng chiều thì sẽ chỉ có lợi chứ chẳng có hại gì cả. mày nếu yêu ai thì cứ mạnh dạn mà yêu. Phúc Vinh nó kêu la vãi quái như thế, nhưng mà trong lòng hắn bọn mình làm sao biết hắn đau khổ hay sung sướng? chẳng phải vừa mới mấy tháng trước không được ở bên nàng đã sống dở chết dở sao? hạ phá quân dơ một cái, mày đúng là chuyên gia tình trường nhỉ? sao nào, đã tán đổ được bao nhiêu em rồi? còn bà chị bạn gái của mày bây giờ nữa, hôm nào rủ cùng đi với cả nhóm mình đi. hồ tôn sách cũng nheo mép cười gian, tao nghe phong thanh có mùi máy bay, thì ra sở thích của mày lại mặn như thế. hạ phá quân nhíu môi, giờ lái máy bay đang là su thế đấy, mày không biết thì đừng có mà nói vậy. đúng không tuấn vũ, đúng cái đó mày, yêu đương thì chẳng liên quan gì đến tuổi tác hết, mà chúng mày hết chủ đề để nói rồi à? Chợ, làm gì mà nóng thế? thôi tao đi có việc chút, lúc nào đến giờ ăn hú một tiếng tao sẽ có mặt ngay. hạ phá quân cười ha, hả vẫy tay trốn mất. hồ tôn sách đẩy cái gọng kính, tao lên thư viện đây lại hò hẹn với Ái Thi ở thư viện à? Thế mà nói vì anh em nên cùng học, Chật, chúng mày đúng là chém gió. Chắc tiên phá quân kia cũng đi chơi với em Phương Thảo chứ gì? Hồ Tôn Sách nít mép cười không trả lời coi như đồng ý. Sau khi mấy đứa bạn truồng em, Dương Tuấn Vũ cười lắc đầu đi về phòng, hắn cũng còn cả một tập dự án cần phải nghiên cứu à? Về tới phòng, mở tủ lạnh lấy ra một lon dẹt bùn mát lạnh tập một hộp. Kha, đúng là Thi Thoảng phải cho mình xa đoạn một chút. Từ ngày Dương Tuấn Vũ bắt đầu rèn luyện, hắn được triệu cơ thông não, vì vậy tất cả các đồ ăn đồ uống không có lợi cho sức khỏe hắn đều tránh xa. Nhưng nhà sư ăn chay cũng phải xài đồ giả thịt, loại đồ chay có hình giả thịt, tôm, cá, thúng chi hắn là người bình thường, không cấm thử, không cấm rủ, thi thoảng ăn một chút cũng không sao. Nhưng hắn vừa nghĩ đến đấy, triệu cơ đã cắt ngang. Thực phẩm có hại cho sức khỏe hầu hết đều chẳng làm người ta chết ngay, nếu mà chết ngay thì đã chẳng có công ty nào dám sản xuất. Cái ác của nó là thấm từ từ, tích lũy từ ngày, khi đạt đến một mức nào đó thì từ lượng sẽ chuyển sang chất, từ khỏe mạnh sẽ chuyển sang bệnh. Mà đa số toàn là ung thư. Anh thì may mắn có em kiểm soát và phát hiện sớm, còn những người khác mà cứ giữ cái lối suy nghĩ như anh thì chẳng mấy mà bị bệnh, lúc đó thì kêu ai? Tự mình làm tự mình chịu mà thôi. Được rồi, em nói vậy làm anh uống mất ngon, thôi, lần sau không uống là được chứ gì. Chẹp, nhiều lúc anh nghĩ em như bà cô hế chồng khó tính vậy. Hế chồng? Em đâu có chức năng đó, nên anh nói lời ích rồi. Dương Tuấn Vũ nệt mặt giơ hai tay đầu hàng, càng ngày hắn càng cảm thấy mình thân phận thấp kém đi. Hắn ngoan ngoãn ngồi đọc bản dự án. Chương 276, dự án thủy sản, phần 2, chương 276, dự án thủy sản, phần 2. Dự án này gồm 3 mục tiêu chính: lắp đặt hệ thống máy lọc nước và kiểm soát chất lượng nguồn nước. Trong đây kiểm soát chất lượng nguồn nước chia nhỏ thành: nồng độ các ẩn chất khí thiết yếu, các vi chất, nhiệt độ nguồn nước. Nồng độ các ẩn và chất khí này được kiểm soát bởi một hệ thống máy lọc liên tục. Cụ thể, dòng nước trong hồ nhân tạo sẽ liên tục được một hệ thống máy hút qua một hệ thống hấp phụ i ẩn khí, sau đấy chỉ có nước và một nồng độ các ẩn khí thích hợp được quay lại hồ. Phần quan trọng nhất của hệ thống này chính là phần đo nồng độ các chất. Hệ thống này áp dụng nguyên lý đo siêu quang phổ, chiếu một chùm ánh sáng trắng qua mẫu nước, phần ánh sáng đi qua sẽ phản ánh nồng độ của các chất trong nước. Đây chính là thành quả khoa học mới nhất của những năm 2048-2050 trong tương lai. Nguyên lý đo quang phổ hiện tại cũng đã có nhưng nó chỉ cho phép đọc được nồng độ của một chất, còn trong một hỗn hợp thì không thể. Muốn đo một hỗn hợp người ta lại phải tách chiết, tinh lọc các chất bằng các hệ thống máy cổng kề phức tạp khác. Việc nhà khoa học dỗ đẻ bật người Hà Lan đã tìm ra nguyên lý siêu quang phổ năm 2048 đã mở ra cuộc cách mạng sinh học vật chất. Nhờ đó các nghiên cứu đi sâu tìm hiểu vạn vật theo cơ chế hỗn hợp phân tử đã được đào sâu. Trước quãng thời gian đó, Người ta chủ yếu quan tâm nghiên cứu từng chất trong một hỗn hợp, sau đó suy luận ra cả một hỗn hợp các chất. Nhưng quan điểm này càng ngày càng xuất hiện nhiều sai lầm, bởi vì các chất đều tồn tại, tương tác với các vật chất xung quanh nó, và chỉ khi quan sát được quá trình hoạt động, tương tác của cả một tập thể đó, người ta mới đánh giá được chính xác nhất bản chất của vật vật. Và không đâu khác, ứng dụng đầu tiên của nguyên lý này chính là áp dụng trong nuôi trồng các thủy sản. Vì những năm sau đó, con người đã qua cái thời đủ ăn đủ mặc, đời sống cao hơn, yêu cầu mọi thứ cũng cao hơn, và thức ăn hàng ngày chính là thứ ai ai cũng để ý. Bài toán đặt ra cho các bộ khoa học công nghệ các viện Hàn Lâm chính là tìm cách sản xuất ra các loại thực phẩm đảm bảo bốn tiêu chí đã nói sạch, đầy đủ dinh dưỡng, tươi, ngon và cuộc cách mạng ngành thực phẩm chính là bắt đầu từ đây khi mà Viện Hàn Lâm Khoa học Kinh Ngành Thủy Sản đã đưa ra bảng kế hoạch chi tiết về hệ thống nuôi trồng thủy sản cũng chính là thứ mà Dương Tuấn Vũ đang đọc nhưng có bản thiết kế của hệ thống máy móc này thì không có nghĩa cứ mua đồ về lắp vào là dùng tốt mà cái quan trọng nhất chính là hiểu được cơ sở và cách vận hành của nguyên lý siêu quang phổ này mục tiêu thứ hai hệ thống sản xuất thức ăn chăn nuôi Nếu nói ở hiện tại thì cái hệ thống này chắc chắn sẽ phải xây dựng thành một khu nhà máy chuyên sản xuất thực phẩm, nhưng trong này đang đưa ra một dây chuyển sản xuất thực phẩm kích thước chỉ lớn khoảng 100m2. Chỉ cần một dây chuyền này là có thể sản xuất đủ thức ăn cho 10.000 ha, 100km2, tương đương diện tích của cả công ty nuôi trồng thủy sản lớn thứ 3 cả nước này. Đây chính là một công suất khủng khiếp. Như vậy ba khu nuôi trồng ở Yên Phú, Vĩnh Hà và Nam Hà sẽ chỉ cần ba dây chuyền này là đủ. Chưa dừng lại ở đó, muốn cá lớn khỏe mạnh, thịt ngon thì thức ăn cho chúng là thứ không thể thiếu. Công thức thức ăn chăn nuôi luôn là một thứ vô giá. Dương Tuấn Vũ đọc các thành phần Các nguyên liệu thức ăn thì thấy rất ngạc nhiên. Theo như trong này nói, các loại nguyên liệu này chính là cây cỏ. Không phải cám tăng trọng cũng chẳng phải thịt, tất cả chỉ là các loại cây cỏ khác nhau, chứa các chất dinh dưỡng khác nhau. Tất cả việc mà người công nhân phải làm là ném chúng vào dây chuyển sản xuất ở trên là những viên thức ăn cho cá chất lượng cao, nguồn gốc tự nhiên nhanh chóng xuất hiện. Nhưng nguồn cỏ cũng là một vấn đề cấp thiết, Dương Tuấn Vũ gọi cho cha hắn, vì dù sao tất cả các công việc không thể đổ hết lên đầu Vân Tú được, cô ấy còn đang có chuyện gia đình, chưa kể, cha mẹ hắn trên danh nghĩa chính là chủ của chuỗi nhà hàng Tuyết Tiên nên cũng cần trách nhiệm tương xứng. Sau một loạt đổ trông, Giang Tuấn máy. Alo, Tuấn Vũ à. Bao giờ con về thăm nhà? Cuối tuần em gái con cũng về đấy. À, vâng, cuối tuần con sẽ về ạ, cha đang đi dự tiệc ạ. Con nghe thấy tiếng nhạc Vio lông hả? Ừm, là buổi tiệc với người đại diện của Mckin ở Đông Nam Á ông Victor, ông ấy muốn gặp mặt các nhà hàng ở Việt Nam muốn dự thi dành sau Mckin vào đầu tháng 6 sắp tới. Ồ, vậy ạ, thế con gọi có làm phiền cha không? Không, cũng may là đang chút thời gian nghỉ sau bữa ăn, con gọi có việc gì thế? À nếu cha bận thì thôi ạ, con đang muốn đầu tư một dự án về bên thực phẩm cung cấp cho chuỗi nhà hàng Thiên Tiên. Cũng không có gì bận rộn đâu. Hầu như tất cả mọi thứ phức tạp thì đều có nhân viên bên dưới giải quyết rồi, cha mẹ bị con làm hư rồi. Hư gì đâu ạ, mình là người quản lý thì không nên việc gì cũng ôm vào người, chỉ những việc liên quan đến quyết sách và hướng đi của công ty thì mới cần lãnh đạo can thiệp, nếu không thì cha mẹ trả lương cho bọn họ ngồi chơi ạ. Cha biết tiểu gì con cũng nói như vậy mà. Được rồi, con có dự án gì cứ nói với cha đi, để xem ông già vô dụng này có làm được việc không. Cha đâu có già. Thực ra dự án con cũng có kế hoạch rồi, nhưng con đang mắc ở chỗ tìm nguồn thức ăn cho cá, cụ thể là trồng cỏ. Cha có biết ở chỗ nào phù hợp không? Giang Tuấn im lặng suy nghĩ một lúc. Sau đấy vô tay. Có rồi, đợt trước vừa có một người bạn thân ngày trước của cha có đến ngỏ ý hợp tác với cha về vấn đề này. Khi đó ông ta nói nếu nhà hàng mà không có nguồn thực phẩm uy tín thì rất nguy hiểm, mà muốn có thực phẩm uy tín thì cứ liên hệ với ông ta, ông ấy có hơn 20.000 ha đất trồng rau củ quả, hiện vẫn còn hơn 10.000 ha đất đổi chưa biết trồng cái gì. Ông ấy nói nếu nhà hàng có nhu cầu trồng cái gì, từ rau củ đến các loại cây ăn quả ông ta đều thấu hết. Tôi cha đã giới thiệu thì chắc có thể tin tưởng được ạ. Ừm, ông ta là bạn học của cha hồi đại học, tính tình hòa đồng, thật 30.000 ha đất đấy chính? là do ông ấy tập hợp hơn 100 hộ gia đình ở trên địa sơn, một tỉnh miền núi phía bắc, cùng nhau gộp chung đất để áp dụng máy móc công nghiệp vào sản xuất. Giờ mỗi năm lợi nhuận cũng rất tốt. Nếu có thể tin được thì con sẽ giao cho cha bản hợp đồng này nhé. Trong đấy cha phải nhấn mạnh rõ cho họ hiểu một vấn đề quan trọng, tất cả phương thức trồng trọt đều sẽ do chúng ta quyết định, kể cả một hạt đất cũng sẽ sử dụng phân bón do chúng ta kiểm duyệt. Chỉ có như vậy mới có thể đạt chuẩn như con mong muốn. Tất nhiên những thay đổi đó sẽ do chúng ta tự chi tiền, họ chỉ cần làm theo chỉ dẫn là được. Như vậy bao giờ sẽ thực hiện dự án? Ngay sau khi hợp đồng được ký, Hạt giống và các loại phân bón con sẽ cho chuyển đến sau, chấm nhất là một tuần sẽ gieo hạt lần đầu tiên. Con sẽ cho cha 200 tỷ đồng để đi ký hợp đồng. Được, lần này cha sẽ không làm con thất vọng. Vâng, cha tiếp tục dự tiệc đi ạ, dự án và hợp đồng tối nay con sẽ gửi cho cha. Ừm, nhớ cuối tuần về cho mẹ con đỡ mong. Vâng. Ai? Sau khi Dương Tuấn Vũ cơ máy, hắn mới biết muốn sản xuất ra một loại thực phẩm chẳng dễ dàng gì, động đến cái gì cũng có cái khác đi kèm, nghĩ nghĩ một lúc, hắn cứ gọi đi một cuộc gọi đường dài, bên kia vừa nhấc máy hắn đã nói: "Em có việc cần nhờ chị đây." Ồ Cậu lại định tổ chức đám cưới cho ai đây? Đừng nói là đám cưới của cậu nhé. Nếu trong số cô dâu mà không có chị là không được đâu. Dương Tuấn Vũ vô chán. Sao mấy cô gái phương Tây này mỗi khi gọi điện là lại trêu đùa hắn nhỉ? Lần trước là cật đờ dỉ nói lung tung làm Vân tú rơi hơn rồi, giờ lại đến bà chị phở lọ dạ này, hắn thở dài nói. Chị còn nói lung tung cẩn thận em ăn chị thật đấy. Đầu dây bên kia lọ sang tiếng cười khúc khích của phở lọ dạ. Một lúc sau cô mới nói. Chị cũng muốn kiểm tra xem cậu có dũng manh như trên chiến trường không. Thôi em xin. Em gọi điện là có việc cần nhờ chị mà. Kỳ dị. Được rồi. Tha cho chú em, mau nói xem cần chị làm gì nào. À em cần chị qua đây giúp em trồng cây, cụ thể là trồng rau củ quả và cỏ. Cậu, chi phí 1 triệu đô, 20 tỷ, kèm theo một chiếc đồng hồ có bốn lá theo ý chị muốn. Ok, ngày mai chị sẽ có mặt. Này con đã? Còn gì nữa? Đừng nói là vẫn có quả khác. Lấy đâu ra nhiều thế? Em muốn chị mua một chút hạt giống tốt ở bên đó, trước mắt sẽ phục vụ cho khoảng 80010000 người ngày, chị tính toán giúp em nha. Danh sách các loại hạt em sẽ gửi mail cho chị. Ok, không vấn đề, cái gì chị không có chứ hạt giống chị không thiếu. Vâng, em biết là tìm đúng người mà. Cảm ơn chị nhé. Không cần cảm ơn, hai tiếng hoạt động với em là được. Tốt tốt tốt. Phở Lọ Dạ che miệng cười. Cậu nhóc này đúng là rất thú vị, rồi cũng sẽ có lúc chị ăn sạch cậu. Dương Tuấn Vũ cũng phải toát mồ hôi với bà chị này, nhưng không thể không nói, người hiểu cây và đất nhất chắc không có nhiều người hơn được Phở Lọ Dạ. Nếu chị ta đã nhận lời thì vấn đề của cây hoa lá này đã xong. Mới giải quyết được hai mục tiêu mà có vẻ cũng tương đối mệt rồi, nhưng nếu không làm tiếp thì lòng không yên. Chương 277, hỏi cưới, chương 277, hỏi cưới. Hắn tiếp tục đọc mục tiêu thứ ba chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm. trong đấy hệ thống máy móc chế biến thì cũng không có quá nhiều đổi mới. hệ thống máy móc ở An Thái hiện tại vẫn có thể dùng. bảo quản thì cũng có thể áp dụng kỹ thuật bảo quản lạnh 10 đến 10 độ C, chiếu tia cực tím tiêu diệt vi sinh vật, hạ thấp áp suất hay hút chân không. những thứ này có thể đặt mua được. còn vận chuyển thì hắn sẽ giao cho Lê Khôi mở thêm một phân nhánh chỉ chuyên vận chuyển thực phẩm cho nhà hàng. cuối cùng tổng kết lại, hắn chỉ cần làm ra hệ thống lọc và kiểm soát chất lượng nguồn nước áp dụng nguyên lý siêu quang phổ là được. dự kiến có 90 hồ thủy sản ở cả ba tỉnh thành, tương đương sẽ cần 90 bộ máy lọc tức là mỗi ngày hắn phải làm được ba chiếc máy này, ải, lại một tháng mất ngủ rồi. Dương Tuấn Vũ nằm vật ra, thở dài. Luân quanh ngồi nghĩ cách giúp cha mẹ Khả Nhi mà hắn đã thay đổi và làm mới một lúc mấy cái dự án mang tầm vóc quốc gia rồi. Như thế mới biết, chức vụ càng lớn quyết định càng lớn, vì thế mỗi bước đi cần phải thận trọng. Cứ tưởng là giàu, nhưng hàng loạt dự án đang trong quá trình đầu tư lẫn triển khai đã rút cạn nguồn vốn của thịnh thế rồi. Thiên A càng nhiều càng ít. Sau liên tục 5 ngày sản xuất và lắp đặt hệ thống lọc nước, tốc độ hoàn thành công việc của hắn đã nhanh hơn dự tính, mỗi ngày hắn làm được 6, 7, 8, cuối cùng là 9 cái có bản thiết kế cùng những kiến thức, nguyên lý đã được triệu cơ cung cấp từ trước hắn đã không phụ lòng của cô. Thậm chí những ngày sau hắn vẫn còn dư thời gian ra tập luyện, cứ mãi vùi đầu vào làm việc, thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã đến ngày thứ bảy. Giữ đúng lời hứa, hôm nay hắn chở em gái về quê thăm cha mẹ." Vẫn trước cam gì ấy, chỉ một tiếng đồng hồ hai anh em đã có mặt tại nhà. Cùng mọi người ăn uống vui vẻ, đột nhiên mẹ Lan hỏi một câu làm hắn ho sặc sủa. "Bao giờ con cưới vợ?" Mai Tuyết Thiên một tay che cái miệng nhỏ xinh đang cười khúc khích, một tay vỗ vỗ lưng cho anh trai, cô nói: "Mẹ, anh con mới có 20 tuổi." Con đang là sinh viên năm nhất đấy." Mẹ Lan lắc đầu nói, "Con xem anh con có giống đứa nhóc 20 tuổi vẫn còn sự bỡ ngỡ của sinh viên năm nhất không. Mẹ thấy cưới vợ sớm cũng có cái hay, vừa sớm có cháu cho cha mẹ bế lại vừa ổn định gia thất. Các cụ cũng đã nói an gia lập nghiệp thì gì. Anh con giờ sự nghiệp thì không cần phải nói rồi, như thế chẳng có lý gì lại không thể lấy vợ. Chưa kể con còn trẻ nhưng Tú Tú cũng đã gần 30 tuổi rồi, con định để người ta đợi con đến bao giờ?" Dương Tuấn Vũ nhìn quanh nhà như đang tìm ai đó thì cha hắn Giang Tấn đã nói, "Con đang tìm mẹ Minh Châu à? Cô Khả Ân hôm nay về nhà mẹ đẻ rồi, cô ấy nói nhớ nhà." Mà chắc con còn chưa biết, mấy ngày trước cô ấy đã biết hết mọi chuyện rồi. Dương Tuấn Vũ ngẩn người thì lại nghe mẹ hắn nói tiếp, khổ thân cô ấy, hơn nửa đời người rồi còn mất chồng mất con, tuy nhà mình luôn đối xử tối với cô ấy, nhưng chẳng gì bằng tình thân gia đình. Mẹ với cô ấy cũng tâm sự với nhau suốt mấy đêm, cô ấy cũng đã vơi đi một chút nỗi buồn rồi. Trước khi dọn về nhà mẹ đẻ, cô ấy dặn mẹ nói với con, là đàn ông nhất định phải chăm sóc tốt cho vợ con của mình, đừng để họ phải chịu khổ. Tú Tú đã không còn ít tuổi nữa, con cần sớm ngày cho cô ấy một danh phận. Cũng nhờ khả hơn nhắc mà mẹ mới nhớ ra điều này, năm nay cô ấy được tuổi cưới đấy, con liệu mà tính. Mai Tuyết Thiên thấy mẹ phân tích thế thì cũng gật đầu. Mẹ nói có lý đấy anh. Em cũng thấy nên có người kiểm soát anh sớm nếu không cái tính đào hoa của anh sẽ chẳng biết sẽ làm hại bao nhiêu thiếu nữ nữa. Dương Tuấn Vũ bị cả nhà công kích thì thở dài hết cách. Anh đây đến nỗi xấu xa như em nói. Còn về Vân Tú thì anh cần bàn bạc lại với cô ấy đã. Ừm, hiện giờ trong nhà cô ấy cũng đang có chút chuyện. Mẹ Lan lo lắng. Chuyện gì? À là người cha mà mẹ con cô ấy cứ nghĩ đã chết từ lâu thì đột nhiên lại xuất hiện, nhưng không ngờ lại là một người gia thế hiển hách ở kinh thành, mà có vẻ người này không được tốt đẹp cho lắm, nên Vân Tú đã rất rồi bởi. Tuy vậy, cả nhà yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi. Ừm, nếu vậy trong thời gian này hai đứa nên ở với nhau nhiều hơn, lát nữa con mang chút đồ ăn với hoa quả tới cho Tú Tú ăn. Phụ nữ suy nghĩ nhiều ăn uống cũng thất thường lắm, con chịu khó động viên, chăm sóc cô ấy nghe chưa? Vâng, con biết mà. Thôi, cả nhà ăn cơm đi, hôm nay món của xảo mẹ mẹ làm quá ngon. Nếu thấy ngon thì ăn nhiều vào. Sau khi ăn cơm xong, Dương Tuấn Vũ mang theo túi to túi nhỏ tới nhà Vân Tú, nơi đây cũng chẳng khác gì nhà hắn, tuy không có chìa khóa cửa nhưng không thể ngăn được hắn chèo tường. Đi vào nhà vẫn chẳng thấy bóng dáng cô gái nhỏ đâu. Hắn đang định gọi thì nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, khỏe miệng nết lên một nụ cười đều. Hắn lén lút đi gần đến cửa nhà tắm, tấm kính cửa phòng tắm tuy không nhìn thấy bên trong nhưng hình dáng đại khái của cô nàng xinh đẹp này vẫn được ánh sáng bên trong chiếu lên cửa. Nhìn những đường cong gợi cảm như ma quỷ của cô cả người hắn nóng lên như lửa đốt. Đã không ít ngày rồi hai người chưa thân mật gần gũi, nhất là khi tuổi trẻ khí thịnh, đã đêm trái cấm một lần thì không dứt ra được. Tuy hiện tại hắn biết cô vẫn đang có nỗi buồn trong lòng, nhưng đôi khi dục vọng lấn át lý trí, mà chưa kể sự gần gũi cũng là một cách giúp đầu óc cô thả lỏng, nhẹ nhàng hơn. Ngồi ở ngoài như lửa đốt đông, đợi chờ chờ mãi. Cuối cùng, chẳng biết đã qua bao lâu, cánh cửa dẫn tới thiên đường cũng mở ra chào đón hắn. Vân Tú vừa tắm đầu hóc vừa ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện gia đình làm cô chẳng biết có người đang ngồi ngay ngoài cửa đợi mình. Cô tắt nước, lau không người, sau đấy cuốn một chiếc khăn tắm trắng quanh thân thể gợi cảm của mình. Cô nhẹ nhàng mở chốt cửa phòng tắm, và năm nắm cửa, cánh cửa vừa hé ra thì cô thấy một hình bóng rất quen thuộc, kẻ khiến cô luôn cảm thấy nhớ nhớ. Chưa kịp thốt lên lời nào hắn đã nhanh chóng ôm trầm lấy cô rồi hôn ngấu nghiến xuống đôi môi ngọt ngào. Vân Tú đầu tiên là bất ngờ, sau đấy tất nhiên là rất vui mừng, cuối cùng thì anh ấy cũng đã đến. Nụ hôn kéo dài chẳng biết bao lâu, cả hai đã chìm trong ngọn lửa đang thiêu đốt, Vân tú chỉ mang trên mình chiếc khăn tắm tất nhiên rất nhanh bị hắn lụa sạch. Hôm nay cô gái này cũng không ngại ngùng như mọi ngày, có lẽ tâm trạng căng thẳng đã làm cô muốn có nơi xả stress si và ông trời đã mang hắn đến bên cô. Vì thế Vân tú vứt bỏ hết cả quan niệm ngại ngùng xưa cũ, cô làm những việc mà trước kia cô chẳng bao giờ nghĩ tới. Dương Tuấn Vũ cũng biết hôm nay cô mạnh dạn hơn mọi khi rất nhiều nhưng cũng không ngờ lại mạnh dạn như vậy. Thấy cô đang bị xuống, đầu định tiến tới thì hắn giữ lại. Em thật sự muốn thế? Vân tú ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp long lanh như nước mùa thu, trong đấy toát lên vẻ nhu tình vô hạn kèm theo chút khao khát. Cô gật đầu. Vâng, chẳng phải lúc trước anh muốn em làm vậy sao? Nhưng em nói chỗ đó không sạch mà. Lúc đó khác giờ khác, em muốn làm tất cả những điều khiến anh hạnh phúc. Dương Tuấn Vũ mỉm cười xoa đầu cô, Ngốc lắm, chỉ cần có em là anh hạnh phúc rồi. Em sẽ làm cho anh thấy hạnh phúc nhiều hơn." Nói xong cô dứt khoát tiếp tục những hành động mà cô chưa bao giờ làm. Nhìn thấy gương mặt hít hạ của hắn, chỉ cần như vậy cô biết mình đã làm đúng. Không những cô làm đúng mà còn làm quá xuất sắc, Dương Tuấn Vũ như bay lên trên thiên đường. Những cảnh ướt át cứ thế tiếp diễn, hai người quấn quýt bên nhau không rời. Đã lâu không gặp nhau, tình cảm dồn nén làm cuộc vui kéo dài hơn mọi lần tới khi cả hai dừng lại, đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng. Dương Tuấn Vũ ôm thân hình mềm mại vào lòng, hắn nuốt lại những sợi tóc rối của cô, sau đấy mới chợt nhớ ra, quên mất em còn chưa ăn tối đúng không? Vân Tú mỉm cười thỏa mãn, tuy đã rất mệt nhưng cô vẫn chẳng muốn nhắm mắt lại ngủ, cô sợ sáng hôm sau tỉnh lại hắn đã ra đi. Vân Tú nhận ra càng ngày cô càng yêu hắn nhiều hơn mất rồi, cô rủi rủi đầu vào ngực hắn nói, em không đói, cứ để em ôm anh như vậy đi. ngốc lắm, anh sẽ không rời xa em đâu. ngoan nào, nằm nghỉ một chút, anh có mang đồ mẹ gửi cho em đấy, anh đi hâm nóng lại, mẹ đoán chẳng sai em không chịu chú ý ăn uống gì cả." "Thì, mẹ anh thật tốt. Mẹ anh cũng chính là mẹ em đấy. Đợi anh một chút là xong nha." Dương Tuấn Vũ mặc tạm chiếc quần đùi sau đấy chạy đi hâm lại đồ ăn, khi nay hai người hoạt động nhiều như thế thì tối có ăn no bây giờ hắn cũng đã đói rồi, huống chi là cô gái của hắn còn chưa ăn tối, hắn thầm mắng mình hấp tốc. Cũng may mẹ Lan gửi không ít đồ ăn, vì thế cũng đủ cho cả hai người no bụng. Sau khi nấu nướng xong xuôi, hắn bế cô ra bàn ăn rồi vừa ăn vừa bón. Vất đấu chẳng mấy khi được ở gần hắn nên cô cũng muốn làm nũng, cũng muốn hưởng thụ sự cưng chiều của người yêu. Ăn từng miếng cơm mà hắn bón cảm giác dễ nuốt hơn rất nhiều. Vì vậy, thoáng một cái hai cái bụng đã hơi tròn tròn rồi, cả hai ngồi nghỉ một chút sau đấy treo lên giường ngủ. Một giấc ngủ ngon là một giấc ngủ có người bên cạnh để ôm, hai người cùng quyết định ngủ nướng tới hơn 10 giờ sáng mới dậy. Chương 278: Bước ngoặt, phần 1. Chương 278: Bước ngoặt, phần 1. Lúc Dương Tuấn Vũ mở mắt thì Vân Tú đã rời khỏi giường rồi, hắn nhìn xung quanh thì thấy mọi thứ của bãi chiến trường hôm qua đã được cô dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Hắn dậy chạy ngay vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, lúc đi qua nhà bếp thì đã thấy cô gái nhỏ đang đèo tạp dề nấu món gì đó. Người ngồi rất thơm, hắn từ từ bước tới ôm cô từ đằng sau hỏi: "Em nấu món gì thứ vậy?" Vân Tú lắc người cô tránh nhưng không được, cô véo mũi hắn: "Anh đi ra kia kêu kẹo mùi đồ ăn bám vào người, em nấu sắp xong rồi, mẹ nói anh rất thích ăn cà gì nên em đang nấu đây." "Em dậy sớm để ninh nổi cà gì lớn vậy hả? "Cũng không sớm lắm, lát nữa anh ăn thử đánh giá xem em đã tiến bộ hơn chưa nha. Quãng thời gian này em hay qua học hỏi kinh nghiệm của mẹ anh ấy?" "Kì hỉ, em đảm đang qua rồi, hôm qua mẹ còn nhắc anh hỏi cưới em sớm đấy." "Em nghĩ sao?" Dương Tuấn Vũ ôm lấy cái eo nhỏ nhắn mềm mại như không xương trước cầm cọ cọ xuống bả vai mịn màng của cô vừa cọ vừa nói Vân tú nghe thấy hắn hỏi thế thì rất vui mừng nhưng điều đó chỉ thoáng qua tâm trạng của cô bỗng nhiên trầm xuống Dương Tuấn Vũ rất nhanh nhận ra điều khác thường hắn kéo cô quay người lại thì thấy hai khỏe mắt cô đã đầy nước những giọt nước mắt chảy xuống cô ôm lấy hắn khóc tuýtít hắn vội hỏi có chuyện gì vậy em là anh nói sai gì sao hay là em chưa muốn chúng ta có thể đợi thêm thời gian nữa cũng không sao chỉ là anh sợ em suy nghĩ nhiều thôi Vân tú vẫn khóc nước nợ trong lòng hắn cô lắc đầu nói tất nhiên em rất muốn được lấy anh làm chồng rồi chỉ là chỉ là hu hu Ngon nào, nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra rồi. Mãi một lúc sau Vân Tú mới lấy lại được bình tĩnh, chưa bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi như hiện tại, Công nghẹn ngào kể lại. Sau khi anh đưa em về đây 2 ngày, ông ta đột nhiên đưa mẹ em tới đây, chẳng biết hắn ta nói ngon nói ngọt gì với mẹ em mà mẹ em lại muốn em muốn em lấy chồng. Mới đầu nghe mẹ nói như thế em vui mừng lắm, cứ nghĩ là mẹ đồng ý chi chúng ta ở bên nhau, em vẫn còn đang lo lắng không biết phải mở lời với anh như thế nào thì thì mẹ lại nói tiếp. Bà nói rằng đã tìm được một người ở trên hà đô gia cảnh rất tốt. Mẹ nói đã hẹn gặp gia đình họ vào tối ngày 14 này để nói chuyện cưới xin của hai nhà, tức là tối hôm nay rồi. Anh đừng nói gì vội, hãy nghe em nói hết đã. Dương Tuấn Vũ năm chặt nắm đấm, hắn hiện tại rất muốn giết chết tên khốn đó, kẻ nào dám động vào người phụ nữ của hắn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Hắn nghe cô tiếp tục nói, "Em tất nhiên là không thể đồng ý rồi. Em hỏi mẹ vì sao mẹ lại làm như vậy thì mẹ nói lấy chồng nên lấy nhà quan, chỉ có quyền lực mới sống thoải mái an nhàn. Em biết chắc đây chính là do tên khốn đó dụ dỗ, nói ngon nói ngọt với mẹ em." Em nhất quyết phản đối và nói "Cuộc đời này ngoài anh ra em sẽ không lấy ai." nhưng em không ngờ mẹ em lại nói, sĩ nông công thương, trong bốn giai cấp, bốn ngành nghề trong xã hội thì kẻ sĩ, sĩ tử, người đọc sách, tầng lớp trí thức là đứng đầu, là quân tử, tiếp đến là nông dân, công nhân, cuối cùng mới tới thương nhân. Thương nhân là kẻ hèn kém nhất, là kẻ tiểu nhân chỉ chuyên gia lừa bịp mua rẻ bán đắt. Ông ta còn nói thêm vào rằng anh làm kinh tế dù có tài giỏi mấy đi chăng nữa cũng vẫn mãi chỉ là kẻ không quyền không thế. Con người mà ông ta và mẹ em giới thiệu chính là một thành phần trí thức, một tên công tử con nhà phú quý gia tộc, chỉ cần em lấy hắn thì cả đời sống trong nung lụa mà chẳng phải lo nghĩ gì, con cái sau này cũng sung sướng. Trước đây mẹ em chính là một người dễ tính, bà chỉ cần em yêu thích ai dẫn về bà đều đồng ý. Và lần đó anh về cũng với em thì mẹ cũng rất quý anh rồi. Nhưng chẳng hiểu tên khốn này rót mật vào tai bà những lời gì mà khiến bà nhất định không chấp nhận anh. Rồi còn nghe ông ta hẹn gặp gia đình họ ăn cơm, em nhất định không chịu thì ông ta đã kích thêm mấy câu làm mẹ em chẳng biết từ lúc nào đã cầm được con dao rồi kề vào cổ trong lúc em đang bối rối không chú ý. Bà ép em phải rời xa anh rồi lấy người đàn ông xa lạ mà đến mặt mũi em còn chưa gặp một lần kia. Mẹ nói nếu em phản đối bà sẽ chết trước mặt em. Huhu. Khi đó em chẳng biết phải làm sao cả. Trong đầu em rất rối bời, một người là mẹ, một người là người em yêu quý hơn cả tính mạng mình. Bà ấy thật độc ác khi không nghĩ tới cảm nhận của em. Thấy em không chịu lựa chọn, bà ấy dám lấy con dao cớa vào cổ mình thật, máu chảy ra, em sợ lắm, em không muốn mẹ chết. Vì thế em đã đồng ý đi gặp mặt họ cho xong. Nhưng mẹ em lại đe dọa, nếu em không chấp nhận cuộc hôn nhân này thì đừng có gọi bà là mẹ nữa. Thậm chí bà còn nói sẽ chết bất cứ lúc nào nếu biết em lừa dối bà. Anh ơi, em phải làm sao bây giờ? Một đằng là mẹ, một đằng là người mình yêu thương nhất. Sự chọn lựa này đúng là đã hủy hoại tâm trí của một cô gái rồi. Sao mà bà ấy lại nhẫn tâm như vậy chứ? Rốt cuộc Trần Thế Kiệt đã làm gì bà? Dương Tuấn Vũ nhìn Vân Tú khóc khàn cả tiếng thì lòng đau như cắt, ngực như có một chiếc búa lớn đè vào, hắn ôm chặt lấy cô, kiên quyết nói: "Không ai có thể khiến em rời xa anh." Nhưng mà, không nhưng gì cả, anh nhất định sẽ đi cho tên khốn kia một bài học, hắn định đi xem mặt người yêu của anh sao? Em nói cho anh biết nó là đứa nào." Vân Tú lắc lắc đầu. "Đừng anh ạ, nếu được thì em đã tận tay đi xử lý hắn rồi, hắn là cháu trưởng của Nguyễn gia Nguyễn Bá mà Nguyễn gia gia tộc lớn nhất kinh thành thì anh cũng biết rồi đấy." Lần này đúng là Trần Thế Kiệt đã tốn rất nhiều công phu để lừa lọc bắt em làm con cờ để ông ta thay Trần gia móc nối quan hệ với Nguyễn gia. Em biết hắn chẳng có ý tốt gì mà, hắn chính là một con cáo đội lốt người." Dương Tuấn Vũ hừ lạnh. "Nguyễn gia thì to lắm sao? Nếu dám động vào người phụ nữ của anh thì chỉ có một con đường chết." Vân Tú vội khuyên ngăn. "Trần Thế Kiệt đã biết lai lịch của anh thì chắc chắn tứ đại gia tộc cũng đã biết anh rồi, nếu Nguyễn Ba Nhật gặp chuyện gì, dù chỉ là bị thương nhẹ thôi thì chắc chắn anh sẽ gặp phải sự trả thù tấn gốc. chưa kể anh còn có cha mẹ và em gái, còn có cả một tập đoàn đang lớn mạnh." Nếu vì em mà làm vậy anh cũng có thể sẽ mất đi tất cả. Tiền mất đi có thể kiếm lại được nhưng người thân, gia đình, một khi mất đi rồi là sẽ không có thuốc chữa hối hận đâu anh. Cứ để em. Dương Tuấn Vũ lấy tay cản lại không cho cô nói, hắn kiên quyết. Em đừng ngốc như vậy, em có lấy bản thân ra hy sinh thì cũng không thể thay đổi được điều gì cả. Anh nghĩ Trần Thế Kiệt tách em ra khỏi anh chỉ là bước đầu tiên thôi, hắn nhất định sẽ không để yên cho gia đình anh và thịnh thế sống thoải mái đâu. Chuyện này một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được. Em cứ yên tâm, anh sẽ nghĩ ra cách. Hắn ôm Vân Tú ngồi xuống ghế, mọi thứ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ ngợi tìm cách. Những lúc thế này, Triệu Cơ luôn chính là người dẫn lối, cô nói, "Chỉ có một cách giúp anh xử lý chuyện này." Dương Tuấn Vũ mừng rỡ nói, "Em mau nói đi." "Vâng, cách này chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Bọn chúng muốn dùng quyền thế hiếp đáp anh thì anh cũng phải cần dùng quyền thế để chúng. Bọn chúng nói anh chỉ là một kẻ thương gia quen, anh sẽ lấy ra quyền thế tát vào mặt chúng. Nhưng bây giờ muốn vào bộ máy chính trị để thực hiện điều này chẳng phải như em nói là cần rất nhiều thời gian và cũng không hợp với anh sao?" "Đúng là làm quan kiểu đó không hợp với anh nhưng có một kiểu cũng không tồi, đó là tham gia quân đội." Tham gia quân đội Đúng vậy, tất nhiên là không phải kiểu đi nghĩa vụ quân sự 2 năm như thế lúc về chắc chắn mất người yêu rồi. Cái anh cần đăng ký tham gia chính là bộ đội đặc chủng quân đoàn tối mật. Em nói rõ hơn đi. Quân đoàn tối mật là bộ phận hoạt động siêu tinh nhuệ của các đất nước, trong đó có Việt Nam. Đội quân này không chịu sự chỉ huy trực tiếp của một quân khu, quân đoàn nào mà anh được biết, nó chịu sự quản lý trực tiếp của chủ tịch nước và bốn tổng tư lệnh đặc biệt. Nhiệm vụ của quân đoàn này chính là tham gia những cuộc chiến đấu cực kỳ nguy hiểm với các thế lực trong bóng tối của các quốc gia khác. Các thành viên ở đây cũng đều là những người xuất sắc nhất của mọi quân khu, quân đoàn. Tham gia sẽ có quyền lợi gì? Quyền lợi chính là thứ mà anh đang cần, quyền lực. Điều này là do nhiệm vụ cực kỳ đặc biệt của quân đoàn nên cứ sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, cấp bậc sĩ quan của anh sẽ được nâng lên một cấp. Nếu anh hoàn thành các nhiệm vụ độ khó cực cao mà nhiều tháng nhiều năm không ai làm được thì thậm chí có thể tăng một lúc 23 cấp cũng có khả năng. Nếu anh đạt quân hàm cao rồi thì tương ứng với quyền lực cũng rất cao. Mà người nào trong tứ đại gia tộc có thể không biết chứ gia chủ mà người được đào tạo làm gia chủ thế hệ sau chắc chắn sẽ biết đến quân đoàn này. Nói không quá, những người làm chủ quân đoàn này còn có tiếng nói hơn nhiều so với mấy cái gia tộc bề nổi này. Như vậy làm sao để đăng ký Điều kiện thứ nhất, anh cần phải có người giới thiệu, điều kiện thứ hai, anh phải trải qua 3 bài sát hạch và một trận chiến thực tế. Mỗi năm họ tuyển quân một lần vào tháng cuối tháng 5. Thật may là chưa qua nếu không anh lại phải đợi 1 năm nữa rồi. Nhưng chính vì yêu cầu cực cao nên mỗi lần họ chỉ lấy 3 người trong số hơn 200 người tham gia. Mà 200 người này có ai không phải gà nổi, có ai không phải lính tinh nhuệ trong tinh nhuệ của các quân khu, quân đoàn. Như vậy là đủ biết cuộc cạnh tranh này rất khốc liệt, nếu anh không cố gắng thì chắc chắn không vượt qua được những vòng đầu tiên. Chương 279, bước ngoặt, phần 2. Chương 279, bước ngoặt, phần 2. VS, cảm ơn bạn Hỉ ở vùng đã đề cử 5 nguyện phiếu và bạn Phạm Mỹ Nở Tuyệt Vũ đã đề cử 8 nguyện phiếu. Chúc anh chị em đọc truyện vui vẻ." Dương Tuấn Vũ thở dài. "Nếu như vậy chẳng phải sẽ cần nghỉ học sao? Bảo Lưu thôi anh, mà học hành với anh bây giờ quan trọng hay Vân Tú quan trọng hơn? Tất cả anh phải lựa chọn, không có cái gì đều vẹn toàn cả đôi đường được." "Ừm, cho anh chút thời gian suy nghĩ." Triệu Cơ nhanh chóng rơi vào im lặng, hắn vừa đọc viên, vừa băn khoăn suy tính, nhưng càng nhìn người mình yêu đau khổ thì hắn lại càng quyết chí ra đi, rốt cuộc hắn cũng làm ra quyết định của mình. Hắn hỏi, "Triệu Cơ này, anh nghĩ kỹ rồi?" Anh sẽ tham gia quân đoàn tối mật này. Em biết cách nào để tham gia không? À, Đông Dương Anh lại nhớ đến một người. Em cũng định nói với anh như vậy. Được rồi, anh biết sẽ phải làm gì tiếp theo, nếu cần anh sẽ nhờ em sau. Vâng. Dương Tuấn Vũ sau khi làm ra quyết định, tâm lý của hắn thay đổi hẳn. nếu đã lựa chọn gia nhập đội quân đó, thì phải chấp nhận những hạn chế để được nhận lại những đặc quyền. Dương Tuấn Vũ cúi xuống hôn lên Trán Vân Tú, hắn nói với cô. Anh nghĩ anh đã có cách rồi. Vân Tú mới đầu nghe thấy hắn nói như vậy thì rất bất ngờ nhưng sau đó là lo lắng cho sự an nguy của gia đình hắn. Vì như vậy một mình Dương Tuấn Vũ phải chống lại sự chèn ép của cả ba đại gia tộc Lý Trần nghĩa rồi. Trước đây Lý Gia còn chưa biết ai đứng sau bị kịch của Lý Gia Huy và Lý Gia Đông nhưng một khi họ đã nghi ngờ, kèm theo việc biết Dương Tuấn Vũ là ông trùm đứng sau con quái vật Thịnh Thế thì chắc chắn họ sẽ không để cả gia đình hắn và tập đoàn được yên bình phát triển nữa. Nhận ra trong mắt cô gái mà mình yêu thương đang tràn đầy lo lắng, sợ hãi, hắn vô vô vào lưng cô, rồi gión dặc, mạnh mẽ nói: Em yên tâm, anh sẽ không làm nửa đâu. Ngoan nào, ngồi xuống đây, anh sẽ giải thích cụ thể cho em hiểu. Từng, đợi lát, anh đã biết. Cà ri cũng được rồi. Nghe hắn vẫn có tâm trạng nhắc đến nồi cà ri đang ninh trên bếp thì Vân Tú thoáng mỉm cười, người đàn ông này của cô lúc nào cũng rất bình tĩnh xử lý mọi việc, ở bên anh cô cảm thấy rất bình yên, hạnh phúc. Dương Tuấn Vũ múc ra một bát cà ri, hương thơm ngào ngạt lan ra khắp phòng, trong thời điểm ngoài trời đang mưa, nhiệt độ đang hơi thấp một chút, ăn cà ri đúng là hết ý. Thổi từng ngụm không khí, bát cà ri đã bớt nóng, hắn múc một thìa lên bón cho Vân Tú. Em ăn cùng anh đi, cái bụng nhỏ này đang đánh trống rồi kia kìa. Cái bụng của cô đúng là người thấy mùi thức ăn ngon đã kêu lên, hai má thoáng đỏ, đôi môi xinh xắn mở nhẹ trước thìa mang theo canh cả gì thơm ngon Dương Tuấn Vũ xoa đầu cô như bà bối hắn nói ngon lắm chịu khó ăn uống vào nhìn em dạo này gầy đi nhiều đấy mọi chuyện đã có anh lo Vân Tú nắm lấy tay hắn anh đừng có sử dụng vũ lực nhé nếu như thế anh sẽ bị truy đuổi mất yên tâm anh không có ngốc như vậy anh có cách của mình chỉ là tối nay vẫn phải thiệt thòi cho em một chút em cứ đi dự buổi gặp mặt này đi coi như là để tìm hiểu xem tên công tử họ Nguyễn này là người như thế nào sau này tất cả đều có thể là đối thủ của nhau biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà với lại cũng để cho mẹ em thoáng yên lòng một chút. vâng, vậy anh nói cách làm của anh đi, nếu không em chẳng yên tâm được. ừm. dương tuấn vũ nhìn cô đầy cương triều, hắn tiếp tục bón cho cô một miếng cà ri nữa sau đấy nói. tất cả mọi chuyện suy đi tính lại thì đều là do anh không có quyền lực và địa vị gì ở đất nước mình cả, đúng như những gì mẹ em nói, có tiền chưa chắc đã là có tất cả. xã hội này địa vị với là thứ người ta tranh đấu. anh cũng chẳng muốn dây dưa gì với trốn quan trường, nhưng nếu bọn chúng cứ được đà lớn tới, rồi thấy anh không làm gì lại nghĩ anh là quả hầm mềm dễ nắn, chúng đã động đến em. Động đến người mà anh yêu thương thì chắc chắn sẽ chẳng có một cái kết tử tế cho chúng. Địa vị? Anh chính là muốn đi giành lấy một địa vị đủ để có thể che chắn cho em và gia đình mình. Nhưng bằng cách nào ạ? Không lẽ, anh định? Nếu em nghĩ rằng anh sẽ gia nhập quân đội thì em nghĩ đúng rồi đấy. Vân Tú lắc lắc đầu. Em phản đối, mục tiêu của anh đâu thể bị luật lệ của quân đội kìm hãm, em rất hiểu anh là người thích tự do, thích làm gì sẽ làm cái đó. Anh gia nhập quân đội thường thì chẳng nói, nhưng nếu muốn địa vị, quyền lực chắc chắn anh sẽ phải làm những việc rất nguy hiểm, em sợ. Đừng sợ, em biết chuyện gì anh cũng có cách giải quyết mà. Có ai bắt nạt được anh chứ? Nhưng đó là... Không nhưng gì cả, em nghĩ mà xem, chẳng phải giấy mẩn còn làm tới chức đại tá của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sao? Anh ta vẫn trốn ra ngoài chơi được mà, với lại đội quân mà anh gia nhập cũng sẽ có những ngày tự do chứ? Em yên tâm. Anh! Vì em mà làm như vậy có đáng không? Vân Tú vừa lắc đầu vừa khóc, cô biết anh nói thì đơn giản nhưng mọi thứ đâu chỉ như vẻ bề ngoài. Bọn họ tuy cũng là những người hoạt động trong thế giới ngầm, cũng đã tiếp xúc với đủ những thứ kinh khủng, kỳ quái. Nhưng từ khi gia nhập then thì Biết đến cái hội huyết sắt bảng nơi mà nhóm Ken nghỉ một tập thể mạnh mẽ ưu tú như vậy cũng chỉ xếp thứ 209 thì cũng đủ biết thế giới này rất khắc nghiệt, vẻ bề ngoài yên bình của nó chỉ là lớp ngụy trang mà thôi. Hàng ngày tưởng yên bình là thế, nhưng làm sao biết được thực tế đang có hàng trăm ngàn trận chiến lớn nhỏ, hàng trăm người chiến sĩ, quân đội anh dũng hy sinh vì các nhiệm vụ bí mật. Cô tự trách bản thân quá yếu đuối, tự trách chuyện riêng của gia đình mình lại làm ảnh hưởng đến người cô yêu nhiều như vậy. Hắn đã chấp nhận trả một cái giá rất đắt để cô được yên vui, như thế nếu hắn có mệnh hệ gì thì cô còn yên vui được không? Dương Tuấn Vũ mỉm cười khẽ xoa nhẹ gò má mịn màng của cô. Đáng rất đáng, anh đã nói với em rồi, đối với anh tất cả mọi thứ, tiền bạc, quyền chức, chỉ là những thứ phụ du, chỉ có gia đình, chỉ có những người thân yêu của anh mới là điều anh luôn trân trọng và muốn bảo vệ. Chỉ cần được nhìn thấy mọi người mỉm cười vui vẻ mỗi ngày là anh đã mãn nguyện rồi. Bây giờ người anh yêu gặp bị người khác ức hiếp thì làm sao anh khoanh tay đứng nhìn? Kể cả đó là những kẻ anh rất khó động đến nhưng không phải là không thể đọ vào. Em yên tâm, những kẻ nào đã gây ra tổn thương cho người của anh thì anh sẽ trả lại chúng gấp trăm, gấp nghìn lần. Phải để cho bọn chúng biết Dương Tuấn Vũ anh không phải là một kẻ nên đọ vào. Sau một hồi lâu với nụ. Cuối cùng Vân Tú cũng đồng ý cho hắn gia nhập, nhưng kèm theo đó là một lời thề độc. Anh phải luôn giữ gìn sức khỏe, nếu một ngày anh chết em nhất định sẽ không để anh cô đơn một mình. Đời này em chỉ yêu mình anh, anh chỉ được phép chết sau em. Nhớ đấy. Mạng anh dài lắm, em yên tâm. Vân Tú mang bát cả gì đã ngượng vì mãi nói chuyện đi, cô múc một bát khác sau đấy bón cho hắn, vừa bón cô vừa hỏi. Anh đã tìm hiểu được như vậy thì chắc cũng biết cách gia nhập rồi, mà hay là em cũng gia nhập với anh nhỉ? Nhìn mắt cô gái ngốc này sáng lên đầy hy vọng, Dương Tuấn Vũ véo mũi cô. Em đừng có làm bậy. Sao lại không được? Anh cũng làm được thì sao em không làm được? Em không sợ em trốn đi như thế mẹ em sẽ sống chết không chịu à? Chưa kể Trần Thế Kiệt một khi không lợi dụng được em thì em nghĩ liệu ông ta sẽ tiếp tục ở bên mẹ em sao? Khi đó bà ấy mà suy sụp thì em nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao? Em Vân Tú thở dài, cô biết, nếu bà ấy còn chịu sự đả kích một lần nữa thì có lẽ bà sẽ không sống được. Ngày trước nhìn cô còn nhỏ, bà còn cái lưu luyến, bây giờ cô mà bỏ đi, sau đấy bà lại bị bỏ rơi thì chắc chắn lúc cô quay lại mẹ đã không còn rồi. Dương Tuấn Vũ nắm lấy tay cô đạo viên. Được rồi, Nếu em muốn gia nhập thì cũng phải đợi qua quang thời gian này đã, mọi chuyện ổn định rồi thì tính sau. Được không? Vâng. Em nghe lời anh. Tốt lắm, thời gian sắp tới em sẽ phải chịu thiệt thòi một chút, anh sẽ tìm cách nhờ người có tiếng nói ngăn cản cuộc hôn nhân này lại. Em yên tâm, đời này em sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu. Em cũng đâu muốn thoát khỏi, anh đi rồi, Thịnh Thế và gia đình anh phải làm sao đây? Anh sẽ có sắp xếp, hiện tại vẫn chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, về bên trường học, trước mắt anh sẽ làm đơn xin bảo lưu một năm, còn về Thịnh Thế thì sẽ phải nhờ cậy vào em và các anh chị giám đốc rồi. Kế hoạch phát triển cụ thể trong thời gian tới anh sẽ gửi cho em và mọi người, chắc Tiểu Di, Lâm Băng và Đông Nghi phải đi làm sớm rồi. Hì, chắc họ sẽ kêu trời lên cho mà coi. Mấy đứa nhóc mới được gần 5 tháng. Đành chịu thôi, nhưng tiền lương anh tăng thêm gấp đôi lúc trước thì chắc họ sẽ không kêu đâu, ngược lại, anh chỉ sợ có phải đem con đến công ty vừa làm vừa chăm họ cũng muốn ý. Kỳ hì, anh quá xấu rồi. Họ lại muốn anh xấu hơn ấy chứ. Ai, nhiều lúc nghĩ cứ như Trần Bằng và Tiểu Di lại tốt, hai người hai gia đình cứ sống những ngày tháng yên bình hạnh phúc. Thật đáng ngưỡng mộ. Nhìn Dương Tuấn Vũ tâm trạng hơi trùng xuống. Vân tú hôn nhẹ lên mà hắn ôm chặt lấy vòng eo dán chắc, rồi sau này mình cũng sẽ như vậy mà anh. Em nghĩ anh là một người rất vĩ đại, nhờ có anh mà hàng ngàn người nhân viên của Thịnh Thế được sống một cuộc sống hạnh phúc. Em cũng rất hạnh phúc khi yêu được anh. Hai đôi môi nhẹ nhàng tìm đến nhau, rồi từ phảng phất đến cuồng nhiệt, tình yêu hai người lại tiếp tục thăng hoa. Sự việc lần này diễn ra đã làm đảo lộn hết các kế hoạch hiện có của Dương Tuấn Vũ, từ việc gia đình, công ty đến học tập. Chương 280, Thành phố thông minh. Chương 280, Thành phố thông minh. Dương Tuấn Vũ cũng không ở bên Vân tú lâu hơn được, hắn còn phải về viết đơn xin bảo lưu một năm. Hắn dự định trong vòng một năm này sẽ mang đủ chức tước về để không một kẻ nào có thể uy hiếp được những người thân của mình nữa. Trước khi đi hắn vẫn cần phải hoàn thành nốt các máy móc, thiết bị của nhà máy thủy sản. Nhưng thời hạn tuyển quân chỉ còn chưa đầy 2 tuần, chưa kể hắn còn phải đi tới nơi đó hỏi ông ta xem có thể giới thiệu hắn được không đã. Nhưng chắc chắn việc này không phải dễ, vì dù sao mỗi quân doanh đều có bộ phận các chiến sĩ nòng cốt để cứ mỗi năm tới dịp này là lại tham gia duyệt quân. Hắn là người trên ngang thì không có lý gì lại được ưu tiên cả. Việc tham gia quân đoàn này đối với hắn thì có thể là tình thế bắt buộc nhưng đối với những người lính đó thì lại là niềm tin sự tự hào cá nhân và còn vì cả danh dự quân khu của họ nữa. Nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn quyết định phải đến nói chuyện với lão tướng quân một tiếng đã, sau đấy sẽ lựa thời gian để sắp xếp công việc. Dương Tuấn Vũ lái xe về nhà, hắn vẫn chưa nói với bố mẹ việc sắp phải ra đi, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, hắn chở Mai Tuyết Tiên lên Hà Đô. Trên đường đi, Mai Tuyết Tiên nhận thấy anh mình có chút khác hơn mọi ngày, từ lúc anh từ nhà chị Vân Tú quay về đã như vậy rồi, chỉ là anh không nói thì cô cũng không tiện hỏi. Nhưng cứ nghĩ dạo gần đây lên Hà Đô học hai anh em cứ xa cách nhau hơn. Tuy tình cảm anh em thì vẫn không thay đổi nhưng cũng phải vài ngày cô mới gặp anh một lần, mà đấy cũng toàn là cô sang phòng anh mới gặp được. Nghĩ linhoay quanh, cuối cùng cô cũng quyết định hỏi. "Anh, anh đang gặp chuyện gì hả?" Dương Tuấn Vũ đang nghĩ đến chuyện khác, nghe cô hỏi như vậy mấy lần mà cũng không để ý, mãi khi Mai Tuyết Tiên vỗ vai hắn thì hắn mới nghe thấy. "Em hỏi gì anh cơ?" "Xin lỗi anh không để ý. Như vậy chứng tỏ anh đang gặp chuyện khó nghĩ rồi, sao hả? Có tin vào em gái anh không?" Hắn vươn tay sang ghế phụ vèo má cô. "Em nói linh tinh gì đó, anh tất nhiên là tin em rồi." đúng là chuyện này hơi rắc rối thật nhưng trước sau gì em cũng biết anh sắp xin nghỉ học để đi lính, ừ, đúng hơn là bảo lưu một năm. cái gì? em đâu có thấy mẹ nói có giấy báo nghĩa vụ quân sự đâu. à, đây không phải là đi nghĩa vụ quân sự, cái anh muốn nói chính là gia nhập một đội quân đặc biệt của quốc gia mình. nghe chữ đội quân đặc biệt thì người không biết nhiều về quân đội cũng sẽ hiểu đây là một công việc nguy hiểm. cô đang định nói thì hắn đã trả lời, anh biết em sẽ phản đối. khi nãy Vân Tú cũng nói với anh rồi, nhưng chắc chắn đây là cách duy nhất em hiểu chứ? anh đang gặp rắc rối gì sao? với tính cách của anh chắc chắn sẽ không chạy trốn, mà anh lại là người thích bay nhảy nên càng không thể vào quân đội vì thích làm quân nhân, đội quân đặc biệt. nó cho anh thứ gì mà bây giờ anh còn không có? Quyền lực. Mai Tuyết Tiên nghe thấy anh trai nói như vậy thì cô thoáng hiểu ra không ít chuyện. đừng nghĩ cô suốt ngày chỉ ăn học và tập luyện diễn xuất mà không hiểu gì. Từ lúc biết anh thành lập công ty tới khi biết anh mình có một tổ chức hoạt động bí mật thì cô đã biết những thứ anh ấy làm không đơn giản. sau lưng một tập đoàn hùng mạnh không thể nào không có những áp lực, những cuộc tranh đấu giữa quyền lực chính trị và tài chính. Nhưng xưa nay quyền vẫn luôn là thứ đứng cao nhất, anh cô làm được thành công to lớn như ngày hôm nay mà không vấp phải quá nhiều cuộc chèn ép ngầm đã là may mắn rồi. Em biết mình không thể khuyên anh từ bỏ được, vì thế em sẽ giúp anh một phần, việc thuyết phục cha mẹ anh cứ giao cho em. Vậy bao giờ anh đi? Cảm ơn em gái của anh. Anh tính lát nữa sẽ đi hỏi cụ thể, nhưng nếu được chắc sẽ chỉ vài tuần tới, thậm chí có thể chỉ vài ngày tới. Gấp như vậy hả? Ừ. Vâng. Nhưng anh phải hứa nếu có thời gian rảnh nhớ về thăm cha mẹ và em đấy. Tất nhiên rồi, anh còn phải canh chừng xem có con nào hay vo ve quanh em nữa không chứ. Anh không thể để em gái của Dương Tuấn Vũ này lấy một tên tầm thường được. Ai? Em lại chỉ muốn lấy một người chồng bình thường là được rồi, nếu mà lấy một người tài giỏi như anh thì chắc cả năm chả gặp nhau được mấy lần quá. Nói vậy em lại thấy khổ thân chị Vân Tú. Này này, em đừng đả kích anh như vậy. Ở nhà nhớ chăm sóc cha mẹ dùm anh. Con em lớn rồi, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, tập luyện cũng phải có thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Vâng, điều đó là tất nhiên rồi. Mà trước khi đi anh phải qua chào cha mẹ đấy. Ai, không biết hai người sẽ khóc lóc đau buồn trong bao nhiêu lâu đây hai anh em đã lâu rồi không ngồi nói chuyện với nhau lâu như vậy cảm giác thân thiết ấy đúng là khó diễn tả thành lời Mai Tuyết Yến nói mạnh miệng như vậy nhưng cô cũng lén lén lau nước mắt cô cảm thấy anh mình thật sự quá khổ Dương Tuấn Vũ tất nhiên biết cô em gái nhỏ đang khóc nhưng hắn cũng cố gắng giả vờ như không biết nếu không chẳng biết hắn có thể quyết tâm rứt áo ra đi hay không nữa khi đưa Mai Mai đến cổng trường hắn không vào mà quay xe đi thẳng tới quân khu 2 ở huyện Đông Tinh, nơi lúc trước hắn đã học quân sự đầu năm người hắn muốn đến nhờ giúp đỡ chính là Lão tướng quân đã cho mời hắn đến nói chuyện khi đó không ngờ chỉ sau chưa đầy một năm ngắn ngủi hắn đã quay lại nơi đây. Và hơn tất cả hắn lại đến để nhờ vào ông ta người khi đó đã ngỏ ý muốn cất nhắc hắn làm việc dưới chướng của ông. Có lúc hắn đã nghĩ lúc đấy đồng ý thì giờ cũng không thấp cổ bé họng như vậy giờ. Nhưng suy nghĩ đấy chỉ thoáng qua, hắn nhanh chóng phủ định, cái hắn cần không phải là ở dưới chướng của ông ta mà là gia nhập một đội quân tinh nhuệ khác. Không chỉ thế, hắn còn đang sợ ông ấy không có quyền hạn cho hắn tham gia ứng tuyển lần này ấy chứ. Tuy nó nằm trên địa bàn Hà Đô nhưng lại ở khu ngoại thành, nơi đây mới có núi, có sống, có quân khu 2. Đáng lẽ chỉ cần hơn 20 phút thời gian là hắn có thể có mặt ở cửa doanh trại, nhưng việc muôn thở của Hà Đô làm hắn mất hơn 40 phút đấy là bài ca mang tên tắt đường. Nói đến đấy hắn mới nhận ra, hình như đường ở Vĩnh Hà đã rất khác lúc trước, Triệu Cơ thở dài. Đó chẳng phải là do kế hoạch trải nhựa tất cả các đoạn đường ở Vĩnh Hà và quốc lộ hóa các tuyến đường chính nối thông giữa các tỉnh với Vĩnh Hà của Thịnh Thế sao? Anh đặt tay ký vào mà còn không biết. À, anh nhớ rồi, cũng không thể trách anh được, dù sao dự án này Vân Tú với đám anh lề mới là người quản lý mà. Nhưng không ngờ chỉ từ lúc anh bắt đầu nhập học, ừm Từ tháng 9 năm 2011 tới tháng 5 năm 2012 tất cả hết 9 tháng mà đã làm xong tất cả rồi. Chính xác là 7 tháng 26 ngày, thịnh thế và lãnh đạo tỉnh đã đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng để trải thảm toàn bộ các con đường lớn nhỏ. Tất nhiên số tiền ít như thế là do tập đoàn xây dựng thảm đã bao thầu toàn bộ công trình. Nếu mà để các nhà quản lý, các nhà thầu của nước ta hiện nay làm thì chắc hoàn thành được một bốn đã là may mắn rồi. Chưa kể không phải nói xấu, nhưng chất lượng các tuyến đường có đạt được tiêu chuẩn hay không còn là vấn đề khó đoán. Em không cần nói anh cũng hiểu mà gì thì gì chứ riêng cái khoản làm đường của Việt Nam từ xưa đến nay đều vô cùng chán, đường làm ra là để cho xe đi mà vừa làm được vài tháng, thậm chí vài tuần đã xảy ra hiện tượng nước sụt, luôn quá chán. Chẳng thế mà có tờ báo uy tín của nước ngoài đã nói, chi phí xây dựng cầu đường ở Việt Nam là lớn nhất thế giới, trong đó nước Mỹ với đoạn đường như vậy giá tiền bỏ ra chỉ bằng một bốn của chúng ta, nhưng chất lượng của họ lại gấp hàng chục lần. Anh đúng là có lòng yêu nước được, nhưng không phải là tình yêu mù quáng. Những cái đó chẳng phải nhà nước mình muốn mà là do những con sâu đục quét, mà hiện tượng này diễn ra bao nhiêu năm vẫn không giải quyết triệt để được. Chính trị đôi khi đúng như người dân mô tả, nó chẳng khác gì một nồi lẩu thật cẩm. Thôi chuyện này bỏ qua đi, có lẽ anh nên khen thưởng và nâng lương cho anh em công nhân của thảm, sau này các công trình khắp đất nước mà trước mắt là toàn bộ Vĩnh Hà sẽ cần phải nhờ công họ nhiều đây. Nói đi cũng phải nói lại, nếu mà lương anh em công nhân đủ ấm no thì cũng chẳng đến nơi xuất hiện nhiều sâu mọt. Thăng lương cũng là một ý kiến hay. Dù sao tiền của anh cũng chẳng nhiều gì trị. Người ta nói chỉ có người chê mình nghèo chứ chẳng có ai chê mình giàu. Anh đúng là đồ ngược đời. Em cũng biết mục tiêu của anh không phải là tiền bạc mà, mà, nếu được anh rất muốn đổi tất cả lấy sự ấm no cho người dân. Anh thật vĩ đại. Anh cũng chẳng mong ai biết đến hay nhớ thân mình, chẳng qua anh đã trải qua không ít những ngày tháng nghèo khổ cùng cực rồi. Anh hiểu rất rõ cảm giác mấy ngày đói không có gì ăn, và đặc biệt là luôn chịu sự khinh bỉ, dè bỉu ở ngoài xã hội. Nói đến đó, anh thực sự muốn xây dựng một thành phố văn minh, nơi đó mọi người sống hòa thuận, luôn luôn vui vẻ. Trong thành phố, tất cả các thiết bị đều hiện đại, môi trường cũng được bảo vệ cao nhất. Một thành phố thông minh cho những người thông minh. Và việc trải đường toàn tỉnh cũng chỉ là một bước nhỏ của kế hoạch này thôi. Anh định trong 5 năm sẽ hoàn thành dự án này, nhưng giờ đi gia nhập quân đội thế này thì con số năm này không biết sẽ phải kéo dài ra bao lâu. Chương 281, gặp mặt lần hai, chương 281, gặp mặt lần hai. Dương Tuấn Vũ đến cửa doanh trại ngay lập tức có hai đồng chí quân nhân đang trực gác cửa chặn lại hỏi: "Xin chào đồng chí, đồng chí có việc gì?" Dương Tuấn Vũ bây giờ mới nhớ ra là mình không có cách nào để liên lạc với lão tướng quân, mà hắn còn chưa cả biết được tên của ông ấy nữa chứ đừng nói là cách liên lạc. Hắn chợt nhớ ra trung tá Trần Bình nên đáp: "Tôi là Dương Tuấn Vũ, có chuyện muốn gặp trung tá Trần Bình của lư đoàn tăng thiết giáp 408." Phiên đồng chí báo tin cho Trung tá Bình là anh ấy sẽ biết tôi. Cảm ơn. Thấy người thanh niên trẻ này cũng có không ít khả nghi, vì nếu bình thường đã là người quen thì sẽ gọi điện liên lạc trước rồi, như vậy quân nhân ở trong sẽ đánh tiếng với bên trực gác cửa họ sẽ biết và không gây khó dễ. Nhưng cậu ta lại khác, có vẻ như biết một người tên Trần Bình công tác ở đây thật nhưng không quá thân thiết. Tuy vậy, cách nói năng giao tiếp rất từ tốn và lễ phép nên hai đồng chí quân nhân cũng không muốn làm khó hắn, cứ báo một tiếng biết đâu người ta có việc cần gặp thật. Một đồng chí vẫn tiếp tục đứng gác, đồng chí còn lại vào quầy trực gọi điện liên lạc vào trong, sau khoảng 5 phút thì người này đi ra gật đầu nói chúng ta trần bình nói phiền cậu đợi thêm một lúc đồng chí ấy sẽ ra đón cậu vâng cảm ơn đồng chí ừm không có gì lần sau nếu có hẹn trước thì tốt hơn đấy đã rõ thanh niên trực còn lại thấy đồng nghiệp nói vậy thì cũng không nghi ngờ nữa nhưng tính tỏ mò lại lên cao hắn hỏi chơi cậu nhóc này quen anh trần bình thật à người kia nghe bạn hỏi vậy thì nhìn về phía dương tuấn vũ một chút sau đấy ra hiệu cho bạn mình đi vào buồng trực tới khi đủ thấy ổn rồi mới nói có quen nhưng nghe giọng anh ấy nói qua điện thoại thì có vẻ cậu thanh niên này có chút đặc biệt đặc biệt Ừ, tôi nghe thấy anh ấy dặn là bằng mọi cách giữ cậu ta lại đừng để cậu ta đi đấy. Chết. Nếu thế sao cậu không khống chế cậu ấy lại, mau ra kẹo không kịp. Biết hắn hiểu là ý mình, người lính gác kéo tay đồng nghiệp lại rồi nói, "Không phải là ý đó, giọng của trung tá Bình khách sáo chứ không phải là mang sát thái gặp kẻ địch. Nên đây chắc là một người quan trọng mà anh ấy hoặc cấp trên cần gặp mặt." Ừ, chính là như vậy đó. Thật à? Người này nghe bạn nói vậy thì hơi giật mình, hắn ta nhìn qua khe cửa về phía cậu thanh niên trẻ vẫn đang đứng dựa vào xe đợi chờ kia rốt cuộc đây là ai nhỉ? Dương Tuấn Vũ đứng ở xe đợi, hắn không biết đang có hai người thẩm quan sát mình rồi bàn tán, nhưng nếu biết hắn cũng chẳng dôi hơi mà quan tâm lắm. Quan trọng nhất chính là Trần Bình đã chịu ra gặp hắn thì mọi chuyện có thể thuận lợi hơn một chút rồi. Nhưng hắn cũng chẳng ngờ được anh ta sẽ nói tự thân anh ta ra đón, hắn biết mình có vẻ được Lão tướng quân chú ý nhưng không đến nỗi phải khách sáo như vậy, chẳng lẽ là có chuyện gì khác? Hắn cứ ngẩn ngơ suy đoán mà chẳng biết thời gian đã trôi qua rất nhanh. Thoáng cái, hình bóng Trần Bình đã xuất hiện trước cổng doanh trại. Dương Tuấn Vũ thoáng chỉnh đốn lại cảm xúc, hắn đứng nghiêm tay chào. Chào chúng ta Trần Bình nhìn thấy hắn vẫn còn đứng đây thì thở ra một hơi anh ta đã phải vội chạy lấy xe chở cấp tốc ra đây, bây giờ nhịp thở vẫn còn hơi gấp một chút, anh ta giơ tay chào đáp, chào đồng chí, xin lỗi đã để cậu đợi hơi lâu, không có gì ạ, là tôi phải nói xin lỗi mới đúng, hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn gặp lão tướng quân, trần bình nghe thấy thế thì hơi ngẩn ra, sau đó hắn ta như nghĩ đến thứ gì đó, rồi gật đầu, Ồ, oh, cũng thật trùng hợp, lão tướng quân vừa triệu tập cuộc họp, sau khi mọi người tan họp còn nói với tôi nhanh chóng tìm cách liên lạc với cậu, nói lão tướng quân có chuyện muốn gặp, oh, như thế thì tốt rồi, phiền anh phải đích thân ra đón, tôi hơi ngại, không có gì. Mau đi thôi, lão tướng quân mà biết cậu đến thì chắc sẽ vui lắm. Dương Tuấn Vũ được phép lái xe qua cửa, hắn chở Trần Bình tới khu để xe cho khách, sau đấy cả hai cùng đi xe chuyên biệt chạy về phía trung tâm quân khu, tới căn nhà đơn sơ làm bằng trúc, nơi lão tướng quân đã gặp hắn lần trước. Sau tiếng gõ cửa và thông báo của Trần Bình, thì hắn nghe thấy giọng nói khí thế vẫn không suy giảm, vẫn quen thuộc. Mời vào. Khi cánh cửa mở ra, Dương Tuấn Vũ vẫn thấy ông già này vẫn mặc bộ quần áo xanh lục của quân đội, vẫn ngồi trước cái bàn gỗ và đang đọc tài liệu gì đó. Thấy hắn xuất hiện, ông ta hiện nụ cười thâm thúy rồi gật đầu chỉ xuống chiếc ghế đối diện. Đã tới rồi. Ngồi xuống đi vâng dương tuấn vũ ngồi xuống trần bình lại như lúc trước bắt đầu chuẩn bị pha trà thì lao tướng quân nói bình hôm nay để cậu ấy pha trà đi ại lâu rồi ta cũng chưa được uống trà của cậu ta pha dương tuấn vũ thầm nhíu môi khinh bị ông ta nói như vậy người ta nghe lại tưởng hắn thường xuyên làm chân pha trà cho ông trong khi hắn mới nổi hứng pha trà một lần khi đó nhưng dù sao lần này đến là có việc cầu cạnh người ta nên hắn không thể lên mặt được ấm trà nhanh chóng qua đôi tay hắn đã ra thành phẩm hương trà thơm mát thoang trong không khí lao tướng quân râu gật đầu tốt lắm cái mùi hương vẫn rất tốt mặc dù loại trà này là loại khó pha ra hương thơm nhưng còn kém hơn loại trà lần trước một chút, vậy mà cậu cũng hoàn thành rất xuất sắc. Dương Tuấn Vũ vẫn từ tốn rót trà, hắn hỏi, Lão tướng quân ở nơi Thâm Sơn nhưng có vẻ tin tức còn nhanh nhạy hơn ở bên ngoài nhỉ? Vậy là ngài đã biết tôi đang gặp chuyện gì rồi. Chật. Như vậy cũng đỡ tôi phải kể lệ phi thức. Lão tướng quân khẽ thổi chén trà rồi nhấp một ngụm, ông ta gật gù chẳng biết vì trà ngon hay vì Dương Tuấn Vũ là đúng. Dương Tuấn Vũ thầm cười khổ, đúng là một khi yếu thế thì luôn thấp hơn người ta một cái đầu. Hắn chuẩn bị lên tiếng thì Lão tướng quân giơ tay chặn lại, ông ta nói với Trần Bình đang đứng bên cạnh, cậu ra ngoài lấy cho tôi tập tài liệu ban sáng họp vào đây. Rõ, Trần Bình cũng chẳng phải cạnh cốc, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua là biết tướng quân đổi khéo hắn đi, tài liệu, tài liệu chẳng phải đang nằm trên tay ông ấy sao? Nhưng cấp trên có lệnh thì hắn không thể không nghe theo, hắn gật đầu rồi đi ra ngoài. Dương Tuấn Vũ thầm hô mình đã quá chủ quan, tới giờ hắn mới nhớ vị trung tá trẻ này có lẽ không đơn giản hiện lành đơn giản, ừm, lại còn là họ Trần nữa, lão tướng quân đã nói vậy thì chẳng lẽ? Hắn nhìn về phía ông ta thì nhận được ánh mắt thâm thúy gật đầu thì nhanh chóng hiểu ra suy đoán của mình là đúng. Suýt nữa thì thành bàn bạc, nói xấu trước mặt người ta rồi. Toát mồ hôi hột sau khi tiếng bước chân của Trần Bình đã đi xa, Lão tướng quân mới nói, chuyện của cậu tôi cũng đã biết rồi, mà chắc cậu còn chưa biết bây giờ cả kinh thành đang loạn lên về cậu rồi. Dương Tuấn Vũ giật mình không đến mức như vậy chứ? nhận ra vẻ ngạc nhiên của hắn, Lão tướng quân nhẹ răng cười, có lẽ cậu còn chưa biết sức ảnh hưởng của mình, tuy hiện tại mới chỉ là suy đoán nhưng các điểm chính về cậu đã bị phơi bày ra ngoài ánh sáng rồi. Dương Tuấn Vũ nuốt được ngụm trà xuống, hắn thầm nghĩ trà hôm nay pha hơi chát thì phải sao? đấy hỏi, ngài có thể nói cho cháu nghe biết bọn họ đã đoán ra được những cái gì rồi không? Lão tướng quân vuốt râu cười, cũng không nhiều lắm họ chỉ biết hoàn cảnh cụ thể gia đình cậu, tiếp đến là những ngày tháng cậu từ muộn tên mua rẻ bán đắt mấy chiếc điện thoại cũ, rồi thành lập công ty ở tòa nhà ánh sáng, sau đấy cứ thế dần dần làm ra cả cái tập đoàn đứng thứ 12 của Việt Nam bây giờ chỉ trong vòng 4 năm. Như thế chẳng khác nào đã biết sạch rồi còn đâu. Dương Tuấn Vũ thở dài. Chưa hết, chuyện cậu lập công bắt được 12 tên trộm bí mật quân sự cũng bị tung ra, từ đó những lao bất tử và những kẻ chóp bu ở kinh thành cũng đều biết cậu chẳng phải kẻ dễ chơi rồi. Dương Tuấn Vũ thầm hô vậy mà hắn còn vẫn cứ tưởng chỉ lộ ra phần nổi, không ngờ phần chìm cũng manh nha bị tiết lộ, nghĩ tới cái gì đấy. Hắn thắc mắc nhìn về phía ông Lao trước mặt. Lão tướng quân gật đầu. "Kẻ tiết lộ thông tin về sức mạnh của cậu chẳng ai khác chính là Trần Bình, cũng vì thế mà ta đã cho hắn đi ra ngoài rồi. Nói thế nào thì nói, dù cậu ta có giỏi đến mấy thì cũng vẫn gắn liền với gia tộc của mình, Trần gia cũng vì cậu ta mà tốn không ít công sức bồi dưỡng từ nhỏ, sau đấy lại tìm cách chạy chọt vào đây. Vì thế mọi chuyện cậu ta đều đặt gia tộc lên trên cũng chẳng có gì là khó hiểu. Thật tiếc, tuy mọi kỹ năng của cậu ta rất tốt nhưng lại có cái tính thủ vật, kiêu ngạo và mục đích cá nhân vô cùng cao. Nếu không phải có mấy lão tướng dùng không ít điều kiện để trao đổi không thì tôi cũng chẳng muốn dùng người như vậy." Nói như vậy ngài vẫn là vì lợi ích mà, giờ còn kêu hay cậu? Lão tướng quân chỉ tay vào mặt hắn nhưng Dương Tuấn Vũ vẫn bình tĩnh uống trà, thấy vậy chẳng những ông già không chửi mà lại ha hả cười. Khá lắm, nhưng muốn có lợi ích thì phải chấp nhận đánh đổi, vì phát triển quân khu nên ta cũng chẳng có cách nào khác. Ngài có thể nói họ cho ngài lợi ích gì được không? Tên nhóc ngươi còn chưa chấp nhận làm việc gì cho ta mà đã muốn ngồi tin nội bộ rồi sao? Quay lại việc chính, hôm nay cậu muốn đến gặp ta đi, mà ta nói trước cậu muốn nhờ ta tìm cách ngăn cản cuộc hôn nhân của bạn gái cậu với tên nhóc họ Nguyễn đó thì ta không giúp được đâu. Dương Tuấn Vũ nghe thấy vậy thì chật một cái, sau đó chắp tay trước chán chào rồi bước đi ra cửa. Lão tướng quân muốn làm tên này phải lên tiếng cầu cạnh mình một chút, phải hạ thấp cái lòng tiêu ngạo của thanh niên trẻ tuổi xuống một chút, nhưng chẳng ngờ hắn ta lại chắp đít cứ thế mà đi. Ông ta thở dài, "Được rồi, quay lại, nói xem tình hình cụ thể ra làm sao. Mọi chuyện có thể thương lượng được mà." Dương Tuấn Vũ đang quay lưng lại với lão tướng quân, thấy ông ta nói như vậy thì hắn nhếch mép, "Định chơi trò áp lực tâm lý với tôi sao? Còn lâu mới được nhé." Chắc ông không biết khi nãy tên Trần Bình đã lỡ nói ông vừa hạ lệnh tìm gặp tôi gấp sao? Trợ trợ, ông đã thua ngay trong tay cấp dưới của mình rồi. Chương 282, số Chương 282, số Dương Tuấn Vũ quay lại, ngồi xuống ghế. Hắn cũng chẳng có nhiều thời gian mà chơi đùa mấy trò cân não làm gì, nếu ông lão này muốn giúp hắn thì cũng chẳng có gì phải vòng vo, nếu không giúp thì hắn sẽ tìm cách khác. Hắn nói, "Lão tướng quân nếu đã biết tôi đang gặp chuyện gì rồi thì cũng hiểu tôi đến đây chính là để tìm người có thể ra mặt ngăn cản chuyện này lại. Nếu ngài gật đầu chúng ta có thể thương lượng, nếu không thì xin lỗi, tôi sẽ đi tìm người khác. Còn nếu như không có ai giúp thì tôi cũng chẳng ngại cá chết lưới rách với mấy gia tộc đấy." Cuộc chiến còn chưa nổ ra thì chưa thể biết bên nào giành phần thắng được. Lão tướng quân gật đầu, rất có chí khí, tốt lắm, ta cũng biết cậu cũng không phải chỉ là kẻ hữu dụng vô miu, nếu không thì cậu đã chẳng làm ra được những thành quả xuất sắc như hiện nay. Đúng ra nhà nước ta vẫn còn đang nợ cậu một lời xin lỗi và một lời cảm ơn. Xin lỗi là vì đã ngăn cả thịnh thế cho ra mắt chiếc siêu tụ điện đó, còn cảm ơn là vì qua bao nhiêu nỗ lực cậu đã đem ngành khoa học kỹ thuật công nghệ của Việt Nam lên một tầm cao mới. Để cái lũ mắt xanh mũi lõm kia biết Việt Nam ta không thiếu nhân tài. Cảm ơn lão tướng quân đã quá khen. Chưa hết. Có phải cậu đang ấp ủ dự án phóng vệ tinh? Nói đến vấn đề này, giọng lão cũng nghiêm nghị hẳn lên, đây chính là thứ mà ông ta sau khi biết được tin đã nhanh chóng triệu tập mở cuộc thảo luận của lãnh đạo cấp cao và cũng ngay lập tức muốn tìm hắn về để nói chuyện. Đây chính là vấn đề hệ trọng của quốc gia chứ không phải chỉ là lợi ích riêng của một cá nhân hay tổ chức nào. Dương Tuấn Vũ khi nghe Trần Bình nói lão già này muốn tìm gặp mình thì cũng hiểu ngay ông ta đã biết cái tin này, dù sao thì vệ tinh của Thịnh Thế sắp đến ngày phóng rồi và công ty đã nộp báo cáo cho cơ quan chính phủ, cũng đã được sự đồng ý, mấy lão già này bây giờ mới biết cũng chẳng có gì là nhanh. Bảo sao sau khi biết tin lão lại khủng lên muốn sai người đi tìm hắn về đây. Dương Tuấn Vũ gật đầu. Cũng chẳng phải ấp thủ gì, ngài cũng đã biết vệ tinh sắp được phóng rồi, dự kiến là ngày 28 năm này, hôm nay là 18 năm, tức là chỉ còn hơn một tuần nữa. Lao tướng quân vội chán bất đắc dĩ. Thằng nhóc cậu đúng là. Ai, cái dự án quan trọng như vậy mà lại dấu dếm, là mấy lao đại ở trên kia khi biết tin cũng suốt xình xịch. Cậu nói xem các thông số được ghi trên báo cáo có đạt được không. Dương Tuấn Vũ nhấp một ngụm trà. Hắn nhận tờ giấy ghi thông số kỹ thuật mà ông già đưa, tất cả các thông tin trên đó đúng là những gì mà hắn đã giao cho Trần Bằng để nộp lại cho chính phủ. Hắn đọc qua rồi đặt tờ giấy xuống, hai tay chống vào đùi, các ngón tay đan vào nhau, đôi mắt hắn meo lại mang theo ý cười nhìn thẳng vào lão tướng quân đang nôn nóng đợi câu trả lời, hắn biết mép. Nếu tôi nói đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thì ngài có tin không? Lão tướng quân vỗ đùi đét một cái. Ta biết ngay tên nhóc cậu là gian thương mà, làm gì có chuyện tất cả mọi thứ cậu chịu lộ ra. Cậu khá lắm, ngày 28 năm phỏng vệ tinh rồi mà ngày 10 năm cậu mới nộp bản thiết kế. Giấy tờ thống số kỹ thuật và vệ tinh cho Viện Công nghệ Vũ trụ Việt Nam, mà ngày mai, 19 năm theo lộ trình của Trung tâm Hàng không và Vũ trụ Đức, giờ lờ giờ, thì vệ tinh phải có mặt để kiểm tra tính an toàn rồi, cũng tức là hôm nay, 18 năm chúng ta phải gửi gấp vệ tinh sang đó mới kịp thời gian. Trong vòng 8 ngày, cậu nói xem các nhà khoa học và kỹ sư của Viện Công nghệ Vũ trụ của nước ta có kiểm tra ra được các thông số của một chiếc vệ tinh hay không? Chỉ sợ kiểm tra được đầy đủ tính năng trên của nó, thử được độ an toàn bay của nó đã là phá vỡ cực hạn rồi. Ông giận dữ nói xong thì lại thở dài, đây rõ ràng là mục đích đã được thiết lập từ trước của tên nhóc này mà lão nghĩ chẳng sai, dương tuấn vũ tất nhiên không muốn nhà nước sờ mó quá nhiều vào đồ của hắn, nếu mà để họ có thêm thời gian thì chắc chắn sẽ túm hắn và yêu cầu giải thích tất cả các nguyên lý mới ở trong đấy. như vậy thì chẳng phải rất phiền phức sao? tuy vậy, không ngờ nhờ đó mà hắn lại có được một cơ hội để trao đổi với lao già này, hắn nở nụ cười gian xảo. lao tướng quân này, nếu tôi nói ra các thông số và chức năng của nó chắc chắn ngài sẽ rất bất ngờ đấy. đúng như phán đoán của hắn, ông ta hai mắt đã sáng lên, gấp gáp hỏi. còn chờ gì nữa? mau nói. tất nhiên là còn chờ một thứ. thứ gì? lời hứa của ngài chỉ khi ngài chấp nhận giúp tôi vụ trì hoan đám cưới này thì tôi sẽ nói chỉ là trì hoan thôi hả? lão xoa xoa trong dâu nếu mà chỉ cần trì hoan thì không phải là không có cách ông ta gật đầu được thành giao thành giao hai người bắt tay có được lời hứa của một người cương nghị như lão dương tuấn vũ đã yên tâm rồi lão tướng quân thấy mọi chuyện tốt như vậy thì nghi ngờ ông hỏi sao cậu không bảo tôi ngăn cản hoàn toàn mà lại chỉ là trì hoan à là vì tôi muốn tự bản thân mình cắt đứt cái chuyện được cưới này cậu cắt đứt dùng cách gì đúng vậy đó cũng là lý do khác khiến hôm nay tôi cần đến đây gặp ngài nói chuyện. À ta quên mất là hôm nay cậu tự vác xác tới đây, chết tiệt! vậy là bị cậu chơi một vố rồi. Lão tướng quân thở dài, từ ngày ông ta biết cái vệ tinh này sắp được phóng lên quỹ đạo, ông ta đã ăn không ngon ngủ không yên, chính vì thế mà ngay khi nhìn thấy hắn xuất hiện thì chỉ chăm chăm vào hỏi về dự án mà quên mất tên nhóc này hôm nay có việc đến cầu cạnh mình. Tôi cũng rất tò mò cái lý do khác mà cậu vừa nói, nhưng trước mắt cậu nên nói về cái vệ tinh của. Thỉnh thế rồi chứ. Dương Tuấn Vũ gật đầu, hắn cũng chẳng phải nói nhiều vòng vo mà nhấn mạnh ngay vào điểm chính. Vệ tinh vĩnh cửu. Siêu máy quay 10.000 tỷ hình giây, con chip phát sóng 5G 6mm sóng được chuyển tải trên tần số từ 30GHz, bước sóng 10mm, đến 300GHz, bước sóng 1mm. Cái gì? Lão tướng quân đã không giữ được bình tĩnh nữa rồi, ông ta giật mình sợ hãi đứng phát dậy, ngón tay run run chỉ vào hắn. Dương Tuấn Vũ rất đắc ý về biểu hiện của ông già, nếu hắn là người chẳng có kỹ thuật gì của tương lai mà khi nghe những con số này chắc chắn cũng sẽ rất sốc. Như có chút thấu hiểu, hắn đặt cụ. Đúng thế, ngài không nghe nói nhầm đâu. Ghost 1 không những có khả năng tự sạc bằng b trở như những vệ tinh hiện tại khác, mà khả năng tự sạc đấy của nó chính là vĩnh cửu, tức là chẳng cần phải có một cuộc phóng vệ tinh cung cấp nhiên liệu nào khác. Kèm theo đó là khả năng trụ hình với tốc độ cực cao, gấp 10 lần những thông số ghi trên giấy tờ. Và tất nhiên không phải con chíp 4G mà là con chíp phát sóng 5G, một loại chíp hoàn toàn mới do thịnh thế chúng tôi nghiên cứu làm ra, tốc độ đảm bảo sẽ gấp 100 lần tốc độ mạng mới nhất vừa ra mắt 4G. Lão tướng quân Cố kìm nén đả kích trong lòng, ông ngồi xuống, tay vẫn còn run run cầm chén trà, môi không nhấp mà uống cái hết một ngụm, vị trà đắng làm ông ta thoáng lấy lại tinh thần. Dương Tuấn Vũ cũng không cần nói nhiều, Hắn vẫn từ tốn, vừa thưởng thức vị trà thơm, vừa chờ đợi lao tướng trước mặt lấy lại tinh thần. Qua một lúc, cuối cùng ông cũng tin đây không phải là mơ. Ông cũng không nghi ngờ người thanh niên trước mặt này nói khoác, bởi vì tất cả những gì mà hắn ta làm ngắn ngủi 4 năm nay đã thay đổi cả nền kinh tế, công nghệ của đất nước. Nếu lựa ông ta thì hắn cũng chẳng được lợi gì, chưa kể hắn vẫn còn việc cầu cạnh mình. Lao nói, nếu đúng như những gì cậu nói thì vì sao cậu lại không công bố thông tin này ra? Chẳng phải như vậy thịnh thế chắc chắn sẽ nhận được những lời khen ngợi của chính phủ và nhân dân sao? Dương Tuấn Vũ lắc đầu, thông tin chỉ đáng giá khi nó bí mật. Nếu mà tiết lộ ra cho nhiều người thì chẳng phải các quốc gia hùng mạnh khác sẽ nghi ngờ, theo dõi và tạo áp lực quốc tế để chúng ta phải đưa công nghệ cho họ sao? Mà kể cả chúng ta nhất định không đưa thì họ cũng không phải không có cách khác, ăn trộm cũng là một cách, chẳng phải vừa mới mấy tháng trước quân khu của ngài Suýt nữa đã mất bản thiết kế tên lửa vì Nạ dọc một sao? Nghe hắn phân tích như vậy thì Lao tướng quân cũng thấy hợp lý, tuy vậy ông ta vẫn chưa hết nghi ngờ. Rốt cuộc cậu tạo ra thứ đó với mục đích gì? Cũng không có gì nhiều, chẳng phải ngày đó thứ ngài ưu tư, đau đầu chẳng phải vì vì Nạ một tuy? rất có triển vọng nhưng lại không có một hệ thống định vị tiên tiến riêng để dẫn đường sao? Tôi làm thứ này ra chính là muốn giải quyết vấn đề đó. Cậu cậu cũng nhìn ra được cả hể? Lão tướng quân nghe hắn nói vậy thì rất xúc động. Nếu đúng theo lời chàng trai trẻ này nói thì hắn làm ra gột một chính là để phục vụ cho nên quân sự đất nước rồi. Mà với những ưu việt của chiếc vệ tinh này thì tốc độ truy cập và xử lý thông tin của Việt Nam sẽ lên một tầm cao mới chưa từng có vượt trội hơn hẳn các quốc gia phát triển khác trên thế giới. Ý nghĩa của nó đối với đất nước quá lớn lao. Ông đứng dậy cúi đầu. Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tôi rất cảm ơn cậu vì cậu đã hết lòng phục vụ đất nước. Lão tuy là người đức cao vọng trọng, quân hàm chẳng kém một hai ở cái đất nước này, nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản tính tình cương trực, dám nghĩ dám làm. Đối với một người yêu nước thương dân như ông, việc làm của Dương Tuấn Vũ ngày hôm nay rất đáng được nhận lời khen. Dương Tuấn Vũ vội nói: Tướng quân đừng làm vậy mà tôi tổn thọ, được rồi, tôi là người yêu nước, vì thế nhưng việc có thể giúp đỡ tôi sẽ luôn sẵn sàng, mà một khi đã yêu rồi thì những việc tôi làm cần nói lời cảm ơn. Thấy hắn nói thế, ông rất hài lòng, vút vút tròm dâu gật gù, chàng trai trẻ, sau này chắc chắn cậu sẽ là một người vĩ đại. Dương Tuấn Vũ nhận đợi lời khen thì cũng rất ngại, hắn vút vút mũi. Những gì hắn làm đúng là xuất phát từ lòng yêu nước thật, nhưng đó cũng chỉ là một phần lý do thôi, dự án G1 và 5G chính là để phục vụ căn cứ quân sự của hắn là chính. Tất cả các dữ liệu và thiết bị xử lý của căn cứ cần yêu cần phải có tốc độ cực cao. Bởi vì càng về sau này các thiết bị cấp cao mà hắn tạo ra đều yêu cầu cơ sở rất khắc khe. Chương 283, quân đoàn tối mật, chương 283, quân đoàn tối mật. Dương Tuấn Vũ sau đó cũng nói cụ thể hơn về những ưu thế vượt bậc mà mạng 5G mang lại. Lão tướng quân nghe hắn giải thích cụ thể như vậy thì càng vui mừng, đồng thời cũng rất sốt ruột, ông thầm nủ mong là vệ tinh sẽ phóng được thành công a nói cậu là nhân tài số một đất nước cũng không sai. thật may mắn khi cậu sinh ra là người Việt Nam. ngài nói như vậy hơi quá rồi, tôi không dám nhận. được rồi, hôm nay nghe cậu giải thích tôi đã rất vui mừng. bây giờ nói đến phần cậu muốn nhờ tôi đi, nếu làm được lao giả này sẽ không từ chối. ông nuốt dâu cười ha hả có thể thấy đã rất lâu rồi lao chưa từng nghe được tin nào vui như vậy. cuối cùng thì cũng đến phần chính, hắn cũng đã rất sốt rồi rồi. mục đích của hắn hôm nay đến đây chính là nó, nếu mà không gia nhập được thì chẳng phải cuộc nói chuyện nãy giờ chỉ là phí công vô ích sao? hắn đặt chén trà xuống bàn, lương thẳng tắp, kiên định nói. Tôi muốn gia nhập quân đoàn tối mật. Quân đoàn tối mật? Lão tướng quân hôm nay đã kinh ngạc không ít rồi, nhưng khi nghe hắn nói như vậy thì giật nảy mình, ông lắc đầu liên tục. Không được, không được. Vì sao? Dương Tuấn Vũ nghe thấy như vậy thì lòng trầm xuống, chẳng lẽ hết cách rồi hay sao? Lão tướng quân cao mày nói, nếu là lần gặp mặt trước đây thì ta có thể suy xét, nhưng bây giờ thì không. Ngài có thể nói rõ lý do được không? Dương Tuấn Vũ nhíu chặt mày, rốt cuộc ông ta muốn cái gì? Lão tướng quân không giải thích vội, ông ta đứng lên, đi tới gầm giường, kéo ra một cái tủ sắt, sau khi mở khóa mật mã ông lấy ra một tập giấy rồi quay lại đưa cho hắn. cậu xem đi. vì cậu là người có thể tin tưởng nên tôi mới cho xem đấy. xem xong sẽ hiểu lý do vì sao cậu lại không thể đi. dương tuấn vũ nhận lấy tập hồ sơ. ngày bìa bên ngoài đã là một màu đen tuyển. bên trên tờ giấy in nổi dòng chữ mạ vàng hồ sơ quân đoàn tối mật bên góc trên cùng bên trái hắn còn thấy ba chữ SSS. điều này chứng tỏ đây là hồ sơ có cấp độ tuyệt mật ở mức cao nhất. nếu không phải ông già này rất tin tưởng hắn thì đã không lấy thứ này ra đưa cho hắn xem. mở quyển hồ sơ ra, ngay trang thứ nhất đã có dòng giới thiệu. người tham gia quân đoàn tối mật đều là tinh anh trong tinh anh của đất nước. Đây là những chiến sĩ nòng cốt giữ nhiệm vụ giải quyết những vấn đề quan trọng ảnh hưởng tới sự phát triển và tồn vong của đất nước. Một khi đã tham gia cần phải xác định bất cứ lúc nào sẽ chết trên chiến trường và đã tham gia sẽ không thể giải ngủ, xuân ngủ. Nếu vi phạm sẽ bị liệt vào tội danh phản quốc, chắc chắn sẽ bị trừ thử. Dương Tuấn Vũ hỏi Triệu Cơ: Sao em không nói với anh là không thể giải ngủ? À cái đó là tùy thuộc vào quy định của các quốc gia, em cũng không biết Việt Nam lại yêu cầu như vậy. Ai, như thế chẳng phải anh đang tự đeo gông vào cổ sao? Cũng không hẳn. Sao hôm nay ai cũng cứ nói lấp lửng thế nhỉ? Anh hết kiên nhẫn rồi nha thì anh thử động não mà xem. Tất cả những thứ luật lệ viết ra chính là thứ mà kẻ mạnh áp đặt cho kẻ yếu mà thôi. Nếu anh có đủ thực quyền rồi thì luật pháp sẽ có nhân lượng mà. Chưa kể trong đó nói không được xuất ngũ chứ có nói không được đi ra ngoài đâu. Anh vẫn có thể có tự do để làm những việc khác mà. Ừm, em nói rất có lý. Dương Tuấn Vũ lại độc tiếp, cuối cùng hắn cũng tìm ra lý do vì sao mà lao già này không cho hắn tham gia. Đấy chính là phần tuổi đời của những chiến sĩ này khi mất còn rất trẻ. Đa số chỉ gia nhập khoảng 56 năm là sẽ hy sinh, vì nhiệm vụ độ khó cao, vì kẻ địch tập kích thậm chí còn vì có đồng đội phản bội. Điều này chứng tỏ các nhiệm vụ được đặt ra có độ nguy hiểm đến tính mạng cực cao. Cũng đúng thôi, chức quyền lên nhanh thì cũng phải trả một cái giá đắt. Tất nhiên điều gì cũng có ngoại lệ, nếu ai cũng chết sau 56 năm thì có điên mà đăng ký vào đây. Trong mỗi khóa 200 người tham gia đăng ký dự thì họ chỉ lấy 3 người chính thức và 9 người dự bị mà trong 12 người này thì thường sẽ chỉ có 2 người là còn sống khá lâu, tức là chỉ có chưa đến 20% khả năng sống sót, mà đây toàn là tinh anh trong tinh anh đấy. Nhưng những người sống sót, hai qua nạn khỏi thì tương ứng với đó là việc họ giữ các chức vụ rất cao. Ở đây không có tên tuổi cụ thể nhưng cũng may có ghi lại thành tích, trong đó có một người đạt tới trước đại tướng, hai trung tướng, 10 thiếu tướng, tất cả mới chỉ ở độ tuổi 3845. Chính vì tỷ lệ chết rất cao nên mới lao già này mới không đồng ý cho hắn gia nhập đây mà. Thấy hắn đặt tập hồ sơ xuống, lão tướng Quân nhíu mắt. "Cậu hiểu lý do vì sao tôi không chấp nhận việc cậu tổng quân vào cái tổ chức ấy rồi chứ? Nghe cậu nói thì tôi cũng biết cậu rất muốn có quyền lực lớn trong tay, nhưng việc đó không phải ngày một ngày hai có thể đạt được. Cậu cũng thấy rồi đấy, đạt tới cấp thiếu tướng cũng cần khoảng thời gian 810 năm." nếu cậu hy vọng dùng nó để cứu người yêu cậu thoát khỏi vòng xoáy quyền lực ở kinh thành thì chỉ sợ đã muộn rồi. vì thế cậu có thể làm việc dưới trướng của tôi mà đảm bảo sẽ không thể thỏi. tôi cũng sẽ nghĩ cách khác giúp đỡ cậu. dương tuấn vũ lắc đầu, hắn hiểu cách khác ở đây chính là hết cách. nếu mọi việc dễ dàng thế thì ngay từ khi nay ông ta đã gật đầu đồng ý giúp hắn ra mặt cắt đứt hoàn toàn cái đám cưới nhảm nhí này rồi. hắn nói, cảm ơn ngài đã khuyên nhủ nhưng tôi vẫn muốn gia nhập. tuy không đến nỗi quá mạnh mẽ nhưng tôi tin mình đủ khả năng gia nhập được đội quân này. nhưng mà tầm quan trọng của cậu về kinh tế kỹ thuật quân sự đối với nước ta là vô cùng lớn nếu để cậu tham gia đội quân đấy rồi được vài năm ngắn ngủi thì chính là mất mát, thiệt toẹ rất lớn đối với đất nước và nhân dân ta, chưa kể tôi tin nếu người thần của cậu biết được chuyện này chắc chắn sẽ không đồng ý để cậu gia nhập nó. cậu nên nhớ đã vào là sẽ không có ra, đã gia nhập là không được xuân ngũ. Dương Tuấn Vũ kiên định, tôi biết, nhưng tôi tin lựa chọn của mình không sai. nếu ngài có thể giới thiệu tôi tham gia cuộc sát hạch cuối tháng năm này tôi sẽ rất cảm kích ngài. Ải, cậu cậu, lão tướng quân thở dài bất đắc dĩ, chuyện ông ta lo lắng nhất đã đến. khi nãy lấy cái tập hồ sơ này ra chính là dọa cho hắn sợ, biết khó mà lui. Không ngờ hắn lại rất cứng đầu. Sau một lúc suy tư, cuối cùng ông cũng đành phải chịu thua trước cái cục đá này. Ông châm trả, uống một ngụm rồi nói, "Được rồi, nếu cậu đã nhất quyết muốn gia nhập nó thì tôi sẽ viết giấy giới thiệu cho cậu." Dương Tuấn Vũ vui mừng, "Cảm ơn ngài." Ông xua tay, "Cảm ơn cái khỉ gì, đây chẳng khác nào tôi đang viết giấy báo tử cho cậu." Khỉ gió. Dương Tuấn Vũ nghe ông ta nói vậy thì cũng không được tức, ngược lại hắn cười ha hả. Ông lão này rất hợp khẩu vị nói chuyện của hắn. Lão tướng quân đứng dậy mở hòm lấy giấy bút, ông chẳng phải nói chơi đã nhận lời thì sẽ làm ngay lập tức. Trong quá trình chuẩn bị, ông cũng tranh thủ giải thích cho hắn một chút về cái quân đoàn khí gió này. Chắc cậu còn chưa biết gì nhiều về bộ phận quân đội này của quốc gia đúng chứ? Tuy nhiên, chỉ riêng việc cậu muốn gia nhập nó tức là cậu cũng đã biết được phong phanh vài điều. Chật, thông tin của cậu đúng là rất tốt nha. Cảm ơn lời khen của ngài. Tôi cũng chưa biết gì nhiều ngoài cái tên của nó. Thế thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ lược cho cậu. Vâng, cảm ơn tướng quân. À nói mãi với nhau rồi mà nghe cậu cứ gọi tôi là tướng quân với lao tướng quân, mệt quá thì ông có tự giới thiệu đâu mà tôi biết, chẳng lẽ tôi lại đi hỏi ngài tên gì sao?" Dương Tuấn Vũ thầm nhíu môi khinh bỉ lão già này, như chẳng nhận ra cái bĩu môi của hắn, lão tướng quân dọng có chút tự hào, bắt đầu giới thiệu: "Ta tên là Vũ Trấn Phong, quân hàm đại tướng, cậu có thể gọi ta là Phong tướng quân, hoặc tướng quân cũng được." "Tướng quân thì chẳng phải giống khi nãy tôi gọi sao?" "Mà ông này họ Vũ à, tên tôi cũng có một chữ Vũ, chẳng biết có phải họ hàng gì không?" "À, hình như Vũ chỉ là tên chứ không phải họ thì phải." Dương Tuấn Vũ xoa xoa cằm tỏ ngẫm ngợi, hắn gật đầu. "Phong tướng quân." "Ha ha, tốt lắm." Bây giờ ta sẽ nói sơ qua về cái quân đoàn này nhé. Thì ra là một ông lão tự luyến, rất thích được gọi tên cộng với chữ tướng quân Dương Tuấn Vũ lại khinh bỉ nhưng ngoài mặt thì vẫn gật đầu ngoan ngoan nghe giải thích. Quân đoàn tối mật nói là như vậy, nhưng số lượng thành viên không nhiều, tổng cộng duy trì thường chỉ khoảng 100 người, trong đó mỗi người đều đảm bảo được huấn luyện thành thục, xuất sắc về tất cả các phương diện, bao gồm: gián điệp nam vùng, cải trang xâm nhập vào lòng địch lấy thông tin, trinh sát, quan sát, phân tích, xử lý thông tin về kẻ địch, chiến đấu, tất nhiên một người chiến sĩ tinh anh thì phải có những kỹ năng chiến đấu hàng đầu. Ngoài ra còn rất nhiều các kỹ năng phụ khác nữa, nhưng tóm lại gia nhập quân đoàn tối mật thì cậu sẽ được rèn luyện bài bản để có thể sinh tồn trong mọi hoàn cảnh, đối với một người lính đây chính là thứ mà họ rất khao khát. Ai cũng muốn mình là kẻ mạnh nhất mà, dù tất cả việc này cũng chỉ với mục đích duy nhất, phục vụ đất nước. Dương Tuấn Vũ nghe thêm các thông tin giới thiệu khác thì cũng không có quá nhiều bất ngờ, những thứ này tất nhiên một người lính với trách nhiệm cực cao phải có rồi. Cũng vì tất cả lẽ đó nên mỗi người lính tối mật đều rất tự hào, và danh tiếng của họ cũng khiến người khác rất ngưỡng mộ. Các gia tộc trong tứ đại gia tộc muốn đứng vững như bàn thạch ngày hôm nay thì trong đội quân này cũng phải có một đến hai người của mình. Ồ, có vẻ như lời nói của những người này cũng rất có trọng lượng a. Tất nhiên, cậu phải biết rằng lời nói của một đại tá trong đội quân này chẳng khác nào lời nói của một trung tướng, thậm chí là đại tướng của các doanh trại quân đội bình thường. Chứ chưa cần nói đến mấy tên cấp trung tướng, đại tướng. Sự hy sinh và lợi ích mà họ đem lại cho đất nước vô cùng lớn nên các lao lãnh đạo chính phủ rất nhân nhượng và xem trọng. Đương nhiên gia đình của họ đều được liệt vào dạng ưu tiên chăm sóc. Nếu cậu gia nhập và có chức danh cao thì sau này cả dòng họ của cậu sẽ được sống trong nhung lụa mấy lời. Đây là lẽ tất yếu. Nhưng để gia nhập vào đấy vô cùng không dễ. Rồi tham gia những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, chẳng biết có giữ được mạng không chứ đừng đổi nói tới việc có chức tước cao. Chương 284, Cách thức cuộc sát hạch, Phần 1. Chương 284, Cách thức cuộc sát hạch, Phần 1. Dương Tuấn Vũ nghe Phong Lão giới thiệu như vậy thì cũng cảm thấy hơi sốc. Quân hàm cấp 8 mà tương đương với cấp tướng ở bên ngoài thì đúng là hơi quá rồi. Dù hắn không biết quá nhiều về bộ máy quân đội nhưng cũng biết được một hai. Cấp đại tướng ở Việt Nam chỉ có hai người, trong đấy không ngờ một người đang ngồi bên cạnh hắn, một người khác là lãnh đạo của quân khu một. Thế mà trọng lượng lời nói của họ chỉ ngang bằng thiếu tướng cùng lắm tới trung tướng của đội quân tối mật như vậy người duy nhất đạt được cấp đại tướng của quân đoàn tối mật kia chẳng phải là duy ngã độc tôn sao đôi khi bạn phải hiểu rằng lời nói của chủ tịch nước và quốc hội tác động phần lớn tới dân mà quên mất rằng quân đội mới là lực lượng nắm giữ toàn bộ hoạt động quân sự vũ khí đạn dược từ xưa tới nay các cuộc bạo động lật đổ chính quyền đều là do nhà vua lãnh đạo đất nước không kiểm soát được tướng lĩnh cầm quân của mình nếu nói chủ tịch nước là cá nhân có lời nói có sức nặng nhất đối với đời sống nhân dân thì đại tướng chính là người nắm giữ toàn quân hai người này một chính chính trị một sự quân sự duy trì ổn định xã hội hòa bình cho đất nước Tất nhiên, về mặt nào đó hai đại tướng quân của quân khu 1 và hai chính là người có tiếng nói cao nhất, nhưng nếu trong một trận họp doanh thì lệnh đánh được xuất ra chính là thứ nằm trong tay kẻ mạnh nhất đại tướng của quân đoàn tối mật. Dù hắn là kẻ hoạt động trong tối, người dân có thể chẳng bao giờ biết đến nhưng quyết sách mà hắn đưa ra, đảng và nhà nước cũng phải ưu tiên thực hiện. Dương Tuấn Vũ nghĩ đến đấy là đã cảm thấy máu nóng tuôn trào rồi, hắn xưa nay cũng chẳng phải là người ham tranh đấu quyền lực hay tài chính, chỉ là những thứ hắn cần thì phải là được, chỉ có như vậy mọi kế hoạch của hắn mới có thể tiến triển thuận lợi. Hắn nói: "Cảm ơn ngài đã viết thư giới thiệu cho tôi, bao giờ thì tôi sẽ nhận được hồi đáp?" Phong láo vuốt râu cười, "Cậu đừng nghĩ tôi viết mà đã năm chắc phần thắng trong tay, lá thư này chẳng qua chỉ là giúp cậu được ghi danh thôi, nhưng cũng đừng coi thường nó, bởi vì nếu đúng luật việc nộp danh sách lên trên đã được gửi từ 4 tháng trước tức là đầu năm 2012. Cậu đây chính là nhận được giấy tranh ngang. Nó có cái lợi và cái thiệt riêng." "Ồ, mong phong tướng quân nói rõ hơn." "Có lợi tất nhiên là cậu sẽ được một suất tham dự sách hoạch tranh tài. Còn có hại là vì cậu sẽ không được quân đội cung cấp các bài tập hỗ trợ cho cuộc thi sắp tới, dù cậu có sức mạnh khá tốt nhưng nếu không có đầu óc linh hoạt và những kinh nghiệm của những người đi trước thì khả năng vào cũng không cao." Tôi tôi nghe nói có 3 bài sát hạch, không biết thể lệ như thế nào. Tên nhóc cậu cũng biết được không ít được rồi, tôi cũng đang định giải thích cho cậu đây. Ba bài sát hạch lần lượt có tên là: Sạ thủ sinh tồn võ đài. Nghe có vẻ rất thú vị. Đúng thế, năm nào ta đi xem cuộc thi diễn ra cũng thấy được nhiều thí sinh tiềm năng. Bài thi thứ nhất, Sạ thủ. Mục đích của nó chính là tìm ra người có khả năng bắn súng xuất sắc nhất, trong phần này lại có 3 bài thi nhỏ: bắn đĩa bay, bắn mục tiêu di động tầm xa và bắn mục tiêu xuất hiện bất ngờ. Bắn đĩa bay, ở trường bắn sẽ có 8 chiếc máy bắn đĩa tự động với tốc độ tăng dần theo thời gian và tương ứng với số đĩa được bắn ra cũng tăng dần. Trong 10 giây đầu tiên sẽ có 10 chiếc đĩa bắn ra với tốc độ 100 km/h. Trong 20 giây tiếp theo sẽ có 20 chiếc đĩa bắn ra với tốc độ 140 km/h, kèm theo quỹ đạo cong ngang. Trong 30 giây cuối sẽ có 30 chiếc đĩa bắn ra với tốc độ 180 km/h, kèm theo quỹ đạo biến thiên liên tục, cong ngang, cong lên trên, cong xuống dưới, cong theo phương chéo lên xuống, xoáy, lượn sóng. Tóm lại sẽ phụ thuộc cực lớn vào phản xạ của mỗi người tham gia. Kỷ lục mà 10 năm mà tôi có vinh dự được quan sát là một chàng trai 29 tuổi, lúc đó anh ta bắn được 55 60 cái đĩa bay. Và giờ không ai khác, hắn đang là đại tướng duy nhất, địa vị cao nhất của cái quân đoàn tối mật này. Bắn mục tiêu di động tầm xa, bài thi này thì mỗi năm một khác, có năm bắn một hình nộm ở xe tăng, xe ô tô con, thậm chí là máy bay trực thăng. tuy vậy khoảng cách thì không đổi, lần lượt là cách xa 1800m, 2000m, 2200m. Nghe Phong lão kể ra những khoảng cách như vậy thì hắn hơi bất ngờ bởi vì nhớ lần trước bắn chiếc bạren M99, hạ phá quân có nói kỷ lục của một người lính NATO bắn là 1904 m, không ngờ yêu cầu của bài thi này lại có khoảng cách hơn xa như vậy. đừng nghĩ tăng thêm 100-300 m không có giá trị, ngược lại vô cùng khó khăn, bởi vì khoảng cách càng xa viên đạn bắn ra khi di chuyển sẽ chịu ma sát của không khí và lực cản của gió rất lớn. điều này lại chứng tỏ thêm một điều, những thông tin bên ngoài tất cả đều không giống thực tế. cũng đúng, chẳng có quốc gia nào lại lấy bí mật quân sự ra để cho người khác soi mói cả. lão tướng quân vẫn tiếp tục giải thích, bài thi nhỏ thứ ba trong phần thi xạ thủ là. Bắn mục tiêu xuất hiện bất ngờ. Chắc tôi cũng không cần giải thích nhiều, bởi vì bản thân khi chiến đấu thực sự xảy ra, dù anh là ai, tài giỏi tới mấy cũng không thể dự đoán hết được những biến cố diễn ra và sẽ luôn có một mục tiêu xuất hiện bất ngờ ở bất cứ thời điểm nào. Nếu thiếu cảnh giác thì ngay lập tức sẽ bị giết chết. Nội dung bài thi này như sau, người tham gia sẽ được cung cấp một khẩu súng bắn sơn, được thiết kế như thật, kể cả trọng lượng, loại đạn cũng y chang như súng bình thường, nhưng khi đạn bắn vào mục tiêu nó sẽ chỉ nổ ra sơn. Môi trường, địa hình thi đấu cũng thay đổi tùy năm, có năm sẽ chiến đấu trong rừng, có năm sẽ ở bê tàu, có năm sẽ ở một khu nhà bỏ hoang. Tuy vậy, diện tích sẽ được giới hạn trong 1 km và một mình cậu sẽ chiến đấu với 9 mục tiêu, điểm cần lưu ý nhất chính là 9 người này chính là thành viên dự bị năm trước của quân đoàn tối mật. Mới chỉ là bài thi thứ nhất thôi nhưng Dương Tuấn Vũ đã cảm thấy cuộc sát hoạch tuyển chọn này quá khắc khe và yêu cầu cực cao rồi, đây không phải chỉ đơn thuần là tinh anh bình thường mà là siêu tinh anh trong số các tinh anh xuất sắc mới đúng. Bài thi sinh tồn thì không có thay đổi địa điểm như các bài thi trước, các người lính tham gia sẽ có một tháng huấn luyện địa ngục ở sa mạc, đúng, chính là sa mạc thật 100%. Cậu có biết sa mạc mũi đỉnh ở Việt Nam không? Dương Tuấn Vũ gật đầu. Tất nhiên rồi, Tuy tôi chưa đi nhiều nhưng cũng vẫn biết những kỳ quan ở Việt Nam mình chứ. Phong Láo tướng quân biết mép. Đúng là kỳ quan tới khi đó cậu sẽ biết kỳ quan này chẳng những rất đẹp như vẻ bề ngoài như người khác hay nói mà còn có rất nhiều những nguy hiểm rình rập. Tất nhiên, nơi để sát hạch sẽ không phải nằm ở phần người dân thường và khách du lịch có thể tham quan. Nếu cậu vượt qua được bài thi thứ nhất, may mắn được tham gia bài thi thứ hai thì nên cân nhắc có tiếp tục đi hay không, bởi vì bài sát hạch này có nguy hiểm tính mạng. Sát hạch thôi mà cũng nguy hiểm tính mạng. Dương Tuấn Vũ trợn mắt, hắn biết cuộc thi này khắt khe nhưng không nghĩ lại tới mức mất mạng được. Nhưng hàng năm vẫn có bao nhiêu người đổ xô tham gia, chứng tỏ cái lực, địa vị khiến người ta bất chấp tất cả. Nhưng Dương Tuấn Vũ quên mất một điều rằng, số người vì tiền bạc, địa vị trong số đó cũng không nhiều, mà chính là lòng yêu nước cực cao đã thôi thúc họ phấn đấu làm một người lính tinh anh. Chẳng qua là vì hắn đang gặp những chuyện khó chịu nên suy nghĩ mới bị vặn vẹo mà thôi, trên đời này không ít người cũng như hắn, coi địa vị như phụ du mà thôi. Sau này khi tham gia thi đấu hắn sẽ nhận ra quan điểm lúc trước của mình là sai lầm lớn đến thế nào. Thấy hắn bất ngờ thì lão tướng quân thoáng vui mừng, nhưng ngay sau đó chưa kịp trả lời thì tên này đã làm ông suýt tức chết, hắn nói: "Nguy hiểm tính mạng à?" nghe có vẻ rất kích thích. Lao quát một tiếng sau đấy lại thở dài. Kích thích cái khỉ ấy, ải, mà thôi, nghe ta nói tiếp đây. Kích thước sa mạc này không quá lớn, nhưng cuộc chiến sinh tồn sẽ mang theo đúng nghĩa của nó. Các cậu sẽ chỉ được mang theo 10 lít nước, 1 kg lương khô và các dụng cụ thiết yếu cơ bản như dao, sẹng, dây thừng, hộp sơ cứu với bông, băng, gạc cùng vài loại kháng sinh chống nhiễm khuẩn thông thường. Trong một tháng ở sa mạc, các cậu phải tìm được vị trí cửa của một hang động, đúng hơn nói là cung điện dưới lòng đất cũng không sai, trong đấy sẽ có đủ loại bẫy giờ, mê cung các cậu phải vượt qua tất cả các khó khăn ấy để lấy được một chiếc hộp ở vị trí đâu đó trong cung điện, tất nhiên trong chiếc hộp cũng chỉ có một tờ giấy ghi chữ chúc mừng còn nếu loại hộp không đúng sẽ có chữ chúc may mắn lần sau. Phần thi này rất khó khăn nên nó không phải là phần thi cá nhân, ngược lại, tất cả các thành viên vượt qua vòng một sẽ được sắp xếp bằng máy ngẫu nhiên tạo thành vài đội, sao cho mỗi đội có tối thiểu 6 thành viên và tối đa 10 thành viên. Bởi vì sẽ có không ít người không qua được vòng thứ nhất nên đa số mỗi năm lọt vào vòng 2 này cũng chỉ đủ 67 đội, trong đó sẽ có những đội chỉ có 6 người. Cái này hoàn toàn là may rủi. Nhóm có nhiều người thì có ưu thế hơn về mặt tìm kiếm mục tiêu và cả tìm kiếm nguồn thức ăn. Nhưng nhóm ít người lại có ưu thế đó là ít người thì ăn ít hơn. Đừng coi thường điều này, bởi vì nếu tìm được một cây xương rồng tương đương 1 lít nước thì nếu chia ra 10 tất nhiên sẽ ít hơn chia cho 6 rồi, mỗi người trong nhóm sẽ được nhận nhiều thức ăn hơn so với các đội hơn người. Cứ như vậy, trong quá trình các cậu tham gia sẽ có hệ thống tín hiệu theo dõi nhịp sống. Nếu có ai mất mạng sẽ có đội đến thu lại xác. Trong quá trình này cũng cấm tuyệt việc các đội xảy ra xô xát dẫn tới mất mạng, nếu bị phát hiện sẽ bị tử hình. Bởi vì quân đội nhân dân của chúng ta không bao giờ chứa chấp kẻ phản bội, đâm lén đồng đội. Đây chính là tội lớn nhất trong quân. Nam. Chương 285, cách thức cuộc sát hạch, phần 2. Chương 285, cách thức cuộc sát hạch, phần 2. Lão tướng Quân nhấp một ngụm trà cho đỡ khô họng sau đấy vẫn rất kiên trì giải thích cho chàng trai trẻ đang ngồi trước mặt, ông nói: "Nếu cả hai vòng thi mà có hơn 12 người vượt qua thì sẽ tổ chức thi đấu dự bị vòng thứ ba võ đài." Dự bị. Đúng thế. Nếu chỉ có 12 người vượt qua thì chỉ cần 12 người này lên võ đài tỉ thí phân cao thấp để chọn ra 3 người chính thức và 9 người dự bị là xong. Nhưng nếu có hơn số đó vượt qua vòng 2 thì sẽ có vòng dự bị để chọn ra 12 người. Đơn giản vậy thôi. Có điểm khác biệt là vòng thi đấu này chỉ được sử dụng nắm đấm và những quyền tối, cú đá, tất cả các loại vũ khí sẽ bị cấm. Ồ, vòng này có vẻ rất trực tiếp đây. Đúng thế, nó chính là mô phỏng hai người lính trên chiến trường nếu không có bất cứ vũ khí gì thì sẽ xử lý ra sao. Bởi vì võ học trước sau đều bắt nguồn từ thực lực chân chính sức mạnh thân thể. Những thứ vũ khí dao Súng chỉ là vật ngoài thân. Nếu đạt tới một mức độ võ học cao thâm thì những thứ đó chẳng có ai dùng bởi vì nó quá dễ tránh. Ừm, tất nhiên cái này là ta chỉ nghe người khác nói thế chứ chưa tận mắt thấy một hai như vậy. Dương Tuấn Vũ cũng đồng quan điểm này, nhưng hắn không phủ nhận việc dùng vũ khí, bởi vì nếu trình độ cao mà vũ khí cấp độ cũng cao thì chẳng phải sẽ như hổ thêm cánh sao? Cũng như mấy trên tiên hiệp mà hắn đọc, mấy lão bất tử chí tôn cũng vẫn xài đồ chí tôn đấy thôi. Rất cảm ơn ngài đã giới thiệu chi tiết cho tôi như vậy. Phong lão sau khi giới thiệu xong thì cũng hơi thất vọng vì nói thế mà hắn chẳng xoay chuyển quyết định tham gia cái quân đoàn này. Ông thở dài, "Ai, không có gì. Nếu cậu đã nhất trí tham gia thì ký một chữ vào đây đi, sau đó cậu có 3 ngày về sắp xếp mọi chuyện trong nhà. Chẳng phải tới cuối tháng mới cuộc sát hoạch mới diễn ra sao? Đúng vậy, là ngày 30 năm, nhưng mà cậu không định tới tham gia cuộc sát hoạch của quân khu hai chúng tôi hả? Dương Tuấn Vũ mở ra, "Lại còn cuộc sát hoạch gì nữa?" Như đã dự đoán trước về phản ứng lơ ngẩn của hắn, lão tướng Quân nhếch mép cười. "Thế cậu nghĩ 200 tinh anh tham gia kia là từ dưới đất mọc lên à?" Tất nhiên đấy là những tinh anh của tất cả 7 quân khu trên cả nước rồi. Dương Tuấn Vũ giờ cũng có chút hiểu ra, hắn nghe răng cười. Thế tức là vẫn phải làm bài sát rồi, không biết lao tướng quân có biết đề bài là gì không? Tên nhóc cậu định hỏi trước đề thì ạ. Nhưng mà không sao, đề thi này đã được công bố trước từ đầu năm rồi. Ha ha. Dương Tuấn Vũ trận mắt, trong lòng thầm mắng thế mà ông còn nói được à, nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười vì dù đề công bố rồi nhưng hắn có biết cái quái gì đâu. Vậy xin hỏi đề thi là gì để tôi còn chuẩn bị? Phương Láo vướt dâu gật đầu, ông rất hài lòng với biểu hiện ngoan ngoan của hắn. Đề thi cũng không có gì to tác. Vì có 7 quân khu nhưng không phải các quân khu đều có số tinh anh tham gia giống nhau, nên quy định của đoàn quân tối mật đưa ra là số binh lính được tham gia tuyển chọn phụ thuộc vào thành tích năm trước của quân khu đó. Trong đấy, quân khu đứng thứ nhất được chọn ra 50 người, quân khu đứng hạng 2, 3, 4 được 30 người, quân khu 5, 6, 7 là 20 người. Ồ, trên lệnh có vẻ không nhỏ. Từng nói thật với cậu, các quân khu thường quanh năm suốt tháng chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình, nhưng lại không có sân chơi nào cho anh em trong quân được thể hiện bản lĩnh. Và rồi từ khi cái quân đoàn tối mật được thành lập hơn 20 năm về trước, các anh em tự nhiên có cái để phần đấu. Rồi càng về sau vai trò của quân đoàn này lại càng đóng vai trò cực kỳ quan trọng, vì thế nó càng được các lãnh đạo bên trên chú ý bồi dưỡng. Vì thế nếu nói không quá thì đây chính là đợt bị võ của toàn quân, và mấy cái lao bất tử kia lại rất thích lấy nó ra để xếp hạng các quân khu, mặc dù vai trò và nhiệm vụ của mỗi nơi mỗi khác. Nghe tướng quân nói thì có vẻ ngài không thích chuyện này lắm. Thất nhiên, Dương Tuấn Vũ đầu hốc nhanh nhẹ như nghĩ ra điều gì, hắn thử hỏi: "Không biết năm ngoái, à không, các năm trước thứ hạng cao nhất của quân khu hay là gì?" Như chọc đúng vào chỗ đau, lão tướng quân điềm đạm là thế cũng nổi khủng lên. Câu hỏi cái đấy làm gì? nếu không còn chuyện gì khác thì mau về mà chuẩn bị đi Dương Tuấn Vũ nghe thế thì có ngốc cũng biết mọi thứ có vẻ không được tốt lắm hắn cho rằng sau đấy cười hì hì ngài còn chưa nói tên bài thi là gì lao đới bới trong đống giấy rồi ném cho hắn tờ giấy ghi nội dung thi sau đấy đổi ra ngoài Dương Tuấn Vũ đứng ở trước cửa sau lưng là cánh cửa trúc đã đóng kín mít hắn thầm lẹ lưỡi lao giả này cũng có vẻ người ga nghĩ đến đấy hắn suýt bật cười sau đó nhanh chóng đi ra khỏi doanh trại lái chiếc xe Camry rời khỏi khi đánh lái nhìn vào gương chiếu hậu hắn thấy Trần Bình nở một nụ cười lạnh tên này có ý đồ xấu với anh đấy anh biết rồi ị Chưa gì mà đã đắc tội với một người khác, trong khi anh có làm gì đâu ta. Đây gọi là ngay cả hít thở cũng bị ghét. Thì, anh không biết một câu nói à. Câu gì? Dâu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt. ừm, rất đúng. Thông minh, dâu có cũng là một cái tội à mà kệ đi, để anh đọc qua cái bài thi này xem có cái gì. Cũng không có gì đâu anh, trong này chỉ có kiểm tra thể lực, kiểm tra khả năng bắn súng, và kiểm tra trình độ võ thôi thôi. Mấy cái này đều có thang điểm cả, em thấy anh không có vấn đề gì đâu. Nếu vậy thì tốt mà anh chưa rèn luyện ở trong quân sao lại dễ dàng qua được thế? Bởi vì anh cũng tự tập luyện và trải qua các cuộc chiến sinh tử rồi mà, thậm chí còn hơn với nhiều người quân nhân chỉ hàng ngày tập luyện trong quân đội mà không trải qua bất kỳ một cuộc chiến đấu chết chóc nào. Nếu là vậy thì đỡ rồi, ba ngày này sẽ rất bận rộn đây. Bây giờ vẫn còn kịp giờ, anh đi nộp cái đơn bảo lưu đã, dù sao vẫn đang trên đường. Bây giờ Dương Tuấn Vũ lái xe đã vừa nhanh vừa ổn định rồi, chẳng mấy chốc cổng trường ngay ở trước mặt. Hắn nhanh chóng tắt xe rồi đi về phía nhà điều hành. Đi qua sân trường nhìn thấy mấy tên đồng đội đang phỉ phò chơi bóng rổ, hắn chỉ vẫy vây tay sau đấy chỉ về phía nhà hành chính. Ý nói hắn có việc phải đi, lát sau quay lại. Lá đơn bảo lưu được nộp với lý do gia đình có chuyện lớn, sau một hồi giải thích, mặt mày đau khổ thì cuối cùng hắn cũng nộp thành công. Đã vậy trước khi rời khỏi thầy quản lý đại học còn nói: "Nếu việc gia đình giải quyết sớm thì cố gắng đi học lại nhé, thầy sẽ tìm cách hủy cái đơn bảo lưu cho em." Chứ học lại thêm một năm khổ làm đấy. Dương Tuấn Vũ sụ xịt gật đầu cảm ơn rối rít, sau đấy nhanh chóng trốn mất. Vừa ra khỏi cửa, tất cả mọi tâm trạng buồn đau đã bay biến hết, hắn dạo bước nhanh về phía sân bóng rổ. Một quả bóng nảy đến, hắn giơ tay chụp lấy, sau đó nhún nhẹ Từ khoảng cách bên sân nhà nệm vèo bóng đập bảng đội kia vào lưới trước sự ngỡ ngàng của cả cầu thủ hai bên lẫn mấy em gái hám trai đang đứng cổ vũ. Tất cả mọi người sau một lúc mới lấy lại được tinh thần, chẳng biết hai bắt đầu mà ai ai nhìn thấy cũng vô tay. Mấy em gái còn thiếu tít nói với nhau điều gì đó. Dương Tuấn Vũ giờ này cũng chẳng có tâm trạng ham hư vinh, hắn đang định gọi ba tên kia đi ra. Ngoài nói chuyện thì mồm còn chưa kịp mở đã bị Hạ Phá Quân nhảy vào, hắn hú lên. Quá dữ. Con em mở nó, sao bây giờ bọn tao mới biết mày chơi bóng rổ bá đạo như vậy. Lô Phúc Vinh nghe răng trợn mắt. Mày là cái đồ biến thái. Hồ Tôn Sách đang thở hồng hộc vẫn không quên đẩy cái kính của mình lên rồi nói: "Mau vào giúp chúng ta với, đang thua thảm lắm, để tao ra nghỉ chút, sắp sắp chết rồi." Hắn đang định từ chối thì đã bị mấy thằng này bá vai bá cổ có vào nhập bọn. Dương Tuấn Vũ nghĩ cũng hơi buồn nếu một năm không gặp mấy con tinh tinh hay nói chuyện linh tinh này, hắn đành tặc lưỡi quyết trí chơi một hiệp. Nhưng rồi vào chơi một hiệp chẳng thấy đâu, hắn chơi chọn luôn 3 hiệp còn lại. Đến khi tiếng còi tuyết kết thúc trận đấu vang lên thì cả trong lẫn ngoài sân đều yên tĩnh, chỉ biết tiếng còi kéo dài rất vang trong bầu không khí quỷ dị này. Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười thoáng lao đi mồ hôi trên trán. Hắn vô vai Hạ Phá Quân rồi nói: "Đi thôi, tao mời chúng mày chầu bia." Nhưng hắn nói xong thì chợt thấy có cái gì không đúng, thấy Hạ Phá Quân đang trợn mắt nhìn mình chằm chằm, hắn đang định lên tiếng hỏi thì thấy xung quanh quá im lặng. Đảo mắt qua một lượt, thì ra không phải chỉ có Hạ Phá Quân đang trợn mắt nhìn hắn mà tất cả cầu thủ lẫn cổ động viên xung quanh đều như vậy. Mà con đã, sao lại đông người như vậy?" Dương Tuấn Vũ mở ra, đưa tay lắc lắc trước mặt Hạ Phá Quân. "Mày làm sao thế?" Đang ngẩn ngơ đột nhiên tên này lại hú lên quá dị. "Mày mày có còn là người nữa hay không?" "Gì?" Dương Tuấn Vũ chẳng hiểu làm sao. Hắn đâu có phạm lỗi hay làm chấn thương đối phương đâu, sao lại không phải là người. Hắn bội sờ sờ lên mặt, lên má, lên cằm, thậm chí quay lại sau lưng xem mình có mọc đuôi hay không. Nhưng chẳng thấy có cái gì, may quá, cứ tưởng thật hắn thở ra một hơi. Hạ phá quân thấy hắn sờ sờ vuốt vuốt rồi quay ra sau lưng xem không thì chẳng hiểu làm sao, hắn như hiểu ra cái gì thì hét lên. Ý tao không phải là thế. Ý tao là mày chơi quá đẳng cấp rồi, mày có nhìn bảng tỷ số hay không? Đây chỉ là giao hữu thôi mà. Mọi người xung quanh cũng gật đầu đồng tình, đội bạn có mấy thanh niên vành mắt đã đỏ lên rồi, ai cũng nghĩ tên này cậy chơi giỏi nên ức hiếp người quá đáng mà. Chương 286, bữa tiệc chia tay, chương 286, bữa tiệc chia tay. PS, rất cảm ơn các bạn à Đế đã đề cử 3 nguyện phiếu, bạn nhì ở vùng đã đề cử 5 nguyện phiếu và bạn Phạm Min ở Tuyệt Thế Đề cử 8 nguyện phiếu cho chuyện. Mong các bạn ủng hộ chuyện nhiều hơn nhé. 4. Dương Tuấn Vũ lúc này mới ngần ra, hắn chơi thì chỉ tập trung chơi thôi, vì dù sao hắn cũng thấy tim kia không giỏi lắm nên phần thắng đã nắm chắc rồi. Nếu đã nắm chắc rồi thì việc gì phải nghĩ đến tỉ số, cứ chơi cho đã. Chẳng phải càng thắng đậm thì đồng đội càng vui sao? Nghĩ như thế hắn lại càng điên cuồng tấn công như Vũ Bão. Nào thì ném xa 3 điểm, nào thì 2 điểm, nào thì út rổ bùng bùm. Mọi kỹ năng hắn đều phô diễn hết, cũng bởi vì một phần là khán giả cổ vũ quá nhiệt tình. Nghe Hạ Phá Quân nói vậy thì hắn quay đầu nhìn ra bảng tỷ số, 15320. Thấy con số này hắn cũng chợt mắt, hắn trột dạ như thế này hình như đúng là hơi quá tay thật, bảo sao bọn này nhìn mình như người ngoài hành tinh vậy. Chậc, xin lỗi mấy bạn đối thủ a. Bây giờ hắn có xin lỗi thật thì cũng chẳng có giá trị gì nữa rồi, chắc chắn đội 8 người bên kia sẽ bị ám ảnh đến giả là cái chắc, thậm chí có thể sau trận hôm nay sẽ không dám chơi bóng rổ nữa cũng nên. Tất cả bọn họ có làm gì nên tội a? Không ít khán giả lên tiếng an ủi những cầu thủ bên đối phương, bọn họ thua quá thảm rồi. Nghe được những lời an ủi đó, có mấy cậu nhóc yếu bóng vía nước mắt đã chảy ra, rồi từng tiếng thút thít vang lên. Khán giả xung quanh mới đầu đến xem là vì có người kháo nhau rằng ở đây có anh chàng cao giáo, đẹp trai lại chơi bóng giỏi, nhưng đấy chỉ là một phần ban đầu, càng xem họ càng thấy cậu ta dã man thậm chí có người còn mạnh dạn đặt cho hắn biệt danh ác ma. Hạ Phá Quân thấy tình hình không ổn thì vội chào đội đối phương sau đấy kéo mấy đứa bạn chuẩn mất. Nếu chậm chân chỉ sợ sẽ bị ăn mắng chửi thầm tệ a, trận này thắng cũng sợ hết hồn vía. Mấy tên đó sau hôm nay khi thấy Dương Tuấn Vũ chắc chắn sẽ phải đi đường vòng rồi, làm gì còn mặt mũi nào nữa chứ. Dương Tuấn Vũ cũng chẳng biết mình sắp đi lại gây ra một rắc rối như vậy, hắn chỉ muốn chơi với đồng đội mình một trận đấu cuối thôi mà, tận sau hơn một năm nữa mới có cơ hội gặp lại. Bốn người nhau chóng ngủ té khỏi trận, sau đấy chạy về ký túc xá tắm giặt sạch sẽ, bây giờ muốn đi chơi cũng phải thơm tí. Dương Tuấn Vũ tắm xong thì ra ngoài đã thấy có thêm 5 cô nàng, đây chẳng ai khác chính là nhóm của em gái Tuyết Tiên của hắn và thêm cả đình lan bạn gái của Chu Phúc Vinh cũng đã nhập bọn. Nhìn Mai Tuyết Tiên hắn lại hơi lung túng, bởi vì dự định của hắn là đang tiện đường thì nói với mấy đứa bạn này trước, sau đó sẽ gặp Tuyết Tiên nói chuyện đã xin được giấy đăng ký tham gia quân đội, rồi cuối cùng mới là cả hai anh em cũng về tâm sự với bố mẹ. Bởi vì hắn biết nếu chỉ có một mình hắn lên tiếng thì sẽ bị bố mẹ nhất quyết sống chết không cho đi, như vậy Mai Mai chính là người cực kỳ quan trọng. Dù hắn đã nói với cô từ lúc sáng khi đi xe từ Vĩnh Hà lên rồi, nhưng biết đâu cô nàng này lại thay đổi quyết định không giúp hắn nữa. Chỉ khi hai người nói chuyện riêng, hắn mới có thể yên tâm thuyết phục cô được. Thấy ánh mắt của anh trai nhìn mình có chút né tránh và gượng gạo, Mai Tuyết Tiên khẽ nhếch đôi lông mày sinh lên, cô đã biết anh mình có chuyện gì giấu mình đây, chẳng lẽ mọi chuyện còn nguy hiểm hơn những gì mà anh ấy nói? Nếu không tại sao lại có tật giật mình? Từ đó có thể thấy trực giác của phụ nữ cực kỳ nhạy bén, bạn đừng tưởng dễ qua mắt bọn họ. Mai Tuyết Yên đi đến gần. "Anh, em đi cùng không làm phiền anh chứ?" Mọi người nghe thấy vậy thì hơi bất ngờ. Ai cũng dừng câu chuyện lại rồi nhìn về phía Dương Tuấn Vũ. Mai Mai đột nhiên hỏi như vậy chính là có chủ ý của cô, Dương Tuấn Vũ cũng không lạ gì em gái mình, hắn hiểu ngay cô nhóc này chính là đang ép mình nhất định phải cho cô ấy theo đây, bởi vì mọi người đang nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Hắn đành gật đầu, nở nụ cười. Tất nhiên rồi, cuộc vui nào thiếu em cũng vô vị a. Phương Thảo cười như không cười. Anh trai cậu càng ngày càng rởm bỏ, đến nói chuyện với em gái cũng là người ta cảm giác sợ ra gà. Dương Tuấn Vũ vội đánh trống lảng. Mọi người chuẩn bị xong rồi thì đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ tới nhà hàng Lục Sủ gì làm một bữa hoành tráng. mọi người chủ trì Tôi chủ chi? Dễ ạ. Cả lũ phấn khích reo lên, Chu Phúc Vinh cười khì khì nói. Mày định ra mắt bạn gái hay sao đấy? Mọi người nghe thấy thế thì sáng mắt lên, Mai Tuyết Tiến ngước mắt nhìn hắn nghi ngờ, linh cảm của cô cho thấy không phải là chuyện này, nếu đúng thì anh ấy đã chẳng tránh mặt cô. Ý như những gì Mai Mai nghĩ, Dương Tuấn Vũ lắc đầu làm mọi người hiểu diệu, hắn nói. Không phải, là là tao có chuyện khác hệ trọng muốn nói. Ồ, mọi người thoáng chút nghi ngờ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua bởi vì ai cũng nghĩ là chuyện vui nên mới mời mọi người đi ăn ở chỗ hoành trang ấy. Mai Tuyết Thiên dù đã biết chuyện hắn muốn đi nghĩa vụ quân sự, nhưng khi nghe hắn nói vậy thì trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Cô nhủ mày, chẳng lẽ anh ấy đã xin được rồi sao? Cô tự động bước chậm hơn mọi người, sau đó nắm lấy tay hắn kéo lại phía sau, đợi khoảng cách đủ xa, cô hỏi, có chuyện khác phát sinh không như dự tính của anh à? Dương Tuấn Vũ chấn mắt, hắn vội sờ lên trán em gái mình, sau đấy đi một vòng quanh người cô, cuối cùng chật chật lấy làm lạ, em có khả năng dự đoán tương lai hay là có khả năng tiên đoán? Không có khả năng gì hết, cứ nhìn cái bộ dạng của anh là hiểu. Chẳng lẽ không có chuyện gì anh không thể mời mấy đứa đi ăn ở nơi sang trọng được hay sao? Mai Tuyết Yến lắc đầu, cô nói ra một loạt bằng chứng làm hắn há hốc miệng. Đơn giản vì hành vi của anh rất đáng ngờ. Rõ ràng là sáng nay anh đã nói với em chuyện anh sẽ đi một năm rồi, nhưng có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy đúng không? Đây là lần đầu tiên anh không dám nhìn thẳng vào mắt em, chứng tỏ anh có nhiều điều đang giấu giếm. Màu khai ra. Dương Tuấn Vũ toát mồ hôi, nếu hắn mà nói ra cụm từ cả đời không thể xuất ngũ tương đương với nhà nước có chuyện sẽ gọi hắn đi bất cứ lúc nào, và cụm từ thứ hai là khả năng chết sớm rất cao thì chắc chắn cô em gái hắn sẽ xích hắn lại không cho đi đâu cả chính vì trong lòng có quỷ nên khi nhìn vào ánh mắt trong sáng như nước mùa thu của cô, hắn có cảm giác mọi sự thật của hắn đều bị cô nhìn thấu. Dương Tuấn Vũ cười khan, hắn gãi đầu năn nhỉ. đợi lát nữa xong xuôi thì anh sẽ nói chuyện riêng với em được không? Được. Nhưng tốt nhất anh phải khai sạch ra, nếu không đừng trách em không giúp đỡ anh nói chuyện với cha mẹ. Ok. Hắn đành phải đồng ý. Bây giờ thì tới được bước nào hay bước đấy thôi. Khi các món ăn đã được đưa lên đầy đủ, mọi người vui vẻ khuấy chai rượu vang đỏ của Pháp, tất cả cùng nhâm nhi, vừa nghe nhạc cổ điển nhẹ nhàng, vừa thưởng thức đồ ăn ngon cũng không phải ai trong số họ có may mắn được tới đây ăn uống, bởi vì trung bình mỗi hóa đơn của lụp xù gì cũng lên tới con số 23 triệu đồng bàn. Với người nghèo, hoặc khá thì chắc có thể cả đời chẳng bao giờ muốn bỏ tiền ra vào đây ăn một bữa. Vì vậy, mọi người đều rất tò mò, hiếu kỳ, nuôi món nếm một chút, rồi ngay cả cách dùng dao dĩa cũng rất hứng thú học. Được cái, nhóm của bọn họ ai cũng tốt tính, hoặc ít nhất cũng không kỳ thì hay lên mặt làm cao, họ chơi với nhau rất hòa đồng bất kể hoàn cảnh gia đình chênh lệch không nhỏ. Dương Tuấn Vũ thì khỏi nói, hắn đã luyện mấy cái này đến lô hỏa thần thành rồi, như nước chảy mây trôi, còn em gái hắn thì cũng không kém. Thậm chí cách dùng đồ ăn, đồ uống của cô còn toát lên vẻ đẹp trong sáng, thanh cao. Tất cả cũng là vì những kỹ năng này là những thứ cơ bản mà một ngôi sao, một minh tinh trong tương lai cần có. Phương Thảo bên ngoài thì khá mạnh mẽ cả về tính cách cũng như lời nói nhưng vào không khí trang trọng như thế này thì cũng phải biết thu liếm lại. Nhìn mọi người học cách cầm dao dĩa, cô cũng rất hứng thú học. Dù sao đa số con gái ở đây theo lớp sân khấu điện ảnh nên các thứ này họ đều cố gắng đọc trên mạng rồi. Chỉ là học lý thuyết và thực hành trên nhau không ít, tư thế cầm của mấy cô chưa được đẹp lắm. Duy chỉ có Đình Lan là con nhà giàu thỉnh thoảng cũng đi cùng bố mẹ tham gia các buổi lễ hội, sự kiện nên những thứ này cô cũng rất quen thuộc. Hạ phá Quân thấy bạn gái mình hơi long nóng thì thầm nhe răng cười, cuối cùng cũng có thứ hắn hơn được cô gái này rồi. Cô cậu nhanh chóng thể hiện tài năng dạy dỗ của mình, Phương Thảo cũng là cô gái thông minh, chẳng mấy chốc tư thế đã thanh thoát hơn nhiều. Khi mọi người bắt được nhịp bữa tiệc và vui vẻ thưởng thức đồ ăn thức uống ở đây đã khá đầy đủ, Dương Tuấn Vũ dơ ly rượu lên. Mọi người thấy hắn có ý muốn mời rượu thì cũng dừng đũa, trên tay mỗi người là một ly rượu vang đỏ xinh đẹp. Dương Tuấn Vũ gật đầu, rồi nói, có lẽ mọi người cũng tò mò vì lý do mình tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay. Thực ra mình có chuyện muốn nói với mọi người, hy vọng mọi người thông cảm cho mình. Nghe hắn nói như vậy thì mọi người hơi ngạc nhiên, có chuyện gì mà cần bọn họ thông cảm chứ? Có gì nói ra đi, nếu vướng mắc ở đâu anh chị em đều sẽ góp ý và giúp đỡ mày. Hạ phá quân vô ngực buôn bốt mạnh dạn nói. Dương Tuấn Vũ mỉm cười lắc đầu. Cảm ơn, nhưng chuyện này mình tôi mới giải quyết được. Hôm nay tôi đã lên gặp thầy chủ nhiệm đại học của tuổi mình rồi, tôi xin bảo lưu một năm. Cái gì? Mọi người cùng giận mình bảo lưu một năm? Hắn định làm cái quái gì? Đang yên đang lành mà, lại còn có hơn một tháng nữa là kết thúc năm học thứ nhất rồi. Dương Tuấn Vũ giơ tay lên ý muốn mọi người bình tĩnh lại nghe hắn nói, đây là chuyện bất khả kháng, vì thế rất mong mọi người thông cảm. Mà tôi cũng không phải đi mất hút, chỉ có học chậm so với mọi người một năm thôi. Năm sau hẹn mọi người chúng ta lại cùng nhau làm bạn. Lúc đó mấy người đừng có gọi tôi là em không lại ăn đấm cả lũ biết chưa? Nghe hắn nói khôi hài là vậy nhưng mọi người đều chẳng buồn cười chút nào. Chương 287, diễn biến tâm trạng Mai Tuyết Điên. Chương 287, diễn biến tâm trạng Mai Tuyết Điên. PS: Rất cảm ơn bạn Chan Kẻn 05 đã tặng 20.000 đậu và bạn Cẩy 7.100 đã tặng 7.777 đậu cho chuyện. Hôm nay các anh chị em đạo hữu thông cảm nhé. Tất chỉ lên được một C hôm nay đi học bang 2 ngày một đêm. Tối chủ nhật vẫn út chương bình thường. Tuần sau có mấy buổi nghỉ, các bạn bờ ép đậu tác hứa sẽ bù đủ cho anh em sau nhé. Rất xin lỗi mọi người. Chúc anh em 2 ngày cuối tuần vui vẻ. 9. Hạ Phá Quân bật dậy như con tôn phải chảo dầu, hắn lắc lắc vai giường Tuấn Vũ. Cậu định đi đâu mà cần phải bảo lưu? Nghỉ 12 tháng cũng không vấn đề gì mà. Học lại 1 năm tốn thời gian lắm. Dương Tuấn Vũ gỡ tay tay hắn ra, vỗ vỗ vai nói, cũng là bất đắc dĩ thôi, nhưng mà các cậu tin tôi đi. Từ xưa đến nay mấy người đã thấy tôi làm gì phải chịu thiệt chưa? Một năm chậm lại này tôi sẽ làm được nhiều thứ. Nó vừa là thiệt thòi cũng là cơ hội lớn. Thấy hắn không chịu nói là đi đâu mà chỉ trả lời như vậy thì cả lũ cũng chẳng biết nói thế nào. Bầu không khí đang vui vẻ bởi vì câu nói của hắn mà trầm xuống, ai cũng cảm thấy thức ăn chẳng còn chút gì thơm ngon nữa. Dương Tuấn Vũ thấy mọi người mặt ai nấy đều hiểu sỉu thì cũng thở dài, hắn đâu có muốn thế. Trong lúc khó khăn, Mai Tuyết Tiên vẫn chứng tỏ mình là người đáng tin cậy nhất ở bên hắn. Cô nói, mọi người đừng than ngắn thở dài nữa. Dù sao mọi chuyện anh ấy cũng đã quyết định xong rồi, chúng ta là bạn thì nên chúc anh ấy thuận buồn xuôi gió, sớm ngày trở về. Nghe Tuyết Tiên nói vậy thì ai cũng đành gật đầu bất đắc dĩ, người ta đã quyết đi xa, bởi vì coi bọn họ là bạn nên mới thành tâm mời bữa cơm hôm nay, chỉ như thế thôi mọi người cũng đã nhận phần tình cảm này rồi. Sau câu nói của Mai Tuyết Tiên, tâm trạng bữa tiệc đã được cải thiện hơn đôi chút, lần lượt là những lời chúc may mắn cùng thành công được gửi đến Dương Tuấn Vũ. Không dừng lại ở đó. Ba tên cùng phòng đều nhất quyết muốn uống một bữa say quên trời đất để tiễn biệt hắn, không thể không nói, đây chính là tâm lý vặn vẹo được sinh ra sau khi xem những bộ phim kiếm hiệp cổ trang Trung Quốc a. Bữa tiệc định diễn ra ngắn ngủi, nhưng vì lũ con trai uống rượu bét nhẹn nên kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Chén chú chén anh, chén qua chén lại, uống rượu vang nhạt như nước ốc thì tất cả đều đổi qua chỉ vats 38 nặng 40 độ, chỉ vats 38 là 38 năm, giá mỗi chai 8.5 triệu đồng chai, cứ tưởng chỉ sau một chai là cụ lũ nằm nhưng bọn sâu rượu này một lúc hút hết 6 chai. Đứa nào đứa đấy đều say liêu xiếng mắt kính hồ tôn sách nằm im thìn thít trên bàn, chu phúc vinh nằm há hốc mồm tựa lưng về sau ghế, hạ phá quân mắt nhắm tịt nhưng mồm vẫn còn liên tục cạn chén. mấy cô gái cũng rất bất đắc dĩ, mới đầu thì không tán thành nhưng sau đó uống vài chén thì cũng lâng lâng, thế là cả lũ cũng chiến. rượu nặng, chỉ sau 68 tám chén, lần lượt các cô đều mặt mũi đỏ hồng xinh đẹp, ai nấy đều gục. dương tuấn vũ thể chất đã biến đổi rất lớn nhưng hắn cũng chưa bao giờ uống nhiều rượu đến thế, đầu óc cũng chết chán, đi cũng có chút siêu vẹo rồi. mai tuyết thiên luôn rất lý trí, cô rất muốn uống nhưng nhìn cả lũ liên tục cạn chén như vậy thì cô đành phải sắm vai người tỉnh, nếu không thì ai đưa họ về. Nhìn thấy anh mình bước đi loạng choạng, cô chạy ra đỡ. Anh còn đi được chứ? Dương Tuấn Vũ uống rượu mặt không đổi sắc, hắn nhìn em gái đỡ bên cạnh, chẳng hiểu sao lại thấy cô hôm nay đã đẹp càng xinh đẹp, như ma xui quỷ khiến, hắn đột nhiên túi đầu hôn xuống cái miệng nhỏ bé xinh xắn. Mai Tuyết Yên đang loay hoay tìm cách đỡ hắn thì giật mình, đầu óc cô nhanh nhẹ là thế, nhưng hiện tại như trống rỗng. Tuy vậy, chỉ qua một thoáng cô đã tỉnh lại, sợ hãi, hôn hoảng lo sợ tất cả đã làm cô hỗn loạn. Dương Tuấn Vũ đang tận hưởng nụ hôn ngọt ngào thì bỗng buốt một cái tắt tuy không mạnh nhưng cũng đủ đánh thức phần lý trí trong hắn. Lúc hắn mở mắt ra thì cô gái bên cạnh vừa đỡ hắn đã chạy mất chỉ còn lại bóng lưng, dù không nhìn thấy phía trước, hắn vẫn nhận ra cô đang che miệng khóc. Dương Tuấn Vũ rất hối hận, hắt và liên tục mấy cái vào mặt mình, hai bên má bỏng rát nhưng hắn chẳng để ý định chạy đuổi theo cô, nhưng nhìn sang bên cạnh thấy Lũ Bạn đang neo nhóc nằm vật vã ra bàn thì hắn không thể đi được. Vừa cầm điện thoại gọi cho Tuyết Tiên, vừa ấn chung gọi phục vụ vào thanh toán, nhưng phục vụ đã nhận tiền xong mà điện thoại hắn gọi cả hơn 20 cuộc cũng chẳng có dấu hiệu người bên kia sẽ nhấc máy. Hắn đành nhờ lao theo dõi vị trí của cô để phòng bất chắc, sau đấy gọi ba cái taxi ném hết Lũ Bạn lên rồi chạy đi tìm em gái. Mai Tuyết Thiên mặc kệ trời đã tối, đèn đã lên, cô cứ cắm đầu mà chạy, chẳng biết qua bao lâu, đôi chân đã đau nhức, cô đành dừng lại bên lề đường, tựa lưng vào một chiếc cột đèn. Nước mắt cô chảy lướt hết hai gò má xinh đẹp, mái tóc vì chạy gió lùa làm rối đi, không ít những sợi tóc mái, tóc mai dính nước mắt tụm lại một chỗ, nhưng vẫn không giấu đi được nét xinh đẹp của cô. Tuy vậy, hiện giờ trong lòng cô đang rất sợ hãi, rất xấu hổ cùng cảm giác tội lỗi ngập tràn. Dương, Tuấn Vũ là anh trai mình là câu nói mà cô cứ lẩm nhẩm trong đầu không ít ngày tháng lúc trước. Cô biết hai anh em họ không cùng huyết thống cũng chẳng cùng cha cùng mẹ nhưng họ đã sống cùng nhau từ bé, tình cảm anh em của họ đôi lúc còn lớn hơn cả tình thân bình thường. Mới lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ đây là do anh trai cô rất tốt, đặc biệt là mấy năm gần đây, mọi thứ tốt đẹp anh đều dành cho cô, cô rất cảm động. Nhưng trong suy nghĩ của Tuyết Yến, cô luôn cho nó là tình cảm anh em bình thường. Nhiều khi cô cũng nghĩ tại sao bạn bè xung quanh mình đều có mối tình đầu, hoặc ít ra cũng cảm nắng hay tương tư, yêu thầm, yêu đơn phương một hai đó. Nhưng khi cô đối chiếu với bản thân thì lại chẳng thấy có chút cảm giác rung rinh với ai, cho dù cô có không ít các anh chàng theo đuổi đặc biệt kể từ ngày đôi chân cô khỏe mạnh, gia đình ấm no đầy đủ, nhìn cô càng ngày càng căng tràn sức sống, xinh đẹp mỹ lệ. Nhiều người ngỏ ý nhưng cô cảm thấy không có hứng thú, thậm chí có những lần cô còn lên mạng tìm hiểu về bệnh lãnh cảm. Nhưng chẳng hiểu sao những lúc suy nghĩ ngẩn ngơ, hay xem những bộ phim cảm động, người mà cô nghĩ tới đầu tiên và duy nhất lại là anh trai mình. Lúc đó, cô ngay lập tức vô mạnh vào má mình mấy cái để thổi ra, để tiêu tan đi cái suy nghĩ hư đó. Nhìn anh trai có một, rồi hai bạn gái, cảm giác trong lòng cô đầu tiên là vui mừng cho anh, sau đó không hiểu sao lại có chút ghét tỵ. Cô biết đó là xấu, nhưng chẳng thể nào xua tan đi ý nghĩ đó được, đặc biệt là khi nhìn thấy hai người họ quấn quýt cười đùa bên nhau. Rồi mọi chuyện lâu dần cũng làm cô quen, làm cô chấp nhận, nhưng hôm nay, ngay khi lúc Dương Tuấn Vũ hôn xuống đôi môi cô, cảm giác cấm nóng, mạnh mẽ, cùng nhiệt ấy làm suy nghĩ của Tuyết Tiên như tan chảy, cô cảm thấy mình rất khao khát nó, nhưng khi tỉnh táo lại cô cảm thấy rất ghê tởm bản thân mình, rõ ràng, họ là hai anh em mà. Các suy nghĩ đối lập trái chiều xảy ra trong đầu làm cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chạy đi mãi, đến khi dừng lại thì thấy mình đã là đường, Sợ vào túi thì thấy điện thoại đã rơi từ bao giờ rồi. Thoáng nhìn các hướng chỉ thấy đèn đường leo lét, cô đang sợ hãi thì có một chiếc xe đi gần đến, chưa cần cô mở lời hỏi, từ trên xe đã có hai người thanh niên nhảy xuống. Tuy đầu óc rối loạn nhưng chưa đến mức không cảm nhận được điều gì, hai kẻ lạ mặt này đột nhiên lao về phía cô chắc chắn không phải là giúp đỡ. Cảm thấy nguy hiểm đến gần, cô vội vàng chạy đi, vừa chạy vừa hô cứu. Giọng cô không nhỏ nhưng ở khu biệt thự giá rẻ đang đắp chiếu đợi người mua này thì có to lớn cũng vô dụng vì nó đâu có người xung quanh. Vậy mà có hai tên đột nhiên xuất hiện ở đây chắc chắn không phải là tình cờ đi ngang qua, chúng đã có mục đích và theo dõi cô từ trước mai tuyết tiên cố gắng chạy thật nhanh nhưng hai tên này rõ ràng không phải kẻ bình thường. Chấp cô chạy trước cả mấy chục giây, bọn chúng chỉ cần chưa quá 10 giây đã đem cô chặn đầu chặn đôi. Hai tên này nhìn nhau gần đầu, sau đấy tên ở sau đang định dùng tay đánh ngất tuyết tiên để mang đi thì có một chiếc súng hù diệt kẹn phong đến găm thẳng vào bàn tay đang dơ lên của hắn. Tên này đau đớn khép kêu lên một tiếng, hắn vội nhảy tránh sang một bên, nhìn ba chiếc súng hù diệt kẹn, bay sượt qua người chuẩn bị găm thẳng vào cô gái thì hắn cười lạnh. Tuy vậy, nụ cười của hắn nhanh chóng cứng lại. Bốn chiếc súng kẹn này tất nhiên là do dương tuấn vũ phóng đi, thấy tên này dính một chiếc còn tránh được ba chiếc thì cũng hơi ngạc nhiên. Tốc độ mà hắn thi triển dù còn chưa dùng ki nhưng cũng đủ để lấy mạng một tên có sức mạnh cấp độ năm tước. Đối với cái cười lạnh của tên này hắn coi như không biết, bởi vì ngay khi ba chiếc hù diệt kẹt gần chạm vào lưng Mai Tuyết Tiên thì đột ngột dừng lại đổi hướng đuổi theo tên vừa nhảy sang bên phải tránh. Tên này ngay khi ăn một chiếc phi tiêu vào lòng bàn tay thì biết kẻ địch này biết chiêu bài của lý dạ, dù bất ngờ với việc ba phi tiêu dừng lại đúng lúc sau đấy đổi hướng bay về phía hắn, nhưng là một kẻ chiến đấu lao luyện, làm sao hắn có thể mắc mưu hai lần bởi cùng một trò chơi? Không có gì ngoài dự đoán, ba chiếc phi tiêu nhanh chóng chỉ đâm vào khoảng không, còn kẻ địch đã nhảy lùi về phía tên đồng bọn. Trong quãng thời gian vừa thi triển ám khí, đôi chân của Dương Tuấn Vũ vẫn không ngừng nghỉ chạy về phía em gái. Tên trước mặt Tuyết tiên định nhân cơ hội hai người kia giao thủ để bắt cóc con tin nhưng chẳng hiểu từ đâu cô gái này lấy ra một bình xịt hơi cay diện côn trùng xịt về phía mặt hắn. Chủ quan đối thủ chỉ là một đứa con gái yếu đuối không luyện võ, tên bắt cóc đã phải trả một cái giá đắt, đó chính là đôi mắt của hắn đã bị chút hơi cay lan vào, nước mắt không tự chủ được chảy ra ràn rụa kèm theo cảm giác đau đớn hai mắt. Dương Tuấn Vũ cũng rất bấy ngờ vì em gái mình còn bình tĩnh mà xử lý mọi chuyện như vậy, hắn cuối cùng đã tới, một tay ôm lấy eo cô nhảy lùi về sau duy trì khoảng cách hai bên bị hắn đột ngột ôm vào vùng nhạy cảm như vậy, dù biết là tình thế cấp bách và hắn chẳng có suy nghĩ xấu gì nhưng mặt Mai Tuyết tiên cũng đỏ lên. Tuy vậy, cô lại một lần nữa thầm mắng mình rồi tự gian đe bản thân. Chương 288 Lời Hứa Chương 288 Lời Hứa PS: Cảm ơn bạn hư vô đạo tử bff hỏa tinh châu và đề cử tám nguyện phiếu cho chuyện. Chúc anh em buổi tối cuối tuần vui vẻ. Dương Tuấn Vũ nheo mắt đánh giá hai tên trước mặt, hắn nói: các ngươi là kẻ nào? Dù biết đây là câu hỏi vô dụng nhất năm nhưng chỉ cần hai tên này hé được cái miệng ra thì có thể thăm dò được chút thông tin, vì thế hắn vẫn hỏi hai tên này đúng như dự đoán của hắn nghe thấy như vậy thì cười ha ha mày nghĩ chúng tao là mấy thằng ngốc hay sao muốn biết thì tự dùng khả năng của mình mà tìm hiểu nghe giọng nói của bọn chúng không thấy giống bị chỉnh qua máy móc triệu cơ cũng đồng tình với hắn cô nói giọng này không giống giọng của người việt ừm anh cũng nhận ra cách phát âm của bọn chúng không giống người việt dù nói người đối diện vẫn hiểu ý chứng tỏ bọn chúng đã ở việt nam hoạt động trong thời gian không ngắn mà em có để ý tên còn lại không sao hắn không trả lời đáp lại tên kia liệu có phải hắn không hiểu tiếng việt không khả năng này cũng có thể anh thử khai thác thêm xem Dương Tuấn Vũ thấy hai tên này lao đến thì cũng lao lên chặt đòn, hắn phải lấy một cân hai thì may ra có thể tránh tuyết tiên phải bị liên lụy. Trong lúc giao thủ, hắn thử nói mấy câu từ rụ rô đến xúc phạm bằng vài loại tiếng mà hắn biết nhưng không thấy hành động của đối thủ có vẻ hiểu ý cuối cùng, hắn nghĩ ra một cách có chút tiểu nhân âm hiểm, đá vào hạ bộ. Tên không nói tiếng nào sau khi đánh hụt một chiêu về phía Dương Tuấn Vũ thì thấy hắn đột nhiên tăng tốc sau đấy đá bột một tiếng rất rõ ràng trong đêm tối thanh vắng. Nếu là bị đánh trúng bị dao đâm thì hắn vẫn miệng im như ngốc, bởi vì hắn cũng không ngu. Nếu hắn lên tiếng sẽ rất dễ bị lộ tẩy. Vụ này để lộ ra thì với khả năng của kẻ trước mặt, việc lần ra tổ chức, băng nhóm đằng sau lưng hắn không phải là chuyện không thể. Nhưng hắn nào biết tên này nhìn mặt mũi cũng chẳng đến nỗi xấu xa bị ổi, nhưng khi hắn thất thố, thua nửa chiêu thức thì ngay lập tức nhận một cú đá trời giáng vào bộ phận ngại cảm, cơn đau như xe rách cơ thể từ hạ bộ truyền lên đại não làm hắn vừa lấy tay ôm trầm lấy háng, vừa hét lên đau đớn. Tiên khốn, mày chơi bẩn. Hắn hét lên xong thì mới giật mình, hóa ra ngay từ đầu hắn đã bị tên này giăng bẫy. Hắn chửi thêm, vô sĩ. Bần thiểu, hạ lưu. Dương Tuấn Vũ chẳng cần Triệu Cơ nói, nghe phát âm, hắn cũng biết đây là người Trung Quốc. Ngay khi nhận ra điều này, hắn liên tưởng đến tổ chức sói sám, nhưng chợt nhận ra có chút gì đó không đúng, bởi vì bọn sói thường hay đi thành bầy, sao lại có hai tên này đi lẻ, chẳng lẽ xung quanh có mai phục mà mình không biết. Xung quanh không có mai phục. Triệu Cơ đã quét rất kỹ 100 em ở xung quanh nhưng không nhận ra thấy có mối nguy hiểm nào khác. Dương Tuấn Vũ thầm hô lại trong lòng, tuy vậy, dù có lạ đi nữa thì cứ giải quyết xong bọn này cái đã. Hai tên này sau khi giao thủ với Dương Tuấn Vũ trên dưới trăm chiêu thì nhận ra mình không có khả năng giải quyết, ngược lại, càng lúc lại càng bị hắn dồn vào nguy hiểm chí mạng, trên người đã không ít vết thương đang máu chảy rầm rề. Dương Tuấn Vũ nhận ra bọn chúng quay đầu thoái lui thì ngay lập tức rút ra khẩu ạ nạ cổ đã nhắm chuẩn vào hai chân hai tên bắn đoàng đoàng làm bọn chúng gục xuống kêu lên đau đớn. Ngay khi định ủ ớ gì đó, Dương Tuấn Vũ kích hoạt khí mê làm hai tên này mất đi. Hai tay hai tên, hắn ném chúng vào cố xe, xóa dấu vết hiện trường sau đấy đi về phía Mai Tuyết Thiên đang run run ở một chỗ. Tuy cô rất mạnh mẽ nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh chiến đấu giao kiếm, đạn bay máu chảy Dù sao cô cũng là một cô gái bình thường thôi mà. Dương Tuấn Vũ rút tấm khăn lau trong túi ra lau sạch vết máu còn dính ở bàn tay, rồi nhanh chóng đốt đi, cuối cùng mới tới vỗ nhẹ vai cô em gái. "Mình đi về nhà thôi em." Ừm. Dù có giận hắn hay giận bản thân mình đi chăng nữa thì lý trí cũng nói cô cần phải rời khỏi nơi này. Bước lên xe trong lòng cô có cảm giác rất lạ. Ngoài cảm giác lạ do chiếc xe họ đi là của hai tên ban nãy, còn có cảm giác lạ trong lòng cô. Anh trai cô khi nãy đúng là cho cô cảm giác rất bình an, mạnh mẽ, rất đáng tin tưởng. Đây cũng là cảm giác mà cô đã quen từ bao lâu nay, nhưng tối hôm nay Với một chút sự cố xảy ra đã làm xuất hiện những gợn sóng lăn tăn trong lòng cô gái nhỏ. Không khí trong xe yên tĩnh lạ thường. Dương Tuấn Vũ ngồi ở ghế lái phía trước, hắn nghĩ ngợi mãi, cuối cùng cũng đành hạ quyết tâm nói: "Chuyện tối nay là do anh quá say nên làm chuyện không đúng. Mai mai tha lỗi cho anh nhé, anh hứa sẽ không có chuyện tương tự như vậy xảy ra lần sau đâu." Chẳng hiểu sao khi nghe hắn hứa như thế Tuyết Yên lại có cảm giác hơi buồn và tiếc nuối trong lòng, nhưng lý trí, quan niệm từ xưa tới nay đã để cô gật đầu. "Vâng, không có gì đâu anh. Em cũng hiểu. Xin lỗi anh vì em mà anh lại phải đánh nhau với hai kẻ nguy hiểm như vậy." Để em xem vết thương cho anh. Dương Tuấn Vũ thấy em gái đã bình tĩnh và chấp nhận lời xin lỗi thì thở nhẹ ra một hơi, từ khi sống lại, cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp, khiến hắn rất sợ em gái hắn không tha thứ cho hành động vô lại ban tối. Dương Tuấn Vũ cũng không để ý nhiều, Tuyết Tiên đã không ít lần băng bó, thay vết thương cho hắn, đặc biệt ở những vị trí hắn không tự làm được như ở sau lưng. Dần dần cô em gái nhỏ này đã trở thành y tá bất đắc dĩ của hắn từ lúc nào không hay. Mai Tuyết Tiên kiểm tra một lượt, rồi thấy bà vai, đằng sau lưng và vùng thắt lưng có 3 vết chém. Tuy đối với anh cô mấy cái này không coi là gì, nhưng với một người bình thường như cô khi nhìn thấy chúng cũng cảm thấy đau xót, sợ hãi trong lòng. Chẳng hiểu hôm nay cô bị làm sao, bình thường cô sẽ để cho hắn tiếp tục lái xe về nhà bởi vì vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng lần này cô lại ngăn cản. Cô rất khó nói. Anh mau dừng xe, cởi áo ra để em sơ cứu vết thương đã. Mau lên. Dương Tuấn Vũ định từ chối nhưng khi quay sang thấy vành mắt của cô đã đỏ lên ngập nước, hắn vội im miệng, nhanh chóng bật đèn xin nhang tấp vào lề đường. Dương Tuấn Vũ ngoan ngoãn hạ ghế ngã ra sau cho dẫu dãi. Hắn thở cúc áo rồi chỉ một thoáng cơ thể với toàn bộ là cơ bắp rắn chắc, khỏe khoắn hiện ra trước mắt cô. Mai Tuyết Yến thấy vậy thì hai má thoáng đỏ lên, cô cố gắng chấn tĩnh con tim đang đập thình thịch của mình, chẳng biết tại sao nó lại rối loạn như vậy, cô ngại ngùng, thậm chí còn sợ nó đập lớn quá làm anh trai mình biết cô đang bối rối. Đôi bàn tay buốt măng nhỏ nhắn, xinh đẹp cầm đông tẩm cồn lao vết thương từ trong ra ngoài vài lần, thi thoảng chú ý thấy Dương Tuấn Vũ nhíu mày thì lại hỏi: Anh đau lắm không? Dương Tuấn Vũ tuy đã đạt đến cấp độ sức mạnh bá tước nhưng không có nghĩa đã đạt tới cảnh giới mình đồng ra sát, hắn vẫn có đầy đủ cảm giác đau đớn, chỉ là khả năng chịu đựng đã cao hơn rất nhiều. Nhưng có vết thương nào được lau bằng cồn mà không sót. Tuy vậy, nghe em gái hỏi hắn đều lắc đầu cười nói không sao. Mỗi lần như vậy Tuyết Tiên lại nhẹ tay hơn một chút, cặp môi nhỏ nhăn chu ra, hai má phồng lên rất đáng yêu, cô nhẹ nhàng thôi từng hơi xuống cho cơn đau hắn dịu đi. Tuy cách làm đơn giản nhưng hắn cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, bôi loại thuốc nước Lan Tuyết Vũ của mẹ vào, băng lại cẩn thận, cô hài lòng gật đầu rồi giúp anh trai mà gáo. Dương Tuấn Vũ cười trêu, sau này có ai lấy được em gái của anh đúng là có phúc tu mấy đời mới được. Em không muốn lấy chồng à, ý em là em muốn ở bên cạnh phụng dưỡng bố mẹ cả đời. Mai Tuyết Tiên khi nghe hắn nói như vậy chẳng hiểu sao cô cảm thấy khó chịu, cô lắc đầu từ chối rồi vội kiếm ra một lý do hơi. Dương Tuấn Vũ nghe thấy thế thì cúi đầu. "Em định làm bà cô dạ? Bố mẹ không đồng ý đâu, anh cũng vậy. Mà nếu em tìm được ai hợp ý thì yên tâm, anh sẽ nói chuyện với cậu ta để cậu ta đến nhà mình ở rể. Nếu cần anh sẽ chuyển luôn cả nhà bố mẹ của cậu ta tới đây luôn cho tiện, hai ông bà thông gia cũng có thêm chuyện để nói, tình cảm cũng được vun đắp, hai đứa cũng không phải suy nghĩ gì nữa. Mặc kệ em đi." Khi nào có hắn nói, "Giờ mau đi về nhà thôi anh." "Ừm, đi thôi." Chiếc xe lăn bánh trên con đường nhựa mới trải, đây là con đường dự án của Thịnh Thế hỗ trợ tỉnh Vĩnh Hà làm. Chất lượng đường được các chuyên gia nước ngoài đánh giá rất cao. Dù sao đây cũng là sản phẩm của một công ty xây dựng hàng đầu thế giới mà. Tuy thế nhưng hai người ngồi trên xe lại không may may chú ý đến con đường mới này. Họ đang nói chuyện về việc đi tham gia quân đội của chàng trai. Cặp này không ai khác tất nhiên là anh em nhà Dương Tuấn Vũ. Trong xe vang lên tiếng hỏi lo lắng của Tuyết Tiên. Từ sáng em đã biết chuyện này không đơn giản mà. Nếu anh cứ thế tham gia đội quân đó thì cha mẹ và em phải biết làm sao? suốt từ nay về sau biết bao lâu mọi người mới được gặp mặt anh một lần. Dương Tuấn Vũ với tay xoa đầu cô, hắn cười nói: Em yên tâm, anh sẽ có cách mà. Anh trai em trước nay đâu có thích cường cung, trói buộc, chỉ một thời gian ngắn thôi, một năm, anh hứa anh sẽ quay về. Nếu không phải một năm thì sao? Nếu không anh sẽ. Thấy hắn đang ngáp đúng, Mai Mai nhanh miệng nói: Nếu không anh phải làm một việc cho em, bất kể là việc gì anh cũng không được từ chối. Được. Quân tử nhất ôn, Việt Nam nói là làm. Thì, ừm, quân tử nhất ôn, Việt Nam nói là làm. Nhận được lời hứa của hắn cô rất vui mừng, tuy nhiên trong lòng lại đang bối rối, cô vừa rất muốn hắn không phải đi nếu đã quyết đi thì nhanh chóng trở về nhưng đồng thời cô lại muốn hắn làm một việc cho cô dù vậy sau câu hứa đó bầu không khí giữa hai anh em đã trở lại vui vẻ như mọi ngày chương 289 hỗn hợp bom mini kiểu mới chương 289 hỗn hợp bom mini kiểu mới ps nay đi chơi về mệt quá chỉ lên được hai chương mong anh em thông cảm chương này sẽ dài hơn chút cảm ơn bạn hủn chẹn 95 đã để cử 6 nguyệt phiếu cho chuyện nhé nam dương tuấn vũ đỗ xe vào cửa khu căn cứ cũ nơi này máy móc đã chuyển đi hết nhưng nếu để giam giữ tạm thời hai tên cũng không thành vấn đề Sau khi cho bọn chúng hít thêm gấp đôi lượng thuốc mê sau đó ném vào trong ngục sát, phủi phủi hai tay, hắn đi về nhà. Không ngoài dự đoán, cha mẹ hắn hỏi lên hỏi xuống đủ các chuyện xoay quanh vấn đề hắn dừng học tham gia quân ngũ giữa trường. Hắn nói khô cả họng, cộng với sự trợ giúp nhiệt tình của em gái thì sau hơn 3 giờ thẩm vấn liên tục cuộc họp gia đình cũng kết thúc và phần thắng may mắn vẫn thuộc về Dương Tuấn Vũ. Mẹ Lan dặn dò hắn đủ mọi thứ, vừa khóc vừa động viên con trai cố gắng phục vụ đất nước sau đó sớm về với cả nhà. Cha hắn Giang Tấn trước kia cũng đi nghĩa vụ quân sự nên ông cũng biết đây là một cơ hội tốt để con trai rèn luyện cách sống có kỷ luật. Chuyện công ty nếu hắn đã sắp xếp ổn định rồi thì cũng chẳng phải lo nghĩ gì nữa. Tuổi trẻ thì cứ đi mọi nơi mà vượt qua thử thách và trải nghiệm cuộc sống. Sau khi giải quyết xong chuyện quan trọng nhất là gia đình, hắn xuống căn cứ kiểm tra lục xoát lại một lượt hai tên tù nhân nhưng tất cả đều tốn công vô ích. Đang lúc định đánh tỉnh bọn chúng dậy thì từ đâu lại rơi ra một chiếc huy hiệu nhỏ. Dương Tuấn Vũ cầm lên hỏi Triệu Cơ: Em biết cái thứ này không? Thật may lần này Triệu Cơ biết đáp án. Ngạc nhiên nói: Là huy hiệu của tổ chức cực đoan Chúa Quỷ Xà Tàn. Dương Tuấn Vũ mở ra. Cái gì mà Chúa Quỷ xạ tàn cơ? Triệu Cơ sắp xếp lại dữ liệu của mình sau đấy giải thích. Đây là một tổ chức rất lớn từng hoạt động ở khu vực Tây Nam Trung Quốc vào từ những năm 1989 đến năm 2048. Trong suốt 59 năm hoạt động, tổ chức này đã tạo ra nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên Thánh Sát Tạn. Đây là một tổ chức cực đoan, bọn họ tôn thờ Quỷ Sạ Tạn một trong thất hoàng tử ngục. Theo tư tưởng của chúng, Quỷ xạ Tạn và Chúa Trời chính là một thể, lần lượt là hai mặt của một vị thần ác thiện cùng song hành. Bọn chúng thường có những nghi lễ dọn người như hành xác, quan hệ tình dục tập thể, uống máu người giết và hiến tế những cô gái đồng trinh khiến cho tôn giáo này trở nên rất tàn độc, thậm chí họ sẵn sàng tự tử để hiến mình cho quỷ. Những đệ tử theo giáo phái này mặc và đeo những đồ kỳ quái như nhẫn đầu dê, chữ thập ngược, lập bàn thờ sạ tàn với đầu lâu, dao, chén máu trong những buổi hành lễ tám lần một năm, họ dùng ma túy và rạch chữ thập lên người, rồi cùng hô lên khẩu hiệu hiến linh hồn cho quỷ sát tán. Dương Tuấn Vũ nghe thấy thế thì cũng buồn nôn, bọn khốn này lại có thể nghĩ ra những trò kinh tởm như vậy, hắn nhíu mày. Vì lý do gì mà người ta lại gia nhập cái hội này? Đã vậy nó lại có thể tồn tại suốt 59 năm nữa chứ? Không ai đứng ra thu thập bọn này sao? Người gia nhập thường sẽ là những người có tâm lý vặn bèo từ trước, sau đấy lại nghe những bài thuyết giáo của chúng ở các nhà thờ. Từng câu kinh quỷ của bọn chúng len lỏi vào tâm lý phản loạn, cứ đoàn trong mỗi cá nhân, từ đó kích động bọn họ, dẫn dắt bọn họ đi theo con đường tội lỗi. Còn vì sao tổ chức này tồn tại được lâu như vậy bởi vì bọn chúng thường hoạt động rất kín kẽ, các nghi thức được tổ chức cũng vô cùng bí mật, những chuyện đổi bại mà em vừa nói cũng mãi tới năm 2046 mới bị lộ ra, làn sóng phẫn nộ khắp thế giới bùng lên, các tổ chức trên thế giới mới toàn lực tiêu diệt tổ chức này. Chưa hết, bọn chúng cũng không phải chỉ là những tay tu sĩ nhà truyền giáo yêu đất, mà ngược lại, bọn họ cũng tha hóa tâm linh, tinh thần của không ít binh sĩ, lợi dụng họ làm quân đội riêng của tổ chức. Không chỉ thế, các vị lãnh đạo của chúng đều là những người có sức mạnh không tầm thường, trong đó có không ít người cấp độ sức mạnh đạt tới bá tước kèm theo những loại kỳ quái dị. Như thế thì vì lý do gì mà bọn chúng lại nhắm đến Tuy Thiên? Chẳng lẽ ở bên kia thiếu người hay sao mà bọn chúng sang tận đây, theo dõi rồi bắt cóc một cô gái? Chuyện này có vẻ không đơn giản như vậy. Đúng thế, mà bọn chúng đã nằm trong tay anh rồi, anh kiểm tra xem trong miệng chúng có cất gói độc dược nào không nếu cứu tình mà để bọn chúng cắn độc tự sát thì đúng là mất công vô ích rồi. từng Dương Tuấn Vũ đi găng tay, cậy miệng bọn chúng ra, kiểm tra lần lượt các vị trí, cuối cùng kết luận không có thứ gì gọi là độc dược hoặc có thể để bọn này tự sát cả. hắn treo hai tên này lên, sau đấy hát nước làm bọn chúng tỉnh lại. nhìn khung cảnh xung quanh, kết hợp với cơn đau bứt từ hai đầu gối bị bắn vỡ nát, bọn chúng biết mình đang ở trong hoàn cảnh bị bức cung rồi. tuy vậy, trái ngược với suy nghĩ của Dương Tuấn Vũ, hai tên này lại lấy đau làm vui, lấy cái chết làm sung sướng, bọn chúng nói với hắn. mau mau. Ngươi hãy giết chúng ta đi để chúng ta có thể về bên chân của ngài Đấng Toàn năng Vĩ đại Sả Tạn. Tới lúc đó chúng ta sẽ được ngài sai khiến làm việc. Ôi, thật là vinh hạnh làm sao. Bọn này bệnh nặng lắm rồi Dương Tuấn Vũ thở dài, không sợ kẻ địch không hay, chỉ sợ bọn đầu gốc không bình thường chẳng sợ chết cũng chẳng sợ đau. Hắn lên tiếng đe dọa: Hai đứa các ngươi đừng giả thần giả quỷ, nếu không khai ra tất cả thì tao sẽ cắt từng khúc thịt của bọn mày xuống, mỗi ngày cắt hai miếng, sau đấy cứ để phơi ra đó, sau vài ngày sẽ có giỏi. Động bò lổm ngổm ăn thịt các ngươi, từng chút, từng chút một, cảm giác ấy có vẻ rất thích thú đây. Hai tên này nghe thấy thế thì mặt thoáng tái xanh nhưng chỉ sau một lát, bọn chúng lại cười giữ thận. Hay lắm, trong kinh đã nói, nếu chết càng đau đớn, càng dày vò thì khả năng chịu đựng sẽ rất vượt trội. Như thế sau khi chết chúa quỷ sẽ ưu tiên chúng ta làm việc. Biết đâu lại nhận được chức lãnh đạo tiểu đội cũng nên. Ha ha, mau giúp chúng ta thành toàn nào. Dương Tuấn Vũ trợn mắt cả lời, hắn chỉ quen ép cung mấy tên bình thường, kể cả những tên tâm lý thép hắn cũng chẳng án, nhưng gặp kẻ điên thì đúng là làm khó hắn rồi. Triệu Cơ lại lên tiếng, gợi ý giải vây. Bọn này có hành hạ đến chết vẫn điên thôi anh, nhưng có một thứ làm bọn chúng sợ hãi. Thứ gì? Chính là kinh thánh, thứ tín ngưỡng đối lập với kinh quỷ của bọn chúng chỉ cần cho hai tên này nghe kinh thánh mấy ngày thời gian đảm bảo sẽ có hiệu quả hơn hành hình, ép cũng nhiều. Ồ, em nói rất có lý. Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười gian ác nhìn hai tên đang treo trên cao. Hai tên này đang sung sướng suy nghĩ cảnh mình bị hành hình mà kích thích sung sướng, nhưng đột nhiên cảm thấy rét lạnh sau gáy, bọn chúng nhìn xuống dưới thì đúng lúc bắt gặp nụ cười như không cười của Dương Tuấn Vũ làm chúng thoáng dùng mình, trong lòng có cảm giác bất an mãnh liệt. Và cái bọn chúng sợ hãi cũng nhanh chóng xuất hiện, hai chiếc loa công suất không nhỏ được đặt ở hai bên lồng giam, chúng được kết nối với hệ thống máy tính và giọng đọc kinh thánh vang lên rõ ràng từng chữ một. Hai tên này chuyển từ bộ mặt cười dữ tợn sang hơi nể nệ khi thấy tên này vắt ra hai cái loa, cứ nghĩ là sẽ bật loa to cho bọn chúng ngủ ai, đau đầu, nhưng không, một giọng nói từ tốn, rõ ràng, mạch lạc mang theo giai điệu du dương truyền cảm thấm sâu vào linh hồn vang lên. Mới đầu còn chưa hiểu gì, nhưng sau một lúc nghe bọn chúng trợn mắt, từ mặt nể chuyển sang sợ hãi, gào thét, lắc đầu, miệng liên tục hú lên những tiếng quái dị, những lời chửi tục tằn. Khổ thân hai kẻ điên cãi nhau hý ỏi với cặp loa công suất lớn. Dương Tuấn Vũ cười thích thú, hắn cũng chẳng vội vàng gì, đóng và khóa cửa ngục giam cẩn thận, hắn chắp tay sau so đít đi từ từ chậm rãi ra cửa. Đi uống cốc nước đã, cứ để bọn này mấy giờ đồng hồ tham gia chương trình tâm sự cùng loa phóng thanh cũng là ý kiến không tồi. Để xem bọn chúng gào được đến bao giờ, ai, chỉ sợ mất cả tiếng, khẳng cả giọng thì lát nữa lấy khẩu cung cũng khó 으, tiện tay lấy thêm tập giấy với cái bút để phòng không nói được thì còn có cái mà viết. Vừa gác chân ngồi uống trà hoa nhài, vừa quan sát tình hình hai tên điên qua camera, Dương Tuấn Vũ đúng là có thú vui thành cao nhả nhã. Sau hơn 3 tiếng gào thét điên loạn, bọn chúng cũng mệt mở hơi thay, mất cả tiếng, cuối cùng im thin thít, thi, thi, thi, thi thoảng vẫn cố gắng lắc đầu như để phản đối tư tưởng tình thánh. Dương Tuấn Vũ thấy bọn chúng kiệt sức cũng chẳng nổi, hắn nhờ triệu cơ theo dõi sau đấy đi đánh một giấc ngon lành đến sáng. Khi tiếng gà gáy vang lên, Dương Tuấn Vũ bật dậy ngồi thiền một lúc, rồi vệ sinh cá nhân, ăn sáng no nê rồi chậm rãi đi xuống căn cứ. Tới nơi nhìn hai con dợi bị treo đang long thong ngủ rũ, bây giờ đến đầu cũng chẳng muốn lắc nữa rồi. Bài kinh thánh tuy rất dài mà cũng đã đọc được mười lượt, tuy còn chưa đến mức thấm nhuần tư tưởng nhưng các suy nghĩ kinh thánh ít nhiều cũng phá tan tinh thần tôn thờ chúa quỷ xà tạng của bọn chúng. Nhìn hai đôi mắt đầy tơ máu và mệt mỏi xen lẫn sự cần xin mà lúc trước không hề có, Dương Tuấn Vũ thầm gật đầu hài lòng. Cách này của Triệu Cơ theo một hướng nào đó đúng là quá tàn nhẫn với hai tên tư tưởng lệch lạc này rồi." Dương Tuấn Vũ tất loa, hắn hỏi, "Đã cảm thấy nên khai ra mọi chuyện chưa? Nếu không ta sẽ bật mỗi lần liên tục 10 tiếng cho tới khi bọn ngươi chịu nôn ra hết thì thôi." Nghe thấy hắn có ý định cho nghe thêm như vậy thì hai tên dùng mình, cả người bùn rủn nhưng vẫn cố gắng gật đầu xin khai. Dương Tuấn Vũ hạ bọn chúng xuống đất, để cả hai nghỉ ngơi lấy sức trong 5 phút sau đấy ném cái bút chỉ với quyển sổ về phía chúng. Hắn cẩn thận tới mức sợ bọn này có chút sắc thì có thể mở được khóa gông cùng xiề xích, nên hắn mới ném ra chiếc bút chỉ. Hai tên này điên nhưng không có ngốc nhận thấy sự cẩn thận của tên này thì bọn chúng đành từ bỏ chút hy vọng trốn thoát khỏi đây. tên biết tiếng Việt run run viết vào quyển sổ. Dương Tuấn Vũ cầm quyển sổ lên đọc, thấy hắn xiên xiên vẹo vẹo đi. Tổ chức chúng ta muốn tìm hiểu về mày, bắt em gái mày chỉ là để uy hiếp khiến mày chui đầu vào lưới thôi. Sao chúng mày lại muốn thông tin về tao? Bởi vì pháp sư nhận ra mình có rất nhiều bí mật không bình thường. Pháp sư, hắn là ai? Không ai biết. Nói đúng hơn là bọn tao còn chưa đủ khả năng được biết. Tổ chức của mày có bao nhiêu người? Chúng tao không nói, mà cũng không biết gì để nói. Tất cả là có tướng quân bên trên chỉ đạo xuống. Mày cũng đừng hỏi ngài ấy là ai bởi vì tất cả người có chức quyền ở trên đều đeo mặt nạ hoặc trùm mũ kín đầu, họ rất bí mật. Mất cả hơn nửa ngày mới biết hóa ra bắt được hai con tốt thí chẳng có chút giá trị lợi dụng nào. Dương Tuấn Vũ sau khi thảo luận với Triệu Cơ về khả năng hòa tụ, quay về con đường chính đạo của hai tên này thì cảm thấy tương lai mở mịt. Vì thế, đã giúp thì giúp cho chót, bọn chúng muốn xuống dưới âm ti làm con tốt thí của xạ tạn thì hắn liền thành toàn nguyện đước ấy. Vậy mà trước khi chết hai tên này còn mỉm cười sung sướng thật, quá biến thái. Điều này càng chứng tỏ cái tổ chức này nên được dẹp bỏ càng sớm càng tốt. Tuy nói là không có chút thích lợi gì, nhưng thực tế không phải vậy. Ít nhất hai kẻ này xuất hiện cũng giúp hắn cảnh giác hơn với tổ chức này. Bọn chúng đã bắt đầu hành động thì chắc chắn sẽ không vì mất hai con tốt mà dừng lại cả kế hoạch. Dương Tuấn Vũ biết mình còn chưa đủ xưng hùng xưng bá nhưng hắn xưa nay không ngán kẻ nào. Nếu kẻ địch cứ tới trước mặt khiêu chiến thì hắn chẳng ngại ngần mà cùng chúng quyết đấu sinh tử. Dù có thua hay thắng đều rất sảng khoái. Chỉ là trước nay không ít lần bọn này cứ nhăm nhe ngắm vào người nhà hắn dở cho bị oội, bắt cóc họ để lấy ưu thế trước hắn, thậm chí là hy vọng hắn dơ tay chịu trói Một lần đã khó chịu rồi mà hết bọn này lại tới bọn khác Giờ chiêu trò này ra khiến Dương Tuấn Vũ cực kỳ khó chịu. Nếu cứ thế này làm sao mấy hôm nữa hắn yên tâm rời khỏi nơi này để tiến quân nhập ngũ đây? Nếu chỉ với đội quân ở căn cứ Luân Phiên bảo vệ gia đình hắn, vài ngày vài tuần thì không thành vấn đề nhưng kẻ địch trong tối ta ngoài sáng, sức mạnh bọn chúng cũng không phải mấy tay mơ, hoàn toàn dựa vào họ không phải là cách hay. Để bọn họ hỗ trợ phần nào mới là thượng sách. Đi đi lại lại trong phòng, hắn nghĩ lên nghĩ xuống các biện pháp, cuối cùng lục lại trong trí nhớ danh sách các loại thiết bị quân sự mà Triệu Cơ đã đưa lúc trước, Dương Tuấn Vũ đã tìm ra thứ thích hợp hỗn hợp bom mini bao gồm các loại bom sốc điện, bom khói, bom hơi cay, thứ này kết hợp với hệ thống thiết bị theo dõi không một, hệ thống cá mẹ cá con, thì sẽ đem đến hiệu quả bất ngờ. cộng với luôn có người thay phiên đi theo bảo vệ thì độ an toàn sẽ rất cao. đồ chơi này nếu bản thân hắn có sức mạnh cấp độ bá tước muốn bắt được con tin dùng thứ đồ chơi này cũng vô cùng khó khăn, nhất là có người luôn đi kèm bảo vệ thì sát suất thành công từ thấp. mà căn cứ của bọn này tuy có những kẻ sức mạnh bá tước nhưng không phải cứ thích xuất ra làm nhiệm vụ bắt cóc con tin là được, còn phải xem bọn chúng có đặt mặt mũi của mình xuống hay không đã. đấy còn chưa kể Dương Tuấn Vũ không phải suốt một năm thời gian đi không trở về. Nếu đi làm nhiệm vụ hắn sẽ tranh thủ thời gian về thăm mọi người và quản lý công việc. Mà nếu cần thì cả đội quân hắn tốn bao tiền bạc, công sức đào tạo ra cũng chẳng phải chỉ trưng bày cho vui. Tới thời điểm này cần bọn họ ra mặt đảm nhận nhiệm vụ rồi. Dương Tuấn Vũ nhanh chóng lấy chìa khóa xe, chiếc Camry lao nhanh về phía căn cứ. Hắn cần phải trong 2 ngày cuối cùng này làm cho đủ số lượng bom đủ dùng liên tục trong vòng ít nhất 3 tháng. Chương 290, tình hình căn cứ cải tiến thuốc giờ bờ 05, chương 290, tình hình căn cứ cải tiến thuốc giờ bờ 05. PS, cảm ơn bạn Hủn Chèn 95 đã để cử 6 nguyệt phiếu cho chuyện. Chúc anh em buổi tối vui vẻ. Dương Tuấn Vũ lái xe đến căn cứ. Bình thường cứ cuối tuần là hắn lại tới đây kiểm tra bất chợt một lần để xem mấy tay này làm ăn ra sao. Nhưng vì đây chẳng phải chỗ ăn chơi, các thành viên trong tổ chức đều được hoàn tờ và JG huấn luyện nghiêm túc và tính kỷ luật cực cao. Wander và JG đều đã đạt được sức mạnh cấp độ từ tước. Họ đều tiến bộ rất nhanh, nhiều lúc Dương Tuấn Vũ còn tự hỏi nếu hắn cùng mức xuất phát với những người này thì chắc bây giờ hắn đã bị họ bỏ xa mấy con phố rồi. Wander có ký hệ thủ được Dương Tuấn Vũ đưa cho vài bản công phu võ học thế kỷ 22 ngoài tác dụng rèn luyện sức mạnh vật lý và sức phòng thủ kiên cố, hệ thổ còn có khả năng tạo ra các cuộc chấn động trong phạm vi 50m, tạo ra khe nước hàng trụ, thậm chí hàng trăm mét bởi một cú đấm hoặc đá. Sức mạnh thể chất mạnh mẽ khiến hắn có thể dùng tay không bóp nát một chiếc xe ô tô, đấm lon cả cả một chiếc xe tăng chứ không phải đùa. Chứ khả năng hoạt động hơi chậm chạp, tất cả mọi thứ đều dễ dàng bị hắn nghiền nát. Trong số các cuốn võ học mà Dương Tuấn Vũ đưa cho hắn, thì cuốn thổ hành quyết chính là cuốn có giá trị lớn nhất. Thổ hành quyết đưa khả năng vận dụng kỹ hệ thổ trong chiến đấu lên một tầm cao mới. Cuốn bí kíp võ học này gồm chiêu thức, thứ thứ nhất, thổ độn Người tu luyện có khả năng cảm nhận tinh hoa hệ thổ, tới một mức độ hài hòa nhất định, cơ thể người đó có khả năng di chuyển dưới lòng đất. Cấp độ sức mạnh càng cao, vận dụng chiêu thức càng thành thục thì khoảng cách độn thổ càng sâu, đi được càng xa. Thứ thứ hai, Thương chỉ thiên. Khi kết ấn thành công, đối thủ trong vòng 10m sẽ bị những mũi nhọn và cứng giống như hàng trăm mũi thương từ dưới đất đâm thẳng lên, tính bất ngờ và khả năng gây sát thương rất cao. Thứ thứ ba, hộ pháp. Điều khiển dòng khí thổ hệ hòa lẫn với đất đá xung quanh tạo ra một lớp giáp cho bản thân hoặc tạo thành khiên chắn cho đồng đội ở gần. Hiệu lực phòng ngự tỷ lệ thuận với cường độ sức mạnh và cấp độ của khí chỉ chỉ có 3 chiêu thức, ít hơn nhiều so với 10 chiêu trong bộ Thập Long Thương Pháp của Dương Tuấn Vũ, nhưng mỗi chiêu trong số 3 chiêu này đều rất hữu ích với hoàn tờ. Dương Tuấn Vũ luôn yêu cầu ở khả năng tập luyện chăm chỉ và sáng tạo ra chiêu thức riêng của mình, hắn không muốn lúc nào cấp dưới cũng vận dụng cứng nhắc các chiêu thức hắn đưa cho, nếu như vậy thì trong chiến đấu thực tế, sự đơn điệu rất có thể bị đối phương nhìn ra và bắt bài, như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn đưa cho họ những bộ bí kíp võ công này thực ra là để họ biết nguyên lý cơ bản, cách vận dụng kỳ trong đó, từ đấy hình thành nên một bộ công pháp riêng của bản thân. Chỉ có thứ nào mình tạo ra thì mới là thứ phù hợp nhất với bản thân mỗi người cũng vì lý do sáng tạo ra công pháp của riêng mình, Dương Tuấn Vũ rất tán thành và khen ngợi đối với việc so đấu, luận bàn võ công giữa các thành viên trong tổ chức. Tiếp xúc càng nhiều với cách nhu mẻo, lối suy nghĩ và cách đánh khác nhau, họ sẽ nhận ra được những ưu điểm nên phát huy và các nhược điểm nên sửa chữa. Đối với Jagger, Dương Tuấn Vũ cũng chẳng phải hướng dẫn nhiều, thậm chí người anh này còn vô cùng thông minh, hắn tự cảm nhận hệ kỳ của mình rồi từ đó sáng tạo ra công pháp tự thân. Dương Tuấn Vũ có không ít những võ công hệ phong nhưng khi đưa thì đều nhận được cái lắc đầu từ chối. Vũ Tuấn Phong rất độc lập trong suy nghĩ, lúc mới đầu gia nhập tổ chức này hắn còn tưởng mình sẽ cả đời làm chân cu li đi chữa bệnh cho các binh sĩ bị thương sau mỗi trận chiến. Nhưng sau khi tham gia một thời gian, nhận được sự chỉ bảo và giúp đỡ của mọi người, hắn lại là cá nhân tiến bộ nhanh nhất và ổn định nhất. Ngoài thời gian dành cho gia đình và thi thoảng xuất hiện ở bệnh viện thịnh thế với vai trò là giám đốc, đôi khi cũng xử lý những ca bệnh phức tạp và khó khăn mà các bác sĩ cấp dưới đều lắc đầu hết cách. Nhờ cuốn sách về y khoa mà Dương Tuấn Vũ đưa cho hắn làm quà ngày nhập môn, Vũ Tuấn Phong đã nhận ra bản thân mình còn có rất nhiều những tiềm năng khác mà mình chưa khai thác trong lĩnh vực y tế nói riêng. Trước đây hắn chỉ làm chuyên về khoa thần kinh, nhưng sau đó, đọc, tìm hiểu và thậm chí là phẫu thuật thử nghiệm trên những kẻ tù binh, những con vật nhỏ hắn đã dần dần, ngày càng hiểu rõ hơn về hoạt động sinh lý, bệnh lý của cơ thể. Theo đó, các chuyên khoa khác ngoại thần kinh dần dần đều được hắn xử lý rất tốt. Nghiên cứu là một thứ gì đó rất nhàm chán nhưng một khi tạo ra thành quả thì sự sung sướng hạnh phúc sẽ tăng lên nhiều lần. Áp dụng những kiến thức khám chữa bệnh cực tiên tiến của thế kỷ sau, Vũ Tuấn Phong đã có nhiều thành tựu mà nếu công bố ra sẽ làm thế giới trợn mắt há mồm, trong đó phải kể đến khả năng phẫu thuật các khối u sọ não, tìm ra vắc xin 22 trong một 22 loại rút nguy hiểm thường gặp trong những năm tháng đầu đời của một đứa trẻ, tất cả đều được tích hợp trong một mũi vật xin duy nhất, và thứ mà cả nhân loại đang đau đầu đi tìm câu trả lời, thuốc chữa HIV cũng đã được khoa học y khoa thế kỷ 22 tìm ra. Và Vũ Tuấn Phong đã làm thí nghiệm thành công loại thuốc này. Nếu tin tức này được công bố ra ngoài thì sẽ gây nên làn sóng vui mừng của toàn bộ nhân loại. Tuy thế, Dương Tuấn Vũ yêu cầu hắn không được công bố vội. Đây có lẽ cũng là mặt tối trong suy nghĩ của Dương Tuấn Vũ. Hắn chưa đủ mạnh nên không muốn tạo ra phức mà bản thân Vũ Tuấn Phong nếu quá nổi tiếng sẽ gây ra một tương lai mệt mỏi cho hắn khi mà sẽ luôn đám săn hành săn tin đi theo tìm cách theo dõi. Dương Tuấn Vũ đã nói với hắn rằng, nếu anh muốn công bố những thứ này thì anh sẽ bị trục xuất ra khỏi tổ chức. Tức là Vũ Tuấn Phong muốn làm việc tốt thì chỉ còn cách truyền lại kiến thức và thành tựu cho người khác. Hiện tại lực lượng của căn cứ còn quá mỏng, tính ra mới hơn 50 người, mà bản thân hắn đã gây không ít chú ý rồi, nếu có thêm 12 người nữa cũng làm ra những phát minh mang tính vượt thời đại thì chẳng mấy chốc các tổ chức cả trong tối lẫn ngoài sáng sẽ đào cả gốc rễ của họ lên. Câu trả lời vẫn là hai chữ thời gian ngoài các thành tựu mà Vũ Tuấn Phong áp dụng được từ cuốn sách mà Dương Tuấn Vũ đưa cho hắn còn ngày đêm tập trung nghiên cứu loại thuốc gây kích thích tăng sức mạnh và biến đổi ngoại hình con người Eber là không của lũ sói xám. và không làm Dương Tuấn Vũ thất vọng cuối cùng Vũ Tuấn Phong đã tìm ra cách chế tạo loại thuốc này ở một phiên bản cao cấp hơn Dương Tuấn Vũ nghe được tin này thì rất vui mừng hắn bội hỏi giờ gờ anh mau nói một chút về những ưu và nhược điểm của loại thuốc này đi Doctor Gus gật đầu với bọn và hai đồng nghiệp Hunter và Helise hắn nghiêm túc nói Trước khi nói về ưu nhược điểm của loại thuốc này, tôi xin mạnh dạn nhờ bột đặt cho nó một cái tên mới, để chúng ta có thể phân biệt rõ rọi. Tên à? Dương Tuấn Vũ nghĩ nghĩ. Nếu ban đầu là Iberlạ thì bây giờ sẽ gọi cái này là Liberlạ đi. Vân Tú cười lắc đầu. Khoản đặt tên của anh đúng là chẳng chết. Khi hì, tất nhiên là trừ cái tên thịnh thế ra. Dương Tuấn Vũ biết mép, đúng là khoản đặt tên hắn hơi rốt nát thật. Mọi khi toàn từ chức năng của nó mà đặt ra tên. Hắn cười nói. Vậy em đặt tên cho nó đi. Nếu tổ chức đã là dở dạ gổ ngẹt rồi thì mình đặt tên nên có chứ dở dạ nè. Từng, dở dạ ít được không? Vũ Tuấn Phong thấy hai ông bà này đúng là chó chê mèo lắm lông, ông đặt tên thì ngốc bà đặt tên thì ngơ, hắn khẽ cười. Hoàn Tử là người chân thật, hắn cũng không quan tâm lắm đến cái tên, hắn bắt đầu. Dở dạ gừng ít, không tuổi. Thôi thì cũng chẳng làm mất thời gian thêm, ZG cũng đành mắt nhắm mắt mở chấp nhận cái tên tiểu muối này, hắn bắt đầu đi vào mục đích chính. Vậy lấy tên là Dở dạ gừng ít nhé. Nếu đã có tên rồi thì tôi bắt đầu phân tích, mọi người chú ý lên màn hình. Lão, giúp tôi bật hệ thống mô phỏng. Từ hệ thống loa căn cứ, tiếng lão vang lên. Có ngay. Ngay sau đấy. Hệ thống mô phỏng thực tế ảo được chiếu xuống lơ lửng giữa bàn họp, gần chỗ giờ gờ đang đứng. Hắn chạm tay vào nó rồi bắt đầu bài thuyết trình. Hệ thống mô phỏng thực tế ảo chính là thứ mà Dương Tuấn Vũ đã truyền đạt lại cho Đào. Hắn rất muốn căn cứ mình được như trong phim, cứ giơ tay chạm vào không khí là chạm vào được hệ thống cảm ứng vi tính. Hệ thống này áp dụng nguyên lý vạn vật chuyển động trong không gian đều sinh ra chuyển động của các vi hạt, các nguyên tử mang điện dẫn tới thay đổi điện trường. Cảm ứng của hệ thống điện thoại chính là áp dụng hệ thống đa điểm cảm ứng nhiệt và cảm ứng chạm, thì ở đây chính là áp dụng hệ thống cảm ứng thay đổi điện trường kết hợp với thay đổi nhiệt, thay đổi chuyển động khối và hiệu lệnh giọng nói từ đó tạo ra một hệ thống tương tác với máy chủ và hình thành nên hệ thống mô phỏng thực tế hảo đa chiều. cứ với mỗi thao tác và lời nói của vũ tuấn phong, các hình ảnh 3 d của vật thể đều được chỉnh chiếu và có thể quan sát dưới mọi góc cạnh mà trước đây bọn họ chỉ có thể tưởng tượng trong đầu. giờ bơ bắt đầu nói đến phần quan trọng. bản chất của y áo bơ liểu không năm, giờ bơ không và giờ dạ không ít, giờ ít đều giống nhau. chúng đều cùng tác động lên giờ của người, từ đó kích thích giờ sao chép ram nạ để tăng cường tổng hợp một loại rô có tác dụng kích thích đột ngột sức mạnh tiềm năng của mỗi tế bào trong cơ thể con người. nhưng điểm khác ở chỗ Dopamine không không chỉ tạo ra dược tein mà nó còn tạo ra dược tein. Dược tein là một loại dược có chức năng biến đổi hình dạng của tế bào, làm nó trương phồng và điên cùng thu nhận năng lượng. Việc xuất hiện đồng loạt ở mọi tế bào sẽ làm biến đổi ngoại hình của cá thể sử dụng thuốc. Còn Zero ít thì không sinh ra dược tein mà nó lại sinh ra một loại dược khác mang tên Sens nó có tác dụng tăng cường sức mạnh cho các tế bào thần kinh, làm chúng truyền nhận tín hiệu qua synapse, nơi hai tế bào thần kinh liên hệ truyền thông tin cho nhau một cách nhanh chóng. Và Sens có tác dụng tập trung nhất ở nhóm tế bào thần kinh thụ cảm thể của năm giác quan, thị giác, thính giác, Rác, xúc giác, vị giác. Tuy giờ bờ không năm cũng có gây tiết ra loại peptidein này, nhưng nó có có nồng độ thấp hơn hàng trăm lần so với giờ ít. Điều này tương ứng với điều gì mọi người chắc cũng hiểu. Chương 291, an bài, chương 291, an bài. Mọi người nghe giờ gờ nói vậy thì giật mình. Nếu đúng như hắn nói vậy thì đây chẳng phải sẽ là loại thuốc rất được ưa thích sao? Họ đã chiến đấu với lũ sói xám này khi chúng sử dụng giờ bờ không năm rồi, khả năng tăng cường giác quan của chúng ít nhất cũng tăng gấp đôi so với trước lúc uống thuốc. Hàng trăm lần, chẳng phải sẽ gấp 100 lần sao? Như hiểu mọi người đang nghĩ gì? Giờ cười lắc đầu, nó không phải có tác dụng tăng cường giác quan lên 100 lần như mọi người đang nghĩ đâu, bởi vì dopamine sẽ được tế bào tổng hợp và giải phóng từ từ chứ không phải tăng đột biến một lúc. Tuy hàm lượng gấp giờ bờ không hàng trăm lần nhưng chủ yếu là nói về khả năng tăng cường kéo dài theo thời gian. Dương Tuấn Vũ thở ra một hơi, hắn rất hiểu nếu giác quan một người tăng lên hàng trăm lần thì đáng sợ thế nào. May là thứ này chỉ có tác dụng kéo dài thời gian, nhưng tác dụng này cũng rất có ích ở những cuộc chiến lâu dài, đặc biệt là nó sẽ hữu ích khi dùng trên chiến trường lớn, mọi người cần liên tục chiến đấu với nhiều đối thủ. Dương Tuấn Vũ gật gù nếu vậy tức là giờ ít vừa phát huy được ưu điểm vừa loại bỏ được nhược điểm của giờ bờ không năm rồi giờ gờ gật gù trên lý thuyết là như vậy hiện tại chính là cần đối tượng thử nghiệm mà thôi dương tuấn vũ nghe răng cười ở vừa hay có hai tên đang ở trong cốp xe của ta lát nữa mang chúng vào mà thử nghiệm nhớ chói cho cẩn thận kẻo tiêm thuốc vào lại xảy ra sự cố thì ta chịu trách nhiệm đâu đấy giờ gờ mắt sáng lên các vật thí nghiệm của hắn đã dùng hết rồi vừa hay có thêm hai tên mới hai tên này nếu dùng tiết kiệm cũng đủ để hắn nghiên cứu trong vòng nửa năm tới hắn lại nghe thấy bột nói thêm à Bọn chúng là thành viên của một tổ chức tên Chúa Quỷ Sạ Tàn Lao này. Cậu có biết tổ chức này không? Lao thoáng im lặng. Mọi người nghe được tiếng gõ phím cạch cạch cực nhanh. Ai cũng đã quen với âm thanh này mỗi khi nói chuyện cùng cậu ta. Họ còn biết rằng tốc độ gõ phím càng nhanh thì thông tin hắn tìm được càng nhiều. Sau khoảng hơn 2 phút, Lao đã tìm và sắp xếp lại các thông tin. Cậu ta nói: Tổ chức này là một tổ chức ngầm, hoạt động rất kín kẽ. Thông tin về nó không có nhiều. Em mới chỉ tìm được một số thông tin như sau: Tổ chức này có dấu vết xuất hiện ở 12 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó hai trụ sở thường xuyên hoạt động nhất là ở bờ biển sở tồn anh và ở quảng tây trung quốc vị trí cụ thể không rõ ràng bọn chúng có đồng phục áo choàng màu đen bên ngực trái có dấu hiệu ngôi sao năm cánh và một cái đầu dê tượng trưng cho chúa quỷ xà tán. hội nghị diễn ra khoảng 8 lần trong một năm trung bình cứ một tháng dưới một lần trong ngày diễn ra hội nghị sẽ có lễ tế bằng máu của các thành viên trong hội cùng với dâng hiến một cô gái đồng trinh hoặc một đứa trẻ mới sinh bất kể nam hay nữ Và cuối mỗi buổi lễ hội sẽ diễn ra cảnh làm tình tập thể của tất cả các thành viên có mặt những thông tin phía trên chủ yếu là lấy từ những đoạn hội thoại ngắn có độ tin tưởng cao còn cụ thể chính xác như thế nào thì không rõ. tuy vậy, trên bảng ngũ hành sắt luôn tồn tại nhiệm vụ tiêu diệt tổ chức cực đoan này, nhưng còn chưa ai có đủ khả năng làm được. dù có không ít các sát thủ cấp bậc C, thậm chí B và A cũng thử vận may nhưng đều ra về tay trắng, không những tay trắng mà còn bị thương nặng, thậm chí là mất mạng cũng chẳng phải con số nhỏ. từ đó có thể thấy tổ chức này cất giấu không ít cao thủ lợi hại, theo phỏng đoán cũng phải có vài người đạt đến cấp bậc sức mạnh bá tước, còn có tin đồn cao thủ hầu tước cũng có thể có. mọi người nghe thấy thế thì cũng dùng mình. Rồi quay sang nhìn Dương Tuấn Vũ với ánh mắt quái dị, bột cũng thật biết cách kéo thêm nhiều rắc rối à? Đã vậy hắn còn chuẩn bị cắp đít đi mất nữa chứ? Dương Tuấn Vũ thừa biết mấy người này đang than trời than đất, cái hắn quan tâm là thứ khác kìa. Hắn hỏi: Thê Nhỉ Tật đã bao giờ chạm trán chúng chưa? Nếu có thì cậu đánh giá, so sánh sức mạnh giữa hai bên cho tôi. Đúng là Thê Nhỉ Tật đã từng chạm trán với bọn này khi làm nhiệm vụ vào hai năm trước. Nhiệm vụ này cũng chỉ là tiện đường đi nên mới nhận, cứu một cô gái bị định sẵn làm vật tế cho nghi thức tế quỷ xà Khi đó cái tổ chức chúa quỷ xà này còn chẳng có chút thông tin nào. Tôi cũng được giao nhiệm vụ đánh giá và phân tích tình huống nhưng chẳng thấy thứ gì có giá trị vì thế ai cũng nghĩ đây chỉ là một lời đe dọa tầm thường nhưng tới ngày mà cô gái đó yêu cầu được bảo vệ nhóm khen nghỉ tật của chúng ta đã phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ nếu nói công bằng thì đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến bọn họ thực sự đánh đấm nghiêm túc mới đầu đúng là chỉ có khoảng 56 kẻ cùng tín đến bắt cô ta đi mấy tên yếu nhất này tất nhiên không chịu được một vả của leo nhưng sau đấy nhận ra có biến tổ chức này đã phái ra một đội quân mà nghe phong phanh là đội quân phía Tây chúng tôi đã mạnh dạn dự đoán bọn này còn cả đội đông Nam bắt nữa và thật sự thế mà lại đúng thật sau khi 50 tên của đội tây thất thủ, đội đông nam bắc xuất hiện, mỗi đội cũng sắp xỉ 50 người, đông như vậy, e lì sẽ hơi giật mình, một cánh quân của bọn chúng đã bằng cả căn cứ của họ rồi, lão cười, chị nhầm rồi, đây còn chưa là gì, tất cả chỗ đó mới là đội quân của một căn cứ ở bờ gì sở tồn anh thôi, nếu tính tất cả thành viên của chúng trên thế giới chắc sẽ đến con số vài nghìn người cũng không có gì ngạc nhiên, hoàn tờ nhe răng vỗ vai dương tuấn vũ, hắn nói, lần này có vẻ bột lại động và ổ kiến lửa rồi, ha ha, cậu đúng là rất biết cách chơi nha, dương tuấn vũ cười méo, hắn thở dài tôi cũng đâu có muốn phải là bọn chúng tự mò đến tôi chẳng hiểu sao nhiều người lại có hứng thú với tôi như vậy lao cậu nói tiếp đi vâng tình hình khi đó khá căng thẳng nhưng có một điều lạ lạ ở khi rằng vân không có tên nào có ý định động thủ nhìn một lúc mới biết hóa ra bọn chúng đang chờ thủ lĩnh đến thủ lĩnh của bọn này lại có vẻ là mấy lao già khọp đội mũ trùm kín mặt mũi nhưng đừng nghĩ già khọp mà coi thường bọn này không ngờ lại là ma pháp sư ma pháp sư mọi người mở ra chẳng lẽ lại có cái nghề nghiệp này thật đúng thế là ma pháp sư điều khiển sức mạnh hắc ám cụ thể là bọn chúng truyền đạo và hấp thụ lại sức mạnh tín ngưỡng, nếu không phải có gì đỡ có sức mạnh tín ngưỡng của thánh kỵ sĩ thì chắc lần đó thiên nhĩ tật đã không thoát được. Lao chỉ nói đến đó mà không miêu tả cụ thể sức mạnh tín ngưỡng nghĩa là gì, mọi người cũng đủ biết rằng lũ điên này cũng chẳng phải là lũ ô hợp, bọn chúng có hệ thống cai trị rất cụ thể, và quan trọng nhất chính là tín ngưỡng xưa nay chính là thứ rất khó để xóa nhòa. Nếu sức mạnh tín ngưỡng là có thật thì chỉ trừ khi bọn chúng hết giáo đồ thờ cũng thì mới có thể tiêu diệt tận gốc dễ. Dương Tuấn Vũ cao mày, hết lũ sói xám lại tới bọn giáo đồ cực đoan này, tất cả cũng vì thực lực không đủ nhất định sau đợt huấn luyện trong quân ngũ này ta sẽ đột phá. Các người cũng nên tận dụng thời gian đi, rất có thể sắp tới mọi thứ không còn yên bình nữa rồi. Zerg, cậu mau chóng thử nghiệm và sản xuất ra giờ ít đi. Nếu cần thiết mà không liên lạc được với tôi thì không cần chờ lệnh, toàn quyền quyết định ở căn cứ tôi sẽ giao cho hệ lụy sẽ giải quyết. Rõ. Tất cả đi làm việc của mình, tôi có thứ cần làm gấp. Nhận ra sự nguy hiểm của tổ chức này, Dương Tuấn Vũ cấp tốc lao vào chế tạo loại bom mini kiểu mới. Nếu quân của hắn có thêm thứ đồ chơi này thì ít nhất có thể chạy thoát thân hoặc chờ tiếp viện tới cứu trợ. Hai ngày lao đầu vào làm việc quên ăn quên ngủ, Dương Tuấn Vũ đã chế tạo ra hơn 2000 quả bom, hắn phân phát cho các tướng lĩnh, họ sẽ tự cân nhắc dựa theo tình thế mà cấp cho lính của mình. Số bom này đủ để họ dùng trong mấy tháng, nếu hắn có thời gian nghỉ thì sẽ tranh thủ làm thêm. Cuối cùng vẫn không thể yên tâm, hắn gọi điện cho Cát đờ Dịn, đầu dây bên kia thoáng vui vẻ, vẫn giọng nói thanh thoát, trong vắt ấy vang lên bên tai hắn, cô nói: "Sao hả? Bao giờ cậu tới tham gia sự kiện phóng gỗ chỗ đây?" "À, chết tiệt." Cát đờ gìn giọng lạnh đi. "Cái gì chết tiệt? Cậu chửi tôi đấy à?" "À, không. Ý tôi không phải vậy." Dương Tuấn Vũ vô chán, hắn quên bèn cuối tháng này, tức là vài ngày nữa sẽ diễn ra buổi lễ phóng vệ tinh đầu tiên của Thịnh Thế lên bầu vũ trụ G1. Bây giờ cắt Đờn Dìn nhắc hắn mới nhớ, hắn đành cười gượng. Cắt Đờn Dìn này, có vẻ tôi không đến đó tham gia được rồi. Sao? Anh lặp lại lần nữa xem tôi có giết anh không? Cô có giết tôi cũng đành chịu tôi, tôi sắp phải đi lính rồi. Cái gì? Hôm nay hai tôi có vấn đề hay sao mà nghe thấy toàn thứ quái quỷ gì thế này? Chủ tịch Thịnh Thế đi nghĩa vụ quân sự. À, cô đừng hiểu lầm, đây không phải là đi nghĩa vụ, tôi tham gia một đội quân của nhà nước. Ồ. Tự dưng lại chui vào đó làm gì cho mất tự do? Hay anh đã chơi chắn rồi? Tất nhiên là không có gì tự nhiên cả. Tôi có lý do cá nhân hiện chưa tiện nói. Rất xin lỗi cô vì mai đã đi rồi mà giờ cô nói vụ vệ tinh tôi mới nhớ ra. Cô chủ trì giúp tôi nhé. Từng. Tôi sẽ đặt một vé cấp tốc cho một giám đốc công ty sang đó. Thôi khỏi. Nếu cậu không sang được thì thôi. Tôi sẽ nói vài lời cho cậu. Dù sao vụ xóa ẩn cũng là nhà đồng tài trợ của cái quả cầu sắt này mà. Chẳng biết nó có thần kỳ như anh nói không? Đảm bảo thật 100% Cô cứ ngồi đợi tín hiệu sóng 5G đầu tiên đi. Ha <cười> ha. Thì. Nếu mà thứ đồ chơi này tốt được như thế thì vụ này đúng là có lời lớn rồi. Mà quăng mấy cái đó đi, này, cô có thể tổ chức học nhóm rồi cử một hai người sang đây chấn giữ cho tôi một năm được không? Chấn giữ? À, tôi quên mất anh còn có một cái tổ chức riêng, tuy vậy, tôi không thể hứa trước được. Tôi chắc chắn không thể vứt bỏ cả một tập đoàn để đi chơi được, vì thế tôi từ chối trước, lời mời của anh tôi sẽ gửi đến các thành viên khác. Nhưng nếu không có? À, tất nhiên là có rồi, mỗi người một chiếc đồng hồ tôi đã làm đủ. Chưa hết, ai chịu sang đây trợ giúp tôi sẽ làm miễn phí cho người đó một bộ từ áo giáp đến vũ khí, trang bị đầy đủ từ đầu tới chân. Tất nhiên đảm bảo chất lượng. Ồ, nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Để tôi liên hệ xem, có mấy người cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm nhưng để bọn họ vào căn cứ của anh không có vấn đề gì chứ? Từng, không có vấn đề gì. Ngược lại tôi lại sợ họ tới đây rồi thì không muốn về nữa, ở đây có rất nhiều đồ chơi rất vui. Nếu vậy có thời gian rảnh tôi phải có đó xem mới được, nếu hay có khi nhấc luôn cả cụm mang về. Kì hỉ, đùa thôi. Được rồi, chăm sự nhờ cô đấy. Tôi còn phải đi sắp xếp vài thứ nữa đây chào nhé." Hẹn gặp lại. Nhóc con đi lính cẩn thận cầm súng tự bắn vào chân nhé. Hi hi. Bì. Dương Tuấn Vũ đen mặt, cô gái này cũng độc mồm độc miệng ớm. Hắn cũng chẳng có thời gian mà ngồi đợi phản hồi của đám cắt Catterdin, sau khi dặn dò mọi người đầy đủ, Dương Tuấn Vũ tất nhiên cần dành chút thời gian còn lại cho cô bạn gái bé bỏng của hắn. Hai người đi dạo trên đường núi cao mấp mô đầy sỏi đá, mặt trời đã dần ngả về tây, ở trên đỉnh núi nhìn bầu trời đang đỏ rực vô cùng đẹp. Dương Tuấn Vũ nắm tay Vân Tú, cả hai im lặng chưa biết mở lời ra sao. Cuối cùng khi định cất lời thì cả hai lại cùng nói: anh. Em. Dương Tuấn Vũ cười, nhẹ vuốt tóc Mai đang bay phấp phới theo gió của cô. Em nói trước đi. Vất Vũ giữ lấy bàn tay lớn đang vuốt má cô, bàn tay của hắn thật rộng, thật ấm và cũng nhiều vết chai sạn, cô cọ cọ má vào đó nói: Anh đi nhớ có cơ hội thì gọi điện về cho em nhé. Nếu không dùng được điện thoại thì nhớ viết thư về cho em. Dương Tuấn Vũ véo chiếc má mịn màng tươi mát ấy, hắn gật đầu. Ừm, quan thời gian khó khăn này em cố gắng giữ tâm lý ổn định nhé. Mọi chuyện đã có anh giải quyết rồi, em đừng tự ép mình làm chuyện ngốc biết chưa? Vâng. Còn của hôn nhân nớ ngẩn đấy anh đã tìm được người tạm thời ngăn cản rồi. Đợi lúc anh trở về, mọi thứ sẽ ổn. Em sẽ rất nhớ anh. Ngoan nào. Anh cũng thế. Thời gian này chuyện ở công ty và ở căn cứ đều cần quyết định của em, vì vậy em cần giữ sức khỏe và tinh thần thật tốt biết chưa? Tuy vậy, việc nào có thể thì cứ giao lại cho đội Trần bằng làm, đừng ôm tất rồi ôm đấy. Em biết mà, em đâu có phải người ham công tất việc. Nếu không phải vì anh em đã chẳng chấp nhận làm việc ở một công ty có ông chủ luôn bắt nạt và giao cho em quản lý cả đống công việc chất cao như núi. Thì anh đã bóc lột sức lao động của em quá nhiều rồi. Cố gắng giúp anh nốt năm nay nha. Đành phải vậy chứ sao giờ? Giao việc cho người khác em cũng không yên tâm. Dương Tuấn Vũ ôm cô vào lòng, hắn hôn xuống đôi môi gợi cảm đang nũng nịu chu ra vô cùng đáng yêu của Vân Tú. Nụ hôn kéo dài một lúc lâu, khi hắn định tiến tới thì Vân Tú cố gắng thanh tỉnh đầu gối đẩy hắn ra, biết hắn sẽ bất ngờ vì hành động này, cô nói ngay: Anh, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, em nghĩ anh còn nhiều việc chưa giải quyết xong, anh cố gắng tận dụng nó đi. Nụ hôn đó đối với em đã đủ rồi. Em rất thích kỷ nhưng không thể chiếm toàn bộ thời gian của anh được. Dương Tuấn Vũ ôm cô vào lòng, nhớ lại từ những ngày đầu tiên hai người gặp nhau, bây giờ Vân Tú đã thay đổi rất nhiều rồi. Cô không còn quá ham vui như trước mà bắt đầu biết suy nghĩ cho người khác nhiều hơn, cơn cũng đã biết nấu, mọi thứ một người phụ nữ bình thường làm được cô đều đã thành thạo. Vì hắn, cô đã thay đổi rất nhiều. Dương Tuấn Vũ cảm thấy mình rất may mắn và quyết định hy sinh tự do trong thời gian tới để đổi lấy sự bình yên của Vân Tú là một quyết định đúng đắn và xứng đáng. Để bảo vệ người thân, bảo vệ người con gái mình yêu, hắn có thể làm tất cả mọi thứ. Sau khi đưa Vân Tú quay lại căn cứ, đang định quay đi thì giờ gờ luôn có chút chần chừ từ nãy, cuối cùng cũng đành chạy tới, hắn kéo Dương Tuấn Vũ ra ngoài, sau đấy thì thầm nói: Cái vụ chữa bệnh cho cô Phương Linh và chú Khả Văn đã thành công, cậu có chỉ thị gì tiếp theo không? Dương Tuấn Vũ lại nhớ ra một chuyện mà hắn đã quên bén mất, nghe giờ gờ nói vậy hắn đã yên tâm hơn nhiều. Tuy nhiên, hắn chợt nhớ ra còn một thứ hắn chưa sắp xếp xong. Giờ gờ thấy hắn không nói gì thì hỏi lại, Dương Tuấn Vũ gật đầu thì thầm, anh cứ nói với họ cần phải theo dõi thêm một thời gian, trong lúc đấy phiền anh nói với mọi người chăm sóc cho hai vợ chồng cô chú ấy khỏi hẳn bệnh tình đi, nếu không để họ về nhà là cả hai lại lao đầu vào làm việc, như thế chắc chắn sẽ hỏng bét. Ổ không thành vấn đề, chỉ vậy thôi. Ừ, à, còn việc này không biết có nên nhờ anh không? Vũ Tuấn Phong khoác vai hắn cười. Tiên nhóc cậu còn bày đặt khách sáo cái gì? Mau nói. À, thực ra con gái nhà đó là bạn của em, nhưng em lại không muốn lộ ra người thầm giúp đỡ bọn họ là em. Nếu có thể anh đừng tiết lộ gì cả nhé. Chuyện này đơn giản. Ừm, còn nữa, anh đợi một chút, em đi lấy thứ này. Dương Tuấn Vũ chạy vào căn cứ, bật máy tính cá nhân lên rồi đăng nhập tài khoản, hắn tải về một bản thông tin ứng tuyển vào công ty nuôi trồng thủy sản An Thái. Dương Tuấn Vũ đã cân nhắc tốt nhất rồi. Chạy cá An Thái này ở Yên Phú, mà gia đình Khả Nhi cũng ở Yên Phú. Nếu bố mẹ cô xin vào đây làm là vừa khéo. Đưa bản thông tin kèm theo một tờ giấy giới thiệu hắn đưa cho Vũ Tuấn Phong rồi dặn: "Anh đưa bản thông tin tìm việc làm này cho họ, sau đấy đưa tờ giấy giới thiệu, anh nói là có người hảo tâm thấy gia đình họ khó khăn nên cho họ cơ hội vào công ty đó làm. Lương tháng 15 triệu người. Ừm, nhớ là không được nói tên em ra đấy." Vũ Tuấn Phong nheo mép cười, hắn nhìn về sau Dương Tuấn Vũ nói: Vân Tú, em có chuyện gì hả? Dương Tuấn Vũ đang đợi câu trả lời của hắn không ngờ lại nghe thấy vậy, hắn giật mình thon thoát quay lại, nhưng có nạn, đằng sau chẳng có ai. Đang nhìn trái nhìn phải thì nghe thấy Vũ Tuấn Phong vỗ vai hắn cười ha hả có phải chú em lại ngắm cô Thiên Kim của nhà người ta rồi đúng không? lại còn bày đặt làm anh hùng giấu tên cơ đấy. Ha ha, Nhắc gan như vậy cũng dám đi treo chọc con gái nhà lạnh. Cẩn thận tới thai Vân Tú là cậu bị xử đẹp đấy. Dương Tuấn Vũ chấn mắt, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Thế nhé, nhớ làm theo lời em dặn. Thôi, em đi có việc khác đây. Hắn nói mạnh miệng như thế nhưng mà trong lòng cũng rõ dạ ít nhiều đúng là hắn vẫn còn tình cảm với cô bạn gái kiếp trước này. Nếu không hắn cũng chẳng dỗ mà giúp nhiều thế. Tuy vậy, còn tình cảm không có nghĩa hắn sẽ lôi kéo và chiếm lấy tình cảm của Khả Nhi. Bởi vì càng ngày hắn càng cảm thấy cuộc sống xung quanh mình có quá nhiều kẻ thù nguy hiểm luôn rình dập, cứ thêm một người nào là lại có thêm nguy hiểm cho họ. Như vậy, tốt nhất không nên gieo rắc phấn tình khắp nơi.